ở chỗ này có lẽ còn có, có mấy cái so với chính mình mạnh bản thân hai cái hộ vệ để cập tới đấy đối với cái này hắn cũng không phải hoài nghi dù sao mình hai cái hộ vệ thực lực hắn còn là hiểu rõ ánh mắt của bọn hắn chắc có lẽ không sai xem ra tất cả mọi người rất xem trọng hắn a hạ Hinh nguyệt nhìn thoáng qua khương thành đức nói hừ chính là mỏ mỡ bổ nào mà thôi ta nghĩ hắn có lẽ cũng sẽ không vượt qua ba phần khương thành đức nói ra đúng không ta cũng không tin vậy thì chờ lấy nhìn đi khương thành đức tràn đầy tự tin nói hắn cũng không nhận ra đối phương có lá gan cùng mình đối nghịch Thôi du là người cuối cùng, đối với mình đến cùng cần lưu lại bao sâu trưởng ấn trong lòng sớm đã có tính toán. Hắc hắc, không đến hai phần. Xếp hạng thứ 14 vị trí. Khương Thành Đức rốt cuộc đã nghe được Vương Á Đô kêu là: "Hinh Nguyệt, ngươi nhìn làm rồi. Hơn nữa ta cũng quá đánh giá cao hắn, không nghĩ tới mới như vậy chút thực lực." Hắn có biểu hiện như thế, hay là hắn cái kia lôi đài những người khác quá yếu? Chứng kiến Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt khó coi, Khương Thành Đức trong lòng rất là vui vẻ. Ván này là mình thắng. Hơn nữa, bản thân trở thành quận chúa phụ khách khanh đã là ván đã đóng rồi. Mình là đại nhất danh co như là đằng sau còn có người khiêu chiến, ai dám khiêu chiến đệ nhất danh hay sao? Chính như từ nô lúc trước nói, khiêu chiến 5 người, một loại cũng chính là thứ 6 đến thứ 10 sẽ bị nhầm vào. Hắn nhưng là không biết Hạ Hinh Nguyệt trong lòng chân thật ý tưởng. Hạ Hinh Nguyệt hiện tại hoàn toàn là đang đùa hắn. Làm cho Khương Thành Đức hiện tại đắc ý, đợi chút nữa cho hắn đả kích lại càng lớn. Các ngươi năm vị muốn khiêu chiến 10 thứ hạng đầu sao? Vương Á Đô hỏi thứ 11 đến thứ 15 năm người này nói, không ai buông tha cho, bọn hắn cũng không nhận thức là công lực của mình yếu phía trước mấy người bao nhiêu. Dù sao thực lực không chỉ có dựa vào công lực là được đấy, công lực chỉ có thể là một cái phương diện. "Tốt, nếu như tất cả mọi người muốn khiêu chiến, ta lần nữa nhắc lại một cái quy tắc." Vương Á Đô nói ra, "10 thứ hạng đầu vị trí chỉ, chỉ có một lần bị khiêu chiến cơ hội, bất quá vẫn là hy vọng 10 thứ hạng đầu chưa vị không muốn thất lờ. nếu là khiêu chiến trong thất bại, vậy liền trực tiếp đào thải, vốn vị trí từ người khiêu chiến thay thế." "Cái này không công bằng đi. Ta bây giờ là Đệ Cửu, vạn nhất bị đánh bại, đây chẳng phải là trực tiếp bị loại bỏ rồi hả?" Bài Danh Đệ Cửu nói, "Như thế nào cũng phải đào thải thứ 10 tên đi." Tên của ta lần lui về phía sau một vị, biến thành thứ 10, như vậy mới công bằng. Chương 348, khiêu chiến. Hừ, ngươi liền đằng sau cũng thắng không giúp, còn muốn làm thứ 10." Thứ 10 tên lạnh lùng nói ra. Hắn thứ 10, nếu là thật sự dựa theo đệ cửu lời nói, hắn chẳng phải là bị loại bỏ rồi hả?" Nhìn xem những người này tranh chấp, Khương Thành đức nhiều hứng thú mà nhìn. Với hắn mà nói, hắn kế tiếp chính là xem cuộc vui rồi. Hắn hiện tại cũng chẳng muốn đi qua, vẫn ngồi ở trên đài cao. Ngược lại chính tự mình là đệ nhất danh, người nào ăn no rồi việc lấy tìm phiền toái cho mình lần này chiếu theo nội công sàng lọc tuyển chọn người chọn lựa kỳ thật còn không toàn diện không thể phản ứng chư vị thực lực chân chính vương á đô nói ra vì vậy một khi bị người phía sau đánh bại liền đại biểu bản thân thực lực chưa đủ trực tiếp mất đi 10 thứ hạng đầu tư cách nếu như không có cách nào tiếp nhận hiện tại có thể rời khỏi còn là những lời này khiến cái này người không lời nào để nói đương nhiên 10 thứ hạng đầu ở bên trong đại bộ phận không có cái này băn khoăn bọn hắn đối với thực lực của mình vẫn có tin tưởng đấy cũng chính là phía sau mấy cái mới có thể khẩn trương một ít ví dụ như đệ cửu thứ 10 đấy Bọn hắn gặp phải đằng sau khiêu chiến thật lớn. Chít chít méo mó cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu. Khương Thành Đức Hô. Dù sao những thứ này cùng hắn không quan hệ, tranh thủ thời gian chấm dứt, miễn cho lãng phí thời gian. Vương Á Đô cùng Từ Nô hai người thật cũng không chần chờ. Chọn lựa đầu tiên chính là thứ 11 vị trí chọn trước chiến. Hắn khiêu chiến người chọn lựa dĩ nhiên là là thứ 10 rồi. Dù sao cả hai công lực không kém bao nhiêu, hai người thực lực tương tự, đấu gần nửa canh giờ, tài trí ra thắng bại. Thứ 10 vị trí thắng thảm. Thứ 12 khiêu chiến đại cửu. Trận này ngoài dự đoán mọi người cuối cùng thắng được người là thứ 12 tên. Như thế làm cho cái kia 11 gã trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết mình liền chọn cái này đệ cửu rồi. Cái này đệ cửu coi như là có tiếng không có miếng rồi. Nhớ tới lúc trước sớm có một chút dấu hiệu đấy. Chính là cái này ra hỏa chất vấn khiêu chiến không công bằng, nguyên lai like hắn biết thực lực mình chưa đủ, không tin rằng thắng được đằng sau khiêu chiến người, mới nói bị thua người lui về sau một vị. Đáng tiếc hiện đang hối hận cũng vô ích. Thứ 13 tên tự nhiên khiêu chiến tên thứ 8, cả hai chênh lệch rõ ràng, tên thứ 8 chiến thắng vẫn tương đối dễ dàng. Làm tôi du lựa chọn thời điểm ở đây người trong giang hồ phát ra một mảnh hư thanh dù sao võ đài thời điểm thôi du biểu hiện để cho bọn họ tràn ngập chờ mong nhưng ai có thể nghĩ đến hắn sắp xếp đã đến thứ 14 cái nào còn có cái gì tiền đồ bất quá sự chú ý của mọi người rất nhanh liền lại bị hắn hấp dẫn như vậy ngươi là lựa chọn đệ thất danh rồi hả thứ nô hỏi hắn còn không biết vương á đô cùng đối phương ước định dựa theo lẽ thường đối phương nhất định là lựa chọn đệ thất danh đây không nghi vấn gì ta muốn khiêu chiến đệ nhất danh thôi dù đáp ngươi người nói cái gì thứ nô sững sốt một chút Hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Ta chọn trên chiến đài vậy tiểu tử." Thôi Du nhàn nhạt nói. Lời này thật ra khiến Từ Nô hai mắt sáng ngời. Nói thực ra, đối phương biểu hiện làm cho Từ Nô còn là rất thất vọng đấy. Vốn hắn và Vương Á Đô cũng rất là xem trọng đối phương. Cảm giác đối phương căn bản chưa từng xuất vào lực, nhưng bây giờ bài danh thứ 14 làm cho hắn quá thất vọng rồi. Tại Từ Nô xem ra, coi như là đều muốn ẩn giấu thực lực, như thế nào cũng phải cam đoan bản thân tiến 10 thứ hạng đầu đi. Vì vậy trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, là không phải mình cùng Vương Á Đô nhìn sai rồi. Gia hỏa này cứ như vậy điểm công lực. Không nghĩ tới bây giờ hắn nói muốn khiêu chiến Khương Thành Đức, thật là khiến người quá kinh ngạc. Khương Thành Đức thân phận, mọi người bao nhiêu đều có thể đoán được. Từ khi Khương Thành Đức tại huyền Tiết trụ lên lưu lại 3 phần sâu trưởng ấn về sau, liền không ai dám vượt qua hắn ấy. Trong đó mấy cái chân thật công lực nhất định là vượt qua Khương Thành Đức đấy, có thể bọn hắn liền sẽ không dám. Vì vậy gia hỏa này dám trực tiếp khiêu chiến Khương Thành Đức, làm cho người rất kinh ngạc. Trung quanh vây xem người trong giang hồ, vốn đều mơ tưởng nhìn thôi du chơi cười. Có thể hắn hô lên lời này về sau, lập tức để cho bọn họ chấn động. Đồng thời cũng là tràn đầy chờ mong. Đối với Thôi Du có thể khiêu chiến Khương Thánh Đức, bọn hắn trong lòng còn có là phi thường ủng hộ. Khương Thành Đức cái loại này ngang ngược càn rỡ bộ dạng, bọn hắn trong lòng tự nhiên vô cùng chán ghét. Đáng tiếc đến bây giờ cũng không ai dám đứng ra đây, cho tới bây giờ. Tuy rằng bọn hắn bên ngoài không dám nói gì, nhưng trong đáy lòng đều là âm thầm ủng hộ. Hinh Nguyệt, ta cứ nói đi, tên kia không được, quá yếu. Bất quá vậy thứ 8 cũng không có gì đặc biệt, nếu ta, một tay có thể đánh bại hắn. Phải dùng tới phiền toái như vậy sao? Thật sự là quá yếu, lấy ta xem, ngoại trừ ta Mặt khác đều là phế vật. Phế vật như vậy làm sao có thể làm khách khanh đây? Làm hộ vệ ngược lại là có thể thực hiện. Khương Thành Đức tại Hạ Hinh Nguyệt bên cạnh càng không ngừng nói ra, còn giữ lại hai cái thì càng không cơ hội gì, không cần nhìn cũng được. Hinh Nguyệt, ngươi thấy đúng không? Có người khiêu chiến ngươi. Hạ Hinh Nguyệt nhìn về phía Khương Thành Đức nói. Khương Thành Đức vừa mới dứt lời lúc, vừa vặn nghe được thôi du nói muốn khiêu chiến thanh âm của hắn. Điều này làm cho Khương Thành Đức có chút sững sở, hắn vừa rồi một mực ở chỉ điểm Giang Sơn. Hắn biết rõ Hạ Hinh Nguyệt không biết võ công, cho nên liền tự nhiên mà vậy địa bắt đầu khoe khoang bản thân một ít võ học giải thích. Chính là khiêu chiến người giao thủ tình hình, bất quá hắn đều là làm thấp đi bọn hắn đến dốc lên bản thân. Ví dụ như bọn hắn quá yếu, một chiêu này có lẽ như vậy ra tay như thế nào như thế nào, các loại khoe khoang. Đối với cái này, Hạ Hinh Nguyệt chẳng muốn đáp lại. Chẳng qua là càng là như thế, Khương Thành Đức càng là hàng say. Làm Thôi Du hô lên muốn khiêu chiến hắn thời điểm, hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Thẳng đến Thôi Du hô lần thứ hai thời điểm, hơn nữa Hạ Hinh Nguyệt mà nói, hắn mới hồi thần lại. Lẽ nào lại như vậy? Khương Thành Đức vẻ mặt sắc khí. Khi hắn xem ra, người nào dám đắc tội bản thân? Vừa rồi những cái kia người trong giang hồ phản ứng đủ để nói rõ hết thảy. Mình là Khương gia người, bọn hắn dám trêu chọc bản thân, cái kia chính là muốn chết. Vì vậy hắn căn bản không thèm nghĩ nữa có người dám khiêu chiến bản thân. Dựa theo quy tắc, đã có người khiêu chiến, ngươi phải ứng chiến. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm. Khương Thành Đức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói thực ra hắn không muốn ra tay, hắn đối với thực lực của mình còn là rõ ràng. Nếu là ngươi không đi xuống, vậy tuyên bố ngươi bỏ cuộc. Hạ Hinh Nguyệt thấy Khương Thành Đức không lên tiếng, tiếp tục nói: Hinh Nguyệt, ngươi làm ta là người như thế nào?" Khương Thành Đức hít sâu một hơi, rất nhanh liền điều chỉnh một cái tâm tình nói: "Vừa vặn cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." "A, ta đây rất chờ mong." Hạ Hinh Nguyệt mỉm cười. Khương Thành Đức âm thầm cắn răng, đi xuống đài cao. Trong lòng của hắn tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng nghĩ lại, điều này cũng đúng bản thân một cái cơ hội, tại Hạ Hinh Nguyệt trước mặt biểu hiện ra bản thân tư thế bài hùng cơ hội tốt. Khi hắn xem ra, tiên kia tuyệt đối là đồ có hư nhược bề ngoài. Vừa rồi Huyền Thiết trụ vậy một vòng, làm cho hắn bại lộ chi tiết, hắn hiện tại đều muốn thông qua khiêu chiến bản thân đến vãn hồi một ít thanh danh. Điều này làm cho Khương Thành Đức trong lòng lại là một mạch, không nghĩ tới vẫn còn có người dám lợi dụng bản thân. Thiếu gia, Thiên Tia thực lực chân chính như thế nào? Khương Thành Đức đã cắt đứt bản thân hai cái hộ vệ mà nói. Thiếu gia, Thiên Tia có chút không đơn giản. Có phải hay không các người nhìn lầm rồi? Vừa rồi hắn mới thứ 14. coi như là công lực không thể hoàn toàn phản ứng một người thực lực, có thể công lực cứ như vậy điểm, chẳng lẽ thực lực có thể cùng công lực có cách biệt một trời một vực? Khương Thành Đức hỏi. Thiếu gia. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu hắn. Một cái hộ vệ nói ra, tên kia dám khiêu chiến thiếu gia, hẳn là có nắm chắc đấy. Hừ. Khương Thành Đức hừ lạnh một tiếng nói, "Ta liền hỏi các ngươi, ta có thể hay không chỉnh đốn hắn?" Khương Thành Đức mà nói làm cho hai người rất khó trả lời. Bọn hắn cũng không dám nói thẳng Khương Thành Đức công lực thấp kém, không phải nói là thứ 14 rồi, cho dù là bài danh 40 đều có thể đánh bại hắn. Chương 349, bạo ngược. Thiếu gia, kỳ thật cũng còn có một loại khả năng, cái kia chính là đối phương thực lực thật sự rất bình thường. Một cái khác hộ vệ nhỏ giọng nói, Hắn chỉ có thể đổi một câu trả lời hợp lý, không đi sách hương thành Đức thực lực. Lời này thật ra khiến Khương Thành Đức hơi chút thở dài một hơi. Hai người các ngươi thực lực ta là rõ ràng, có thể giấu giếm được các ngươi hai mắt đấy, ta nghĩ trong giang hồ có lẽ cũng sẽ không quá nhiều. Các ngươi đã nhìn không thấu, ta đây cảm thấy là các ngươi đa tâm. Gia hỏa này cứ như vậy chút thực lực, phô trương thanh thế mà thôi." Khương Thành Đức nói ra. Đối với cái này cái thuyết pháp, Khương Thành Đức nhưng thật ra là tán thành. Dù sao hắn cảm giác mình hai cái hộ vệ cũng là cao thủ. Bọn người kia quá tới tham gia hạ hinh khách khanh lựa chọn. Khả năng không lớn có cao thủ chân chính. Vì vậy bản thân hai cái hộ vệ có chút khó có thể nhìn đấu, cái kia chính là đối phương bản thân cứ như vậy chút thực lực. Để cho bọn họ sinh ra cái này hiểu lầm nguyên nhân còn là tên kia lúc trước quét ngang lôi đài, mọi người nghĩ lầm thực lực của hắn không đơn giản. Đối với Khương Thành Đức mà nói, hai cái hộ vệ trong lòng còn là rất thụ dụng. Kỳ thật bọn hắn đối với thực lực của mình cũng là có thanh tỉnh nhận thức. Thả trong giang hồ, bọn hắn tính là có chút thực lực, có thể so với bọn hắn mạnh không biết còn có bao nhiêu. Chẳng qua là Khương Thành Đức như vậy để mắt bọn hắn, bọn hắn cũng liền không muốn giải thích cái gì trong giang hồ chiến liệt tùy thời có đã chết nguy hiểm mà bản thân hai cái chẳng qua là chịu trách nhiệm bảo hộ khương thành đức an toàn mạo hiểm rất nhỏ thiên hạ dám đắc tội khương gia người cũng không nhiều rồi nhiều khi cho dù có chút ít gia hỏa công lực hơn xa bản thân hai người có thể cũng không dám đối với chính mình hai người như thế nào khương thành đức đối với bọn họ cũng rất là hào phóng vàng bạc tài bảo mỹ nhân rượu ngon ít bọn họ không được đấy đây mới là hưởng thụ bọn hắn biết mình tư chất thực lực bây giờ không sai biệt lắm là đỉnh cao rồi đều muốn tiến thêm một bước rất khó vậy còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt Thiếu gia, người nói rất có lý. Một cái hộ vệ nói, coi như là vậy tiểu tử có thực lực tốt rồi, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám đối với thiếu gia người đạo thủ. Hắn là chăn sống. Còn là không muốn bận tâm sư môn của hắn. hẳn là hắn biết mình khiêu chiến tên thứ 6 đều không thể thành công, vì vậy liền làm ra như vậy vừa ra, thuần túy là vì bác người nhãn cầu. Một cái khác hộ vệ nói. Hai người mà nói không sai biệt lắm làm cho Khương Thành Đức trong lòng có nắm chắc. Giải thích như vậy mới đúng chứ. Không phải nói bọn người kia rồi co như là trong giang hồ một ít đại môn phái trưởng môn cũng không dám đem bản thân như thế nào, gia hỏa này tính là cái gì? Hy vọng gia hỏa này thức thời, nếu không hử. Khương Thành Đức hử lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ cần tên kia đợi chút nữa chủ động nhận thua, bản thân ngược lại là có thể không so đo. Bất quá hắn đã có tốt hơn chủ ý. Thiếu gia, vì lấy phòng ngừa vững nhất, cái này cho ngài phòng thân. Một cái hộ vệ từ tay mình trên cổ tay thoát khỏi kế tiếp tay áo bộ. Đây là? Khương Thành Đức hỏi. Đây là thuộc hạ chỉ có ám khí, nếu là tên kia không cảm thấy được Thiếu gia hoàn toàn có thể dùng cái này, thuộc hạ thay người đeo lên. Đúng vậy, thật sự là không tệ, dùng như thế nào? Cái này hộ vệ đem cách dùng cùng Khương Thành Đức nói một lần về sau, Khương Thành Đức trong lòng càng là an tâm rồi. Khương thiếu gia, ngài đã tới. Đó là hay không có thể đã bắt đầu đây? Vương Á Đô hỏi. Đợi lát nữa, ta nghĩ cùng hắn một mình nói hai câu lời nói. Khương Thành Đức nói qua nhìn về phía Thôi Du, Vương Á Đô không khỏi quay đầu cũng nhìn về phía Thôi Du, ý của ngươi như nào? Có lời gì cứ nói đi, ta nghe. Thôi Du nhàn nhạt nói. Tôi dù mà nói làm cho Khương Thành Đức trong lòng rất là khó chịu, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Bất quá hắn bây giờ còn không muốn trở mặt. Nếu là đúng phương phối hợp, vậy bản thân có thể tại hạ hình nguyện trước mặt đại đại mặt mày giả dỡ. Hắn đều muốn làm cho đối phương phối hợp bản thân, thất bại tại trong tay mình, nổi bật công lực của mình thâm hậu, thực lực cường đại. Ngươi thực lực của người này coi như cũng được, có thể tưởng tượng muốn tranh đoạt khách khanh danh ngạch hiển nhiên là không đủ. Bất quá bản thiếu gia hôm nay vui vẻ, dù là ngươi ở lại thua ở bản thiếu gia trong tay, bản thiếu gia cũng có thể tuyển nhận ngươi là khách khanh. Khương Thành Đức nói ra. Khương Thành Đức tin tưởng đối phương hẳn là người thông minh, nghe hiểu được trong lời nói của mình ý tứ. Chỉ cần hắn thất bại cho mình, vậy bản thân không keo kiệt cho hắn một ít chỗ tốt. Thôi Du không nói gì, thân thể nhảy lên, liền lên lôi đài. Thật sự là đáng xấu hổ, đây là Trần Chuỷ Thu A. Hắc hắc, nhiều có lợi không cầm là đồ đốc. Cùng theo họ Khương cũng không có gì không tốt đấy, nói không chừng so với tại quận chúa dưới tay làm khách khanh rất tốt. Tiên tiêu coi như là có thể đánh bại họ Khương đấy, có thể muốn trở thành quận chúa chính thức khách khanh chỉ sợ còn là không cơ hội gì. Công lực xếp hạng thứ 14 thực lực lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào đây. Người phía dưới trong bóng tối nghị luận, Khương Thành Đức thu mua người thủ đoạn, mọi người thoáng cái liền đã nhìn ra, có thể không có biện pháp, hắn Khương gia có thực lực này. Khương Thành Đức thấy đối phương không lên tiếng, đầu cho là hắn không tốt đang tại mọi người trước mặt đáp ứng bản thân, nhưng thật ra là chấp nhận. Mình mở ra chỗ tốt, tin tưởng ở đây không ai gặp cực tuyệt. Hắn tin tưởng tràn đầy nhảy lên lôi đài, hướng phía trên đài cao hạ Hinh nguyệt hô, Hinh nguyệt, ngươi ở lại xem trọng rồi, còn có không bắt đầu?" Cuối cùng hắn vừa hướng phía Vương Á Đô hô một tiếng. Vương Á đô nhẹ gật đầu hô, "Bắt đầu. Đến đây đi, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút." Bản thiếu gia A Khương Thành Đức một tay chỉ vào Thôi Du. Có thể còn chưa chờ hắn đem nói cho hết lời, Thôi Du thân ảnh khẽ động, trực tiếp một cước đưa hắn đạp lật trên mặt đất. Dưới đài một hồi xôn xao. Thật sự động thủ. Cho dù là Thôi Du lên tiếng khiêu chiến Khương Thành Đức, có thể người ở chỗ này chính thành lấy người trên còn là không tin tưởng lắm Thôi Du sẽ ra tay. Người người một chết, còn có không dung ra thiếu gia. Khương Thành Đức hai cái hộ vệ tại dưới đài nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn đều muốn xông lên có thể bị từ nô cùng vương Á Đô cả lại. Khiêu chiến trong lúc, không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Vương Á Đô nói ra. Lời này làm cho hai người trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Thực bởi vì chính mình hai người tiến lên dẫn đến thiếu gia thua trận, đến lúc đó thiếu gia truy cứu tới, bọn hắn có thể chịu không nổi. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng cái kia mang mặt nạ gia hỏa có thể thức thời, cũng đừng vấn đầu. Đáng tiếc, Thôi Du hình như là không nghe thấy uy hiếp của bọn hắn, một cước đem Khương Thành Đức văng lên, sau đó trùng trùng điệp điệp lại một trường đánh xuống. Văng một tiếng, Khương Thành Đức kêu thảm lại nặng nặng ngã ở trên lôi đài. Ngay sau đó, Thôi Du liền đưa hắn cho rằng đống cắt giống nhau, tại trên lôi đài điên cùng đánh. Cử động như vậy làm cho người phía dưới lặng ngắt như tờ. Điên rồi, đây là một cái tên điên. Đây là ý nghĩ của mọi người. Nếu người bình thường tuyệt đối khô không xuất ra chuyện như vậy, quả thực liền là muốn chết. Khương Thiếu gia, nhanh nhận thua. Vương Á Đô Hồ, hắn cũng không nghĩ tới Lục Đông Phong sẽ như thế bạo ngược, đối phương nói như thế nào đều là Khương gia người, trực tiếp đem đá xuống lôi đài là được rồi. Hắn cũng không muốn quận chúa cùng Khương Thành đức quan hệ uyên náo quá cứng, đây đối với quận chúa không chỗ tốt. Hiện tại chỉ cần Khương Thành Đức nhận thua, cuộc khiêu chiến này cũng liền kết thúc. Hắn và Từ Nô không có xông lên, vậy là bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Lục Đông Phong còn không có hạ sát thủ đấy, Khương Thành Đức còn có không có gì nguy hiểm tính mạng. Thôi du cử động, khởi điểm cũng là làm cho Hạ Hinh Nguyệt chấn động. Nói thực ra, nàng cũng sợ Khương Thành Đức có cái gì ngoài ý muốn, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, nàng bên này cũng không cách nào giao phó. Có thể nghe được Khương Thành Đức kêu thảm thiết liên tục, còn có cái kia hình dáng thê thảm, trong nội tâm nàng không nói ra được thâm khái. Nàng đã sớm muốn như vậy đau nhức đánh Khương Thành Đức một đứa đáng tiếc chính là không cơ hội gì, nàng rất nhanh sẽ không có lại suy nghĩ nhiều, tin tưởng tôi du trong lòng hiểu rõ, khó được thương thành đức bạn thân đưa tới cửa, không hảo hảo chỉnh đốn hắn một lần, bản thân chẳng phải là quá ngớn tức. chương 350, dũng mãnh phi thường, nhận thua, Khương thành đức trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa đã bị như thế nhục nhã, ai dám đả hắn, coi như là hắn lao tử cũng không đánh như vậy quá hắn, Khương thành đức một mực không lên tiếng, như thế làm cho vương á đô trong lòng có chút lo lắng rồi, con nhà giàu này, lúc này làm sao sẽ như thế kiên cường đưa hắn đá xuống lôi đài đi. Vương Á Đô cho Thôi Du truyền âm nói. đáng tiếc Thôi Du cũng không có cho Vương Á Đô bất luận cái gì đáp lại, như trước tại trên lôi đài đau nhức đánh Khương Thành Đức. Phanh phanh phanh Khương Thành Đức thân thể tại trên lôi đài lăn nhiều cái vòng, đã đến bên bờ lôi đài, liên tiếp đả kích, làm cho Khương Thành Đức vết thương chống chất, chật vật không chịu nổi. Hỗn đàn, ta muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Khương Thành Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Hạt hạc diệt ta cả nhà. Vậy cũng không cần đã làm phiền ngươi. sư môn của ta vừa mới bị người diệt môn. Thôi Du cười ha ha nói. Nghe nói như thế. Người chung quanh tựa hồ nghĩ tới cái này mang mặt nạ ra hỏa là sao như thế điên cuồng. Nguyên lai sư môn vừa mới bị người diệt rồi, lớn thụ kích thích, toàn bộ người hiển nhiên trở nên có chút không bình thường rồi. Thôi du nói như vậy cũng chính là tìm một cái lấy cớ mà thôi. Lang sơn bang là bị bản thân diệt môn đấy, chẳng qua là hắn bây giờ là giả trang lục Đông phong thân phận, hiện tại trở nên như thế điên cuồng cũng có thể nói được thông. Hắn sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng là vì phát tiết trong lòng mình phiền muộn. Sư tỷ bị bắt, còn không biết như thế nào. Hiện tại với cái ra hỏa này đưa tới cửa, mình còn có cái gì tốt ban quan? lại có thể giúp đỡ quận chúa xả giận. Khương Thành Đức không nghĩ tới đối phương vậy mà là trả lời như vậy. Không nhận thua mà nói, ta lại cho ngươi nếm thử lợi hại." Thôi Du cười lạnh một tiếng nói. Khương Thành Đức sắc mặt biến đổi. Hắn còn không có buông tha cho, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ, chính là mình trên cổ tay mang theo chính là cái kia tay đáo bộ. Đây chính là hộ vệ mình độc môn ám khí. Kiêu ngạo. Đợi chút nữa có người thủ đấy." Khương Thành Đức âm thầm cắn răng nói. Thôi Du đối với Khương Thành Đức kiên trì ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Như vậy một cái ăn chơi thiếu gia vậy mà chết không nhận thua kỳ thật hắn là không biết, khương thành đức vẫn cảm thấy mình có thể chuyển bại thành thắng. ngay tại thôi du lần nữa phóng tới khương thành đức thời điểm, khương thành đức vậy mà hét lớn một tiếng chủ động chạy ra đón chào. như thế làm cho hạ hinh nguyệt rất là kinh ngạc. gia hỏa này lúc nào trở nên như thế dũng manh phi thường? chẳng lẽ nói bản thân trước kia cũng quá coi thường hắn? một đạo hàn mang từ khương thành đức trong tay bắn ra, thôi du một cái bảy chân, cái này đạo hàn mang liền bị đá trở về. một tiếng hét thảm, khương thành đức thân thể trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, chỉ thấy hắn vai trái trúng một đạo ám khí, phía trên rịn ra máu tươi. Máu ngay từ đầu còn là màu đỏ tươi, có thể lập tức liền biến thành đen nhánh, hiển nhiên có độc. Ám khí, còn có độc, ha ha ha, ngươi tiểu tử đủ độc." Thôi Du cười lạnh một tiếng. "Thiếu gia." Khương Thành Đức hai cái hộ vệ lập tức nhảy lên lôi đài. Một người trong đó lập tức xuất ra giải dược cho hắn ăn vào. Thời điểm này, Vương Á Đô cùng từ nô hai người ngược lại là không có ngăn cản, bọn hắn cũng cùng theo nhảy lên lôi đài. "Ngươi muốn chết, dám đối với Thiếu gia bất kính." Một cái hộ vệ căm tức nhìn Thôi Du. "Chê cười, đây là khiêu chiến." Thôi Du không chút nào để ý nói. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian cho hắn chữa thương, nếu không cái mạng nhỏ của hắn kết thúc, hai người các ngươi khó thoát khỏi cái chết." Lời này thật ra khiến hai cái hộ vệ trong lòng Khẩn Trương không thôi, chẳng quan tâm thôi dù, lập tức đem Khương Thành Đức mang đi. Không phải nói Khương Thành Đức chết rồi, coi như là lưu lại cái gì vết thương, hai người bọn họ cũng mơ tưởng sống khá giả. Kỳ thật bọn hắn cũng nhìn ra được, Khương Thành Đức trên người tổn thương không nặng, chính là một ít bị thương ngoài da, chẳng qua là nhìn xem có chút chật vật mà thôi. Chính thức tổn thương còn có là ám khí tổn thương. Có thể ám khí kia là Khương Thành Đức đấy. Đối phương chẳng qua là đem ám khí đánh trở về mà thôi. Bởi vì ám khí kia là bọn hắn cho Khương Thành đưa đấy, đến lúc đó Khương gia truy cứu tới, hai người bọn họ cũng là không chạy thoát được đâu. Lục Đông Phong thắng. Vương Á Đô tuyên bố. Trung quanh người trong giang hồ nhìn thôi Du ánh mắt chính là hoàn toàn bất đồng rồi. Khi bọn hắn xem ra, gia hỏa này chỉ sợ là thật sự điên rồi. Nếu không như vậy sẽ làm ra chuyện như vậy, đắc tội Khương gia, có thể có cái gì tốt kết cục. Kế tiếp thứ 15 tên khiêu chiến tên thứ 6, cả hai thực lực sai biệt không nhỏ, 10 chiêu về sau, thứ 15 liền bị thua. Không, có gì lo lắng. Chính thức khách khanh cùng hộ vệ nên tuyên bố đi. Người vây xem hồ. Đúng vậy a, có muốn hay không lại tỉ thí một vòng a? Tứ Nô nhảy một cái đằng trước lôi đài, hai tay lăng không ân xuống nói, "Chư vị yên tĩnh, khách khanh cùng hộ vệ người chọn lựa, chúng ta đã định ra, hiện tại liền tuyên bố. 10 tên khách khanh hậu tuyển ở bên trong, trước tốt 3 phù hợp yêu cầu, trở thành chính thức khách khanh." "Cái gì?" Nghe nói như thế, làm cho bảy người khác biến sắc. "Ta không phục, ta muốn khiêu chiến danh thứ ba tên thứ tư hô lớn. "Đúng, không phục, ta cũng muốn khiêu chiến." nên thứ năm cũng hô. Về phần đằng sau mấy người cũng là nhau nhau ở nào. Thật vất vả tiến nhập 10 thứ hạng đầu, hiện tại đã bị đá ra cục, vẫn còn có chút không cách nào tiếp nhận. Đương nhiên phía sau mấy cái, kỳ thật trong lòng cũng là ít đòi đấy. Quân chúa phủ không có khả năng chọn 10 cái, bọn hắn cơ hội không quá. Có thể như thế nào cũng phải tranh thủ một cái, làm bộ nào, nói không chừng 10 cái đều có thể trở thành khách khênh đây. Ba thứ hạng đầu đã định, những thứ khác chính là hộ vệ. Vương Á Đô có thể không để ý đến bọn họ phản đối, về phần hộ vệ nhân số, tổng cộng 50 người. Từ tên thứ tư bắt đầu theo thứ tự đẩy về sau. Đây là chúng ta quyết định sau cùng. Từ nô nói ra, đối với tiến vào đợt thứ hai nhưng chưa từng chúng cử đấy, chúng ta quận chúa phủ sẽ dành cho mỗi người một trăm lượng bạc vất vả phí, mong rằng mọi người không muốn cự tuyệt. Từ nô mà nói thật ra khiến những cái kia phía sau không có bị chọn chúng hộ vệ người trong giang hồ trong lòng thoáng thư thái một ít. Một trăm lượng cũng không tính thiếu đi, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là trở về tham dự một cái, cái này có trăm lượng bạc còn là rất có lợi nhất đấy. Dù sao bọn hắn đối với thực lực của mình cũng là có làm cho hiểu rõ muốn đi vào quận chúa phủ vẫn còn có chút khó khăn đấy, thấy tốt thì lấy, nếu không coi như là quận chúa phủ cái gì cũng không cho, chính mình những người này cũng không có gì có thể nói đấy. tài nghệ không bằng người a, chư vị còn có một chút có thể nói với mọi người, dù là bây giờ là hộ vệ cũng là có thể trở thành khách khanh đấy, chỉ cần tương lai tại quận chúa phủ công lực có chỗ tăng lên, thực lực đã đến, tự nhiên có thể tấn thăng làm khách khanh. tại quận chúa phủ gặp có một chút công pháp cùng đan dược ban cho, tin tưởng chư vị công lực có thể có một cái rõ ràng tiến bộ, hy vọng mọi người có thể hào hào nắm chắc. Vương Á Đô còn nói thêm, những cái kia lúc đầu vốn cả chút phản đối ý kiến đấy, ví dụ như tên thứ tư cũng là không nói thêm gì nữa rồi, dù sao nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hơn nữa Vương Á Đô cũng nói như vậy, coi như là cho bọn hắn hy vọng, nhất là đối với tên thứ tư mà nói, hắn tự nhận là sẽ không so với đệ Tam yếu bao nhiêu, vì vậy chỉ cần tại quận chúa phủ, hắn tin tưởng vẫn là có thể vượt qua đối phương, đến lúc đó bản thân mới có thể đủ tấn thăng làm khách hàng. Bọn hắn những người này, thực lực trong giang hồ coi như không tệ, tiến vào quận chúa phủ, ngoại trừ quận chúa phủ cho tiền tài phong phú bên ngoài. Cái kia chính là muốn phải lấy được triều đình một ít công pháp. Chỉ cần có thể làm cho quận chúa thỏa mãn, lập nhiều đại công, lấy quận chúa cùng an bình công chúa quan hệ, nói không chừng bọn hắn có thể có được một ít lợi hại công pháp. Tốt rồi, lần này tuyển chọn đến đây là kết thúc. Chúng ta cho chư vị ba ngày thời gian đi an bài mình một chút sự tình, ba ngày sau, trực tiếp đến đây quận chúa tại trường an cho ở đưa tin là được rồi. Chư vị còn có có vấn đề gì hay không? Tứ nô nói ra, ta một người, không có gì có thể an bài đấy. Thôi ru lên tiếng nói. chương 351 tin tức tốt. Nói như vậy, Vương Á Đô dừng một cái nói, vậy ngươi liền theo chúng ta trở về tốt rồi. Chúc mừng, Lục khách khanh, về sau tất cả mọi người là đồng liêu rồi. Chúc mừng." Từ Nô cũng cười cười nói, không biết chư vị có hay không cùng Lục khách khanh giống nhau tình huống, nếu như có, liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi." Vương Á Đô nhìn mọi người một cái nói. Những người khác đều lắc đầu. Bọn hắn cũng không giống như tôi dù, lần này có thể chúng cử khách khanh hoặc hộ vệ, đối với bọn họ mà nói đều là một đại sự. Bọn hắn cũng có một chút hảo hữu hoặc sư huynh muội, còn có phải hảo hảo chúc mừng một cái. Bất quá ở trung quanh những cái kia người trong giang hồ xem ra cái này mang mặt nạ ra hỏa còn là rất thông minh à? Biết được tội khương giang người liền lập tức trốn được quận chúa bên kia, lúc này mới có thể cam đoan an toàn của mình. Ngồi đi. Trong thư phòng Hạ Hinh Nguyệt cười cười nói. Thôi Du ngồi xuống. Nơi đây không ai, cũng không cần mang theo mặt nạ rồi. Hạ Hinh Nguyệt cẩn thận đánh giá Thôi Du một cái nói. Thôi Du lắc đầu nói, ta còn là đeo đi. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân, còn có mang cái gì mặt nạ? Còn ngươi nữa thanh em này cũng không cần lại tận lực che giấu. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Thôi Du vẫn lắc đầu một cái. Như thế làm cho Hạ Hinh Nguyệt có chút không hiểu hỏi, coi như là giả trang một người, cũng không cần một mực như vậy đi. Con chúa, ta thanh âm này khôi phục không được nữa. Thôi Du nói ra. Có ý tứ gì? Ta đem cuống họng thuốc khàn khàn. Thôi Du nói ra. Ngươi, Hạ Hinh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Đây cũng là lấy phòng ngửa vạn nhất. Thôi Du nói ra, tuy rằng bình thường có thể che giấu thanh âm, nhưng bạn nhất không nghĩ qua là vẫn có khả năng lộ ra chân tướng. Ta hay dùng thuốc, đem khàn. Như vậy tiểu cũng không có người đã hiểu, ta cũng không cần từng giây từng phút che giấu. Nói thì nói như thế, nhưng này tiếng nói, ta là nam tử, thanh âm khó nghe liền khó nghe đi." Thôi Du cười nói, việc đã đến nước này, Hạ Hinh Nguyệt hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi, so sánh với nữ tử, nam tử thanh âm hoàn toàn chính xác không trọng yếu như vậy. "Vậy mặt nạn này?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi, như thế nào cũng không có thể thảo xuống. "Quân chúa, ngươi còn là đừng hỏi nữa đi." "Sao có thể không hỏi, đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Hinh Nguyệt lại hỏi. Thôi Du thấy Hạ Hinh Nguyệt như thế kiên trì, biết mình không cầm lấy mặt nạ xuống, nàng là không chịu bỏ qua, sợ hù đến ngươi. Thôi Du thở dài, cái gì có thể hù đến ta? Hạ Hinh Nguyệt tức giận nói. Thôi Du đành phải đem mặt nạ hái xuống. A, Hạ Hinh Nguyệt chứng kiến dưới mặt nạ trước mặt khuôn mặt, hai tay bịt miệng lại mong, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Thôi Du trên mặt che kín vết đau, những vết thương này đã nghĩ muốn một mảnh dài hẹp nô công nằm ở trên mặt, quá mức làm cho người ta sợ hãi. Ta nói gặp hù đến ngươi đấy. Thôi Du nói qua chuẩn bị đem mặt nạ mang về. Có thể vừa lúc đó. Hạ Hinh Nguyệt một tay ngăn cản Thôi Du. Tại sao có thể như vậy? Hạ Hinh Nguyệt dung giọng nói, là ai làm? Ngũ Thần Tông người, bọn hắn như thế nào như thế phát dộ? Cùng người khác không quan hệ, là tự chính mình. Thôi Du nói ra, cái gì? Hạ Hinh Nguyệt trừng lớn hai mắt có chút khó có thể tin. Ta giả trang gia hỏa này, Lục Đông Phong, trên mặt liền tràn đầy vết đau. Thôi Du chỉ chỉ bản thân nói, vậy ngươi cũng không cần cũng tự hủy dung mạo đi. Đeo mặt nạ người nào xem tới được? Hạ Hinh Nguyệt nói ra, vạn nhất mặt nạ mất đây. Thôi Du nói ra cũng là vì không bị người nhận ra. Chỉ cần ta sống, liền có cơ hội cứu ra sư tỷ. Hủy Dung Nhan có cái gì quá không được đây này?" Hạ Hinh Nguyệt đã trầm mặc. Nàng đương nhiên minh bạch thôi dù ý tưởng. Làm như vậy cũng là vì cam đoan bản thân không bị người nhận ra, nhất là Ngũ Thần tông người. Coi như là ngươi cứu ra Ngọc Cầm muội muội, ngươi nên như thế nào đối mặt nàng đây?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Bây giờ nói những thứ này còn có quá sớm." Thôi Du cười nói. Nụ cười này thì càng lộ ra hắn khuôn mặt giữ rồi. Hạ Hinh hít một tiếng kim lòng không được vươn tay đều muốn chạm đến một cái thôi du mặt trong nội tâm nàng còn là rất kính nệ thôi du đấy đồng thời cũng là có chút ít hơi mộ ân giao cầm rồi thôi du làm như vậy kỳ thật cũng là vì ân giao cầm có thể không phải là cái gì nam tử đều có thể làm như vậy đấy bất quá thôi du vội vàng đem mặt nạ mang theo rồi con chúa ta hiện tại chính là lục đông phong lang sơn bang hắc diện lang sát thôi du nói ra hạ hình nguyệt sừng sốt một chút đem tay của mình bất động thanh sắc địa rụt trở về vừa rồi bản thân có chút thất thố. con chúa ta lần này chỉnh đốn khương thành đức sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi đi Thôi Du hỏi: "Sẽ không?" Hạ Hy Nguyệt đáp: "Đây hết thể cũng là dựa theo quy tắc đến nhà. Ngược lại là ngươi, Khương Thành Đức chỉ sợ gặp nhầm vào ngươi, ngươi phải cẩn thận." "Quân chúa, ta đều bị Ngũ Thần Tông đuổi bắt rồi, còn sợ lại nhiều hắn sao?" Thôi Du cười nói. Hạ Hy Nguyệt trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ cũng thế. Khương Thành Đức là Khương gia người, có thể Khương gia cũng lớn khả năng vì hắn điểm ấy việc nhỏ phái ra cái gì cao thủ. Dù sao có thể đối phó Thôi Du cái chủng loại kia cao thủ, coi như là tại Khương gia cũng là sẽ không dễ dàng động thủ đấy. Khương Thành Đức có thể động dụng người phải nhiều hơn nữa cũng không phải thôi du đối thủ ngọc cầm muội muội sự tình ta tra được một ít hạ huynh nguyệt nói ra nàng thế nào thôi du vội vàng hỏi hắn đã sớm muốn hỏi rồi có thể lại lo lắng kết quả kia là mình khó có thể thừa nhận ngọc cầm muội muội hiện tại như thế nào ta cũng không biết hạ huynh nguyệt nói ra bất quá ngươi yên tâm ta được đến tin tức là một cái tin tức tốt có quan hệ điệp hầu đấy điệp hầu thôi du có chút không hiểu nhiều lắm hạ huynh nguyệt ý tứ chẳng lẽ nói tạ vương gặp được điệp hầu đã đáp ứng điệp hầu có chút vô lý yêu cầu thôi du hỏi Khi hắn xem ra, chỉ có như vậy, Điệp Hậu mới có thể buông tha sư tỷ đi. "Không, còn không có nghe nói Tả Vương Động Tĩnh, ta là nói Điệp Hậu không hề giống ta và ngươi tưởng tượng như vậy." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, người trong giang hồ cũng cảm thấy nàng là một cái, chẳng lẽ không phải? "Thôi du ngần người, ngươi tại Ngũ Thần Tông, không nghĩ tới cũng không biết Ngọc Điệp cung một ít bí mật." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Thôi Du cười khổ một tiếng nói, "Quân chúa, trong giang hồ nhiều như vậy môn phái thế lực, ta sao có thể cũng phân giải hay sao?" Nói nữa, Thôi Du không có nói thêm gì đi nữa. Dù sao Ngọc Điệp cung trong giang hồ thanh danh vừa bọn, hắn như thế nào lại đặc biệt đi chú ý đây? Hạ Hinh Nguyệt lý giải thôi dù ý tưởng, không khỏi nói ra, lần này là chuyên môn chim bồ câu truyền tin hướng cô cô hỏi thăm một cái Ngọc Điệp cung sự tình. Ngọc Điệp cung trong nhưng thật ra là có hai cỗ thế lực đấy, chia làm dục Điệp phái cùng Ngọc Điệp phái, dục vọng dục cùng Bạch Ngọc Ngọc. Trong đó nhất phái đích xác là phóng túng bản thân, chính như người trong giang hồ đồn đại như vậy, câu dẫn nam tử, dùng cái này đến tăng cường công lực. Mà đổi thành bên ngoài nhất phái thì là băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, là hoàn toàn trái lại đấy. Nói như vậy Điệp Hậu thuộc về người sau. Ngọc Điệp phái. Thôi dù hai mắt sáng ngời. Không sai. Hạ Hinh Nguyệt đáp, ngươi nên biết Dương Nhược Vi vốn cũng là Thủy Thần Phong đệ tử, dù là nàng nương phản Thủy Thần Phong, cũng không trở thành xa đoạ đến như vậy tình trạng. Nàng thuộc về Ngọc Điệp phái, vì vậy Ngọc Cầm muội muội rơi xuống trong tay nàng, không đến mức sẽ xuất hiện chúng ta lúc trước lo lắng sự tình. Dương Nhược Vi cũng là nữ tử, ta tin tưởng nàng coi như là lại hận Tạ Vương, cũng sẽ không như vậy dày xéo Ngọc Cầm muội. Chương 352: Nửa đường đột đi. Hạ Hình Nguyệt một phen để cho tôi du một mực nỗi lòng lo lắng vông xuống không thiếu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Ngọc Điệp cung còn có dạng này một cái tình huống. "Ngươi yên tâm, Ngọc Điệp cung bên kia tin tức, ta nhất định giúp ngươi tiếp tục dò xét, thực sự không được, ta cũng sẽ thỉnh cô cô hỗ trợ." Hạ Hinh Nguyệt nói. "Quá cảm tạ." Thôi Du cảm kích nói. Thôi Du biết có liên quan những thứ này, Hạ Hinh Nguyệt khẳng định vẫn là muốn tìm An Bình công chúa hỗ trợ, bằng thế lực của nàng còn làm không được. "Lại tới, giữa ngươi ta không cần khách khí như thế." Hạ Hình Nguyệt giả bộ cả giận nói. "Hảo, ta nhơ xuống." Thôi Du cười nói. Sư tỉ chuyện này so với mình dự trù muốn lạc quan không thiếu, để cho trong lòng của hắn áp lực lập tức nhỏ không thiếu. "Quân chúa, vậy cái này một tháng, Tạ Vương cùng Ngũ Thần Tông thế nào?" Thôi dú hỏi. Trên đường nghe được tin tức quá lộn xộn, hơn nữa cũng là một chút ra lông, tính chân thực cũng không cao. "Tạ Vương cùng Ngũ Thần Tông đấu mấy chảng, nghe nói Ngũ Thần Tông tử thương không ít người, bất quá Tạ Vương cũng hẳn là bị thương, dù sao Ngũ Thần Tông người hay là quá nhiều." Hạ Hinh Nguyệt nói, "Đại khái 10 ngày trước, liền không có Tạ Vương tin tức mới nhất, cũng không biết hắn muốn đi chưa thường." Vẫn biết ngươi cùng giao cầm muội muội xảy ra chuyện, nghĩ biện pháp khác đi. Ta vương một người tin tức không có linh thông như vậy a. Sư tỷ chuyện hắn khả năng không lớn biết chưa? Thôi du hỏi, ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Ta vương thủ hạ là có một số người, nhưng hắn những cái kia thủ hạ thực lực bình thường, tin tức xác thực không có linh thông như vậy. Giao cầm muội muội bị điệp sau bắt đi một chuyện, liền xem như cô cô bên kia giống như cũng không có được tin tức. Hạ hình Nguyệt nói, nàng mời mình cô cô hỗ trợ thời điểm, cũng không nói thẳng ân giao cầm bị bắt, chỉ là để cho nàng hỗ trợ điều tra một chút ngọc điệp cùng một số việc nếu là chính mình nói thẳng ngân giao cầm bị điệp sau bắt đi cô cô nàng nhất định sẽ hỏi nàng nguồn tin tức sợ sẽ bại lộ chính mình cùng thôi du từng có liên hệ bí mật thôi du âm thầm hít một tiếng ta vương một người muốn cùng ngũ thần tông đấu còn chưa đủ liền xem như kiềm chế cũng rất khó làm đến ngươi nhưng nghe nói Tà đế một chuyện hạ hinh nguyệt đống nhiên lại nói nghe nói cái này không thể nào thôi du thuyết đạo đúng vậy a hạ hinh nguyệt trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc dựa theo cách nói của ngươi ta đế chắc chắn chết nhưng từ lạc dương tin tức bên kia chuyển đến đến xem Cái kia hoàn toàn chính xác chính là Tà đế. "Con chúa, ngươi ở đâu ra tin tức?" Thôi Du khẽ cho mày, "Cô cô ta bên kia tin tức sẽ không có sai, nhưng ngươi là tự mình kinh lịch, chuyện này thực sự là làm cho người khó hiểu a." Hạ Hinh Nguyệt không nghĩ ra đạo, nàng tin tưởng Thôi Du chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa Tà đế nếu là không chết, làm sao lại đem ma lòng kinh truyền dậy? Nhưng cô cô tin tức bên kia truyền đến cũng rất chắc chắn, chắc chắn lúc đó xuất hiện tại Lạc Dương chính là Tà đế. Nếu đã như thế, luôn có một cái là sai. Lúc mới bắt đầu, nàng tự nhiên là thiên hướng Thôi Du. Nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều tin tức chứng minh, đó chính là Tà đế, vô số thế lực hầu như đều xác nhận. Thôi Du trầm mặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngũ Thần Tông bên kia có cái gì thuyết pháp? Trầm mặc một chút sau, Thôi Du hỏi, tạm thời còn không có. Hạ Hinh Nguyệt nói, nếu như nói Tà đế thật còn sống, đối với Ngũ Thần Tông tới nói đó chính là một cái đả kích khổng lồ. Có thể coi là Tà đế còn sống, công lực của hắn cũng bị phế đi, làm sao còn có thể cùng Minh Long giáo giáo chủ ra tay đánh nhau đâu. Chuyện này thực sự là quá quái lạ. Thôi Du bây giờ cũng không dám khẳng định như vậy chẳng lẽ nói tà đế tiền bối thật sự không chết, tuy nói hắn bị tại trường dương phế đi công lực, nhưng giống như hắn cao thủ thâm bất khả chấp, nói không chừng thật là có cái gì người khác không biết thủ đoạn. mặc kệ chuyện này có trách hay không, cũng không để ý người này là giả trang tà đế, hay là thật tà đế, ít nhất sự xuất hiện của hắn cũng hấp dẫn ngũ thần tông lực chú ý. Hạ Hinh Nguyệt nói, đáng tiếc, hắn xuất hiện hơi trễ một chút, nếu là sớm một chút hiện thân, ngũ thần tông đổi bắt các ngươi cường độ sợ rằng sẽ nhỏ rất nhiều. Ngươi cùng Giao Cầm Mội, mội nói không chừng đã chạy đi. Quan chúa, bây giờ nói những thứ vô dụng này, thôi du lắc đầu nói kỳ thật vẫn là thực lực của chúng ta không đủ, đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân, vô luận như thế nào đều dựa vào không ngừng. Này ngược lại là còn phải dựa vào chính mình. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, ba ngày sau, ta liền lên đường trở về lạc Dương. Ngươi là có hay không lưu lại Trường An? Ta đương nhiên trở về lạc Dương. Thôi dù đáp, hắn biết Hạ Hinh Nguyệt vẫn lo lắng an nguy của mình, sợ trở về lạc Dương bị Ngũ Thần Tông người nhận ra. Dù sao Ngũ Thần Tông bây giờ tại lạc Dương không ít người, kỳ thực ta vẫn có chút bận tâm. Hạ Hinh Nguyệt nói, quân chúa. Nếu là liền chút dũng khí này cũng không có, nói thế nào giấu giếm được Ngũ Thần Tông đâu. Thôi du thuyết đạo, lần này trở về Lạc Dương, ta càng phải xuất hiện tại Ngũ Thần Tông những người kia trước mặt, xem bọn hắn có thể phủ nhận ra ta. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói. Thôi du thuyết phải không tệ, kế tiếp nếu là còn sợ hãi rụt rẻ cái này hủy dung cùng thuốc câm tiếng nói ý nghĩa ở đâu đâu. Ngày thứ ba cũng chính là những cái kia chúng tuyển khách khanh cùng hộ vệ tới tập hợp ước định thời gian. Thực sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Khi Thôi Du tẩu đến tiền viện, Liền nghe được từ nô âm thanh. Thế nào? Hạ Hinh Nguyệt cũng vừa hảo từ một hướng cắt tới. Quân chúa cũng là Khương Thành Đức làm chuyện tốt. Tứ nô sắc mặt mang theo giận dữ nói, "Thôi Du cũng nhìn thấy, ở đây cũng chính là chín cái mới tới hộ vệ. Theo lý hẳn là 50 cái hộ vệ, hai cái khách khanh. Nhưng bây giờ cái kia hai cái khách khanh cùng những hộ vệ khác không thấy bóng dáng, cùng Khương Thành Đức có quan hệ gì?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi. "Không có tới những tên kia tất cả đều bị Khương Thành Đức phải chiêu đi." Tứ nô nói, "Hắn đây không phải có chủ tâm cùng quận chúa gây khó dễ sao? Có chủ tâm gây sự." Chuyện khi nào? Hạ Hinh Nguyệt hơi kinh ngạc đạo, "Điện hạ thứ tội là bọn người thuộc hạ sơ sót." Từ nô có chút ấy này nói, ba ngày này, Khương Thành Đức phái người lần lượt tiếp xúc, hứa lấy càng lớn chỗ tốt, những tên kia liền đều đi Khương Thành Đức bên kia. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Cụ thể cho phép bao nhiêu chỗ tốt, còn không cái gì tin tưởng, mỗi người cũng khác nhau." Vương huynh bây giờ ra ngoài nghe, rất nhanh sẽ trở lại. Lần này nhận người, đại gia cũng là phí hết không ít tâm tư. Không nghĩ tới cuối cùng bị Khương Thành Đức nửa đường đoạn đi, hắn đây không phải nhặt có sẵn sao? tứ nô trong lòng tự nhiên rất là phẫn nộ vậy các ngươi hạ huynh Nguyệt nhìn tại chỗ chín người thuộc hạ cảm thấy như là đã đáp ứng quận chúa liền không nên bội bạc một người trong đó nói thôi du ngược lại có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới vẫn có hết lòng tuân thủ cam kết mặc dù mình còn không biết Khương thành đức cho bọn hắn hứa lấy cớ nào thiếu chỗ tốt nhưng khẳng định so với quận chúa bên này hơn gấp mấy lần băng không không đến mức nhiều người như vậy không tới Khương thành đức lần này ngược lại là đại thủ ta trả ra đại giới không nhỏ mục đích đi tự nhiên là muốn tranh sẽ một hơi xem ra vẫn là mình đánh hắn một trận Kích thích hắn. Chương 353, không thể dễ tin. Như thế nào? Tứ nô nhìn thấy Vương Á Đô trở về, không khỏi vội vàng hỏi. Vương Á Đô không trả lời ngay từ nô mà nói, mà là đi tới Hạ Hình Nguyệt trước mặt, gượng cười nói, con chúa, những tên kia cũng sẽ không tới. Không tới liền không đến đây đi. Hạ Hình Nguyệt không có vấn đề nói, Khương Thành Đức làm như vậy cũng tốt, bằng không nhóm người này đi vào, nói không chừng ngày nào liền bị thu mua. Con chúa, cũng là chúng ta không làm tốt, mới xuất hiện chuyện như vậy, là trách nhiệm của chúng ta. Vương Á đô vội vàng nói, hắn thấy. Hạ Hinh Nguyệt hẳn lại an ủi bọn hắn, nhưng càng là như thế, hắn càng thấy được xin lỗi quận chúa, phụ lòng quận chúa đối với bọn hắn tín nhiệm. Chuyện này xem như làm hư hại, các ngươi không cần tự trách, ta thật không có trách các ngươi ý tứ. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, ít nhất ta còn tuyển được 10 vị đáng giá tín nhiệm. Các ngươi yên tâm, chỉ cần tại quận chủ phủ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ quận chúa. Thôi du hô. Chín người khác cũng là vội vàng hô. Muốn nói bọn hắn đối với Khương Thành Đức cho chỗ tốt không tâm động đó là không có khả năng. Bây giờ quận chúa nói như vậy, bọn hắn ngược lại cũng cảm thấy tự chọn đúng. Đã như thế, tại quận chủ phủ, bọn hắn chắc chắn cho quận chúa lưu lại ấn tượng khắc sâu, tương lai cũng sẽ là quận chúa tương đối tín nhiệm người. Bọn hắn mưu cầu là lâu dài chuyện. Bây giờ tiếp nhận Khương Thành Đức chỗ tốt, có lẽ có thể lập tức nhận được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng bọn hắn không tin tưởng lắm đằng sau Khương Thành Đức sẽ trọng dụng bọn hắn. Nói không chừng ngày nào liền bị Khương Thành Đức từ bỏ. Nếu như vẹn vẹn là vứt bỏ con tốt, nói không chừng mạng nhỏ cũng ném đi, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Thu thập một chút, chúng ta lên đường trở về là Dương." Hạ huynh nguyện nói, "Chuyện này, các ngươi thật không cần để ở trong lòng." Từ Nô cùng Vương Á Đô hai người liếc mắt nhìn nhau, xem ra quận chúa thật sự không trách tội bọn hắn, bọn hắn âm thầm thở dài một hơi. Đối với Hạ Hinh Nguyệt mà nói, nàng chỉ là vì thôi du, những người khác đều là nhân tiện. Vốn là theo ý nghĩ của nàng, tối đa cũng liền chiêu mười mấy người không sai biệt lắm. Nhưng chính mình náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ chiêu mười mấy người rõ ràng không thể nào nói nổi, rất dễ dàng sẽ dẫn tới người trong giang hồ cam thủ. Cho nên nàng mới tuyển ba cái khách khanh cùng 50 cái hộ vệ. Bị Khương Thành Đức như thế một cái nhiễu, dưới mắt số người này xem như hợp nàng tâm ý. Có lẽ Khương Thành Đức còn nghĩ nhìn mình chê cười, đáng tiếc, chính mình sẽ không để cho hắn như nguyện. Bởi vì Thôi Du là một cái duy nhất mới tới khách hành, tứ nô cùng vương á đô bọn họ đều là chủ động tìm hắn. Đồng dạng, cái kia chín cái hộ vệ tự nhiên là tại trong hộ vệ nhóm người kia. Đây chính là thực lực quyết định. Khách hành gửi ra, hộ vệ gửi ra. Chính mình có chính mình vòng tròn, lấy thực lực vì phân chia. Đối với Thôi Du, tứ nô trong lòng bọn họ vẫn là rất bội phục. Đổi lại bọn họ, chắc chắn không có lá gan này. Đến nỗi Thôi Du ma đạo thân phận, bọn hắn ngược lại không lớn để ý bọn hắn hiện tại cũng là thay người hiểu mệnh, xuất thân như thế nào, liền không như vậy trọng yếu. Trọng yếu muốn lấy được quận chúa coi trọng, rất rõ ràng. Thôi Du phía trước đối với Khương Thành Đức thái độ nhất định sẽ để cho quận chúa coi trọng mấy phần. Bọn hắn thân là quận chủ phủ khách hành tự nhiên biết quận chúa rất chán ghét Khương Thành Đức. Thôi Du từ bọn hắn trong miệng cũng biết trong thành lạc Dương những thứ khác một số việc. Lỗ Sơn An lại còn tại lạc Dương, cái này đã hơn một tháng, vốn là tại mọi người xem tới, hắn nhiều nhất đợi mấy ngày nên sẽ đường về. Đương nhiên triều đình đến bây giờ cũng chưa từng phong vương, cũng là để cho đại gia thật bất ngờ. Dù sao Lỗ Sơn An lần này tới chính là chạy Phong Vương. Triều đình khép kéo chính là hơn một tháng, nghe nói triều đình lý do là để cho Lỗ Sơn An giải thích một chút cùng Minh Long giáo giáo chủ quan hệ. Minh Long giáo không chỉ là một cái giang hồ thế lực, thậm chí còn cùng triều đình là địch, âm âmưu tạo phản. Lúc đó Minh Long giáo giáo chủ đột nhiên xuất hiện tại thành Lạc Dương, sau đó lại có tin tức truyền ra, Lỗ Sơn An hỏa Minh Long giáo có liên quan. Mặc dù Lỗ Sơn An nói đây là có người vu oan giá họa, nhưng triều đình bây giờ còn chưa có cái gì đáp lại. Cho nên Phong Vương chuyện này tạm thời liền cứng lại. Trừ cái đó ra để cho Thôi Du không nghĩ tới, song kia tộc Tam Vương từ vậy mà cũng còn tại là Dương nhớ tới chính mình cùng sư thì chuyện đây hết thể cũng là do hắn mà ra Thôi Du trong lòng không khỏi lên sắc cơ Lục Lão đệ người có tâm sự thứ nô gặp Lục Đông Phong đột nhiên trầm mặt không khỏi hỏi nếu là Khương Thành Đức mà nói ngươi cũng không cần quá lo lắng chúng ta nói thế nào cũng là quận chủ phụ người hắn còn không đến mức công khai như thế nào đến nội âm thầm chúng ta cẩn thận đề phòng một chút là được rồi hắn mặc dù là người của Khương gia nhưng muốn vận dụng thực lực vượt qua cao thủ của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Vương Á Đô nói, bọn hắn cho là Thôi Du là đang lo lắng Khương Thành đốc chuyện. Lạc Dương không so được Trường An, tại Lạc Dương, Khương gia thế lực càng lớn. Làm ta ra tay giáo huấn tiểu tử kia, liền không sợ hắn trả thù. Thôi Du lạnh nhạt nói, Bội phục, chờ đến Lạc Dương, chúng ta thật tốt uống một chén." Tứ Nô vô đuổi, nhấc lên ngón tay cái đạo. Thôi Du gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tứ Nô cùng Vương Á Đô hai người cũng là thức thời đi ra. Bọn hắn nhìn ra được, cái này Lục Đông Phong lời nói cũng không nhiều, có thể là cùng sư môn vừa mới bị diệt có liên quan a. Bất quá đối phương là ma đạo bên trong người, đối với sư môn có bao nhiêu cảm tình. Hai người bọn họ trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Trở lại Lạc Dương quận chủ phủ sau, Chu Ma Ma tìm tới Hạ Hinh Nguyệt. Điện hạ, có liên quan mới tới 10 người, lão nô cảm thấy hẳn là lại quan sát quan sát, không thể dễ tin. Chu Ma Ma nói, "Mama, ma, ta minh bạch." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, "Thân phận của bọn hắn nội tình, liền làm phiền ngươi đi lại cẩn thận dò xét một phen. Mặc dù bọn hắn tự tuyệt Khương thánh đức, nhưng ta vẫn lo lắng, bọn hắn có thể là hương thành đức phái tới gian tế. Nghe được quận chúa kiểu nói này, Chu Ma Ma thở dài một hơi, thì ra quận chúa cũng có phòng bị, vậy cũng tốt, cũng không hưởng công mình làm một lần nạn nhân. Nàng cũng là vì quận chúa suy nghĩ, sợ quận chúa bị nhóm người này xúc động phía dưới, quên vấn đề nguyên tắc, lao nô minh bạch, nhất là cái kia Lục Đông Phong. Chu Ma Ma nói, Lục Đông Phong, hắn Hạ Hinh Nguyệt vừa định nói Lục Đông Phong có thể tín nhiệm, cũng không cần tra xét, nhưng nàng lập tức ý thức được, nếu là chính mình nói như vậy, có chút không tốt giải thích. Thiên địa là ma đạo bên trong người, còn phải cẩn thận một chút. Người bình thường biết gương thành đức thân phận sau nào còn dám đối với hắn như vậy hạ thủ. Chu Ma Ma nói, cho nên ta lo lắng hắn khác biệt dụng tâm, mục đích đúng là vì giành được Điện Hạ tín nhiệm, coi như không phải khương thành đức người, cũng có khả năng là người của thế lực khác. Ma Ma, ngươi nói quá khoa trương đi, còn có cái gì những thứ khác thực lực có thể để mắt tới ta? Hạ Hinh Nguyệt cười hỏi. Điện Hạ, đây cũng không phải là nói đùa, ngài có lẽ không phải bọn hắn chân chính mục tiêu, nhưng vẫn là có thể thông qua ngươi, dò xét đến công chúa bên kia một chút động tĩnh. Chu Ma Ma nói, Hạ Hinh Nguyệt lập tức phản ứng, gật đầu nói. Vậy cái này hết thảy đều từ mama ma làm chủ a? Tất nhiên muốn cha, 10 người chắc chắn đều phải cha, miễn cho để cho mama ma bọn hắn sinh nghi. Có liên quan thôi du chuyện, Hạ Hinh Nguyệt bây giờ ai cũng không muốn nói cho, ngoại trừ Quyên Nhi cùng anh nhi. Nàng tin tưởng liền xem như mama ma đi thăm dò thôi du bối cảnh, tin tưởng cũng sẽ không có bao lớn thu hoạch. Đúng, đối với 10 người này, cho ban thưởng muốn so Khương thành đức cam kết nhiều gấp đôi. Hạ Hinh Nguyệt nói, nên cho vẫn là muốn cho, dù sao còn nhìn không ra ai có vấn đề, cũng không thể bởi vì có khả năng tồn tại gian tế mà rét lạnh những người khác tâm. Điện hạng, ban thưởng cái kia Lục Đông Phong ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng cái kia 9 cái hộ vệ ban thưởng như vậy, phụ thượng những hộ vệ khác trong lòng sợ là sẽ có lời oán giận." Chu Ma Ma nói. Chương 354, sắc ý nhịn không được. Lục Đông Phong tại chỗ đánh Khương Thành Đức, hạ hình nguyệt trời trọng thượng, mặt khác khách khanh cũng là không lời nào để nói. Bởi vì bọn họ không dám, đối với Lục Đông Phong tự nhiên là có chút ít kính nể đấy. Đương nhiên cũng có người cảm thấy Lục Đông Phong là cái kẻ ngu, dám tội Khương Thành Đức có thể có cái gì tốt kết cục. Nghĩ như vậy người Hơn phân nửa là những cái kia tâm không có ở đây quận chúa phủ đấy. Chính là kia chút ít lúc ấy từ An Bình công chúa tới người. Mà đối với những thứ này hộ vệ như thế trong thưởng những hộ vệ khác tự nhiên trong nội tâm không công bằng rồi. Nhớ ngày đó bọn hắn lúc tiến vào, lấy được ban thưởng có thể đã có ít. Như vậy đi, quý phủ khách khanh cùng hộ vệ cũng ban thưởng đi, bất quá tại ban thưởng số lượng lên sẽ phải cân nhắc một chút rồi. Hạ Hinh Nguyệt trầm tư một cái nói, khách khanh là hơn phát 3 năm đồng lộc, hộ vệ liền 2 năm đi. Điện hạ, người làm như vậy, có thể là có thể có thể chúng ta trong phủ phòng thu chi bên kia chỉ sợ có được tiêu lên, không có nhiều lương thực dư rồi. nếu không giảm phân nửa. chú má má nói ra. lời này làm cho Hạ Hinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút lúng túng. nàng đối với mấy cái này ngược lại là không rõ ràng lắm, trong phủ đến cùng còn có bao nhiêu ngân lượng, nàng cũng không nhiều lắm chú ý. bất quá nàng cũng biết mình trong phủ tài vật vẫn tương đối khẩn trương đấy, không thể thiếu. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, cũng không thể làm cho Khương Thành Đức vậy tiểu tử ở một bên chế cười. hai ngày nữa ta đi tìm cô cô, làm cho nàng hỗ trợ. hơn nữa đây cũng là vì tăng lên ta quận chúa phụ sĩ khí ta hạ hình nguyệt cũng không phải dễ khi dễ như vậy đấy điện hạ lão nô có câu nói không biết con nên nói hay không chu má mã trần trừ một chút nói có cái gì không thể nói hay sao kỳ thật lão nô cảm thấy điện hạ luôn đi tìm công chúa cũng không phải biện pháp chu má má nói lời này làm cho hạ hình nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống nói bằng không thì làm sao bây giờ coi như là lăng gia bên kia hỗ trợ cũng không nhanh như vậy có thể kiếm tiền hạ hình nguyệt cùng lăng gia quan hệ đã dựng lên Lăng gia cũng sẽ giúp nàng quản lý tại nàng danh nghĩa một ít suy nghĩ đối với lăng gia kiếm tiền bổn sự nàng còn là rất tín nhiệm đấy tin tưởng mình tìm đến xuống dưới bạn sẽ không thiếu có thể coi là vậy kiếm tiền cũng không có khả năng vừa mới tìm đến xuống dưới có thể kiếm được đấy mama ngươi yên tâm kế tiếp ta sẽ từ từ dựa vào chính mình đấy hạ huynh nguyệt cười nói vậy là tốt rồi chú má má nhẹ gật đầu chỉ cần điện hạ có cái tâm tư này nàng kia cũng yên lòng tuy rằng công chúa hiện tại rất thương yêu của chúa nhưng có một số việc còn phải muốn độc lập tương đối khá cũng không thể cũng một mực dựa vào người khác cùng ngày trong đêm thôi du tìm tới hạ Hinh nguyệt người muốn giết thác duy vật. Hạ Hinh Nguyệt nghe xong thôi du ý đồ đến về sau, khẽ to mày, ta biết rõ tâm tư của ngươi, Ngọc Cầm muội muội chuyện này đều là do hắn mà ra, có thể ngươi có biết hay không? Tiên địa cùng Lỗ Sơn An có quan hệ, không, phải nói là Hà tộc cùng Lỗ Sơn An là một phe. Vậy tốt nhất rồi. Thôi Du nói ra, nếu là có thể cho Lỗ Sơn An chế tạo một chút phiền toái, ta là rất thích gì đấy. Thôi Du đối với Lỗ Sơn An là không có một chút hảo cảm, vương đại gia cùng vương đại nương chỗ Hà gia thôn, người cả thôn cũng đã bị chết ở tại Lỗ Sơn An nhóm người kia trong tay thu này bản thân gặp nghĩ biện pháp giúp đỡ đại gia đại nương bảo đấy ngươi muốn làm liền đi làm đi ta ủng hộ hạ hinh nguyệt nói ra ta sợ sẽ liên lụy đến quân chúa thôi du nói ra trong lòng của hắn kỳ thật vẫn còn có chút trần chờ đấy như là chuyện này bại lộ mà nói nói không chừng gặp liên quan đến đến hạ hinh nguyệt vậy cũng không phải là thôi du muốn gặp được đấy vậy ngươi muốn làm sao bây giờ hạ hinh nguyệt hỏi ta nghĩ rời đi trước quận chúa phủ như vậy ta đây muốn bị phát hiện cũng cùng quận chúa ngươi không quan hệ thôi du nói ra mặc dù nói hắn lúc ban đầu ý tưởng là dừng lại ở quận chúa phủ nhưng khi hắn biết được Thác duyên Vật vẫn còn lạc dương thời điểm, hắn sát ý trong lòng liền không nhịn được rồi. vì vậy hắn cảm giác mình có lẽ cải biến kế hoạch lúc trước, ly khai quận chúa phủ. chẳng lẽ ngươi liền nghĩ đến cái này biện pháp? Hạ Hinh Nguyệt nhỏ mặt trầm xuống nói, ngươi cũng không hỏi xem ta có thể hay không đồng ý. ta cảm thấy đến cái này là biện pháp tốt nhất. thôi dù đáp. hừ. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, coi như là ngươi bị phát hiện rồi, bọn hắn lại có thể đem ta như thế nào? ta cũng không sợ. ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. dù sao ngươi muốn làm cái gì, ta đều ủng hộ. thôi dù ngẩn người. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy lỗ mãng." Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, làm cho mình lạnh yên tĩnh một chút nói, "Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải là Ngọc Cầm muội muội nhớ tới, nàng còn phải dựa vào ngươi đi cứu. Ngươi muốn giết Thác Duyên Vật sẽ phải làm tốt sách lược về toàn, như vậy không liền sẽ không liên lụy ta sao? Ta hiểu được, kế tiếp vài ngày, ta nghĩ làm quen một chút Lạc là... Dương, nhất là Thác Duyên Vật vậy hỗn đản một ít xuất hành thói quen." Thôi dù nói ra, nếu như quận chúa tín nhiệm bản thân, vậy bản thân thì càng hảo hảo chuẩn bị. Có muốn hay không làm cho từ nô bọn hắn hỗ trợ?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi. "Không dùng." Thôi Du lắc đầu nói, "Chuyện này ta không muốn ly biệt người tham gia, gặp ra tăng bại lộ mạo hiểm." Hạ Hinh Nguyệt nhớ tới cũng thế, "Cũng tốt." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, "Bất quá có quan hệ thắc duyên vật một việc, ta coi như là tìm người hiểu, cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu hoài nghi, nói như thế nào ta đều là cùng hắn từng có động chạm. Ngươi đã tính chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai ta liền đi ra ngoài." Thôi Du nói ra, kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút, một khi gặp được Ngũ Thần Tông những người kia, bọn hắn có thể hay không nhận ra ta. Những thứ này ngươi xem rồi làm đi. Khương Thành Đức tên kia có lẽ cũng trở về lạc Dương, rồi tại lạc Dương nếu là hắn gặp được ngươi, hơn phân nửa sẽ tìm làm việc ngươi, ngươi có thể tránh liền tránh. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, mặc dù đang thành lạc Dương ở bên trong, hắn cũng không dám quá mức càng rỡ nhưng cùng hắn tiên ra hỏa như vậy dây dưa, không cần phải. Trong lòng ta biết rõ. Ngày hôm sau, Từ Nô thấy Thôi Du đều muốn xuất phủ, không khỏi hỏi, Lục Lão đệ đi ra ngoài, lạc Dương còn có là lần đầu tiên trở về, muốn muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Thôi Du nói ra, có muốn hay không ta cùng ngươi. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một cái trong thành một ít nhất định đi nơi tốt." Thứ nô cười nói, "Đa tạ rồi, ta còn là một người trước tùy tiện dạo chơi." Thôi Du đáp, "Cũng tốt, nếu là có cái gì cần tìm ta là được, cái này thành Lạc Dương ta còn là quen thuộc." Thôi Du nhẹ gật đầu, liền quay người đã đi ra. Đối phương cự tuyệt, Thứ nô cũng không thèm để ý. Kỳ thật hắn cũng là khách khí một cái, biết rõ đối phương sẽ không đáp ứng bản thân đấy. Lần nữa đi tại thành Lạc Dương ở bên trong, Thôi Du trong lòng bay lên một cô không hiểu bị thương. Lần trước sư tỷ vẫn còn, nhưng lúc này đây chỉ còn lại mình mình một người rồi. dù là từ quận chúa bên kia biết rõ, sư tỷ tạm thời còn có không có việc gì, có thể cuối cùng là rơi xuống điệp hậu trong tay, thu người chế trụ. thôi, dù hiện tại chỉ hy vọng tà vương có thể cùng điệp hậu của nhau, như vậy mới có thể bảo chứng sư tỷ an toàn. đều muốn tìm thác duyên vật rất dễ dàng, thành lạc dương trong có chuyên môn tiếp đái ngoại tộc đặc phái viên đặc phái viên quán. dù là thác duyên vật lại là ngang ngược can dỡ, hiện tại lạc dương một loại còn là ở tại đặc phái viên còn đấy. dù sao nơi này có triều đình chịu trách nhiệm an toàn, thật muốn xảy ra vấn đề gì, triều đình là phải chịu trách nhiệm đấy. Người bình thường cũng sẽ không đắc tội Triệu đỉnh, tự nhiên sẽ không trùng kích Đặt phái Viên quán. Vì vậy Thôi Du rất nhanh liền xuất hiện ở Đặt phái Viên quán bên ngoài. Theo hắn lấy được tin tức, bây giờ đang ở nơi đây đúng là thác duyên vật người này. Nghe nói hắn vẫn còn các loại sư tỷ tin tức, muốn phải chờ tới Ngũ Thần Tông bắt được người, sau đó lúc trở về, trực tiếp đem sư tỷ mang đi. Điều này làm cho Thôi Du trong lòng càng là cam tức. Chương 355, không chịu đổi. Liên tiếp năm ngày, Thôi Du đều tại Đặt phái Viên quán chung quanh theo dõi. Trong lúc hắn gặp không ít Ngũ Thần Tông đệ tử, thậm chí còn cùng Tạ Long Hà gặp lần qua. Tại Tạ Long Hà chứng kiến bản thân thời điểm, Tạ Long Hà còn là sửng sốt một chút. Thôi Du còn có cho là mình bị Tạ Long Hà nhìn xảy ra điều gì cái hở? Bây giờ người trong ma đạo thật đúng là Kiêu Ngạo a. Tạ Long Hà bên cạnh một cái sư đệ nói ra, "Tạ sư huynh, có muốn hay không bắt lấy hắn?" Nơi này là Lạc Dương, đừng động thủ." Tạ Long Hà lắc đầu nói. "Hừ." Thôi Du khiêu khích nhìn bọn hắn liếc. Hắn bây giờ là người trong ma đạo, càng là như thế, tin tưởng Tạ Long Hà càng sẽ không hoài nghi. Hơn nữa hắn cũng không có tận lực che giấu trên người ma đạo công pháp khí tức. Muốn chết? điều này làm cho Tạ Long Hà sau so lưng mấy cái sư đệ trong lòng giận giữ. Hạc Hạc Tạ Long Hà Hạc Hạc cười nói, không cần tức giận, cũng chính là dám ở trong thành mới có điểm tính khí mà thôi. Tạ Long Hà đương nhiên không hoài nghi, tại Lạc Dương người trong Giang Hồ còn là rất khắc chế đấy, vì vậy tà ma người trong một loại phải không lớn sợ chính đạo trong cao thủ, đồng dạng người trong chính đạo cũng không sợ tà ma trong cao thủ. Một khi ra tay, triều đình bên kia cũng sẽ không làm như không thấy. Hắn là Ngũ Thần Tông, tại xử lý cùng triều đình quan hệ lên so với môn phái khác còn muốn thận trọng một ít chẳng qua là một cái không biết môn phái nào ma đạo thật tử hắn còn không phải quá để ý hắn vừa mới có hơi ngoại ý muốn hay là bởi vì đối phương thấy được chính mình rồi còn dám trực tiếp đi tới dù là tại trong thành chính ta sẽ không xuất thủ có thể những cái kia tà ma ngoại đạo người trong nhìn thấy bản thân ngũ thần tông người có thể tránh còn là tránh đi đấy đương nhiên lúc trước ta đế cùng minh long giáo giáo chủ đánh đập tàn nhẫn đây là một cái ngoại lệ nhân vật như vậy thật muốn ra tay coi như là triều đình cũng là không dễ làm được rồi chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua lúc này đây Thôi dù biết mình thân phận tạm thời là an toàn, Tạ Long Hà cũng chưa nhận ra được, những người khác tin tưởng thì càng lớn không thể nào. Mấy ngày nay, trừ mình ra đối với Thác Duyên Vật dò xét bên ngoài, Hạ Hinh Nguyệt cũng cho hắn cung cấp không ít tin tức. Thác Duyên Vật cũng không phải là một cái đợi đến ở chủ, hắn hầu như mỗi ngày đều gặp ra ngoài. Ban ngày thành trong thành bên ngoài đều có thể đi ra ngoài, ngoài thành mà nói, chính là cùng trong thành một ít ăn chơi thiếu gia đi săn gì gì đó. Tuy rằng hắn là ngoại tộc vương tử, nhưng cũng là cùng thành Lạc Dương trong một ít quyền quý đệ tử kết giao. Buổi tối cũng sẽ cùng một đám hồ bằng cầu hưu uống hoa tiểu. Bất quá thác duyên vật sẽ không tại thanh lâu qua đêm, một loại đã đến nửa đêm thời gian, nhất định sẽ trở lại đặc phái viên quán. Cái này tiểu tử đối với cái mạng nhỏ của mình còn là thấy được rất nặng, cho dù là chơi nữ nhân, ngủ đến nửa đêm cũng sẽ đứng lên. Đối với ám sát thác duyên vật, thôi du trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ tới quá tốt phương pháp xử lý, cũng không phải nói hắn giết không được thác duyên vật. Mặc dù nói thác duyên vật xuất nhập cũng có không ít hộ vệ, nhưng thôi du tin tưởng lấy công lực của mình bây giờ muốn giết hắn mà nói, hắn những hộ vệ kia còn có không bảo vệ được. Chẳng qua là nơi đây dù sao cũng là Lạc Dương, nhiều người tập nhãn, mình muốn Lạc Yên không một tiếng động giải quyết hết hắn vẫn rất có khó khăn. Một khi làm ra động tĩnh gì, thành Lạc Dương trong ai biết có bao nhiêu trong bóng tối cao thủ. Thôi Du ý nghĩ còn là rất thanh tình đấy, giết thác duyên vật không có khả năng bại lộ bản thân. Nếu không hắn tình nguyện buông tha cho. Hôm nay lúc trạm vào tối, Thôi Du tại một nhà thanh lâu đối diện quán rượu lầu 2 tìm một cái bàn ngồi xuống. Hắn nghe nói nhà này thanh lâu tối nay gặp chọn hoa khôi, đây đối với những cái kia quần áo lụa là công tử mà nói, là một đại sự rồi. Một loại đều đến cổ động Thôi Du tin tưởng Thác Duyên Vật cũng sẽ đi qua, vì vậy hắn liền ở chỗ này chờ rồi. Hắn hiện tại đã nghĩ muốn tìm cơ hội, tin tưởng mình chỉ cần nhìn chằm chằm vào Thác Duyên Vật, tổng sẽ tìm được cơ hội hạ thủ. Con chúa bên kia, tạm thời cũng không có mình chuyện gì. Hả? Thôi Du để ly rượu trong tay xuống, hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, đúng là Khương Thành Đức. Đối với Khương Thành Đức xuất hiện ở nơi đây, Thôi Du ngược lại cũng không phải quá ngoài ý muốn. Gia hỏa này tại Thành Lạc Dương cũng là thanh danh bên ngoài, thường xuyên lưu luyến các đại thanh lâu. Đây cũng là Thôi Du gần nhất mới biết được đấy vốn đang cho rằng gia hỏa này đang theo đuổi Hạ Hinh Nguyệt, ít nhất tại phẩm tính lên có lẽ coi như có thể đi. Không nghĩ tới cũng là như thế không chịu nổi. Khó trách quận chúa đối với hắn như thế chán ghét. Nếu như gặp được Khương Thành Đức, Thôi Du cảm thấy vẫn không thể buông tha hắn. Lần trước quận chúa mời chào khách khanh hộ vệ thời điểm, bị hắn xếp đặt một đạo. Tuy rằng hắn biết rõ chuyện này quận chúa là không thèm để ý đấy, nhưng người ở bên ngoài xem ra, Hạ Hinh Nguyệt thuần túy là mỏ mẫm dày vỏ, vì người khác làm mai mối. Khương Thành Đức tự nhiên rất là đặc ý. Thôi Du chính là không quen nhìn địa ấy, Vị đại gia này Như thế thần võ, là lần đầu tiên đến a. Chúng ta bên này cô nương mỗi cái cũng Tú bà thấy thôi du vào đi, lập tức chạy ra đón chào. Dù là thôi du mang theo có chút dọa người mặt nạ, nhiệt tình của nàng cũng là không dám chút nào. Thân là tú bà, đi với bụt mặc áo cả sa, đi với ma mặc cáo giấy. Vừa rồi mấy cái tiểu tử ở phòng nào? Thôi du hỏi. Cái này, tú bà trên mặt lộ ra vẻ láng khó. Bất quá sắc mặt của nàng rất nhanh thay đổi, bởi vì thôi du trong tay lấy ra một trường trăm lượng ngân phiếu. Tú bà nhanh tay tốc độ lướt nhẹ qua quá. quá ngân phiếu liền bị nàng nhét vào trong cửa tay áo rồi. tốc độ cực nhanh, thật ra khiến Thôi Du cũng là hơi lộ ra ngoài ý muốn. đây coi như là quen tay hay việc đi. người nói rất đúng khương thiếu gia bọn hắn đi. bọn hắn ngay tại lầu hai phòng cao thượng, ừ, chính là kia lúc giữa. tú bà cho Thôi Du chỉ chỉ khương thành đức một nhóm người đi vào gian phòng. tú bà trong lòng rất rõ ràng, gia hỏa này nghe ngóng khương thành đức một đoàn người hành tung, hơn phân nửa là bị người sai khiến. về phần sai khiến người, hơn phân nửa là trong thành cùng khương thành đức từng có quan hệ ăn chơi thiếu gia rồi. bọn hắn bọn người kia tranh giành tình nhân đánh đập tàn nhẫn sự tình, thành lạc dương trong ai không biết ai không hiểu. Tuy rằng bọn hắn sẽ động thủ, nhưng một loại cũng sẽ không náo thai nạn chết người, có một chút liền ngừng lại. Mục đích đúng là vì chén ép đối phương uy phong, náo thai nạn chết người cái kia chính là đại sự, dù sao bọn họ thân phận cũng tương đối, bọn hắn còn có không muốn trêu chọc phiền toái như vậy. Cho nên nói, tú bà mới dám lộ ra những thứ này, dù sao song phương nàng cũng đắc tội không nổi, không bằng thu điểm chỗ tốt. Hồi cái lời nói, thì có một trăm lượng, mặc kệ là người ngu. Thôi Du nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị lên lầu. Ai, đại gia người Tú bà ngược lại là không nghĩ tới tên này trực tiếp vào được, không phải là có lẽ trở về báo tin đấy sao? Thôi du dừng bước, trong tay lại thêm một tấm ngân phiếu. Tú bà liếc liền thấy rõ phía trên mức một ngàn lượng kêu gạo. Ta muốn bọn hắn gian phòng cách lách, thôi du nói ra. Được rồi, đại gia người mời. Tú bà ân cần mang theo thôi du lên lầu. Vào phòng về sau, tú bà cười tủm tỉm nói, đại gia người chờ một chốc, đợi chút nữa rượu và thức ăn lập tức đi lên. Thôi du khoát tay áo, làm cho nàng xuống dưới. Cái này thanh lâu cách âm cũng không tệ, nếu một loại người trong giang hồ chỉ sợ nghe không được liền nhau gian phòng động tĩnh nhìn thôi du tính là cao thủ rồi vẫn có thể đủ nghe được sát vách truyền đến tiếng nói chuyện thanh lâu dù sao cũng là thanh lâu ngược lại là không có có thể bố trí cái gì cách âm trận pháp nếu là bố trí cách âm trận pháp thôi du đều muốn nghe được sát vách tiếng nói chuyện chỉ sợ muốn hao chút tâm tư hừ hạ hình nguyện tính là cái gì sát vách truyền đến khương thành đức thanh âm thôi du ngồi ở trên mặt đế đều muốn trước hết nghe nghe hắn nói cái gì làm tiếp ý định hắn đã nghĩ kỹ đợi chút nữa sử điểm thủ đoạn làm cho khương thành đức xấu mặt bọn hắn những thứ này quần áo lụa là công tử Đối với thể diện còn là rất coi trọng đấy, ta cũng chính là nhìn đàn bà thúi lớn lên không tệ, hắc, có phải hay không? Nói thực ra, mấy người các ngươi nhìn xem Hạ Hinh Nguyệt trông mà thèm sao? Khương lão đại, làm sao có thể? Đúng, Khương lão đại, vậy Hạ Hinh Nguyệt chúng ta cũng không dám, đó là lão đại người nữ nhân nha. Hắc hắc, không phải thật tâm lời nói nha. Khương Thành Đức nói ra, ta còn không biết mấy người các ngươi tâm tư chứng kiến Hạ Hinh Nguyệt, các ngươi cặp mắt kia liền nhìn chằm chằm. Khương lão đại, chúng ta thật không dám. Thôi du coi như là đã hiểu, người này này đây Khương Thành Đức cầm đấu đấy. Hắn dù sao cũng là khương gia người, thân phận địa vị ngược lại là những người khác không cách nào so sánh với đấy. Chương 356, nữ nhân như quần áo. Bởi vì Khương Thành Đức bọn hắn nhắc tới Hạ Hinh Nguyệt, Thôi Du không khỏi càng là dựng lên lốt hai. "Đại gia, người rượu và thức ăn đã đến." Thời điểm này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thôi Du lên tiếng, "Bên ngoài vào được ba nữ tử, thuận tiện mấy cái gã sai vặt đem rượu và thức ăn bưng lên." Làm mấy cái gã sai vặt xuống dưới về sau, cái này ba nữ tử không có đi, giữ lại. "Đại gia, ta cho ngài ngược lại chén rượu." Một nữ tử vẻ mặt mị ý vươn một chén rượu đi tới thôi du bên cạnh, ta cho đại gia xoa xoa vai. vậy ta cho đại gia đấm bốc chân. thôi du vốn định làm cho cái này ba nữ tử tránh ra, bất quá chính mình là ở thanh lâu, nhớ tới còn chưa tính. tâm tư của hắn vẫn còn sắt vách khương thành đức trên người bọn họ. đại gia, người tại sao không nói chuyện, cũng không uống rượu, có phải hay không cảm thấy ta tỉ muội mấy cái không dễ coi? đang khi nói chuyện, một nữ tử vậy mà trực tiếp làm được thôi du trên đùi, điều này làm cho thôi du những mày muốn muốn đẩy đối phương ra, có thể sắt vách lại chuyển tới khương thành đức thanh âm. Hơ e a a, đương nhiên uống. Thôi du tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn tùy ý ứng phó ba nữ tử. Cái gì có dám hay không hay sao? Khương Thành Đức nói ra, chúng ta đều là huynh đệ, huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo, một nữ nhân mà thôi. Chờ ta chơi chắn hắn, cũng cho các ngươi cùng nhau chơi đồ chơi. Khương Lão Đại, lời này của ngươi. Đây chính là quận chúa A. Ta mời nàng, nàng chính là quận chúa, nếu không nàng cùng cái này thành lâu nữ tử vừa có cái gì bất đồng, Hạ ra không phải là muốn quan hệ thông ra sao. Đó không phải là bán nữ như sao. Ta cũng chính là nhìn xem hạ hinh nguyệt lớn lên còn có động lòng người, mới có thể hao chút tâm tư đều muốn đem nàng đem tới tay. Bằng không thì các ngươi làm như ta là ăn no dỗi việc gặp sao. Khương Thành Đức nói ra. Khương Lão Đại, ngươi là không sợ nha, đối với chúng ta đắc tội không nổi con chúa. Sợ cái gì? Khương Thành Đức nói ra, đến lúc đó tiến vào ta Khương ra cửa, còn không phải ta nói tính. Đến lúc đó tùy tiện cho nàng dưới điểm thuốc, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất quá lời nói có thể nói tốt rồi, nhà các ngươi trong tiểu mỹ nhân cũng đừng kiệt. Hạ hạ, Khương Lão đại Đây không phải ngươi một câu sự tình. Ngươi xem lên huynh đệ nữ nhân nào, cho dù có nói, ngày mai ta liền đem nàng đưa đến chỗ ở của ngươi. Liên đúng vậy a, nữ nhân nha, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta cũng sẽ không đoạt người vẻ ba, cũng chính là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị nha. Vậy hạ huynh nguyệt nói như thế nào đều là kim chi ngọc diệp, về sau ngược lại là tiện nghi các ngươi, đều là lão đại thành toàn. Chỉ cần các ngươi lấy đi theo phía sau ta, ta ăn thịt, còn có thể ít các ngươi rồi một cái nước canh sao? Thương Thành Đức rất là đặc ý nói. A ba nữ tử kinh sợ kêu một tiếng. Thôi Du trong lòng cả kinh, bản thân bởi vì nghe được hương thành đức bọn hắn như thế vô sỉ nói, lửa giận trong lòng có chút nhịn không được, thân thể chấn động, ngược lại là đã quên bản thân bên cạnh còn có ba nữ tử. Cái này ba nữ tử bị hắn chấn ngã xuống đất, ngã bốn chân trồng lên trời. "Đại gia, người làm cái gì vậy đi?" Thôi Du tiện tay móc ra ba tấm ngân phiếu. Ba nữ tử vội vàng từ trên mặt đất bò lên, tiếp nhận ngân phiếu nhìn qua, 500 lượng. Chẳng quan tâm đau đớn trên người, cười hì hì lại muốn dán lên đến. "Đi ra ngoài." Thôi Du nhàn nhạt nói. Lời này làm cho ba nữ tử vẻ mặt hai toán. Đại gia, đợi chút nữa nếu là có sự tình có được tìm ta. Đại gia đêm nay có được lưu lại qua đêm, ta gặp các loại đại gia đấy. Ba nữ tử Lưu luyến không rời địa rời khỏi phòng. Đối với bọn họ mà nói, hào phóng như vậy khách nhân cũng không nhiều thấy. Nếu thật là đưa hắn hầu hạ thư thái, vẫn không thể lại đến 500 một ngàn lượng đây. Thôi Du hiện tại ngược lại không thiếu bạc, Hạ huynh nguyệt thoáng cái liền cho hắn hơn một vạn hai. Đáng chết. Thôi Du trong lòng tầm mắng một tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Khương Thành Đức sẽ như thế vô sỉ. Thật không ngờ dày xéo Hạ Hinh nguyệt Nếu là Hạ Hinh Nguyệt thật sự cùng hắn quan hệ thông gia, vậy kết cục có thể đã thảm rồi. Lúc trước Thôi Du cũng chính là nghĩ đến thay Hạ Hinh Nguyệt xả giận, hảo hảo giáo huấn một cái khương thành đức, làm cho hắn khó chịu nổi một cái còn chưa tính. Ngược lại là không nghĩ tới muốn khương thành đức mạnh nhỏ. Bây giờ Thôi Du đã là nổi lên sát tâm. Đối với Thôi Du mà nói, Hạ Hinh Nguyệt là mình cùng sư tỷ bằng hữu, hơn nữa còn đã cứu bản thân, làm sao có thể làm cho cái này hỗn đản không tôn trọng. Thôi Du hít sâu một hơi, nếu như mình bình tĩnh lại, giết khương thành đức còn là dễ dàng. Cần phải làm được giết hắn cũng sẽ không bị người phát giác được. Vậy cũng phải hảo hảo mưu đồ một chút. Vì vậy Thôi Du lần này buông tha cho đối với Khương Thành Đức ra tay, chẳng qua là làm cho hắn khó chịu nổi một cái, đã không phải là mục đích của hắn rồi. Thôi Du đã đem Khương Thành Đức cùng Thác Duyên Vật Thả cùng một chỗ, đều là át phải chết người. Nhìn đến thật tốt tốt lại kế hoạch một chút. Thôi Du thầm nghĩ, tuy rằng Khương Thành Đức thì ở cách vách, bản thân có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, nhưng vẫn chưa được. Bởi vì chính mình đi vào nơi này thời điểm, cũng không có che giấu thân phận. Nếu là Khương Thành Đức thực chết ở chỗ này, bản thân chỉ sợ cũng phải bị điều tra hơn nữa bản thân ra tay chỉnh đốn quá Khương thành đức đến lúc đó sợ là rất khó nói rõ ràng lấy thương ra thế lực Khương thành đức chết rồi cái này người trong thanh lâu hơn phân nửa cũng trốn không thoát ít nhất gặp bị khống chế lại tất cả đều thẩm vấn một phen nếu là không bối cảnh gì mà nói hơn phân nửa sống không được đến thôi du đã đi ra thanh lâu về tới quận chúa phủ người đã trở về làm thôi du đều muốn hồi chỗ ở của mình lúc vừa đúng gặp hạ hinh nguyệt hạ hinh nguyệt thật cũng không nghĩ đến thôi du hôm nay trở về tương đối sớm dựa theo mấy ngày hôm trước bộ dạng thôi du trở về đều là nửa đêm rồi Thôi Du nhẹ gật đầu. Tại quận chúa phủ, nếu không phải tại lén Lút, Thôi Du một loại phải không phần lớn lời nói đấy. "Ngươi đi theo ta." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Thôi Du cùng theo Hạ Hinh Nguyệt đã đến thư phòng của nàng. "Như thế nào đây? Có thu hoạch?" Quan hệ vào thư phòng phía sau cửa, Hạ Hinh Nguyệt ngược lại là có chút chờ mong mà hỏi thăm. Thôi Du hôm nay thái độ khác thường, hẳn là có thu hoạch đi, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tò mò. Thôi Du lắc đầu nói, "Hôm nay ta không có gặp thác duyên vật, những ngày này một mực không phát hiện phù hợp cơ hội hạ thủ, đều muốn không làm cho sự chú ý của người khác." giết Thác duyên vật, cái này khó khăn đồng dạng không nhỏ, liền cùng mình muốn giết gương thành đức giống nhau. Không nhanh. Hạ Hinh Nguyệt không khỏi an ủi, liền trước mắt đến xem, Thác duyên vật có lẽ còn có thể tại Lạc Dương đợi một thời gian ngắn, ta đoán, đợi đến lúc Lỗ Sơn An lúc nào đừng về, hắn mới sẽ cùng theo ly khai. Thôi Du khẽ gật đầu, coi như là đồng ý Hạ Hinh Nguyệt lời nói. Tuy rằng mong ngân vẻ mặt đối ngoại công bố là phải chờ tới Ngũ Thần Tông bắt được sư tỷ, nhưng Thôi Du không tin tưởng lắm hắn thực gặp bởi vì là một nữ nhân một mực dừng lại ở Lạc Dương. Hà Tộc hiển nhiên là cùng Lỗ Sơn An cấu kết lại với nhau. Nếu là Lỗ Sơn An trở về, mong nâng vẻ mặt tự nhiên sẽ không lại ở lại là Lạc Dương. Bởi vì cho đến lúc đó, bọn hắn hạ tộc yêu cầu triều đình hơn phân nửa gặp đáp ứng. Dù sao triều đình cũng phải cho Lỗ Sơn An mặt mũi. Con chúa, ta có chuyện không biết nên nói như thế nào." Thôi Du suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói, "Chuyện gì?" Hạ Hinh Nguyệt sửng sốt một chút nói, "Ta và ngươi giữa còn có cái gì khó mà nói hay sao? Cho dù là chuyện gì xấu, cũng nói thẳng đi." Thôi Du hít sâu một hơi, đem cương thành đức nhóm người kiêm mà nói cùng Hạ Hy Nguyệt nói một lần. Chương 357: Chỉ hôn Ngươi tiến cái loại địa phương đó rồi hả? Ngươi sao có thể tiến cái loại địa phương đó? Hạ Hinh Nguyệt nghe được thôi Du mà nói, từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm vào Thôi Du nói, ngươi ngươi còn cứ gọi những cô gái kia. Thôi Du ngẩn người, hắn không nghĩ tới quận chúa làm sao sẽ đem lực chú ý thả tại chính mình tiến thanh lâu trong chuyện này, tâm tình kích động như thế, bản thân rõ ràng là đang nói Khương Thành Đức vậy đồ vô sỉ. Khương Thành Đức chuyện này mới là trọng yếu đi. Bất quá hắn còn là giải thích một cái nói, quận chúa, cái này không phải là vì theo dõi Khương Thành Đức bọn hắn nha, về phần những cô gái kia, ta cũng làm cho các nàng đi ra. Nghe được thôi Du mà nói, Hạ Hy Nguyệt âm thầm thở dài một hơi. "Ngươi cũng đừng học những người kia, thật muốn muốn nữ nhân mà nói, ta ta có thể cho ngươi tìm thật sự không được, Oanh Nhi cùng Quên Nhi lớn lên coi như cũng được." "Con chó ngươi đang nói cái gì?" Hạ Hy Nguyệt trong lòng cả kinh, chính mình là nói cái gì lời nói? "Ngọc Cầm muội muội bây giờ còn không cứu ra, thôi Du há sẽ làm ra những sự tình kia, chỉ đua một chút." Hạ Hy Nguyệt gấp gấp nói, "Ý của ta là cái loại này nơi bấm hoa, ngươi còn lại đi. Nếu Ngọc Cầm muội muội đã trở về, biết rõ ngươi thường xuyên đi cái loại địa phương đó." Cuối cùng là có chút không tốt giải thích nha. Ta minh bạch. Thôi Du cười cười nói, lúc trước ta theo dõi thác duyên vật thời điểm, cũng chưa tiến vào, chẳng qua là lúc này đây ba con chúa, cũng không thể làm cho Khương Thành Đức thực hiện được. Hừ. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, tên kia là cái gì tính tình ta còn có thể không biết. Bọn hắn làm ra chuyện như vậy, ta hoàn toàn không ngó ý. Thấy Thôi Du có chút kinh ngạc bộ dáng, Hạ Hinh Nguyệt thoáng bình tĩnh một cái nói, ngươi rốt cuộc vẫn là thành lạc dương trong bọn người kia hiểu rõ không nhiều lắm, đối với bọn họ mà nói, nữ tử tính là cái gì? Cái kia chính là đồ chơi. Không phải nói là bọn hắn những con nhà giàu này rồi, coi như là trong triệu đỉnh những cái kia làm con đấy, cũng thường xuyên gặp lẫn nhau đưa tặng cơ tiếp. Có thể ngươi là con chúa, hắn sao dám như thế cả rỡ? Thôi Du hỏi. Những sự tình này, Thôi Du kỳ thật cũng có một chút nghe thấy, có thể chuyện này rơi xuống Hạ Hinh Nguyệt trên người, hắn không cách nào tiếp nhận. "Hắn là Khương gia người a." Hạ Hinh Nguyệt nhàn nhạt nói, từ nơi này chút ít Khương gia tiểu bối trên người, ngươi có lẽ cũng có thể nhìn ra Khương gia bây giờ là hạng gì của bọn đi. Quả thực là không đem chúng ta người hạ gia để vào mắt." Thôi Du đã trầm mặc. "Đúng vậy a." đây là dính đến trong triều đình quyền lực tranh đấu. thôi du suy nghĩ nếu thật ra chuyện như vậy cuối cùng chỉ sợ cũng là không giải quyết được gì dù sao cũng là dính đến thương gia triều đình tối đa cũng chính là trong bóng tối giết mấy người chấm dứt việc này về phần giết người chắc chắn sẽ không có khương thành đức đã chết hơn phân nửa chính là khương thành đức mấy cái hồ bằng cầu hiu mà hạ hinh nguyệt chỉ có thể thừa nhận loại này nụ nhã ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều hạ hinh nguyệt cười nói khương thành đức vậy cũng là si tâm vọng tưởng mà thôi ta làm sao có thể gặp gỡ cho hắn nghe được hạ hinh nguyệt vừa nói như vậy. Thôi du trên mặt có chút ít lúng túng nói, đúng vậy à, ta ngược lại là đã quên điểm ấy, hiện tại cũng là khương thành đức vậy tiểu tử một bên tình nguyện mà thôi. Nói đúng là à. Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, bất quá gia hỏa này thật sự là buồn nôn, lần sau có cơ hội, ngươi sẽ giúp ta giao hơn hắn, dù sao ngươi đã giao hơn quá hắn một lần rồi, lại tới một lần, cũng sẽ không quá khiến người ngoài ý rồi à. Hạ Hinh Nguyệt trong lòng vẫn là rất vui vẻ đấy, thôi du có thể vì nàng lo lắng, không giống nhau, quân chúa, lần trước đánh hắn, hắn là không lời nào để nói. Thôi du lắc đầu nói, tại thành lạc dương, không chuyện gì còn là không cho ngươi gây phiền vãi rồi, ta cũng không nói ngươi trực tiếp đi đánh hắn, ta nghĩ cái biện pháp, dẫn hắn mắc lửa, đến lúc đó chính là hắn khi dễ ta, ngươi thân là hộ vệ khách khanh bảo hộ ta đánh hắn, coi như là người khác trong lòng còn nghi vấn, cũng chỉ có thể nhận biết. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, Thôi Du gật đầu nói, như vậy ngược lại là có thể thực hiện, bất quá liền lúc này đây, được. Hạ Hinh Nguyệt nói, liền lúc này đây, ta cũng không muốn cùng vậy hỗn đản giao tiếp, ta cũng không muốn gặp lại hắn. Nếu không phải nghe ngươi nói lên việc này, ta có thể để ý đến hắn. Hạ Hinh Nguyệt mà nói bỏ đi thôi du đối với khương thành đức sát tâm dù sao khương thành đức hiện tại cũng chính là có như vậy cái ý tưởng căn bản chưa từng thay đổi hành động lấy an bình công chúa và khương gia quan hệ hạ huynh nguyệt làm sao có thể gặp gỡ cho hắn đây có thể ngày hôm sau đêm tối hạ huynh nguyệt lại đem thôi du hô đi qua làm thôi du dạo bước tiến lên thư phòng thời điểm liền nghe được hạ huynh nguyệt nói ra ta muốn khương thành đức mệnh lời này thật ra khiến thôi du rất là kinh ngạc ngày hôm qua không phải nói muốn tìm một cơ hội giáo huấn một cái khương thành đức đấy sao cũng không nói muốn khương thành đức mệnh công chúa đã xảy ra chuyện gì Thôi Du vội vàng hỏi, hắn biết rõ Hạ Hinh Nguyệt hôm nay ban ngày thì đi An Bình Công chúa bên kia, hiện tại vừa về đến, đột nhiên thái độ đã biến, nhất định là cùng An Bình Công chúa có liên quan rồi. Trong thư phòng đồ sứ mảnh vỡ vãi đầy mặt đất, cái ghế cũng bị đá ngã lăn. Hạ Hinh Nguyệt vừa rồi trong thư phòng đã là lớn lên cơn, Khương Thành Đức phải chết, phải chết. Hạ Hinh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Con chúa, ngươi bình tĩnh một chút. Thôi Du phát hiện Hạ Hinh Nguyệt hiện tại tâm tình có chút kích động, tiếng hô của mình tựa hồ vô dụng. Quân chúa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thôi Du thấy Hạ Hinh Nguyệt giơ lên nghiên mực đều muốn đập nát, hắn không khỏi vội vàng tiến lên đoạt được, sau đó bắt được Hạ Hinh Nguyệt hai tay. Hạ Hinh Nguyệt quẹo người một cái, có thể sao có thể dễ rũa đến mở. Nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Đau nhức Hạ Hinh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói. Điều này làm cho Thôi Du trong lòng cả kinh, vội vàng buông lòng ra hai tay. Vừa rồi hắn bắt lấy Hạ Hinh Nguyệt cánh tay, bởi vì Hạ Hinh Nguyệt vẫn còn giãy rựa, lực đạo này là lớn đi một tí. "Thực xin lỗi, quân chúa, là ta lỗ mãng." Thôi Du gấp gáp nói, "Cho ta xem nhìn." Nhưng này lời nói vừa ra, Thôi Du sắc mặt có chút lúng túng. Mình tại sao nhìn? Nam nữ thụ thụ bất thân đấy. Hạ Hinh Nguyệt cũng chú ý tới, sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ nói, "Khá tốt, hiện tại đã hết đau." Thôi Du âm thầm thở dài một hơi. Tổ mẫu có khả năng gặp dưới chỉ chỉ hôn. Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi nói, "Khương Thành Đức." Thôi Du ngẩn người, chính là hắn. Thôi Du không muốn quả là như vậy. "Con chúa, lúc trước không phải nói không thể nào sao?" Thôi Du vội vàng hỏi. Lúc trước cô cô là không đồng ý, nhưng bây giờ nàng Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt nói, "Nàng bây giờ là khuyên ta đồng ý việc hôn sự này." Nguyên Lai là An Bình công chúa cải biến chú ý, vậy Hạ Hinh Nguyệt việc hôn sự này nhất định là ván đã đóng thuyền rồi. Đoạn thời gian trước, nàng còn muốn sẽ khiến ta gả cho Lỗ Sơn An nhi tử, hiện tại lại muốn sẽ khiến ta gả cho Khương Thánh Đức, nàng còn là ta trước kia biết cô cô sao? Hạ Hinh Nguyệt nước mắt ba tháp ba tháp nhỏ xuống. Quân chúa, ngươi đừng tương tâm, hiện tại cái này thánh chỉ không trả không giới sao? Thôi dù an ủi, thánh chỉ là còn không có xuống, có thể không cần vài ngày, việc này khẳng định liền định ra rồi. Hạ Hinh Nguyệt hai nắm tay nói, ta sẽ không gả đấy, ta tình nguyện đi tìm chết. Đừng nóng nổi chỉ cần thánh chỉ còn chưa xuống, vậy còn có cơ hội. thôi du nói ra, tựa như ngươi nói, chúng ta có thể giết Khương thành đức. nếu như nói dưới thánh chỉ rồi, đến lúc đó coi như là giết hương thánh đức, hạ huynh nguyệt coi như là hương ra người, vậy đã quá muộn. quân không nói đùa a, cái này dưới thánh chỉ rồi, không có thu hồi đạo lý. ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? hạ huynh nguyệt cầm lấy thôi du tay, có chút bất lực nói, như thế nào giết vậy hỗn đàn? nàng cảm giác mình hiện tại chỉ có thể dựa vào thôi du rồi, thôi du ở chỗ này, nàng mới có thể thoáng an tâm một ít. quân chúa. Ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút, ngươi cảm thấy cái này Thánh chỉ đại khái còn có vài ngày gặp xuống. Thôi Du hỏi. Hạ Hinh Nguyệt bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, thời điểm này tất kinh hiển nhiên không giải quyết được vấn đề gì. Chương 358, chuyện tốt đã đến. Nghe cô cô ý tứ, tổ mẫu là trưng cầu qua ý kiến của nàng. Mà nàng đại khái sẽ ở 3 ngày sau tiến cung, lúc kia sẽ dưới thánh chỉ. Hạ Hinh Nguyệt tỉnh táo lại nói, 3 ngày thời gian sao? Thôi Du những mày, chúng ta đây liền theo như 2 ngày thời gian đến kế hoạch. Nếu là hai ngày thời gian bên trong không cách nào tìm được cơ hội thích hợp, Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh chết Khương Thành Đức rồi. Coi như là thời gian cấp bách, vậy cũng phải hảo hảo mưu đồ một phen mới được. Giết Khương Thành Đức có thể, thế nhưng đến bảo vệ mình không bị phát hiện. Đương nhiên, đây cũng là có kỳ hạn đấy. Nếu là trong 2 ngày không cách nào tìm được cơ hội thích hợp, coi như là bại lộ thân phận, Thôi Du cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó ta sẽ rời đi quận chúa phủ. Thôi Du nói ra, giết Khương Thành Đức về sau, có lẽ còn sẽ có người hoài nghi ngơi có thể ta dù sao không phải là quận chúa phủ khách hành, ít nhất cho ngươi một ít cứu vãn chỗ trống, có công chúa tại. Ta tin tưởng ngươi không sẽ phải chịu quá lớn liên quan đến. Hạ Hinh Nguyệt biết rõ Thôi Du nói là biện pháp tốt nhất. Có thể nàng thực không muốn làm cho Thôi Du ly khai quận chúa phủ, cũng không phải nói sợ liên lụy bản thân, mà là nàng sợ Thôi Du gặp gặp nguy hiểm. Hắn cưỡng ép đánh chết Khương Thánh Đức, cái kia chính là khiêu khích Khương gia, Khương gia cao thủ chỉ sợ là sẽ không bỏ qua Thôi Du đấy. Đối với Khương gia cao thủ, Hạ Hinh Nguyệt còn có không lo lắng như vậy, dù sao Thôi Du công lực cũng đầy đủ mạnh. Chủ yếu vẫn là nàng sợ Thôi Du cùng Khương gia cao thủ giao thủ trong quá trình gặp bại lộ thân phận. Một khi bị Ngũ Thần tông người phát hiện, vậy thôi du hiện tại làm ngụy trang liền buồn phí có lẽ ta có thể cho người khác đi hạ hinh nguyệt nói ra quận chúa còn là ta đi thích hợp nhất thôi du nói ra ta vừa gia nhập quận chúa phủ đến lúc đó thực bị phát hiện ngươi hoàn toàn có thể đem chịu tội tất cả đều đổ lên trên người ta nói đây hết thảy đều là ta âm mưu lẫn vào quận chúa phủ đấy ngươi cũng là người bị hại nếu là những người khác đi đến lúc đó ngươi sẽ không tốt phủi sạch quan hệ ngươi yên tâm coi như là bị thương gia người phát hiện cùng lắm thì ta tiếp tục trốn nhà ngũ thần tông ta còn không sợ còn có thể sợ bọn họ Hạ Hinh Nguyệt thở dài một tiếng nói, vậy chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Hy vọng sẽ không đi đến một bước cuối cùng kia. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, hai ngày này ta sẽ nhìn chằm chằm vào Khương Thanh Đức. Nếu là hắn không xuất ra khương phủ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, đem đánh gục. Thôi Du nói ra, ngươi phải cẩn thận, có quan hệ vậy hỗn đản tin tức, ta cũng sẽ trước tiên chuyển tin ngươi đấy. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, nàng bây giờ hy vọng tất cả đều tại Thôi Du trên người, đều muốn tại Khương gia phụ cận theo dõi liền không dễ dàng như vậy rồi. Đây cũng không phải là đặc phái viên quán có thể so sánh với đấy. Khương gia phủ cận rõ rệt tối lấy cũng có không ít cao thủ, đều muốn nhìn chằm chằm vào Khương gia, đầu tiên sẽ phải tránh đi những người này thay mắt. Bởi vậy, Thôi Du không cách nào tới gần quá Khương gia. Hôm nay trong đêm, Thôi Du ngược lại không phải là vì Khương Thánh Đức, mà là vì thăm dò Khương gia ở ngoại vi thiết trí một ít công ngầm. Nếu là ngày thứ ba thực muốn đi vào Khương phủ giết Khương Thánh Đức, ít nhất phải đối ngoại vây có một hiểu rõ. Một đêm xuống, Thôi Du tin tưởng mình đối ngoại vây Khương gia hộ vệ cao thủ đã giải bại 8 phần. Bởi vì nơi này là là Dương, hơn nữa Khương gia bây giờ cũng thế. Bọn hắn không tin tưởng lắm gặp có người nào đó dám đến khiêu khích. Vì vậy ở ngoại vi là có một số cao thủ, nhưng nhân số cũng không tính quá nhiều. Cao thủ chân chính vẫn còn là trong phủ. Ở ngoại vi những người này giấu giếm không ngừng thôi du dò xét. Ngày hôm sau ban ngày, cũng là cuối cùng kỳ hạn ngày đầu tiên, Khương Thành Đức mang theo một đám quý phủ gã sai vặt hộ vệ ra cửa. Muốn Khương Thành Đức tên ra hỏa như vậy trong nhà hiển nhiên là lưu lại không ngừng. Thôi Du cẩn thận che giấu thân hình, xa xa nhìn chằm chằm vào. Khương Thành Đức ngược lại là không ra khỏi thành, ngay tại trong thành cùng hắn hồ bằng cầu hữu vòng nhiều cái sòng bạc đợi đến lúc cảnh ban đêm hàng lâm, một đám người vừa đi thanh lâu uống hoa tiểu. Một ngày xuống, Thôi Du cũng không có gì thu hoạch. vốn hắn đều muốn tại Khương Thành Đức tại thanh lâu thời điểm ra tay, thật không nghĩ đến hắn giữa đường lại bị Khương gia người hô đi trở về. Ngày hôm sau, thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, Khương Thành Đức mới từ Khương phủ trong đi ra. Cho dù là Thôi Du biết mình muốn tỉnh táo, nhưng trong lòng lo lắng còn là khó tránh khỏi. bởi vì đêm nay nếu lại tìm không thấy cơ hội thích hợp ra tay, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Khương Thành Đức vừa ra phủ, liền thẳng đến Thành Lạc Dương Anh Anh Nghiến Lầu là thành lạc dương lớn nhất nổi danh nhất thanh lâu một trong, có thể không phải bình thường mọi người có thể tới nơi này đấy. Muốn đi vào nơi đây, không phải nói có tiền là được, còn phải có thân phận. Khương Thành Đức là khương gia người, đương nhiên không có vấn đề. Thôi Du lúc này đây cùng theo Khương Thành Đức, vì không bại lộ thân phận, hắn là vụng trộm tiềm nhập Anh Nghiến Lầu. Cuối cùng núp ở Khương Thành Đức đi vào phòng trên nóc nhà, cẩn thận sốc lên ngói nóc nhà, phía dưới tình hình liền bị Thôi Du nhìn tại trong mắt. Cái này nhìn qua, Thôi Du không khỏi vội vàng đem ánh mắt rời đi. Phía dưới thật sự là khó coi. Khương Thành Đức cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu ôm mấy nữ tử, mấy cái thanh lâu nữ tử quần áo không chỉnh tề, mà Khương Thành Đức bọn hắn hai tay tại trên người các nàng không ngừng du tẩu, điều này làm cho Thôi Du không cách nào xem tiếp đi. Ngay ở chỗ này giết hắn đi. Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói, không thể lại mang xuống rồi. Ở chỗ này giết Khương Thành Đức, bằng công lực của mình nhất định là có thể thành công. Chẳng qua là Khương Thành Đức chết nhất định sẽ tại trước tiên bị phát hiện. Dù là mình có thể đem trong phòng những người khác tất cả đều mê đi, Khương Thành Đức chết, đồng dạng sẽ rất nhanh bị người phát ra được bản thân không cách nào cam đoan tiệu cũng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. bất quá, thôi du đã không có biện pháp tốt hơn, cũng không thể đêm nay lại làm cho khương thành đức trở về. đợi đến lúc ngày mai, nếu là hắn không ra khương phủ, bản thân chẳng phải là chỉ có thể lẻn vào khương phủ giết người. vậy quá nguy hiểm. bất quá thôi du lỗ thai còn là dựng lên lỗ thai. khương lão đại, ngươi thế nhưng là đã tới chậm. còn có a, tối hôm qua ngươi vội vàng trở về đến cùng chuyện gì a? thật sự là vô cùng hưng. khương thành đức cười ha ha một tiếng nói, các huynh đệ, chuyện tốt của ta đã đến. chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Nhà ta này lão đầu tử tối hôm qua gọi ta là trở về, ta còn tưởng rằng lại muốn huấn ta ở bên ngoài làm càn rỡ làm bữa đấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện tốt như vậy. Khương lão đại, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đúng đấy, chính là có cái gì tốt sự tình làm cho các tiểu đệ cũng vui vẻ một cái. Hắc hắc, trong nội cung truyền đến tin tức, nói là bệ hạ cố ý chỉ hôn. Khương Thành Đức cười hắc hắc nói, chính là kia hạ hình người ta. Lão đại, bệ hạ thật sự muốn đem Vĩnh Ninh quận chúa gả cho ngươi? Ly Biệt không tin, nhà ta lão đầu tử nói Lần này vậy An Bình công chúa có lẽ cũng sẽ không phản đối, việc này ván đã đóng tiền rồi, đợi lát nữa hai ngày, cái này thánh chỉ sẽ rơi xuống. Khương Thành Đức nói qua làm cho trong phòng nữ tử đi ra. Thấy nữ tử sau khi rời khỏi đây, Khương Thành Đức hạ giọng nói, đến lúc đó, ta lột sạch y phục của nàng, nhìn đàn bà thúi còn thế nào cao ngạo. Còn không phải bản thiếu gia trên giường đồ chơi. Hắc hắc, Khương lão đại, đó là Bất quá lần trước Khương lão đại ngươi nói, làm cho chúng ta những thứ này tiểu đệ hút chút nước. Phi, như thế nào cũng phải các loại bản thiếu gia chơi chán nói nữa. Đương nhiên, đương nhiên hắc hắc. Chúng ta kính lão đại một ly. Chuyện này quả nhiên là không thể tránh né rồi. Khương Thành Đức phải chết. Chương 359, trước khác nay khác. Đêm nay nơi đây có thể có cái gì trò? Khương Thành Đức uống một chén rượu hỏi, các ngươi thần thần bí bí gọi ta là trở về. Khương lão đại, chúng ta đã biết rõ ngươi còn không biết. Lần này doanh yến lầu có mấy cái tây vực mỹ nhân, đêm nay lần thứ nhất tiếp khách tiêu gạo, cũng đều là chim non, hắc hắc, lão đại, đại sự như vậy làm sao có thể thiếu đi ngươi. Tây vực hay sao? Khương Thành Đức hai mắt sáng ngời nói, thật sự, làm sao có thể giả bộ Nghe nói người số không nhiều, không ít người đều nhìn chằm chằm vào đâu. Hừ, ai dám cùng bản thiếu gia đoạn? Còn không phải mấy tên kia, ta tới thời điểm chứng kiến thôi. Sở tên kia đã mang theo một nhóm người tới trước. Khương Thành Đức sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Tại là Dương, có thể làm cho bọn hắn Khương gia cũng hơi chút kiên kỵ đấy. Ngoại trừ An Bình phủ công chúa bên ngoài, cái kia chính là thôi phủ những thế lực này rồi. Bởi vì Khương gia muốn kéo khép lại bọn hắn, một loại chắc là sẽ không đi đắc tội bọn hắn. Chẳng qua là hắn và thôi phủ các loại mấy nhà đệ tử quan hệ một loại, có đôi khi còn có thể tranh giành tình nhân tại thanh lâu đoạt nữ nhân đó là chuyện thường xảy ra hừ lần này nhất định phải áp hắn một đầu Khương thành đức hừ lạnh một tiếng nói Liên đúng vậy à lần trước vậy tiểu diễm hồng đã bị hắn bức lấy thứ nhất lần này chúng ta không thể để cho nghe bọn người kia mà nói thôi du trong lòng một hồi chán ghét bất quá hắn cũng rõ ràng bọn người kia bình thường chính là ăn uống chơi đùa chơi nữ nhân tại đây chút ít phía trên phân cao thấp tranh giành một ít cái gọi là mặt mũi chúng ta đây đi ra ngoài nhìn một cái bên ngoài náo nhiệt lên rồi vậy tây vực mỹ nhân như thế nào cũng được đi ra biểu lộ cái mặt làm cho bản thiếu gia nhìn xem có đáng giá hay không đi tranh một chuyến. Khương Thành Đức người này rất nhanh liền đi ra, như thế làm cho Thôi Du khẽ to mày, đi ra ngoài mà nói người liền càng nhiều. Một khi Khương Thành Đức bỏ mình, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá, đây cũng không phải là không chỗ tốt, cái kia chính là càng nhiều người, đều muốn truy xét hung thủ khó khăn sẽ tăng lớn. Thôi Du phát hiện Khương Thành Đức bọn hắn hội tụ đến Thanh Lâu hậu viện một chỗ chiếm diện tích không nhỏ trong hoa viên, cái này trong hoa viên lúc giữa có một chỗ đất trống, mà chung quanh địa hình cao, có đình đài lầu cát, chính giữa dùng liền hành lang kết nối. Thân phận địa vị tôn quý đấy, một loại là ở đỉnh đài trong lầu các có cái bàn. Kia hắn thân phận hơi thấp một chút, liền đứng ở liền hành lang trong quan sát. Hiện tại có không ít thanh lâu nữ tử đang tại trong hoa viên lúc giữa trên đất trống nhảy câu người vũ đạo. Thôi Du cuối cùng rơi xuống một cái lầu các nóc nhà, đem thân thể mình giấu tại nơi hẻo lánh, sẽ không bị người phía dưới phát hiện. Khương Thành Đức cách hắn không xa, thật sự là Khương Thành Đức bên cạnh không có gì phù hợp chỗ ẩn thân. Ở chỗ này, Thôi Du muốn giết Khương Thành Đức còn là dễ dàng. Hắn nghĩ kỹ, đợi chút nữa vậy Tây vực mỹ nhân xuất hiện thời điểm, nơi đây nhất định sẽ một hồi bạo động. đến lúc đó bản thân lại ra tay đánh chết Khương Thành Đức. Hả? thôi du sắc mặt khẽ động. phía trước liền hành lang truyền đến một hồi bạo động, hắn phát hiện Thác duyên Vật cũng đã tới. hắn mang lấy thủ hạ hộ vệ trở về, những hộ vệ kia đem người phía trước trực tiếp đẩy ra, có chút thô bạo. ở chỗ này đấy, cho dù là tại liền hành lang người, thân phận địa vị cũng đều không thấp. hãy nhìn đến Thác duyên Vật bộ dạng về sau, không ít người mắng hai tiếng, cũng liền không có gì tiếp tục động tác. Thác Giên Vật gần nhất khoa trương rất nhiều a. Thương Thành Đức bên cạnh một người nói ra, hắn đương nhiên khoa trương. Đây không phải Lỗ Sơn An tại lạc Dương Nha, đã có núi rửa lớn, vậy không giống nhau. Nhớ ngày đó, hắn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Cái loại này ăn nói khép nép bộ dạng thật sự là rõ mồn một trước mắt ta. Trước khác nay khác, hiện tại hắn có thể không nhìn chúng chúng ta. À, Khương Lão Đại, ta cũng không phải là nói ngươi, một cái ngoại tộc mà thôi, thật coi mình là một nhân vật. Khương Thành Đức hừ lạnh một tiếng nói, ồ, hướng tới bên này. Khương Thành Đức có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào Thác duyên Vật, chỉ thấy hắn mang người đi thẳng đến cạnh mình trở về, làm hắn có chút ngoài ý muốn. A ơ, Vương Tử Điện Hạ nơi đây thực sự có người rồi, người nhìn một cái, đây không phải là Khương đại thiếu gia sớm chính là chỗ này nha. Tú bà đều muốn ngăn lại Thác duyên vật, có thể nàng cái nào ngăn được? Chỉ có thể một đường khuyên bảo, thẳng đến đã đến Khương thành đức trước mặt, Thác duyên vật cũng không ngừng ở dưới ý tứ. Nơi đây vị trí không tệ. Thác duyên vật không có phản ứng vậy tú bà, đánh giá chỗ này lầu các một cái nói, Khương lão đệ thật sự là tốt ánh mắt. Khương thành đức sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Gia hỏa này ở trước mặt mình giả bộ lớn, bình thường những người khác nhìn thấy mình tại sao cũng phải hô một tiếng Khương lão đại hoặc Khương thiếu gia đấy. Có thể hô Khương lao để đấy, Thành Lạc Dương cũng không mấy người. Mấy người này tuyệt đối không kể cả Thác Duyên Vật. Hắn là xem thường Thác Duyên Vật đấy, Hà tộc chẳng qua là một cái ngoại tộc mà thôi, nơi này là Lạc Dương, tính cái gì? Hơn nữa Thác Duyên Vật vừa tới Lạc Dương thời điểm, trước bãi phòng thôi ra nhóm thế lực, làm cho trong lòng của hắn đối với Thác Duyên Vật cũng có chút ý kiến. Vì vậy hắn và Thác Duyên Vật cũng không có giao tình gì. Ánh mắt của ta từ trước đến nay rất tốt." Khương Thành Đức nhàn nhạt nói, "Có danh dối, chính ngươi khác tìm địa phương đi, nơi đây không ngồi được rồi." Thác Duyên Vật hặc hặc cười nói, "Ngồi xuống được." Ngồi xuống được. Lời này làm cho Khương Thành Đức khẽ cau mày. Gia hỏa này làm sao sẽ như thế không cảm thấy được, bản thân rõ ràng cho thấy không chào đón hắn đấy. Như vậy mặt dày mày dạn đấy, là muốn tận lực tiếp cận bản thân, định bỡ bản thân. Nơi đây không vị trí của ngươi. Khương Thành Đức bên cạnh một người lên tiếng nói. Bọn hắn đối với Thác duyên vật vẫn rất có ý kiến đấy. Dù sao Thác duyên vật vừa tới Lạc Dương thời điểm, đối với bọn họ cũng là rất cung kính đấy, còn có đưa lên không ít hạ tộc bên kia đặt thủ vật hi hãn. Có thể về sau, gia hỏa này lại càng phát không đem mọi người để vào mắt rồi nhất là lỗ sơn an đi vào lạc dương về sau hắn càng là tại lạc dương có chút hoành hành không sợ rồi khương lão đệ có ít người không tư cách ngồi ở chỗ này thác duyên vật đang khi nói chuyện liền cho bên cạnh hắn hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái còn chưa chờ khương thành đức bên cạnh các tiểu đệ lấy lại tinh thần bọn hắn liền bị thác duyên vật hộ vệ cho sách mà bắt đầu hộ vệ của bọn hắn hiển nhiên không phải là thác duyên vật đối thủ mà khương thành đức hộ vệ bởi vì đối phương không phải là đối với chính mình thiếu gia thủ tự nhiên cũng liền không ra tay còn có chính là khương thành đức vẫn là không lên tiếng đương nhiên Bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, Thác duyên vật cùng Lỗ Sơn An có quan hệ, bọn hắn ngược lại cũng không tốt cùng hắn phát sinh xung đột. Một khi phát sinh xung đột, sự tình nào lớn, bản thân những hộ vệ này trở về chỉ sợ cũng là chịu tội khó thoát. Vì vậy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngược lại chính tự mình thiếu ra không có việc gì. Khương Láo Đệ, bọn người kia hãy để cho bọn hắn đứng ở phía dưới liền hành lang đi. Nơi đây không thích hợp bọn hắn. Thác duyên vật cười nói, Thác duyên vật, ngươi đây là ý gì?" Khương Thành đắc tay vỗ bàn một cái, đứng người lên quát, "Có thể có ý gì?" Tháp duyên vật cười nói, đã nghĩ cùng Khương Lao đệ kết giao bằng hữu, về phần bọn người kia cũng không cần ở chỗ này đã quấy rầy chúng ta. Thác duyên vật lần này cũng không phải nhằm vào Khương thanh Đức, chủ yếu vẫn là vì trả thù hắn những thứ này tiểu đệ. Hắn cũng nghe nói, thân cận vài ngày, cái này mấy cái gia hỏa không ít ở bên ngoài nói mình nói bậy. Hiện tại thừa dịp nhiều người như vậy ở đây, chính mình sao làm, cái kia chính là diệt diệt huy phong của bọn hắn, để cho bọn họ thể diện quét rắc, đối với bọn họ mà nói liền là một loại lớn lao nhục nhã. Hắn cũng không nhận ra Khương Thành Đức thật sự sẽ vì những thứ này cái gọi là bằng hữu cùng mình trở mặt. Hiện tại bọn hắn Khương gia cũng là muốn muốn tranh thủ Lỗ Sơn An ủng hộ. Thác duyên Vật có chút cuồng vọng muốn, vậy không sai biệt lắm đồng đẳng với đều muốn tranh thủ bản thân hà tộc cùng hộ. Dù sao mình hà tộc cùng Lỗ Sơn An là trên một cái thuyền đấy. Chương 360, 10 vạn lượng. Không hứng thú. Khương Thành Đức lạnh lùng đáp, nơi này không chào đón ngươi. Chớ nóng vội cự tuyệt nha. Thác duyên Vật cười hắc nói, Khương lao đệ, lần này ta đến có chuẩn bị, kia Tây vực mỹ nhân đều muốn cầm xuống, nhất là trong đó nhất là động lòng người một cái. Nếu là lao đệ có hứng thú, ta có thể trực tiếp đưa cho lao đệ. Ừ. Khương Thành Đức hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ta thiếu điểm này mà sao? Khương lão đệ, nói đến bạc, ta không tin ngươi có thể so sánh được ta, ở chỗ này, chí ít trong tay các ngươi cũng không bằng ta." Thác Diên Vật cười nói, "Lần này ta thế nhưng là mang theo mười và lượng, các ngươi ai dám cùng ta tranh?" Thác Diên Vật lời này thanh âm lớn thêm không ít, trung quanh không ít người đều nghe được. Kỳ thật trung quanh những người này đều chú ý đến động tĩnh bên này, dù sao Thác Diên Vật tới náo ra động tĩnh không nhỏ. Mọi người gặp hắn đến Khương Thành Đức bên kia, bọn hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Kia Khương Thành Đức cũng không phải một cái dễ trêu ra hỏa. Khi bọn hắn nghe được Thác Diên Vật nói ra 10 vạn lượng thời điểm, bọn hắn đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn vì nữ nhân, vì tranh một hơi, có thể vung tiền như rác. Nói như vậy, cho dù là những cái kia hoa khôi, vạn lượng không sai biệt lắm cũng là có thể cầm xuống. Dù sao không phải chủ thân, chỉ là nhổ cái đầu chủ thôi. Bọn hắn đều là một chút công tử ca nhi, trong nhà tài vật tự nhiên rất là phong phú, nhưng chính bọn hắn có tài sản hòa ra bên trong tài sản, kia là hai khái niệm. Ở đây phần lớn người có thể vận dụng ngân lượng tối đa cũng chính là vạn lượng trên dưới. Đường Thác Diên Vật nói ra 10 vạn lượng thời điểm. Những người này đều biết chính mình không có gì cơ hội, mà lại trong lòng cũng là có chút ham mộ. Cái này ngoại tộc vương tử có tiền như vậy. Về sau bọn hắn ngẫm lại, đại khái hay là bởi vì Hạ tộc dựa vào lỗ sơn An nguyên nhân. Số tiền kia hơn phân nửa là lỗ sơn An cho đi, hơn nữa còn hẳn là cho Hạ tộc mới đúng. Gia hỏa này cầm số tiền kia tới đây khoe khoang, thật sự là ghê tởm. Bất quá đối phương có 10 vạn ngân phiếu nơi tay, ở đây có thể cùng hắn võ đài chỉ sợ không có mấy cái. Mà lại vì mấy nữ nhân, Hao phí 10 vạn lượng, làm sao đều là không có lợi. 10 vạn lượng Khương Thành Đức hừ lạnh một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không thật dùng cái này mười vạn lượng đến đoạt nữ nhân. Khương Lão đệ, ngươi đây là cho là ta phô trương thành thế? Thác Diên vật hỏi, có phải hay không? Chờ sau đó nhìn ngươi ra bao nhiêu đi. Khương Thành Đức lạnh nhạt nói, hắn thấy, Thác Diên vật làm sao có thể thật cầm mười vạn lượng tìm đến nữ nhân? Thuần túy chính là vì ép chính mình một đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này hẳn là đứng tại thôi ra chở những cái kia danh môn thế gia bên kia, điều này làm hắn trong lòng rất là nổi nóng. Bọn gia hỏa này vẫn là chỉ nhận thôi ra chờ danh môn thế gia. Bọn gia hỏa này, nếu không phải hạ gia là hoàng tộc, chỉ sợ ngay cả hạ gia đều chững mắt. Chính mình Khương gia hiện tại mặc dù là quyền nghiêng triều chính, nhưng ở thế nhân xem ra, vẫn là không bằng thôi ra những này có nội tình. Thác Diên vật cười cười, tại Khương Thành Đức ngồi xuống một bên. Khương Thành Đức khẽ chau mày, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Gia hỏa này hiển nhiên là muốn y ở chỗ này, chính mình cũng lười để ý tới. Vương Tử thật sự là hảo khí. Đối diện đống nhiên vang lên một thanh âm. Nguyên Lai like là Sở Hình, quá khen, đã quá suy nghĩ. Thác Diên vật hướng phía thôi sợ chắp tay, ha ha cười nói. Ai, vương tử kia là có đại phách lực, xem ra chúng ta là so già kém vương tử. Nhắc tới bên trong có thể cùng vương tử tranh cao thấp một hồi, chỉ sợ sẽ là thành đức vinh. Thôi du nói, mọi người nói có đúng hay không a? Trung quanh không ít người đều là nhau nhau phụ họa Đồng dạng là danh môn thế ra, Thôi du bọn hắn không sai biệt lắm là chia làm hai phái, bất quá bọn hắn cũng là tại nội bộ tranh đoạt lao đại vị trí thôi. Mà bây giờ, Thôi du hiện tại là nhằm vào Khương Thành Đức. Thôi ra, Lưu gia cùng trương gia cái này tứ đại danh môn thế gia vẫn là nhất trí đối ngoại. Hạ gia mặc dù cùng là ngũ đại danh môn thế gia một trong, nhưng cái này bốn nhà nội tâm kỳ thật vẫn là không lớn nhận động. Không nghĩ mát nhà dù sao cũng là đương kim hoàng tộc, bốn nhà đối với hắn danh môn thế gia thân phận cũng liền chấp nhận. Chỉ là bình thường thời điểm, bình thường đều là bốn nhà liên thủ hành động, đem Hạ gia bài trừ bên ngoài. Bây giờ Khương gia quyền thế lớn, đối bọn hắn những này nguyên bản danh môn thế gia cũng là có chút sung kích, quan hệ đến mọi người lợi ích, vậy dĩ nhiên là nhất trí. Điểm ấy làm các nhà thế hệ trẻ tuổi cũng là biết đến bốn nhà ngay cả hạ gia cũng dám âm thầm chống lại bài xích khương gia mặc dù bây giờ quyền thế cự thịnh nhưng cũng vô pháp để bốn nhà tán thành khương thành đức sắc mặt trầm xuống thác duyên vật quả nhiên là cùng thôi sợ bọn hắn làm ở cùng nhau lần này là liên thủ muốn xem chuyện cười của mình à sở huynh thật sự là quá khiêm nhường người nào không biết người tôi ra tải đại khí thô đâu mới mười vạn lượng nha coi là gì chứ khương thành đức lạnh nhạt nói không phải khiêm tốn ta còn thực sự không bỏ ra nổi như thế một số lớn ngân lượng đợi chút nữa liền muốn nhìn thành đức minh Nếu không cái này Tây vực mỹ nhân chính là vương tử vật trong tôi a." Thôi sợ cười nói, Thiếu gia, đừng chấp nhặt với bọn họ." Khương Thành Đức bên cạnh một tên hộ vệ nhỏ giọng nói. Khương Thành Đức hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Thác Diên Vật gặp hắn không có lên tiếng, không khỏi cười ha ha một tiếng nói, "Ta mới vừa nói qua, chỉ cần Khương lão đệ thích, chờ sau đó ta cầm xuống kia Tây vực mỹ nhân, có thể đưa cho Khương lão đệ." Khương Thành Đức khỏe miệng run lên. Thác Diên Vật nhìn như khách khí với mình, kỳ thật chính là tại nục nhã chính mình. Chẳng lẽ nói mình muốn nữ nhân, cần phải hắn đến đưa sao? Thác Diên Vật gặp Khương Thành Đức vẫn là không có lên tiếng, lại là cười ha ha một tiếng. Thôi Du ánh mắt tại Thác Diên Vật cùng Khương Thành Đức trên thân hai người không ngừng vừa đi vừa về. Hai người này đều là mình muốn giết người, nhưng bây giờ chính mình hàng đầu giết vẫn là Khương Thành Đức. Thác Diên Vật cùng Khương Thành Đức giữa hai người một chút âm thầm giao phong, Thôi Du là đã nhìn ra. Đôi này chính mình tới nói xem như một cái cơ hội. Khương Thành Đức chết ở chỗ này, để hắn chết tại Thác Diên Vật trong tay. Thôi Du thầm nghĩ nói, muốn thoát khỏi chính mình hiểm nghi ngờ, hoặc là không muốn để cho chính mình lưu lại vết tích. Biện pháp tốt nhất chính là giá hỏa người khác. Mà lại người này có giết gương thành đức động cơ, chí ít tại phần lớn người xem ra là có giết gương thành đức lý do. Hiện tại xem ra, Thác Diên vật hiển nhiên là một cái không tệ đối tượng. Dù sao hai người này hiện tại liền đối chọi gây gắt, vì nữ nhân ra tay đánh nhau, dẫn đến ngoại ý muốn mất mạng. Chỉ là muốn làm thế nào đâu? Thôi Du trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến rất tốt biện pháp. Lúc này, nguyên bản đang khiêu vũ ca sĩ nữ lui xuống. "Chư vị quý khách, còn xin mọi người im lặng một chút." Tú bà Hiệt thân. "Đừng nói nhảm, để tay vực mỹ nhân ra." ra. Bên trên người nhao nhao lớn tiếng hô lên: "Tốt, tốt, tốt, chư vị quý khách, Tây vực mỹ nhân lập tức ra." Tú bà cũng là không nói thêm lời. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, năm cái thân mang Tây vực phục sức, mặt mang mạng che mặt tước tha nữ tử đi ra. Trung quanh phát ra các loại tiếng quay khiếu. Nói thực ra, Tây vực nữ tử đối trong thành Lạc Dương người có quyền thế tới nói, cũng không hiếm thấy. Người ở chỗ này, đại bộ phận cũng là thấy qua. Chỉ là tại trong thanh lâu có Tây vực mỹ nhân, cũng ít khi thấy. Lại thêm nhiều người như vậy ở đây, mọi người hứng thú cũng là cao không ít. Chương 361, không thể nhịn được nữa. Đem mạng che mặt hái được, Độ thiếu gia cũng không thể lấy xuống. Nếu là vị kia đại gia giá cao, đến lúc đó đến trong phòng, từ hắn tự mình lấy xuống chúng ta mỹ nhân nhi mạng che mặt chẳng phải là tốt hơn. Tú bà cười nói, mang theo mạng che mặt, chúng ta không nhìn thấy các nàng dáng dấp như thế nào, ngươi để chúng ta làm sao ra giá? Chính là a, không nhìn thấy dung mạo cái này không thể được. Còn xin chư vị yên tâm, cái này nam vị vậy cũng là tinh thiêu tế tuyển mỹ nhân, bao chư vị hài lòng. Tu bà cười giải thích nói, nhiều lời như vậy nếu là không yên tâm, vậy cũng không cần ra giá nha. Nhiều người chờ như vậy, không muốn sớm một chút rời khỏi cũng tốt. Ai nói chúng ta không ra giá rồi? Trong lúc nhất thời, trở nên hò hét ở mỹ. Những này thiếu gia bọn công tử, bình thường đều là có chính mình vòng tròn, kéo bè kết phái. Đối với đối thủ, tìm tới cơ hội, đều là các loại chèn ép đục nhã, cho dù là trong lời nói. Đây là vị thứ nhất, một vạn lượng lên, mỗi lần tăng giá không ít hơn trăm lượng. Tú bà để trong đó một cái tây vực mỹ nhân tiến lên một bước nói. Đợi chút nữa, bốn người khác giá quy định các là nhiều ít. Đúng a. Có phải hay không phía sau mấy cái tốt hơn. Nghe nói như thế, Tú bà cười nói, vị cuối cùng hai vạn lượng lên, mỗi lần tăng giá không ít cũng 500 lượng, về phần phía trước bốn người, nhưng thật ra là đồng dạng. Chỉ bất quá chúng ta vẫn là phải từng cái đến nha. Một vạn một ngàn lượng. Một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, là Thác Diên vật cái thứ nhất báo giá. Liên đệ tại hạ làm cái đầu đi. Thác Diên vật cười ha ha một tiếng đạo, hắn đêm nay xem như xuất tận danh tiếng. Vương tử mục tiêu lớn nhất không phải người cuối cùng sao? Thôi sợ cười hỏi, "Thôi huynh, ta nói nếu là có thể" Cái này năm cái mỹ nhân, ta muốn lấy hết." Thác Diên vật vung tay lên nói, "Cái này mười vạn lượng ngân thiếu, ta hôm nay không có ý định mang về." "Hào khí." Tôi sợ nhếch lên ngón tay cái nói, "Bất quá bây giờ cái giá này, ta còn là có thể thêm một thêm, thêm một ngàn lượng." Sở Thiếu gia, một vạn hai ngàn lượng. Tú bà vội vàng hô. Tôi sợ lên tiếng, "Những người khác cũng nhao nhau ra giá, cũng không phải người nào mỗi lần tăng giá đều là một ngàn lượng. Dù sao mỗi lần 100 lượng là đủ rồi. Đối với mấy cái này đám công tử ca tới nói, 100 lượng không tính là gì." nhưng đối với người bình thường tới nói, một trăm lượng nói không chừng là cả nhà mấy năm chi tiêu hai vạn ba ngàn hai. Thác diên Vật Vương Tử báo giá, nhưng có người tái xuất giá. Tú Bá hỏi, người chung quanh đều là lớp đầu, cảm thấy cái giá này quá cao. Vừa rồi Thác diên Vật trực tiếp tăng giá hơn ba ngàn hai. Thác diên Vật mặt mỉm cười nhìn xem người chung quanh, một cái chính là hai vạn ba ngàn hai. Vậy ngươi mười vạn lượng thế nhưng là không đủ a? Khương Thành Đức lạnh nhạt nói, không đủ vẫn là có thể mượn nha. Thác diên Vật cười nói, những ngày mỹ nhân, ta tình thế bắt buộc hai vạn Khương Thành Đức cười cười báo ra một cái giá. Ồ. Thác Diên vật lông mày nhíu lại nói, Khương Lão đệ, ngươi không muốn lấy được cái cuối cùng? Cái cuối cùng nha, ta liền để ngươi. Khương Thành Đức đáp, ta nghĩ ta còn có thể cầm xuống một cái. Ngươi muốn tất cả đều cầm xuống, không có khả năng. Thật sao? Thác Diên vật hỏi, thêm hai ngàn, ba vạn. Khương Thành Đức giỗi ra ba cái ngón tay nói, cái này khiến người chung quanh đều là kinh hô một tiếng. Cái giá tiền này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại mọi người xem ra, một nữ nhân như vậy. Tại giá quy định bên trên tăng giá nữa mấy ngàn lượng cũng liền không sai biệt lắm. Dù sao lên giá chính là một và lượng. Bất quá bởi vì Thác Diên Vật tại, hai vạn theo lý thuyết cũng là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thêm đến ba và lượng. Ha ha Thác Diên Vật cười ha ha nói, xem ra Khương lão đệ thật muốn cùng ta tranh một chuyến. Làm sao? Không có can đảm sao? Khương Thành Đức nhìn chằm chằm Thác Diên Vật nói, ngươi muốn năm cái muốn hết, cũng không có đơn giản như vậy. Thêm, thêm. Người trung bên hộ. Bọn hắn đều tại cổ động Thác Diên Vật tiếp tục tăng giá. Thôi sợ bọn hắn đã sớm ngừng không tiếp tục tăng giá ý tứ. Hiện tại chính là nhìn xem Thác Diên Vật cùng Khương Thành Đức hai người tại tranh đoạt. Khương lão Đệ, ngươi mang theo ba vạn lượng sao? Thác Diên Vật hỏi. Ngươi đây cũng không cần lo lắng, coi như Khương lão đại không đủ, còn có chúng ta." bị Thác Diên Vật đuổi đi ra Khương Thành Đức các tiểu đệ hô. Thì ra là thế." Thác Diên Vật nhẹ gật đầu. Lấy vương tử hảo khí của ngươi, không có lý do sợ chúng ta a?" Khương Thành Đức nói. Vậy liền để cho Khương lão Đệ, ta từ bỏ." Thác Diên Vật đáp. Lời này vừa ra, người chung quanh đều là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Bọn hắn còn muốn lấy xem náo nhiệt, dù là không phải mình, mỗi lần tăng giá đều để bọn hắn có loại kích tình mênh mông cảm giác quá kích thích. Khương Thành Đức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Thác Giên vật vậy mà từ bỏ. Ngươi nói cái gì? Khương Thành Đức hít sâu một hơi nói, ta nói từ bỏ. Mỹ Nhân Nhi này liền để cho Khương Lão đệ ngươi. Thác Giên vật đáp, ngươi không phải năm cái muốn hết sao? Khương Thành Đức cắn răng nói, ai? Vừa rồi ta nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Lão đệ trước đó nói có đạo lý. Cái này cái thứ nhất cứ như vậy ra giá, kia cái cuối cùng mỹ nhân, coi như không có duyên với ta. Ta nghĩ vẫn là tại một vòng cuối cùng mới hảo hảo tranh một chuyến." Thác Diên vật thở dài một cái nói, "Lời này để Khương Thành Đức sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Khương Thành Đức, ngươi sẽ không phải mù báo giá quấy rối a?" "Giá không được sao?" Thôi sở hô." Gặp tôi sợ lên tiếng, không ít tứ đại danh môn thế gia người trẻ tuổi nhao nhau nào. Ba lượng vạn đối Khương lão đệ tới nói mưa bụi nha, cái này Tây vực mỹ nhân kia là rất khó được, giá trị." Thác Diên vật cười nói, "Khương thiếu gia." Tu bà lên tiếng do hỏi, "Cái giá tiền này là Viễn Siêu nàng mong muốn, nàng sợ Khương Thành Đức đổi ý." Khương Thành Đức thật muốn đổi ý, nàng thật đúng là không có cách nào. Ai bảo đối phương là người của Khương gia đâu? Hô cái gì hô? Không phải giá cả cao người được sao? Chẳng lẽ bản thiếu gia có thể thiếu đi người cái này bà và lượng? Khương Thành Đức hướng phía Tú bà hét lớn một tiếng nói. "Vâng vâng vâng, vậy liền cảm ơn Khương thiếu gia." Tú bà vội vàng hướng phía Khương Thành Đức bên này hành lễ. Khương Thành Đức hận không thể đem Thác Diên vật chém thành muôn mảnh. Vừa rồi chính mình báo giá thuần túy là muốn đem giá nâng lên, để cho Thác Diên vật dùng nhiều điểm ngân lượng. Hắn không quen nhìn ra hỏa này phách lối dáng vẻ. Nhất là gia hỏa này rõ ràng là đứng tại thôi sợ bọn hắn bên kia, càng làm cho hắn vô cùng tức giận. Nhưng ai có thể tưởng đến chính mình báo ra 3 vạn lượng về sau, gia hỏa này vậy mà không tiếp chiêu. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt, muốn đem năm nữ nhân đều cầm xuống, chỉ chớp mắt liền lật lọng rồi. Khương Thành Đức biết mình bị lừa rồi, gia hỏa này rõ ràng là hố chính mình một thanh. 3 vạn lượng a, 3 vạn lượng, mình có thể chơi bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng chính mình như là đã hô lên giá, cũng không thể đổi ý đi. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chính mình thật muốn đổi ý, mặt của mình hướng chỗ nào đặt về sau còn thế nào tại lạc dương hôn đâu, khương thành đức càng nghĩ càng giận, đống nhiên đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi. khương lão đệ, vội vã như vậy sao? thác diên vật hỏi, phía dưới thế nhưng là còn có bốn cái mỹ nhân à, ngươi nếu là thích, hoàn toàn có thể tiếp tục. mỹ nhân kia đêm nay đã là ngươi, cũng không phải vội tại nhất thời a. À? à, cũng không phải, xuân tiêu nhất khắc thiên kim nhà, khương lão đệ đây là một chút đều không muốn chậm trễ a. nghe được thác diên vật, khương thành đức tay nắm lên chén trà trên bàn hướng phía thác diên vật đập tới. khương thành đức là không thể nhịn được nữa, gia hỏa này được tiện nghi còn mẽ. Đây là tại Trần Chuỗi Nục Nhã chính mình. Vương Tử Điện Hạ, cẩn thận. Thác Diên Vật bên cạnh một tên hộ vệ lập tức tiến lên, đẩy ra chén trà. Những hộ vệ khác nhau nhau rút ra đao kiếm, Khương Thành Đức hộ vệ cũng là đồng thời lộ ra ngay binh khí. Nhưng lại tại mọi người lộ ra đao kiếm thời điểm, một thanh trường kiếm từ Thác Diên Vật bên này bắn ra. Thiếu gia, còn chưa chờ Khương Thành Đức bên này hộ vệ kịp phản ứng, thanh trường kiếm này đã từ Khương Thành Đức tim xuyên qua, trực tiếp đâm xuyên qua. Chương 362, động tĩnh quá lớn. Ngươi. Thác duyên Vật trường lớn hai mắt, đều muốn chất hỏi mình bên cạnh hộ vệ có thể hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện cái này xuất kiếm hộ vệ vậy mà ngã xuống, đã khí tuyệt bỏ mình. Khương Lão đệ, ta thác duyên vật đều muốn phóng tới Khương Thành Đức bên kia. có thể Khương Thành Đức bên kia hộ vệ lập tức ngăn cản đường đi của hắn, hơn nữa hắn cạnh mình hộ vệ cũng là đem thác duyên vật kéo lại. thật làm cho thác duyên vật tiến lên, Khương Thành Đức những hộ vệ kia nhất định sẽ ra tay. chết rồi, thiếu gia chết rồi. Khương Thành Đức hộ vệ hoảng sợ hô, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nhất định phải cứu trở về đến. ngươi tranh thủ thời gian hồi phủ truyền tin người a. Khương Thành Đức bên này hộ vệ rối loạn. Ngươi không thể đi, đừng nghĩ trốn." Chứng kiến Thác Duyên Vật muốn rời khỏi, Khương Thành Đức hộ vệ giống giận. Có thể Thác Duyên Vật bên này hộ vệ chẳng quan tâm nhiều như vậy, lôi kéo Thác Duyên Vật vội vàng ly khai. "Không phải là không phải là ta, hiểu lầm, là hiểu lầm Thác Duyên Vật đều muốn giải thích. Có thể thời điểm này, Khương Thành Đức bên kia hộ vệ làm sao có thể tin tưởng? Liền khi bọn hắn không coi vào đâu, Khương Thành Đức bị Thác Duyên Vật hộ vệ xuất kiếm đánh chết. Mà cái kia giết người hộ vệ lại chết. Giết người giết Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Vương Tử điện hạ, chúng ta hay là trước ly khai nói nữa? thác duyên vật hộ vệ hô. Nếu các loại khương gia người trở về, bản thân vương tử chỉ sợ cũng đi không được nữa. Bất kể là xảy ra chuyện gì, ra tay giết người chính là hắn môn bên này người, cái này quan hệ là phiết không rõ đấy. Tại người ta trên địa đầu, nhất là khương gia. Khương gia tức giận, một khi vương tử rơi xuống khương gia trong tay, coi như là vương tử thân phận vẫn là rất có thể toàn thân trở ra. Hiện tại là quan trọng nhất hãy để cho vương tử rời đi trước là dương, các loại khương gia người tỉnh táo lại, làm tiếp ý định. Đương nhiên bọn hắn biết rõ đặc phái viên quán là không bảo vệ được bọn họ. ra huynh nghiến lầu sau đó Liên lập tức mang theo Thác Duyên Vật hướng Lộ Sơn An Trú ở chạy tới. Tại đây Lạc Dương duy nhất có thể bảo trụ bản thân Vương Tử Điện Hạ cũng chính là Lô Sơn An rồi. Hôn Đản, Thác Duyên Vật, ngươi trốn không thoát, ngươi giết thiếu Già, ngươi mơ tưởng chạy ra Lạc Dương. Khương Thành Đức bên này hộ vệ còn có tài liệu mạng cứu rút. Đáng tiếc Khương Thành Đức trái tim bị đâm thủng, sớm đã không còn khí tức. Đối với bọn họ những hộ vệ này mà nói, Khương Thành Đức một chết, kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Thôi Du sớm rời đi rồi anh lầu. Mới vừa rồi là hắn ra tay, trong bóng tối khống chế Thác Duyên Vật một cái hộ vệ trưởng kiếm làm cho trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp đánh chết gương thành đức. đương nhiên chỉ dựa vào thôi du còn là không đủ, hoàng thúc cũng giúp chiếu cố rất lớn. hoàng thúc đem bản thân bám vào thanh trường kiếm kia trên tuy rằng thanh trường kiếm kia chất lượng một loại, nhưng hoàng thúc kèm theo ở phía trên về sau liền có thể đủ tốt hơn khống chế trường kiếm. nếu không khoảng cách xa như vậy, thôi du coi như là công lực không kém, đều muốn cách không điều khiển lấy nhanh như chớp su thế đánh chết gương thành đức chỉ sợ còn là làm không được. hắn những hộ vệ kia mới có thể đủ kịp phản ứng. chính là vì đã có hoàng thúc hỗ trợ mới làm cho mình cách không xuất kiếm vi lực lớn phát triển đồng thời, điều này cũng có lợi cho mê hoặc sau đó khương gia cao thủ do xét. những cao thủ kia mới có thể đủ nhìn ra, đây là cách không điều khiển trường kiếm, có thể tưởng tượng muốn làm đến nước này đấy, đối với công lực yêu cầu cực cao, có thể làm được người như vậy, đây tuyệt đối là một ít lao ra này, sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình, dù sao lấy bản thân chính thức công lực đều không thể làm được, chớ nói chi là mình bây giờ thân phận chỉ là một cái tam lưu ma đạo môn phái tiểu nhân vật, dù là khương gia biết rõ chuyện này không phải là thác duyên vật làm đấy, có thể vậy thác duyên vật lần này chỉ sợ mơ tưởng sống khá giả thôi du thầm suy nghĩ nói, Khương thành đức chết, khẳng định phải có một thuyết pháp. thác duyên vật hiểm nghi là rất khó rửa sạch. hiện tại chính mình trong lúc nhất thời không thể giết thác duyên vật, cũng là có thể làm cho hắn sứt đầu mẹ chán, coi như là trước thu một chút tiền lãi. vay nhẫn lầu kêu loạn, không ít người chạy trốn rồi. sơ minh, chúng ta cũng đi thôi. thôi sợ bên cạnh một cái nói ra, Khương thành đức chết rồi, việc này có thể động tĩnh quá lớn. các ngươi phải đi bản thân đi, ta cũng không đi. thôi sợ lắc đầu nói, thôi minh, người đây là, rời đi có thể đã nói không rõ rồi. a. Lưu Vinh, nói như vậy chúng ta để lại. Đến lúc đó trong nhà trưởng bối biết rõ chúng ta cuốn vào chuyện như vậy, trở về chẳng phải là muốn bị cắt đứt chân. Coi như là không cắt ngang chân, những ngày tiếp theo có thể đã khổ sở rồi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta ly khai liền không sao. Chúng ta ở chỗ này, nhiều người như vậy biết rõ, thương gia đến lúc đó truy xét đứng lên, chúng ta có thể thoát được rồi hả? Lưu Cấu nói ra, còn không bằng chung thực đợi ở chỗ này, làm như thế nào dạng được cái đó, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá lần này mọi người sau khi về nhà, về sau chỉ sợ đều có chút khổ sở rồi. Nghe nói như thế, tôi sợ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đi qua chuyện như vậy, bản thân lần sau trở ra không biết là lúc nào rồi. Chính mình những người này nhất định sẽ bị cấm túc. Về phần bao lâu, hiện tại bọn hắn cũng nói không tốt. Đối với bọn họ những thứ này công tử ca mà nói, bị cấm túc trong phủ, vậy thì thật là sống không bằng chết ta. Nghe được lưu cấu đều nói đến rõ ràng như vậy rồi, bọn hắn bên này người ngược lại là cũng để lại. Đương nhiên, mặt khác không ít người còn là chạy trốn rồi. Đối với những người kia, tôi sợ trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng nhóm người kia tuyệt đối không có gì hay kết cục, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến gia tộc của bọn hắn. Thương gia nhất định sẽ mượn này đối phó một số người. Đang lúc anh yến lầu bên này một mảnh hỗn loạn thời điểm, Thôi Du đã về tới quận chúa phủ. Hắn không để ý đến thác duyên vật đến cùng như vậy xử lý chuyện này, tin tưởng tin tức này lập tức sẽ truyền khắp toàn thành, bản thân hoàn toàn không dùng tận lực đi nghe ngóng, miễn cho bại lộ. Sau khi trở về, Thôi Du không có lập tức đi tìm Hạ Hinh Nguyệt. Hắn biết rõ Hạ Hình Nguyệt khẳng định còn chưa ngủ, hai ngày này nàng làm sao có thể ngủ được? Chuyện này. Thôi Du cảm thấy tạm thời còn là đừng cho Hạ Hinh Nguyệt biết rõ cho thỏa đáng. Khương Thành Đức một chết, Hạ Hinh Nguyệt chỉ sợ cũng phải lọt vào tra hỏi. Nếu nàng hiện tại biết rõ Khương Thành Đức đã bị chết, cái này thần tình khó tránh khỏi gặp có một chút khác thường. Thôi Du có thể đoán được, lập tức sẽ có người tới cửa tìm Hạ Hinh Nguyệt hỏi thăm nàng một ít hành tung, nhất là nàng quý phụ khách khanh hộ vệ một ít hành tung. Thôi Du ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngồi xuống. Quả nhiên không bao lâu, cũng chính là một cái canh giờ bộ dạng, quận chúa phủ đã có động tĩnh. Thôi Du mở hai mắt ra. Hiển nhiên là có người tới, động tác rất nhanh. Phủ người trên từng cái một bị hô lên. Lục khách khanh, quận chúa xin ngài đi đại sảnh, có chuyện quan trọng. Ngoài cửa vang lên một thanh âm. Lập tức đến. Thôi Du lên tiếng. Thấy Thôi Du trở về, Từ Nô không khỏi nhích lại gần hỏi. Lục Lão đệ, ngươi cũng đã biết là chuyện gì sao? Lớn như vậy đêm tối quận chúa còn có triệu tập mọi người. Thôi Du lắc đầu. Hình như là quan phủ người đến. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đi tới. Vương Á Đô sau khi nghe được, đã đi tới nói. Làm Thôi Du bọn hắn đến đến đại sảnh thời điểm. Hạ Hinh Nguyệt đã tại, còn có một chút khách khanh cùng hộ vệ đã ở rồi. Đương nhiên, còn có giống như Thôi Du bọn hắn như vậy đấy, liên tiếp cũng đã tới. Bởi vì Thôi Du bọn họ là khách khanh thân phận, đại sảnh trên có bọn hắn ngồi cái ghế. Về phần quận chúa phủ hộ vệ, chỉ có thể đứng đấy. Thực lực gần phía trước trong đại sảnh, thực lực yếu kém hộ vệ chỉ có thể đứng ở đại sảnh bên ngoài rồi. Chương 363: Làm theo phép. Thôi Du đánh giá ngồi ở hạ hình nguyệt dưới tay vị trí một người mặc khôi giáp trung nhân nhân, tại phía sau hắn còn đứng lấy bốn cái đồng dạng người mặc khôi giáp quân binh. Thôi Du hiện tại cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, đây là thành Lạc Dương kinh triều phủ cấp dưới. Lạc Dương huyện hội ý. Thành Lạc Dương chia đồ vật thành, trong đó đưa hai huyện thuộc Kinh Triệu phủ trực tiếp quản hạt. Đông thành Lạc Dương huyện, Tây thành Nghìn năm huyện. Vây niên ôm vào Đông thành, là Lạc Dương huyện khu trực thuộc, sau cùng khẩn trương đương nhiên là Lạc Dương huyện huyện lệnh. Vì vậy huyện nha trong có thể phái đi ra người, tất cả đều phái đi ra rồi. Thân là Lạc Dương huyện huyện ủy càng là trực tiếp chịu trách nhiệm việc này. Khương thành nốt chết, dính đến Khương gia, Kinh Triệu phủ hiển nhiên là không dám lãnh đạo. Dù là người ở chỗ này cũng chỉ định là thác duyên vật hộ vệ động thủ giết người có thể kinh triệu phủ bên này không thể liền nhìn chằm chằm vào thác duyên vật một người không tha mặt khác cùng khương thành đức có quan hệ mọi người đến lần lượt để ra nghi vấn chuyện này liền rơi xuống lạc dương huyện cùng nghìn năm huyện huyện nha trên người bọn hắn riêng phần mình để ra nghi vấn khu trực thuộc cùng khương thành đức có quan hệ người đương nhiên lạc dương huyện khu trực thuộc bên trong người còn là trọng yếu nhất dù sao cũng là sự tình phát chi địa người đến đông đủ sao hạ hinh nguyệt hỏi bên cạnh chu má má nói đến đông đủ chu má má nhẹ gật đầu phùng đại nhân người đến đông đủ người muốn muốn hỏi điều gì mà nói cứ hỏi đi Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ta hiện tại rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Hinh Nguyệt đến bây giờ còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ để cho Lạc Dương Huyện Huyện Ý Phùng Tuấn Sa tự mình dẫn người tới cửa. Nàng ngược lại không lo lắng đối phương là tới bắt bản thân đấy. Thật muốn chào bản thân, Tiệu cũng không truyền tin chính mình rồi, mà là trực tiếp động thủ. Hơn nữa hắn cũng sẽ không chỉ đem lấy bốn thủ hạ trở về. Quân chúa điện hạ, hạ quan công vụ bên người, vừa rồi có chỗ đắc tội mong rằng thứ tội. Phùng Tuấn Sa đứng dậy hướng phía Hạ Hinh Nguyệt túi người hành lễ nói, theo lý thuyết, Huyện chỉ là một cái tiểu quan. Tại quận chúa trước mặt căn bản không coi là cái gì. Dù là Hạ Hinh Nguyệt là một cái không có gì quyền lực quận chúa, thân phận địa vị cũng không phải một cái nho nhỏ huyện ủy có thể so sánh với đấy. Chẳng qua là Phùng Tuấn Sa là Lạc Dương huyện huyện ủy. Lạc Dương huyện cùng nghìn năm huyện không giống với những thứ khác huyện, là Thần đô Lạc Dương huyện, địa vị bất đồng. Bất kể là chi huyện còn là huyện ủy, có thể ở chỗ này làm con đấy, cũng không phải bình thường người. Lạc Dương có vô số vương tôn hậu duệ quý tộc, còn có vô số triều đình quan viên đệ tử, người bình thường có thể không pháp chấn trụ bọn hắn. Chính là vì như thế. Dù là những thứ này, chi huyện cùng huyện ủy bản thân thân phận địa vị sẽ không phạm trần, bọn hắn một loại cũng sẽ tương đối khắc chế, đơn giản phía dưới cũng sẽ không đi đắc tội với người. Vì vậy Phùng Tuấn Sa trực tiếp dẫn người quá tìm đến mình, vậy hẳn là là đại sự, nếu không bọn hắn bình thường sẽ không treo chọc phiền toái như vậy. Bất kể thế nào nói, mình cũng là của chúa, lại có cô cô quan hệ tại. Hơn một canh giờ trước, Khương Thành Đức Khương thiếu gia chết rồi. Phùng Tuấn Sa nói ra. A, Hạ Hinh Nguyệt vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Trong nội tâm nàng cả kinh, ý niệm đầu tiên cái kia chính là Khương Thành Đức là thôi du Có thể Thôi Du không cùng mình nói a? Chẳng lẽ không phải Thôi Du? Hạ Hinh Nguyệt vốn muốn nhìn hướng Thôi Du đấy, có thể vừa nghĩ tới Phùng Tuấn Sa ở chỗ này, nàng nhịn được. Hạ Hinh Nguyệt trên mặt kinh ngạc cùng đằng sau một ít biến hóa đều bị Phùng Tuấn Sa nhìn ở trong mắt. Hắn tìm đến Hạ Hinh Nguyệt đương nhiên là có lý do đấy. Khương Gia hy vọng Khương Thành Đức có thể tìm Hạ Hinh Nguyệt quan hệ thông gia, chuyện này hắn vẫn có thể tra được đấy. Mà hắn cũng biết Hạ Hinh Nguyệt đối với Khương Thành Đức có thể không có gì hảo sắc mặt. Hắn thậm chí còn mơ hồ nhận được tin tức, vậy Hạ có thể sẽ chỉ hôn, đem Hạ Hinh Nguyệt chỉ cho Khương Thành Đức lấy hạ hinh nguyệt đối với khương thành đức chẳng ghét hạ hinh nguyệt là có giết khương thành đức động cơ đương nhiên cũng chính là có cái này động cơ trong lòng của hắn ngược lại không cho rằng hạ hinh nguyệt phải làm như vậy lần này trở về coi như là làm theo phép thật sự chết như thế nào hạ hinh nguyệt thoáng tỉnh táo một cái hỏi tại hoanh kiến lầu không đợi phùng tuấn xa nói xong hạ hinh nguyệt vẻ mặt chán ghét nói tên tiên là chết ở nữ nhân trên bụng rồi a đáng đời không đúng đúng hạ tộc tam vương tử thác duyên vật một cái hộ vệ xuất kiếm giết khương thiếu gia phùng tuấn xa nói ra thác duyên vật Hạ Hinh Nguyệt mở người, trong nội tâm nàng là có chút hồ đồ rồi. Khương Thành Đức lúc nào cũng thác duyên vật có như vậy thù hận, vậy ngươi đến chỗ của ta là... Hạ Hinh Nguyệt tạm thời cũng không muốn để ý tới Khương Thành Đức đến cùng là bởi vì sao mà chết? Mặc dù là thác duyên vật hộ vệ gây nên, nhưng chuyện này vẫn còn có chút kỳ quái đấy. Chúng ta cho rằng trong này chỉ sợ có người khác sai khiến. A, Hạ Hinh Nguyệt nhìn chậm chậm vào Phùng Tuấn Sa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hoài nghi là ta? Không dám không dám, con chúa điện hạ người đừng có hiểu lầm. Phùng Tuấn Sa gấp gáp nói, hắn trong lòng căng thẳng. Như vậy đề ra nghi vấn nhất định sẽ đắc tội với người, có thể hắn còn phải kiên trì trở về. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi điểm này, Tiểu Tâm Tư. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, không phải là bình thường ta cùng Khương Thành Đức vậy hôn đản không đối phó sao? Ngươi thật đúng là đừng nói, ta thực muốn giết vậy hôn đản. Hiện tại hắn đã chết mới tốt, ta cũng không sợ bị ngươi biết. Hừ. Phùng Tuấn Sa âm thầm lau một cái đổ mồ hôi, hắn không sợ Hạ Hinh Nguyệt, mà là có chút kiên kỵ An Bình Công chúa. Vạn Nhất Hạ Hinh Nguyệt mời An Bình Công chúa ra mặt, vậy mình là chịu không nổi. Bản thân ngược lại là không đối cảnh gì, thuần túy là dựa vào bản thân có chút bổn sự mới ngồi trên Lạc Dương huyện huyện ủy trước, đối diện với mấy cái này hoàng gia đệ tử, hắn cũng không dám lãnh đạo. Quân chúa điện hạ, hạ quan chẳng qua là làm theo phép, cũng không phải nhằm vào điện hạ. Phùng Tuấn Sa nói ra, kỳ thật hạ quan trở về chủ yếu vẫn là cũng muốn hỏi hỏi quý phủ một vị khách khanh. Khách khanh? Hạ Hinh Nguyệt khẽ cau mày nói, người nào? Lục Đông Phong. Phùng Tuấn Sa nói ra lời này về sau, ánh mắt liền rơi xuống Thôi Du trên người. Dù sao Thôi Du mang theo mặt nạ, quá mức dễ làm người khác chú ý. Phùng Tuấn Sa hiển nhiên cũng biết Lục Đông Phong bộ dáng, vì vậy vừa rồi đã sớm nhận ra. Lục Khách khanh, không biết một canh giờ trước, ngươi đang ở đâu? Phùng Tuấn Sa hỏi. Hạ Hinh Nguyệt trong lòng ngược lại là minh bạch Phùng Tuấn Sa, vì sao phải tìm Thôi Du rồi? Hơn phân nửa còn là lúc ấy Thôi Du đau nhức đánh cương thành đứt một lần. Đại Khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, đối phương mới có thể đặc biệt đến chính mình nơi đây. Trong phòng luyện công. Thôi Du đáp. Trong phòng. Còn có người chứng minh. Phùng Tuấn Sa hỏi. Không có, liền một mình ta. Thôi Du không cần nghĩ ngợi nói hắn làm sao có thể có chứng cứ? cho dù có chứng cứ, vậy cũng đầu sẽ chứng minh bản thân lúc ấy không trong phòng. Phung đại nhân, chẳng lẽ nói ngươi hoài nghi lục khách khanh là phía sau màn làm chủ? ngươi muốn là như thế này hoài nghi, còn không bằng nói là ta sai khiến tốt rồi. hạ Hinh nguyệt nhỏ mặt trầm xuống nói, điện hạ nói quá lời. Phung tuấn xa cười làm lành nói, chẳng qua là làm theo phép, dù sao lục khách khanh cùng khương thiếu gia từng có mâu thuẫn. hừ, hạ Hinh nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ta có thể chứng minh, lục khách khanh một mực trong phòng. đã có quận chúa điện hạ chứng minh, vậy hẳn là là không thành vấn đề. Phùng Tuấn Sa hướng phía Hạ Hinh Nguyệt lần nữa, túi người hành lễ nói: Điện hạ, hạ quan cáo lui. Phùng Tuấn Sa đến đi vội vàng. Thật ra khiến Hạ Hinh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình nói chứng minh thôi, du trong phòng, vậy chính là mình nhất ra chi ngôn mà thôi, căn bản không tính là chứng cứ gì. Nàng còn tưởng rằng Phùng Tuấn Sa sẽ thêm hỏi vài câu, không nghĩ tới hắn cứ như vậy quay người rời đi. ma, ngươi phái người đi dò tra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Hinh Nguyệt đối với Chu Má Má nói ra: Vâng. Chu Má Má nói xong liền rời đi. Mấy ngày gần đây nhất, nếu không có việc gì. Mọi người cũng đừng ra ngoài rồi, cái này Thành Lạc Dương cũng không lớn bình tĩnh á tản đi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Chương 364, phụ mệnh làm việc." Làm mọi người nhao nhao lúc rời đi, Hạ Hinh Nguyệt ánh mắt cùng Thôi Du đúng rồi một cái. Từ Thôi Du trong ánh mắt, nàng đã nhìn ra, Thương Thành Đức là Thôi Du diễn đấy. Có thể Phùng Tuấn Sa nói như thế nào là thắc duyên vào đây. Trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá Hạ Hinh Nguyệt còn là nhịn xuống một mình lưu lại Thôi Du ý định. Chuyện này không nhanh, ngày mai sẽ tìm Thôi Du hiểu rõ một cái cũng không muộn." Phùng Tuấn Sa ra Vĩnh Ninh quận chúa phủ, cùng thuộc hạ của hắn trở mình lên ngựa. Đại nhân, vừa rồi quận chúa mà nói sao có thể làm làm bằng cớ đây. tiên kia vốn chính là hắn khách khanh, nàng nhất định sẽ che chở đấy. Một thủ hạ không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Phùng Tuấn Sa khẽ mỉm cười nói. Nói như vậy, cái kêu kêu lục Đông phong vẫn có hiểm nghi đấy. Làm sao có thể? ân ít nhất lấy chúng ta bây giờ lấy được manh mối nhìn, hẳn là không có gì hiểm nghi đấy. Phùng Tuấn Sa lắc đầu nói, tên kia vốn là Lang Sơn Bang một người đệ tử, Lang Sơn Bang chỉ là một cái tam lưu ma đạo môn phái Môn hạ đệ tử có thể xuất hiện hắn như vậy công lực coi như là tương đối ngoại ý muốn rồi. Theo phủ nha mời cao thủ dò xét hiện trường, nói là thác duyên vật chính là cái kia hộ vệ kỳ thật cũng không phải hung thủ, chẳng qua là có người trong bóng tối nắm trong tay hắn trường kiếm, lợi dụng hắn trường kiếm đánh chết gương Thành Đức. Trong thiên hạ có thể làm được một bước này đấy, đều là một ít công lực thâm hậu lao tiền bối. Vậy Lục Đông Phong hiển nhiên làm không được. Còn các ngươi nữa cảm thấy quận chúa có lá gan này dễ ca? Hương Thành Đức sao? Phùng Tuấn Sa trong miệng phủ nha đương nhiên là kinh triệu phủ. Như thế, đại nhân chúng ta đây còn muốn như vậy tra được sao? một thủ hạ lại hỏi như vậy điều tra căn bản tìm không thấy hung thủ thật sự nha muốn ta nói chúng ta có lẽ trực tiếp từ thác duyên vật bên kia ra tay thác duyên vật hiện tại đã trốn đến lỗ sơn an bên kia chúng ta có thể vào không được nói nữa tìm thác duyên vật sự tình cũng không tới phiên chúng ta chúng ta cũng đừng cầm lòng này rồi phùng tuấn xa lắc đầu nói bất quá vậy thác duyên vật cũng là đủ ngu xuẩn đấy hắn lúc ấy nếu không trốn nói không chừng còn dễ nói hiện tại hắn như vậy vừa trốn vậy thì thật là bùn đất rơi vào đúng quần không phải là thỉ cũng là phân đại nhân Vậy ngài cảm thấy hung thủ kia đến cùng gặp là người thế nào? Ta không phải mới vừa nói sao? Phủ nha không phải là mời cao thủ thăm dò quá hiện trường đấy sao? Hẳn là một cái công lực thâm hậu lão gia hỏa gây nên. Phùng Tuấn Sa nói ra: Đại nhân, đây còn không phải là tương đương chưa nói sao? Chẳng qua là biết là một cái công lực thâm hậu người có gì hữu dụng đâu. Người kia là ai? Có thể là người nào? Cái gì cũng không biết, chúng ta làm sao tìm được? Đúng vậy a, nếu đại nhân đi tới, nhất định có thể phát hiện một ít hữu dụng manh mối. Cũng không biết những đại nhân kia môn như thế nào muốn đấy chúng ta đại nhân như thế tinh thông truy nã một chuyện vậy mà để đó đại nhân không dùng thật sự là đáng giận ly biệt đang nói những thứ này chúng ta cũng chính là phụ mệnh làm việc phía trên để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó phùng tuấn xa lắc đầu nói nói thực ra ta cảm thấy đến vậy lục đông phong vẫn còn có chút không đơn giản kia là một cái tam lưu ma đạo môn phái đệ tử có thể trở thành quận chúa phủ đệ tử hơn nữa còn có lá gan giáo huấn khương thánh đức dù là trong bóng tối có khả năng đã nhận được quận chúa bảy lưu đặc kế ta cũng là rất bội phục hắn đấy hắc hắc những cái kia thiếu ra gì gì đó Chúng ta cũng đã sớm không quen nhìn rồi. Nói cẩn thận, các ngươi miệng có thể quản lao rồi, nhất là thời điểm này, có thể chớ cho mình chiều phiền thoái. Phung Tuấn Sa quát nhẹ một tiếng. Phung Tuấn Sa nói Lục Đông Phong có chút không đơn giản, ngược lại không phải mình dưới tay lý giải như vậy. Hắn vẫn cảm thấy bản thân có chút nhìn không thấu Lục Đông Phong, lấy bản thân nhiều năm như vậy xử lý cái bản kinh nghiệm đến xem, gia hỏa này trên người có không ít bí mật. Bất quá những sự tình này cùng hắn không quan hệ. Là cá nhân, đều có một chút bí mật, bản thân chẳng lẽ còn có thể đem mỗi cái bí mật của người cũng điều tra rõ? Lấy mình bây giờ lấy được tin tức nhịn, coi như là gia hỏa này có nghi điểm gì, chỉ bằng vào cái này công lực một chút liền không phù hợp rồi. Dù sao phủ nha bên kia là mời cao thủ trở về, tin tưởng cái này kết luận chắc có lẽ không có sai. Hung thủ thật sự không nhất định là lão gia hỏa, có thể nhất định là công lực thâm hậu cao thủ. Lấy Lục Đông Phong niên kỷ cùng môn phái, căn bản vô pháp đạt đến cảnh giới này. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể căn cứ vào thượng cấp cho tin tức suy đoán, dù sao vậy hiện trường, hắn không được cho phép quá đi điều tra. Đại nhân, chúng ta biết rõ đấy, cũng chính là chúng ta lén lút nói một chút đại nhân, chúng ta tiếp theo nhà đi đâu? gần nhất chính là nhà ai liền đi nhà ai. Thành lạc dương một đêm tiếng động lớn áo, dân chúng trong thành trong phòng không dám ra đi, chỉ có thể suy đoán rút cuộc là chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hinh Nguyệt từ chu má má bên kia đã biết hơi chút kỹ càng tin tức. Điện hạ, vậy Thác duyên Vật hiện tại trốn ở Lỗ Sơn An Quý phủ, không ai dám đi bắt đi. Quyên Nhi hỏi, ai dám đây? Hạ Hinh Nguyệt lắc lắc nói, lấy Lỗ Sơn An bây giờ còn thế, coi như là Khương Gia bên kia cũng không dám trực tiếp bắt tội. Điện hạ, Lỗ Sơn An không phải là muốn cùng Khương Gia đã tốt quan hệ sao? nếu là hắn không giao ra thác duyên vật, cái kia chính là đắc tội khương gia a. vanh nhi nói ra, ngươi cho rằng lỗ sơn an chỉ là vì giao hảo khương gia sao? hạ huynh nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, hắn ai cũng muốn giao hảo, chỉ cần người nào đối với hắn có lợi. bất quá thành lạc dương trong thế lực với hắn mà nói, kỳ thật còn không có trọng yếu như vậy. hạ tộc bất đồng, hạ tộc ngay tại hắn địa bàn bên cạnh, có hạ tộc phối hợp, đó là thật sự gia tăng lên thế lực của hắn. hạ huynh nguyệt cũng không nói gì quá nhiều. kỳ thật thành lạc dương trong những thế lực này, muốn nói thực cùng lỗ sơn an có bao nhiêu thân mật quan hệ? Trên căn bản là không thể nào. Hôm nay bọn hắn có thể cùng Lỗ Sơn An thương gọi đệ, ngày mai thì có thể vứt bỏ Lỗ Sơn An. Hạ Hinh Nguyệt từ nhỏ ngay tại Lạc Dương, lại là trong hoàng thất người, mưa dầm thấm đất, đối với những thứ này quyền thế tranh đấu cũng là có chút ít hiểu rõ. Vì vậy Lỗ Sơn An nhìn như đều muốn tại Lạc Dương giao đỡ một ít thế lực, nhưng này loại giao hảo chỉ có thể là hời hợt đấy. Điểm ấy cùng Hà tộc là hoàn toàn bất động. Hà tộc hiện tại không sai biệt lắm là phụ thuộc Lỗ Sơ An, Hà tộc lực lượng là Lỗ Sơn An sử dụng. Đây chính là thật sự vũ lực. Lỗ Sơn An lựa chọn phương nào? rõ ràng hắn nhất định sẽ bảo vệ thác duyên vật. dù sao đã chết là khương thành đức bị chết tốt. vân nhi nói ra đúng đấy. còn muốn đả điện chủ chủ ý đã chết mới tốt. quyến nhi cũng gật đầu nói các nàng cũng mặc kệ thác duyên vật trốn ở đâu có thể hay không chạy đi. dù sao hiện tại khương thành đức chết rồi điện hạ chỉ hôn một chuyện hẳn là thất bại rồi. chỉ cần điện hạ cao hứng các nàng liền vui vẻ cái kia chính là chuyện tốt. điện hạ quyến nhi nói xong thấy mình quận chúa không có lên tiếng cũng không biết đang suy nghĩ gì. người còn có đang lo lắng quyến nhi nhỏ giọng hỏi. Không phải là ta suy nghĩ, vậy hung thủ thật sự sẽ là ai?" Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói. Nàng kỳ thật suy nghĩ Thôi Du, bởi vì nàng có thể xác định, Khương Thành Đức khẳng định chính là Thôi Du giết đấy. Nàng rất muốn từ Thôi Du trong miệng nghe được giết Khương Thành Đức quá trình. Bất quá, Thôi Du đến bây giờ cũng còn không quá tìm đến mình, làm cho nàng trong lòng có chút lo lắng. Điện hạ, Khương Thành Đức đắc tội nhiều người, đều muốn hắn mạng nhỏ cũng không ít, đều muốn tìm hung thủ, đây chính là quá khó khăn." Văn Nhìn nói ra. "Cũng thế." Hạ Hinh Nguyệt cười cười nói, "Các ngươi đi xuống trước đi, sẽ khiến ta làm loạn." Quân Nhi cùng Anh Nhi hai nữ cười mỉm địa đi ra. Khương Thành Đức chết rồi, quận chúa hôn sự coi như là thất bại rồi. Chứng kiến quận chúa vui vẻ bộ dạng, các nàng hai cái tự nhiên cũng liền đem treo lấy tâm buông xuống. Hạ Hinh Nguyệt trong phòng đã ngồi một lát sau, thật sự là nhịn không được, liền trực tiếp đi tìm Thôi Du rồi. Chương 365, một mũi tên chúng ba con chim. Quận chúa, ngươi hoàn toàn có thể phái người trở về truyền tin một cái, ta có thể không qua sao? Thôi Du chứng kiến Hạ Hinh Nguyệt tự mình tới cửa, không khỏi cười nói, ngươi còn có cười. Hạ Hinh Nguyệt chừng Thôi Du một cái nói, biết rõ ta muốn biết. Ngươi hết lần này tới lần khác không đến, là không phải cố ý thừa nước đục thả câu. Khí ta, quân chúa, ngươi cũng không thể đoán đủ ta. Thôi Du lắc đầu nói, ta cảm thấy đến chuyện này ngươi trễ một điểm biết rõ tương đối khá. Được rồi, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Tối hôm qua không nói cho ta biết coi như xong, vậy bây giờ có thể đi. Hạ Hinh Nguyệt nhìn chăm chăm vào Thôi Du, một đôi mắt to chớp chớp nói. Thôi Du nhẹ gật đầu, đem tình hình lúc đó cùng Hạ Hinh Nguyệt nói một lần, không lưu lại dấu vết, không gặp bị người phát hiện đi. Hạ Hinh Nguyệt có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Thôi Du dù sao cũng là trước mặt nhiều người như vậy giết gương Thành đức, cho dù là mượn thác duyên vật cái kia hộ vệ tay, có thể nàng còn là sợ gặp lưu lại cái gì dấu vết để lại. Lưu lại dấu vết là khẳng định, cũng gặp bị người phát hiện. Thôi Du đáp: "Không tốt, vậy ngươi đi nhanh lên." Hạ Hinh Nguyệt biến sắp nói, thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện, ngươi tranh thủ thời gian ra khỏi thành. "Quân chúa, ngươi đừng đợi, ta còn chưa nói xong." Thôi Du cười nói: "Bọn hắn sẽ có phát hiện, bất quá bọn hắn từ những cái kia lưu lại dấu vết đẩy ra đoạn, sẽ không tra được trên người ta, ngươi yên tâm đi. Ngươi có lòng tin." ta đây cũng không có gì hay lo lắng. Hạ Hinh Nguyệt thật dài thở ra thở ra một hơi. muốn thực có phiền phải gì, Thôi Du sẽ không như vậy điểm nhiên như không có việc gì dặn rồi. Con chúa, ta nói như vậy, ngươi sẽ tin rồi hả? Không hỏi nữa hỏi sao? Thôi Du có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. hắn còn muốn lấy bản thân nên giải thích thế nào mới có thể thuyết phục Hạ Hinh Nguyệt. Dù sao Hoàng thúc sự tình, bản thân còn không tốt cùng Hạ Hinh Nguyệt nói rõ đấy. Dù sao là các ngươi người trong giang hồ một ít thủ đoạn, ngươi nói ta cũng không nhất định hiểu. Dù sao ngươi có lòng tin, ta đây sẽ tin. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Không nghĩ tới quận chúa đối với ta có lòng tin như vậy. Đương nhiên, đối với ngươi nếu không tin rằng, không dám cho ngươi ra tay." Hạ Hinh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, "Quân chúa, ta ngược lại là còn có cái lo lắng." Thôi Du sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng nói, "Ngươi nói, Khương Thành Đức là chết, hôn sự của ngươi nguy cơ nhìn như giải trừ." Cái gì gọi là nhìn như giải trừ? Hạ Hinh Nguyệt chân mày lá liều hơi hơi nhăn lại, có chút không hiểu nhiều lắm Thôi Du ý tứ. "Ta sợ đã chết một cái Khương Thành Đức, còn sẽ có người thứ hai, cái thứ ba." Thôi Du giải thích một cái nói, Dù sao khương gia cùng khương thành đức tuổi không sai biệt lắm có lẽ có không ít bọn hắn hoàn toàn có thể khác chọn người khác thay thế khương thành đức. Lời này làm cho hạ hinh nguyệt đã trầm mặc. Nói thực ra trong nội tâm nàng là có nghĩ qua đấy, có thể nàng không muốn đối mặt chuyện như vậy, là có khả năng này. Hạ hinh nguyệt thở dài một cái nói, bất quá khương thành đức cái này một chết, ta cảm thấy đến bọn hắn khương gia tạm thời cũng không quyết định này rồi a. Chỉ có thể nói là tạm thời. Thôi du nói ra, của chúa lại nói tiếp, vẫn là của ngươi. Hôn sự của ta không cách nào tự quyết làm chủ đúng không? Hạ Hinh Nguyệt tự giễu mà cười nói, "Chúng ta hoàng gia người, sao có thể tự mình làm chủ hay sao? Nữ lập gia đình, nam cưới vợ, cái nào không phải là nghe lệnh làm việc? Tựa như cô cô ta cường đại như vậy nữ nhân, ở phương diện này còn không phải thân bất do kỷ." Kỳ thật lại nói tiếp, "Bách tính nhà cũng là như thế a cha mẹ chi mệnh bà mối chi ngôn, ai có thể vi phạm? Ta cũng không giống như ngươi cùng Ngọc cầm muội muội, các ngươi lương tình từng duyệt, hai bên yêu nhau, có thể tự mình làm chủ. Thực xin lỗi, ta không nên nói những thứ này." Nói đến đây, Hạ Hinh Nguyệt dừng một cái, Dù sao hiện tại thôi du cùng ân giao cẩm cũng không phải một cái mỹ mãn kết cục. Nàng nói những thứ này, vừa nhắc tới ân giao cẩm, chẳng phải là làm cho thôi du càng tương tâm. Quân chúa kỳ thật tất cả mọi người khó xử của mình, thôi du ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy đến cùng hắn chờ bị chỉ hôn, còn không bằng chính ngươi chủ động một ít. Chủ động một ít. Chẳng lẽ nói những thứ này công tử thiếu gia ở bên trong sẽ không một cái có thể vào người pháp nhãn? Thôi du hỏi, ta tin tưởng, giống như khương thành đức như vậy bại hoại có, có thể cũng sẽ có một ít xuất chúng đấy. Nếu là có thể. Ngươi hoàn toàn có thể tranh thủ một cái, còn có cho ngươi cô cô hỗ trợ, đồng dạng là quan hệ thông ra, ngươi hoàn toàn có thể chọn càng tốt một chút đấy, ít nhất bản thân có thể tiếp nhận. Không đơn giản như vậy." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu. Thôi du ngược lại cũng biết, cái này còn là quan hệ đến vô số quyền lực tranh đấu. Khó sợ Hạ Hinh Nguyệt bản thân là một cái không có gì quyền thế của chúa, có thể như cũ có thể bị lợi dụng. Đều muốn tìm một vừa lòng đẹp ý đấy, quá khó khăn. Bất kể như thế nào, cô chúa, chuyện này chính ngươi hay là muốn phía trên một chút tâm." Thôi Du nói ra. Hạ Hinh Nguyệt sự bản thân nhất định là không có gì hay biện pháp, chủ yếu vẫn là cần nhờ chính nàng đi tranh thủ, chỉ có cho đến lúc đó, bản thân mới có thể giúp đỡ một chút bệ phụ. Không nói trước cái này, Hạ Hinh Nguyệt cười nói, nàng tạm thời vứt bỏ những phiền não này, hỏi, Thác duyên Vật lần này chỉ sợ là không được tốt quá à? Không muốn mạng của hắn, coi như là tiện nghi hắn. Thôi Du sắc mặt trầm xuống nói, có cơ hội đấy. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, lần này giết Khương Thanh Đức, coi như là một mũi tên chúng ba con chim. Như thế, Thôi Du sắc mặt dừng một chút nói, ta có lẽ cảm thấy thỏa mãn mới đúng. Khương Thành Đức chết rồi, Hạ Hinh Nguyệt nguy cơ tạm thời hóa giải. Giá Họa Thác duy vật đã làm bảo vệ Thác duy vật, Lỗ Sơn An cũng bị dụ dỗ, tin tưởng đối với hắn tại Thành Lạc Dương trong một ít kế hoạch chỉ sợ là có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như lúc trước hắn có lẽ cùng Khương gia đều là thế lực dựng lên quan hệ, bị như vậy một can thiệp, chỉ sợ cũng thất bại. Bây giờ còn giết không được Lỗ Sơn An, Thôi Du chỉ có thể từ phương diện khác cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Tin tưởng lúc này đây, có lẽ đủ Lỗ Sơn An đau đầu một hồi rồi. Tính như vậy, tự nhiên là một mũi tên chúng ba con chim rồi. Bất quá có người, ngươi còn có phải cẩn thận một ít. Hạ Hinh Nguyệt bỗng nhiên nói ra, Người nào? Phùng Tuấn Sa. Hạ Hinh Nguyệt nói, chính là tối hôm qua dẫn người tới Lạc Dương huyện huyện ủy. A, ta nghe nói qua đại danh của hắn. Thôi Du gật đầu nói, nghe nói tinh thông tra án, Lạc Dương bên này không ít đại án muốn cái bản, đều là hắn dắt nát. Gia hỏa này không đối cảnh gì, xuất thân bình thường, là thật dựa vào chính mình bổn sự từng bước một ngồi vào vị trí này đấy. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, đương nhiên, cái đó và Lạc Dương huyện huyện lệnh cũng có một chút quan hệ, hắn rất xem trọng Phùng Tuấn Sa. Hết lòng hắn đảm nhiệm huyện ủy trước. Dù sao cái này Lạc Dương huyện huyện ủy không phải bình thường. "Quân chúa, ngươi sợ hắn tra ra cái gì?" Thôi Du khe tao mày nói, "Nếu quả thật nếu hắn chịu trách nhiệm này cái bản mà nói, ta ngược lại là có chút bận tâm." Hạ Hinh Nguyệt cười nói, "Bất quá từ trước mắt tình hình đến xem, hắn cũng chỉ là trợ thủ." "Quân chúa nhận được tin tức rồi hả?" Thôi Du hỏi. "Không dùng tin tức ta cũng có thể biết." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, "Nếu như là hắn chịu trách nhiệm này cái bản, tối hôm qua ha có thể dẫn người chạy đến nơi này của ta. Hắn nhất định là tại lỗ Sơn An bên kia yếu nhân rồi a." Thôi dù nhớ tới cũng thế, nếu như Phùng Tuấn Sa chịu trách nhiệm này cái bản, đệ nhất muốn tìm khẳng định còn là thác duy vật, hơn nữa càng có khả năng sẽ ở hiện trường điều tra. Chương 366, Phong Vương, Khương gia bên kia hiển nhiên còn là trướng mắt Phùng Tuấn Sa. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, bọn hắn khác tìm những người khác chịu trách nhiệm việc này. Bất quá ta vẫn cảm thấy tại tra án một chuyện trên Phùng Tuấn Sa người này đáng sợ hơn một ít. Bây giờ không phải là hắn chịu trách nhiệm việc này, hơn nữa hắn không đối cảnh gì, sẽ không bị coi trọng. Coi như là đưa ra một ít đề nghị, chỉ sợ cũng phải bị không để ý tới đương nhiên, ngươi hay là muốn cẩn thận một ít, nhất là đối mặt hắn thời điểm, cũng đừng lộ ra cái gì cái hở. đợi đến lúc chuyện này quá sau một thời gian ngắn, coi như là lại làm cho Phùng Tuấn Sa tiếp nhận, chỉ sợ cũng điều tra không xuất ra cái gì. Thôi du nhẹ gật đầu, theo thời gian trôi qua, những cái kia dấu vết manh mối cũng sẽ biến mất. đến lúc đó Phùng Tuấn Sa dù có thiên đại bổn sự, cũng không có khả năng tra được trên người mình. Quan chúa, ta nhớ kỹ. Thôi du nói ra, nếu như Hạ Hinh Nguyệt coi trọng như vậy người này, mình cũng không thể khinh thường. Nếu cùng tên kia gặp mặt trước mặt thời điểm, bản thân càng phải cẩn thận mới được. Công pháp sự tình, ta đã mời cô cô hỗ trợ, tin tưởng những cái kia ma đạo công pháp sẽ không quá kém. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, đã có ma đạo công pháp, vậy cũng tốt. Thôi Du cười nói, cũng không được. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, ngươi kế tiếp cần phải ẩn dấu thực lực, nếu không làm cho người ta biết rõ ngươi thực lực chân chính, cũng quá dọa người rồi, sẽ khiến quá nhiều người chú ý. Quân chúa, ta minh bạch. Thôi Du gật đầu nói, dưới bình thường tình huống, ta sẽ tận lực dùng ngươi cho ta ma đạo công pháp, hơn nữa không biết dùng đại thành uy lực. Vậy là tốt rồi. Hạ Hinh Nguyệt cười nói. Nàng biết rõ Thôi Du người mang ma long ma công, tu luyện mặt khác ma công nhất định sẽ rất nhanh. Đối với những người khác mà nói, đều muốn đem những thứ này ma công luyện đến Đại Thành có thể không dễ dàng, nhưng đối với Thôi Du mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Người khác là sợ thực lực chưa đủ, mà bây giờ nàng ngược lại là có chút sợ Thôi Du biểu hiện quá mức, tin tưởng phương diện này Thôi Du mình cũng minh bạch. Kế tiếp chúng ta liền xem cuộc vui đi. Thôi Du nói ra, xem bọn hắn cho cắn chó. Thương Thành Đức bị giết một chuyện, ngày hôm sau trời vừa sáng thời điểm không sai biệt lắm liền chuyển ra. Dù sao việc này phát sinh ở Anh Nến Lầu, có quá nhiều người chứng kiến. Dù là Khương gia đều muốn phong tỏa tin tức cũng làm không được. Đối với Khương Thành Đức chết, trong thành người vẫn còn có chút kinh ngạc. Những thứ này công tử ca lẫn nhau hậu đả đó là lúc có phát sinh, bọn hắn coi như là thấy nhưng không thể chắc rồi. Cần phải là náo thai nạn chết người, hơn nữa còn là Khương Thành Đức như vậy có thân phận người chết mất, còn là rất ít thấy. Vì vậy Khương Thành Đức chết, thoáng cái liền biến thành thành lạc Dương Bách Tính trà Dư tiểu Hậu chủ đề rồi. Đương nhiên, bởi vì sợ hãi Khương gia quyền thế nguyên nhân, bọn hắn một loại cũng là tại lén lút nghị luận. Thác duyên vật trốn ở lỗ sơn an quý phủ, chuyện này cũng truyền tới rồi. Kỳ thật chuyện như vậy, cho dù có người cố tình đều muốn giấu giếm, ví dụ như khương gia hoặc lỗ sơn an, nhưng vẫn là có quá nhiều bọn họ đối đầu gặp đem tin tức vụn trộn phong suất. Những thứ này thế lực lớn đại gia tộc tranh đấu gây gắt, nhất là tại đây thành lạt dương, không phải là cái gì sự tình cũng cần thay đổi vũ lực. Có đôi khi để cho bọn họ khó chịu cũng là một loại thắng lợi. Lỗ sơn an quả nhiên là không có đem thác duyên vật giao ra đây, hắn bây giờ căn bản không thừa nhận thác duyên vật khi hắn quý phủ. Đối với cái này sự kiện. Dù là Khương gia cũng không cách nào đi vào điều tra. Còn có chính là Khương gia hiện tại cũng sẽ không trực tiếp cùng Lỗ Sơn An về mặt. Song phương tạm thời cứng lại rồi. Về phần Khương gia bên này cho rằng chính là cái kia chính thức giết Khương Hàng Đạo cao thủ, bọn hắn hiện tại cũng không thể nào truy xét. Chẳng qua là biết rõ tên hung thủ này công lực thâm hậu, những thứ khác bọn hắn căn bản không cách nào tra được. Khương gia bên này kỳ thật cũng là rất nghi hoặc đấy. Khương Thành Đức lúc nào trêu chọc như vậy một cao thủ? Coi như là đối thủ đều muốn đả kích bản thân Khương gia, cũng sẽ không dùng cao thủ như vậy giết một cái Khương Thành Đức đi. Khương Thành Đức đối với Khương gia mà nói, còn không có trọng yếu như vậy. Nhiều nhất cũng không quá đáng là một cái ăn chơi thiếu gia đi. Khương gia trong lòng đương nhiên minh bạch, thác duyên vật là khẳng định không dám làm như thế đấy, về phần hắn sau lưng Lương Lỗ Sơn ăn cũng không có khả năng. Này sẽ là người nào? Nhìn qua, phải là An Bình phủ công chúa bên kia. Dù sao hiện tại song phương đúng là đối đầu. Mặc dù nói nhìn như không có khả năng, nhưng nói không chừng thật sự là An Bình phủ công chúa bên kia cái gì âm mưu. Trong lúc nhất thời, Thành Lạc Dương trong thế cục trở nên có chút vi diệu đi lên. Nhất là không ít người đầu người rơi xuống đất. Xét nhà xét nhà, Lưu Vong Lưu Vong. Đây đều là Khương gia mượn Khương Thành Đức chết bắt đầu tẩy trừ thành Lạc Dương một ít thế lực. Nửa tháng sau, Lỗ Sơn An Phong Vương dưới thánh chỉ đã đến. Vương vị tới tay sau đó, hắn liền lập tức tay chuẩn bị phản hồi địa bàn của mình rồi. Vốn, mọi người cảm thấy Triều Đình đối với Phong Vương một chuyện chỉ sợ còn có sẽ tiếp tục mang xuống. Triều Đình vốn là muốn kéo dài, hơn nữa vừa ra Khương Thành Đức bị giết một chuyện. Triều Đình hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hà tộc bên kia mấy cái ngoại tộc vậy mà phát sinh phản loạn. Lỗ Sơn An tại Lạc Dương đã chờ đợi một đoạn thời gian. Nếu là lại lưu lại xuống dưới, bên kia không có hắn tỏa chấn, chỉ sợ sẽ sinh ra nhiều loạn lớn. Còn có chính là Thác Duyên Vật sự tình, Khương Thành đã chết, Thác Duyên Vật là thoát không khỏi liên quan. Việc này hiện tại đã truyền quay lại Hà Tộc, Hà trong tộc bộ đối với cái này sự kiện cũng là thập phần chú ý. Dựa theo triều đình bên này lấy được tin tức, Hà Tộc cũng có dấu hiệu bất ổn. Một khi Hà Tộc bất ổn, bên kia thế cục liền phức tạp hơn rồi. Kể từ đó, triều đình bên này cũng có chút bị động rồi. Cuối cùng triều đình ra mặt, làm cho Thác duyên Vật trở về. Về phần Khương Thành Đức bị giết một chuyện, bất kể là hay không dính đến thác duyên vật, cũng không truy cứu nữa. Hoàng đế dưới chỉ, coi như là Khương gia cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái gọi là mấy cái ngoại tộc phản loạn, vậy đều là tại Lỗ Sơn An ám chỉ phía dưới. Lỗ Sơn An ở bên kia quyền thế ngập trời, hắn mấy chục vạn đại quân há lại ngồi không, mấy cái ngoại tộc ở đâu ra lá gan phản loạn? Có thể tưởng tượng, Lỗ Sơn An một khi phản hồi, cho dù là chưa có trở về đi, chẳng qua là nghe nói hắn khởi hành đường về tin tức, bên kia phán đoán hơn phân nửa sẽ dẹp loạn rồi. Mục đích hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn dùng cái này áp chế triều đình. Cuối cùng hắn thành công, đã nhận được hắn muốn vương vị. Đương nhiên, hắn cũng là hướng thành Lạc Dương trong thế lực thể hiện rồi thực lực của mình. Coi như là triều đình không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể thành toàn lỗ Sơn An. Thật sự là quá tiêu ngạo, quá đáng giận. Vĩnh Ninh quận chúa phủ, Hạ hình Nguyệt vẻ mặt nộ khí. Nàng đã biết Lỗ Sơn An phong vương tin tức, rất là tức giận. Điện hạ, người xin mất giận, trên triều đình sự tình, người lại quan tâm cũng vô dụng nha." Quên Nhi nói ra. "Vô dụng ta không thể nói một chút rồi hả?" Hạ Hinh Nguyệt Trừng Quân Nhi một cái nói. Quân Nhi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, "Nô tài, nô tài không phải là ý tứ này." Hạ Hinh Nguyệt hít sâu một hơi, nhớ tới bản thân lại tức giận vừa có cái gì hữu dụng. Có thể vừa nghĩ tới Lỗ Sơn An ngông cùng như thế, nàng vừa đè xuống lửa giận thiếu chút nữa vừa bạo phát đi ra rồi. Lỗ Sơn An rõ ràng chính là đang gây hấn với triều đình, có thể triều đình vậy mà không có đưa hắn như thế nào. Thật đúng là làm cho ra hỏa này phong vô rồi. Đi ra ngoài đi một chút." Hạ Hinh Nguyệt hô. Nàng cảm giác mình trong phủ ngẹn lấy quá khó tiếp thu rồi, đi ra ngoài hít thở không khí. Điện hạ, nô tài lập tức đi ngay sai người chuẩn bị xe." Hoành Nhi gấp gáp nói, "Hay không còn là để cho Từ Vương hai vị khách khanh đồng hành. Lần này làm cho lục khách khanh đi." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, "Chương 367: Gặp chuyện." Lời này thật ra khiến Hoành Nhi hơi sững sờ. Trước kia quận chúa đi ra ngoài mà nói, một loại đều là từ từ nô cùng Vương Á Đô chịu trách nhiệm an toàn. Chẳng lẽ nói quận chúa hiện tại càng coi trọng cái kia mang mặt nạ ra hỏa? Hoành Nhi không thích tên kia, tên kia trên người lạnh như băng đấy, không có gì lời nói, mang theo mặt nạ, cũng không biết dưới mặt nạ trước mặt đến cùng là dạng gì mặt nàng cùng viên nhi nói lên thời điểm, viên nhi nói mình cũng không thích lục đông phong, dù sao vậy lục đông phong còn có là người trong ma đạo, cái đó và tứ nô, vương á đô hai người căn bản không có cách nào khác so sảy với. bất quá anh nhi lập tức đi ra, nếu như quận chúa điểm lục đông phong tên, vậy bản thân còn phải lúc đầu lời truyền đến. nàng suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn còn là trường an thời điểm, lục đông phong hung hăng giáo huấn một trận khương thánh đức, làm cho quận chúa đối với hắn khắc sâu ấn tượng à. điện hạ, người lần này muốn đi đâu đây? thấy nhi sau khi rời khỏi đây, viên nhi không khỏi hỏi. Ngươi cùng Anh Nhi lần này cũng không cần cùng theo rồi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. A. Quân Nhi kinh ngạc nói, Điện hạ, không có tuổi nô thì ở một bên hầu hạ, vậy nếu có chuyện gì, người ba, không phải là đi ra ngoài một cái nha? Hạ Hinh Nguyệt nhướng mày nói, ta cũng không là cái gì cũng không biết, nói nữa không phải là còn có hộ vệ nha. Có thể bọn hắn dù sao cũng là nam tử, nam nữ hưu biết đấy. Quân Nhi còn nói thêm, được rồi, ta tâm ý đã quyết. Hạ Hinh Nguyệt khoát tay hào nói, mặc dù nói Quân Nhi cùng Anh Nhi hai nữ biết rõ thôi, dù còn sống. Nhưng Thôi Du hiện tại chính là Lục Đông Phong, các nàng hai cái còn là không biết. Bí mật này, Hạ huynh Nguyệt cũng không muốn để cho người khác biết. Quấn Nhi cùng Anh Nhi hai nữ muốn là theo chân bản thân cùng đi ra, khẳng định vẫn cứ lưu lại tại chính mình bên cạnh. Nàng kia liền không được tốt cùng Thôi Du nói một chút lén lút sự tình. Thôi Du cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, trước xe ngựa sau còn có 10 cái hộ vệ. Hạ Hy Nguyệt nói là muốn ra khỏi thành đi dạo, Thôi Du thấy nàng tâm tình không tốt, thật cũng không khuyên cái gì. Chẳng qua là tại thành Lạc Dương trung tâm, có lẽ còn có không vấn đề gì. Náo nhiệt như vậy, Thôi Du phát hiện hôm nay thành lạc dương trên đường người so với thường ngày muốn hơn nhiều không ít, hơn nữa không ít người từ ngoài thành trở về. Lục đại nhân, người còn không biết. Bên cạnh một cái đằng trước hộ vệ hỏi. A, có cái đại sự gì? Thôi Du hỏi, là giết Khương Thành Đức hung thủ bị bắt được. Thôi Du nửa tháng này đều không có ra quận chúa phủ, có quan hệ Khương Thành Đức tin tức, cũng chưa từng chú ý. Hắn đem tâm tư tất cả đều đặt ở tu luyện ma long ma công lên. Lục khách khanh, người cái này luyện công có phải hay không quá đầu nhập vào. Những ngày này chuyện phát sinh cũng không biết. Trong xe ngựa truyền ra Hạ Hinh Nguyệt thanh âm, làm cho quận chúa chê cười, "Ta ngược lại là rất bội phục ngươi, say mê võ học, tâm không không chư tâm." Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, "Khó trách Lục đại nhân công lực thâm hậu như thế, bọn ta liền kém xa." Bên cạnh một cái đằng trước hộ vệ nói ra, "Bọn hắn đối với Lục Đông Phong hiểu rõ không nhiều lắm, bởi vì Lục Đông Phong từ khi tiến vào quận chúa phủ, sẽ không lớn ra khỏi phòng." Bọn họ cũng đều biết ra hỏa này lời nói rất ít, khí tức trên thân cũng lạnh như băng lạnh như băng đấy, một loại người lạ lớn lao thân cận thái độ. Chỉ có như vậy một người, cả ngày trong phòng tu luyện, Bọn hắn không ít người lén lút nghị luận, cái này người trong ma đạo tính tình quả nhiên quái gì. Hôm nay là lỗ sơn an đường về thời gian, cái này canh dở, hắn có lẽ ra khỏi thành rồi ai những người này hơn phân nửa là vây xem đấy, hiện tại tan cuộc rồi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, mấy ngày nay nàng thật cũng không có đi tìm Thôi Du. Dù sao mình luôn đi tìm Thôi Du, liền lộ ra quá thân mật, nhất định sẽ khiến cho quý phủ người hoài nghi. Nói nữa nàng cũng biết Thôi Du hiện tại một lòng nhào vào luyện công trên nàng còn là không muốn quấy rầy hắn đấy. Bất quá, lúc này đây nàng kêu lên thôi Du hay là bởi vì nàng cảm thấy Thôi Du tu luyện hơn nửa tháng cũng phải đi ra ngoài hít thở không khí, đi trở về. Vậy hắn, Thôi Du có chút kinh ngạc. Phong vương rồi, Hạ Hinh Nguyệt nhàn nhạt nói, làm cho hắn thực hiện được rồi. Thôi Du giờ mới hiểu được trở về. Hạ Hinh Nguyệt hôm nay tâm tình không tốt, hơn phân nửa là bởi vì Lỗ Sơn ăn rồi. Vừa rồi hắn đã nhìn ra Hạ Hinh Nguyệt tâm tình không tốt, bất quá không có hỏi nguyên nhân. Dù sao đây không phải lén lút, còn có những hộ vệ khác ở đây. Bản thân làm làm một cái khách hành, cũng không thật nhiều hỏi cái này chút ít. Lại nói mình bình thường không có gì lời nói. Chủ động hỏi quân chúa, "Quá quá gì? Lỗ Sơn An lần này dám trở về, vậy khẳng định là tình thế bắt buộc. Coi như là triều đình kéo lấy, có thể dù sao vẫn là có một cái kỳ hạn. Vì vậy, Lỗ Sơn An Phong Vương là trong dự liệu đấy." Bất quá Hạ Huy nguyện trong lòng căm giận bất bình, hắn cũng có thể hiểu được. "Không tốt, lỗ đại nhân bị tập kích." Cái nào lỗ đại nhân? Đương nhiên là Lỗ Sơn An lỗ đại nhân. Ở ngoài thành 20 dặm địa phương gặp chuyện, sống chết không rõ. Bỗng nhiên phía trước vang lên không ít tiếng quát tháo. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là một hồi bạo động. Cẩn thận đề phòng. Thôi Du khẽ quát một tiếng. Đám người một hồi bắt đầu khởi động, không ít người đều hướng phía cửa thành chạy tới. Trở về. Thôi Du cùng bọn hộ vệ cẩn thận che chở Hạ Hinh Nguyệt xe ngựa đi trở về. Lỗ Sơn An gặp chuyện, chuyện này không biết thiệt giả, còn có như vậy tiếng gió đi ra, Hạ Hinh Nguyệt sẽ không cũng may ra khỏi thành rồi. Đối với cái này, Hạ Hinh Nguyệt ngược lại là không có phản đối. Nói thực ra, Lỗ Sơn An thật muốn bị đâm mới tốt. Chẳng qua là, tiên kia gặp dễ dàng như vậy liền bị ám sát sao? Hạ Hy Nguyệt trong lòng còn là rất hoài nghi đấy. Xem ra chỉ có thể hồi phủ lại nói. Cụ thể tin tức tin tưởng rất nhanh sẽ truyền đến, Lỗ Sơn An sống hay chết rất nhanh liền có thể biết rồi. Hạ Hinh Nguyệt trở lại quận chúa phủ về sau, liền vừa gọi tới Từ Nô cùng Vương Á Đô. Nàng làm cho hai người cùng Lục Đông Phong cùng đi ra điều tra thêm Lỗ Sơn An tin tức, nếu là có cái gì mới nhất tin tức nhất định phải kịp thời trở về nói cho nàng biết. Lục lão đệ, vừa rồi những người kia nói là ở ngoài thành 20 dặm địa phương. Bác môn, Từ Nô hỏi. Ba người ra quận chúa phủ, Từ Nô cùng Vương Á Đô đối với chuyện này ngược lại là không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ vừa rồi tại quận chúa phủ, quận chúa trở về Bọn hắn mới biết được Lỗ Sơn An gặp chuyện tin tức. Mà Lục Đông Phong vừa rồi cùng quận chúa cùng đi ra, tin tưởng so với bọn hắn biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Lỗ Sơn An là từ Bắc Môn đi, bên kia không sai. Thôi dù đáp, chúng ta đây tranh thủ thời gian đi tới. Vương Á Đô nói ra, không. Từ nô lắc đầu nói, chúng ta vẫn còn là bên ngoài Bắc Môn các loại đi, nếu như nói Lô Sơn An thật muốn bị đâm, chúng ta cũng đừng có quá gom góp lên rồi, miễn cho rước lấy rất nhiều phiền thoái. Cũng thế, dù sao chúng ta đầu là muốn biết một ít Lỗ Sơn An tin tức. Không cần tự mình đi đến sự tình phát đấy, thực đã tới rồi chỗ đó, một khi phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền nói không rõ rồi. Vương Á đô kịp phản ứng. Lỗ Sơn An dù sao không phải bình thường người, phát sinh chuyện như vậy, liên lụy quá lớn. Cái này ảnh hưởng cũng không phải là Khương Thành Đức Chết có thể so sánh với đấy. Nếu là mình những người này đi đến bên kia, nói không chừng gặp lấy ám sát hung thủ thân phận bị bắt lại, đến lúc đó nói không chừng còn phải liên lụy con chúa. Lục Lao Đệ, ý của ngươi thế nào? Tứ Nô nhìn về phía Lục Đông Phong nói, Lục Đông Phong hiện tại rất được quận chúa coi trọng, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Cho dù là bọn họ tin tưởng mình hai người cũng thụ quận chúa tín nhiệm cùng coi trọng, nhưng đối với Lục Đông Phong, bọn hắn cũng là cho tương ứng tôn trọng, cũng sẽ không đưa hắn cho rằng mới vừa tiến vào quận chúa phủ khách khanh. Chương 368, Tiểu Đa môn. Nói như vậy, những thứ này khách khanh, trừ phi là công lực trên lệnh cách xa, nếu không cũng là phân biệt đối xử đấy. Lục Đông Phong vừa mới vào đi quận chúa phủ, tại khách khanh trong thân phận tự nhiên xếp hạng phía sau vị trí. Có thể hắn hiện tại đã bị quận chúa coi trọng, vậy lại bất đồng Đối với quận chúa coi trọng Lục Đông Phong, từ nô cùng vương Á Đô hai người ngược lại cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lục Đông Phong làm mọi người chuyện không dám làm, hai người bọn họ còn là người trong cuộc một trong. Bất quá bây giờ xem ra, Lục Đông Phong còn là rất may mắn đấy. Vốn tại hai người bọn họ xem ra, Lục Đông Phong đi vào lạc dương, hơn nữa về sau thời gian dài dừng lại ở quận chúa phủ, khẳng định như vậy gặp lại cùng Khương Thành Đức giao tiếp. Đến lúc đó nói không chừng ăn thiệt tỏi, Khương Thành Đức không có khả năng không báo phục. Ai có thể nghĩ đến Khương Thành Đức chết rồi. Vậy Lục Đông Phong lúc ấy đắc tội Khương Thành Đức sự tình cũng liền không ai gặp truy cứu, thương gia cũng không có khả năng cầm lấy việc nhỏ như vậy không tha, mà lục đông phong bằng vào công lao này tại quận chúa phủ địa vị tự nhiên là bất động, ta không ý kiến, thôi dù đáp, đối với tử nô cùng vương á đô hai người đề nghị, hắn còn là nhận thức đấy, lỗ sơn an thân phận đã định trước hắn một khi gặp chuyện không may, cái kia chính là một đại sự, bản thân quận chúa phủ bên này chỉ là muốn muốn đánh nghe một ít tin tức mà thôi, nếu tự dưng cuốn vào trong đó, vậy quá ngu xuẩn rồi, vì vậy bản thân mấy người chỉ cần ở cửa thành phủ cận đợi, tin tưởng bên kia trở về người trong nhất định sẽ lộ ra một ít tin tức. Vì vậy ba người lập tức chạy tới Bắc Môn. Cùng bọn họ có đồng dạng ý tưởng không ít người, nơi đây đã vây đầy người. Tất cả mọi người tại đều nghị luận về phần những tin tức này trong đến cùng có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi phân biệt rồi. Sẽ không chết thật rồi a? Làm sao có thể? Đại Khái Thụ bị thương đi. Cũng thế, vậy đám nhân vật có bao nhiêu cao thủ hộ vệ, làm sao có thể bị ám sát? Đại bộ phận người vẫn là chưa tin lỗ sơn an thân chết rồi. Thôi du cũng chỉ cho là như vậy đấy. Hắn dám đến Nhạc Dương. Nhất định là có an toàn cam luôn đấy. Có cái gì mới nhất tin tức sao? Này, nói nhanh lên. Ngươi có lẽ đi phía trước ám sát chi địa rồi à? Đến cùng thế nào? Ta cái gì ám sát? Ta mới từ nơi khác trở về, ly khai lạc dương đều nhanh nửa năm rồi, ly biệt kéo ta à? Túi của ta phục, người nào trộm túi của ta? Tình cảnh rất là hỗn loạn. Lỗ Sơn An ám sát chi địa, trong thành vẫn có một ít người đi qua, hiện tại cũng liên tiếp quay trở về. Vì vậy liền dẫn đến thời điểm này vào thành người cũng bị mọi người cho rằng là đi dò xét người. Mỗi chứng kiến những người này. Vậy ở cửa thành mọi người là một loạt mà lên, đều muốn từ bọn hắn miệng ở bên trong lấy được mới nhất tin tức. Có thể trong đó không ít xác thực là muốn vào thành người, bọn hắn nào biết đâu cái gì có quan hệ Lỗ Sơn An bị đâm tin tức. Hả? Thôi Du trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về lấy đám người biên giới nhìn thoáng qua. Phát hiện một người tối đầu, từ trong đám người trượt tiến vào trong thành. Lục Lão đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Tứ Nô thấy Thôi Du quay đầu nhìn về phía cửa thành phương hướng, không khỏi hỏi. Không có gì, ta suy nghĩ Lỗ Sơn An nếu là gặp chuyện trọng thương mà nói, thời điểm này sẽ phải hồi lạc Dương mới đúng thôi dù nói ra nói được có lý vương á đô gật đầu nói như vậy nhìn hắn có lẽ mau trở lại rồi có lẽ đã trở về thành đi chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện mọi người cẩn thận rồi thích khách khả năng lăn lộn vào trong thành rồi ngươi nói cái gì vừa rồi ám sát lỗ đại nhân thích khách tại chỗ đã chết một nửa còn có mặt khác một nửa chạy trốn tứ phía nghe nói bọn họ là hướng phía lạc dương bên này đã tới Thiệt hay giả những cái kia thích khách dám vào thành sẽ không sợ trốn không thoát đây thích khách là người nào nghe nói là phạm dương bên kia một cái giang hồ muốn Tên là Tiểu Đao Môn là người của bọn hắn ám sát Lỗ đại nhân. Tiểu Đao Môn, môn phái kia giống như tại mười mấy năm trước đột nhiên bị diệt môn rồi à? Đúng vậy à, ta cũng đã được nghe nói là Tiểu Đao Môn địa phương một cái đối thủ một mất một còn Phi Kiếm Phái diệt môn à? Hai vị cũng biết chuyện này. Thôi Du hỏi, ta đây ngược lại là biết rõ một ít. Thứ Nô Đại Khái đem chuyện này cùng Thôi Du nói một cái. Sau khi nghe xong, Thôi Du mới tính minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Vậy Tiểu Đao Môn cùng Phi Kiếm Phái tại Phạm Dương bên kia coi như là uy danh hiển hách đại môn phái, cả hai thực lực lực lượng ngang nhau. Bởi vì thực lực tương đương, lại đang cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Dân ra, loại này xung đột là càng ngày càng nhiều, thù hận kết cũng là càng ngày càng sâu rồi. Hai môn phái ân oán tranh chấp rằng có gần trăm năm, có tất cả thắng bại, coi như là ai cũng không làm gì được đến người nào. Thẳng đến 12 năm trước, Tiểu Đao môn một đêm bị Diệt môn, trong môn mấy nghìn đệ tử hầu như không ai sống sót. Về phần một ít mất tích đệ tử, mọi người coi như là chết rồi. Từ nay về sau Tiểu Đao môn liền tại giang hồ mai danh nhận tích rồi, đã nhiều năm như vậy rồi, không sai biệt lắm đã bị người trong giang hồ quên lãng. Từ nô có một số việc tuy rằng không giảng, nhưng thôi du mình cũng có thể biết. Tiểu đao môn bị diệt một chuyện, lỗ sơn ăn chỉ sợ là tham dự trong đó rồi, hơn nữa nổi lên mấu chốt tác dụng. Nếu không tiểu đao môn cùng phi kiếm phái một mực là thế lực năng nhau, làm sao sẽ một đêm bị diệt. Cái này mười mấy năm qua, phi kiếm phái tại Phạm Dương, phải nói là tại lỗ sơn ăn trên địa bản nhanh chóng lớn mạnh, bây giờ thanh thế đã không thua trong giang hồ những cái kia chuyển thừa đã lâu danh môn đại phái rồi. Đây hết thể cũng không có ly khai lỗ sơn ăn Vì vậy. Hiện tại những thứ này, tiểu Đao môn người sống sót ám sát Lỗ Sơn An liền một chút cũng không ngoài ý rồi. Đây chính là diệt môn kẻ thù. Lỗ Sơn An hiển nhiên là chính thức phía sau màn làm chủ. Như vậy vừa rồi hay sao? Thôi Du trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh liền bị cắt đứt rồi. Thối lui, thối lui, tất cả đều thối lui. Thứ trong thành chạy ra khỏi một đội quân binh. Cửa thành người vội vàng tàn ra, nhìn xem cái này đội quân binh tuôn ra ra khỏi cửa thành. Triều Đình hình phương diện phản ứng dù sao vẫn là chậm như vậy. Vương Á Đô nói khẽ, "Hắc, nếu ta dù là có thể nhanh cũng sẽ từ từ đến a tứ nô cười hắt hắt nói không nói nữa cẩn thận gây phiền toái vương á đô lắc đầu nói kỳ thật triều đình đương nhiên là đều muốn lỗ sơn an mệnh nhưng bây giờ vẫn không thể làm cho lỗ sơn an chết ở chỗ này lỗ sơn an chết rồi vậy thực xảy ra nhiêu là lớn không đầy một lát phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa tại vừa rồi ra khỏi thành cái này đội quan binh hộ tống dưới hướng phía bên này đã trở về xe ngựa này thân xe lên tràn đầy lỗ hỏng lỗ thủng những thứ này hiển nhiên là bị ám khí các loại đánh bại đấy tuy rằng xe ngựa tàn phá Nhưng Thôi Du vẫn có thể đủ nhìn ra được, chiếc xe ngựa này bản thân là vô cùng xa hoa. Hẳn là lỗ sơn an xe ngựa rồi. Thối lui. Những người cản đường lấy thích khách đồng lõa luận sự. Nghe đến mấy cái này quan binh đằng đằng sát khí mà nói, chung quanh người vây xem sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau. Nếu như bị quan lấy cái này tội danh, vậy thì thật là quá oan rồi. Nhanh, chúng ta nhanh hộ tống Lô đại nhân trở về thành, bệnh hạ nghe nói Lô đại nhân gặp chuyện, đã mệnh thái ý chạy đến. Xe ngựa rất nhanh liền nhập thành. Thôi Du bọn hắn ngược lại là không có lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi quay trở về quận chúa phủ. Nghe xong thôi du ba người báo cáo sau đó, Hạ Hinh Nguyệt tức giận tới mức vũ bản, làm sao lại không giết hắn đi đây? Bởi vì nơi đây, liền mấy người bọn hắn người, vì vậy thôi du thật cũng không có trở ngại dừng lại Hạ Hinh Nguyệt phát tiết. Tin tưởng từ nô cùng vương á đô còn không đến mức đem chuyện này truyền đi. Chương 369, nguyên do phân bố nghi trận. Nói như vậy lỗ sơn an là bị thương. Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Nàng hiện tại coi như là bình tĩnh lại. Từ vừa rồi tình hình nhìn, thương thế có lẽ còn không nhẹ. Từ nô đáp, vậy xe ngựa không sai biệt lắm liền muốn rời ra từng mảnh. Ngay lúc đó ám sát rất là hung hiểm. Hung hiểm có cái gì hữu dụng, còn không phải không có thể giết lỗ Sơn An. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, vậy tiểu đao môn người thật sự là quá vô dụng. Nghe được Hạ Hinh Nguyệt nói như vậy, thôi Du ba người đều là âm thầm lắc đầu. Tiểu đao môn những thứ này may mắn còn sống sót lực lượng, có thể sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Tin tưởng lỗ Sơn An cùng phi kiếm phái khẳng định một mực ở tìm những người này. Tại đả kích như vậy phía dưới, bọn hắn coi như là còn có một chút đội ngũ, cái này nhân số tuyệt đối không nhiều lắm. Dựa vào bọn hắn đi giết lỗ Sơn An làm sao có thể Kỳ thật, Lỗ Sơn An hiện tại đến cùng như thế nào, còn có thì không cách nào phán đoán." Vương Á Đô nói ra. "Ồ." Hạ Hinh Nguyệt kinh nghi một tiếng, "Triều đình không phải là cũng đã phái thái y sao? Vậy thương thế có thể tốt." "Điện hạ, phái thái y, ấy, đó là triều đình một cái thái độ." Vương Á Đô nói ra, "Dù là Lỗ Sơn An thật đã chết rồi, cũng phải phái. Nếu không có gì tổn thương, đồng dạng cũng phải phái. Có thể xe ngựa cũng cái dạng kia rồi, Lỗ Sơn An có thể không có việc gì." Hạ Hinh Nguyệt vẫn còn có chút không hiểu hỏi. "Điện hạ, Lỗ Sơn an đối với an toàn của mình là phi thường coi trọng. Vương Á Đô còn nói thêm, hắn tới thời điểm liền phái ra không ít người, tin tưởng điện hạ có lẽ cũng biết đấy. Lúc ban đầu tiến vào thành Lạc Dương căn bản không phải bản thân, bản thân hắn là từ trên biển đến đấy. Vì vậy lúc này đây đường về, hắn như thế nào có thể có sao đi ra ngoài? Lời này thật ra khiến Hạ Hinh Nguyệt trầm tư một cái. Vậy ý của ngươi là nói là, vậy trên xe ngựa có khả năng căn bản cũng không phải là Lỗ Sơn. An. Hạ Hinh Nguyệt hỏi, rất có thể. Vương Á Đô gật đầu nói, không biết các ngươi thấy thế nào. từ nô gật đầu nói. Khả năng rất lớn. Thôi Du không có lên tiếng, bất quá vẫn là hướng phía Hạ Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Thật sự là giàu hoạt. Hạ Hinh Nguyệt thở dài một cái nói, ta tin rồi, vậy khẳng định là Lỗ Sơn An Nguyên do phân bố nghi trận, chính là muốn dùng xe ngựa này dẫn xuất trong bóng tối một ít đối với hắn bất lợi người. Đáng tiếc tiểu Đao Môn nếu là bọn họ nhịn nữa một cái, lần sau động thủ lần nữa nói không chừng có thể thành công. Điện hạ, tiểu Đao Môn chỉ sợ không có như vậy linh thông tin tức. Tứ Nô nói ra, bọn hắn vì báo thủ, cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Nếu để cho Lỗ Sơn An trở về, tại Lỗ Sơn An trên địa bàn Bọn hắn còn muốn tưởng động thủ, cơ hội thì càng thiếu đi. Tại Lạc Dương chính là bọn họ tốt nhất ra tay thời cơ. Hạ Hinh Nguyệt trong lòng có thể minh bạch từ nô ý tứ. Tiểu Đao Môn vốn thế lực là ở Phạm Dương bên kia, bất quá những năm này theo Tiểu Đao Môn bị diệt, bọn hắn coi như là còn có một chút thế lực, vậy cũng hẳn là trong âm thầm đấy, cùng Lỗ Sơn An thế lực là hoàn toàn không thể so với. Mà tại Lạc Dương bên này, lực lượng của bọn hắn thì càng bạc nhược yếu kém rồi. Muốn phải ở chỗ này tìm hiểu Lỗ Sơn An chính thức hành tung hiển nhiên rất khó. Dù sao coi như là Lạc Dương bổn địa một ít thế lực lớn. Muốn biết Lỗ Sơn An hành tung cũng là khả năng không lớn. Bất quá, tại Lạc Dương, Lỗ Sơn An thế lực cũng không lớn như vậy, nơi đây dù sao không phải của hắn địa bàn. Đối với tiểu đao môn mà nói, ở chỗ này mới có thể ám sát Lỗ Sơn An. Vì vậy bọn hắn khẳng định phải nắm chắc bất kỳ cơ hội nào. Dù là biết rõ lần này đi ra có thể là giả dối Lỗ Sơn An, có thể bọn hắn không dám đánh bạc, chỉ có thể ra tay. Như vậy xem ra, tiểu đao môn người có lẽ còn có sẽ động thủ đi. Hạ huynh mượn hỏi, chỉ cần Lỗ Sơn An còn chưa có chết, bọn hắn khẳng định còn có sẽ đột thủ thứ nô nói ra, bất quá ta là nhìn không tốt bọn hắn. các ngươi nói tiểu đao môn người thật sự tiềm vào trong thành sao? hạ hinh nguyệt lại hỏi. còn là vừa rồi câu nói kia, chỉ cần lỗ sơn an vẫn còn thành lạc dương ở bên trong, trong thành này nhất định là có tiểu đao môn nội ngũ. thứ nô đáp, nếu là có cái gì thế lực có thể giúp đỡ tiểu đao môn thì tốt rồi. hạ hinh nguyệt nói ra, có lẽ liên thủ mới có thể thành công ám sát lỗ sơn an. hạ hinh nguyệt đối với cái này còn là nhớ mãi không quên. lỗ sơn an sau khi chết thế cục gặp trở nên như thế nào không xong, những sự tình này nàng chẳng muốn muốn nàng rất rõ ràng, chỉ cần làm cho lỗ sơn an còn sống, thế cục này đồng dạng gặp càng ngày càng không xong. vậy còn không bằng cá chết lưới rách, to như vậy một cái triều đình, đại tề giang sơn chẳng lẽ còn có thể bị lỗ sơn an một người lật trời? nàng cảm giác mình tổ mẫu, còn là trong triều đình những người kia, chính là quá mức lo trước lo sau rồi, băn khoăn quá nhiều, mới khiến cho lỗ sơn an không có sợ hãi, vẫn có khả năng đấy. vương á đô nói ra, thực sự có người sẽ cùng tiểu đao môn liên thủ. hạ huynh nguyệt nhìn chằm chằm vào vương á đô có chút kinh ngạc nói, vừa rồi nàng cũng chính là như vậy vừa nói. Kỳ thật chưa tính là liên thủ, Vương Á Đô giải thích nói, đều muốn lỗ sơn an mệnh thế lực không ít. Bất quá những thế lực này hơn phân nửa không muốn bại lộ bản thân thân phận, vì vậy rất có thể gặp mượn danh nghĩa Tiểu Đao môn thân phận ra tay. Dù sao Tiểu Đao môn đã bại lộ, Vương Minh, làm sao ngươi biết hiện tại bộc lộ ra đến Tiểu Đao môn cũng không phải là thế lực này che giấu thân phận dùng đây này? từ Nô hỏi. từ Nô mà nói làm cho Vương Á Đô sừng sốt một chút, cũng đúng, nói không chừng lần này chính là thế lực này mượn danh nghĩa Tiểu Đao môn danh nghĩa Tiểu Đao môn cùng lỗ sơn an có thâm cừu đại hận lấy Tiểu Đao môn danh nghĩa ra tay không quá gặp khiến người hoài nghi. Được rồi." Hạ Hinh Nguyệt khoát tay nào nói, muốn những thứ này cũng vô dụng. Lỗ Sơn An tiên kia muốn là chết, giấu diếm không ngừng. Không chết mà nói, tin tưởng cũng sẽ rất nhanh truyền ra tin tức. Ta hy vọng kế tiếp có thể nghe được tin tức tốt." Thôi Du trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Cái này chỉ sợ rất khó a." Hạ Hinh Nguyệt trong miệng tin tức tốt, tự nhiên là Lỗ Sơn An bỏ mình. "Điện hạ, chúng ta đây còn cần đi nghe ngóng tin tức sao?" Từ Nỗ hỏi. Lời này thật ra khiến Hạ Hinh Nguyệt chần chừ một chút. Nàng xem ba người liếc Làm ánh mắt của nàng lướt qua thôi du trên người thời điểm, chú ý tới thôi du dùng ánh mắt hướng phía bản thân ý bảo. "Vậy hay là muốn?" Hạ Hinh Nguyệt hồi đáp, "Bất quá các ngươi không dùng ra khỏi thành rồi, cũng không cần quá tận lực, ngay tại trong thành nhìn xem có hay không mới nhất tin tức, thân, các ngươi ba người riêng phần mình tách ra đi, ta nghĩ như vậy có thể nghe được càng nhiều nữa tin tức." "Vâng." Thôi du ba người lập tức lên tiếng, sau đó liền lui xuống. Không biết vừa có chuyện gì, thân thân bí bí đấy, chuyện cái âm không được nha. Thấy ba người lui ra về sau, Hạ Hinh Nguyệt trong lòng không khỏi đoán trách thôi du một cái. Kỳ thật dựa theo ý của mình, Thôi Du bọn hắn liền dừng lại ở quý phủ tốt rồi, lỗ sơn an sự tình liền thuận theo tự nhiên rồi, căn bản không dùng quá tận lực đi nghe ngóng. Có thể nàng phát hiện Thôi Du cho mình ám chỉ về sau, liền cải biến ý tưởng. Thôi Du còn có muốn đi ra ngoài, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng Hạ Hinh Nguyệt cũng là nhìn theo ý tứ của hắn. Kỳ thật nàng cũng rõ ràng, bên cạnh dù sao còn có Tử Nô cùng Vương Á Đô hai người tại. Nếu là Thôi Du thật sự cho mình truyền âm, nói không chừng sẽ bị hai người bọn họ phát giác được. Thôi Du ba người ra quận chúa phủ về sau, liền tách ra. Dựa theo quận chúa ý tứ, ba người bọn hắn riêng phần mình tại trong thành nghe ngóng tin tức. Chương 370: Truy tra thích khách. Thôi Du tại cách Lỗ Sơn An chỗ ở cách đó không xa một nhà tiểu lâu trên lầu 2 ngồi xuống. Ở chỗ này tin tưởng càng có thể được đến một chút có quan hệ Lỗ Sơn An tin tức. Cùng hắn đồng dạng tâm tư không ít người, trên tiểu lâu kín người hết chỗ, còn tốt hắn tới coi như sớm. Thôi Du tùy tiện gọi mấy món ăn, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại thật không có đang suy nghĩ Lỗ Sơn An sự tình, mà là tại muốn làm lúc ở cửa thành thời điểm nhìn thấy người kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thôi Du cảm thấy người kia chỉ sợ sẽ là tiểu Đao môn người. Về phân từ nô nói có người giả tá tiểu Đao môn danh nghĩa, Thôi Du cảm thấy cái này khả năng không lớn. Đây chính là tiểu Đao môn người còn sống sót gây nên. Cho nên nói tiểu Đao môn người lẫn vào thành lạt dương, đây là ván đã đóng thuyền. Thôi Du lần này ra, Kỳ Thật cũng nghĩ nhìn xem phải chăng có tiểu Đao môn tin tức. Mặc dù mình không cách nào trực tiếp giúp đỡ được gì, nhưng nếu có cơ hội, hắn vẫn là sẽ cho Lỗ Sơn an hạ thủ. Như vậy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cho tiểu Đao môn cung cấp một chút trợ giúp, nhưng Thôi Du cũng biết. Chính mình đủ khả năng cung cấp trợ giúp thật sự là quá có hạn. Dù sao hắn hiện tại hàng đầu còn phải cam đoan an toàn của mình. Vọt thẳng nhập trong phủ giết người. Thôi Du âm thầm lập đầu. Lỗ Sơn An hiện tại hẳn là còn ở trong thành, Thôi Du tin tưởng Tiểu Đao Môn khẳng định sẽ còn lại hành động. Bất quá chuyện như vậy, Tiểu Đao Môn chắc chắn sẽ không làm. Trước đó Lỗ Sơn An phụ thượng liền để phòng sâm nghiêm, Thôi Du dù, dù sao ở bên trong đợi qua, xem như tự mình trải nghiệm qua. Hiện tại lại có ám sát một chuyện, thủ vệ đem càng thêm như mật. Mà lại triều đình bên này càng là phái ra không ít quan binh ở bên ngoài trấn giữ. Nếu như mình là tiểu đao môn người, vậy khẳng định vẫn là phải tại Lỗ Sơn An trên đường trở về ra tay. Có thể nghĩ muốn dò xét đến chân chính Lỗ Sơn An, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vị bằng hữu này, không biết có thể hay không liều cái bản. Một thanh âm, đem Thôi Du tâm thần kéo lại. Kỳ thật có người tới gần, hắn sớm đã chú ý tới. Thôi Du mắt nhìn trước hai người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm. Một nam một nữ, nữ không khác mình là mấy, nam hẳn là phải lớn hơn mấy tuổi. Thật sự là ngồi đầy, nhìn thấy bằng hữu một người ở chỗ này, nữ tử này có chút ngượng ngùng nói lần nữa. Thôi Du điểm một cái Không có lên tiếng. Đa Tạ, Sư Minh, chúng ta ngồi ở đây đi." Nữ tử này gặp Thôi Du đã ứng, một mặt ý cười, sau đó lôi kéo nàng bên cạnh nam tử ngồi xuống. Nữ tử này dáng dấp tươi mát động lòng người, mặc dù dung mạo cùng sư tỷ, quận chúa có một ít trinh lệnh, nhưng đặt ở trong giang hồ, đó cũng là mỹ nhân. Hai người cũng hô mấy món ăn, đặt ở dựa vào bọn họ bên kia hẽ mở trên mặt bàn. Thôi Du mặc dù không chút chú ý hai người, nhưng cũng cảm giác được hai người này vụng trộm dò xét qua chính mình không ít lần. Nhất là nữ tử kia. Thôi Du trong lòng cười thầm, chính mình mang theo mặt nạ Tiểu gì cũng sẽ tương đối để người chú ý. Hai người này hiển nhiên là có tâm sự gì. Con mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, điểm đồ ăn căn bản là không có làm sao động. Bọn họ chạy tới nơi này không phải là vì ăn cơm. Đại khái là giống như ta đi. Thôi du âm thầm suy nghĩ. Bây giờ tại tiểu lâu này bên trong, có thể nói hơn chín thành người đều muốn nghe được đến một chút có quan hệ lỗ sơn an tin tức. Đăng đăng đăng, hướng thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Mấy cái quan binh lên lầu, quan phủ truy tra thích khách, hy vọng mọi người phối hợp. Trong đó một cái dẫn đầu nói, chúng ta là dân chúng trong thành. Ta thế nhưng là vương đại nhân phụ thượng quản gia Ngâm miệng, từng cái tới Dẫn đầu quát Lần này quan hệ đến lỗ sân an, phía trên rất xem trọng Hắn cũng mặc kệ cái gì vương đại nhân lý đại nhân Đừng nói là một quản gia Liền xem như bạn nhân tới, bọn hắn nên trà còn phải trà Tính danh, chỗ ở Vương đại tài, vương đại nhân quản gia Cái nào vương đại nhân Vương hữu tài vương đại nhân, vương đại nhân nơi ở các ngươi chẳng lẽ không biết Bớt nói nhiều lời Chúng ta theo lẽ công bằng làm việc, chỗ ở Cái này quản gia khắp khuôn mặt là tức giận không nghĩ tới cái này, nho nhỏ một cái quan sai cũng dám giống chính mình, bất quá hắn cũng nhịn. Dưới mắt tình thế này, chính mình nếu là thật làm ra một chút cái gì không sáng suốt sự tình, xui xẻo khẳng định là chính mình, thậm chí còn có thể liên lụy chính mình lao ra. Hiện tại trong thành chuyện trọng yếu nhất chính là cha tìm thích khách, dù sao cũng là muốn giết lỗ sơn án thích khách, triều đình là dị thường coi trọng. Những quan binh này đối lầu hai mỗi cái bản người đều hỏi thăm, không có một cái nào rơi xuống. Thôi Du cũng không để ý, những sự tình này không phải mình làm, có gì phải sợ. Hả? Thôi Du nhiên trong lòng kinh nghi một tiếng. Hắn chú ý ngồi cùng bàn sắc mặt hai người khác thường. Làm quan binh đi lên nói là muốn tra tìm thích khách thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt tựa hồ có chút biến hóa. Chỉ là vừa mới chính mình không có suy nghĩ nhiều. Theo quan binh một bản bản điều tra đến, cách mình bên này càng ngày càng gần thời điểm, thôi dù có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của hai người trở nên có chút gấp rút. Mặc dù hai người bọn họ muốn che giấu, nhưng còn chạy không khỏi hắn cảm giác. Nói thế nào công lực của mình không yếu, trước mắt hai người này công lực so với chính mình liền muốn chênh lệch nhiều lắm. đương nhiên. Người bình thường chỉ sợ còn không cách nào từ hai người bọn họ trên mặt phát giác được cái gì dị dạng, chí ít hai người mặt ngoài che giấu cũng không tệ lắm. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn sẽ không phải là. Thôi du trong lòng giật nệ cả mình, hai người này nói không chừng chính là tiểu Đao môn đệ tử a. Vì điều tra Lỗ sơn an Hành Tung, Tiểu Đao môn khẳng định không tất cả đều trong bóng tối tiến hành. Để môn hạ đệ tử lấy bình thường người trong giang hồ, thậm chí là một chút dân chúng trong thành thân phận tiến hành điều tra cũng là rất bình thường, mà lại hai người này khẳng định không có dịch dung qua điểm ấy thôi du nhìn ra được bọn hắn là người trẻ tuổi tin tưởng lỗ sơn an bên kia truy sát người bên trong hẳn không có chân dung của bọn họ có thể bị lỗ sơn an cùng phi kiếm phái âm thầm truy sát tiểu đao môn người sống sót hẳn là nguyên tiểu đao môn bên trong một chút cao tầng cho nên hai cái này người trẻ tuổi căn bản không cần dịch dung dạng này ngược lại sẽ không khiến cho người chú ý để bọn hắn ra nghe ngóng tin tức liền có vẻ hơi quang minh chính đại tính danh chỗ ở ân còn có môn phái người quan binh này đi tới thôi du bàn này bên cạnh chú ý tới ba người hẳn là người trong giang hồ liền hỏi nhiều môn phái Lục Đông Phong, Vinh Linh quận chúa phủ khách khanh nói thôi du lật bản tay một cái, đem một khối đại biểu quận chúa phủ khách khanh lệnh bài để lên bàn. Người quan binh này lập tức tiến lên Trà xét một chút. Nguyên lai là lục khách khanh, quan binh ngược lại là khách khí không ít. Bất kể nói thế nào đều là quận chúa phủ khách khanh, phàm là có thể trở thành khách khanh, kia công lực đều không yếu. Chính mình những này quan sai tiểu binh thật đúng là đắc tội không nổi. Lại nói đối phương cũng rất phối hợp, chính mình há có thể không tức thời? Hai vị này là? Bạch lộ, đây là ta sư Minh Hồ Sơn, Tam Hổ bang đệ tử. Hiện tại ở Bạch Lộ sẽ tại Lạc Dương nơi ở báo một chút. Tam Hồ Bang, người quan binh này khẽ cho mày, hắn vốn muốn hỏi Lục Đông Phong, hai người này có phải là hắn hay không bằng hữu, dù sao cũng là ngồi chung một bàn. Không nghĩ tới cô nương này ngược lại là chính mình lên tiếng, chỉ là cái này chính Tam Hồ Bang không từng nghe nói qua. Chương 371, Lô Mãng. Quan sai đại ca, Tam Hồ Bang chỉ là trong giang hồ tiểu môn phái, tại giang nam Tây đạo, ngươi khả năng chưa nghe nói qua." Bạch Lộ cười nói. "Trong giang hồ môn phái nhiều lắm, lại nói vẫn là giang nam Tây đạo địa phương xa như vậy." Ta đích sắc không hiểu nhiều, nói thực ra, đời ta còn không có đi ra lạc dương chăm dặm. Cái này quan sai cười cười. Nhanh lên, đều xong chưa? Có hay không không ổn, khả nghi. Cái kia dẫn đầu hô. Tốt, ta bên này tốt. Ta chỗ này không có phát hiện cái gì khả nghi. Những này quan sai nhau nhau đáp lại. Tại thôi du bên này quan binh đồng dạng trở về một tiếng, sau đó liền đi ra. Hắn không có tiếp tục hỏi nhiều nữa, đối phương thản nhiên như vậy trả lời chính mình, lại thêm cùng lục đông phong cùng một bàn, hắn tự nhiên không có gì tốt hoài nghi. Dù là chính mình không từng nghe nói qua cái này Tam Hồ Bang, không nghĩ tới tiền bối lại là quận chúa phụ khách hành, vừa rồi tiểu nữ tử ngôn ngữ có chỗ mạ phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Đừng những quan binh này rời đi về sau, Bạch Lộ không khỏi mở miệng nói ra. Nàng vừa rồi hô cái này mang mặt nạ ra hỏa bằng hữu, chủ yếu vẫn là đối phương mang theo mặt nạ, nàng căn bản không biết đối phương nhân kỷ. Hiện tại biết hắn thân phận, thân là quận chúa phụ khách hành, kia phần công lực khẳng định không yếu, trong giang hồ cái kia hẳn là cũng là thế hệ trước cao thủ. Chính mình vừa rồi hô bằng hữu hoàn toàn chính xác có chút thất lễ, mà lại Bạch lộ trong lòng cũng minh bạch, vừa rồi cái tia quan binh tại sao lại tốt như vậy nói chuyện. Trước đó một chút bình thường mất tính, đây chính là bị hỏi thật nhiều vấn đề, không có như vậy thì được thả. Chính mình nói Tam Hồ Bang, đối phương hiển nhiên chưa từng nghe qua, ấn đạo lý khẳng định phải nhằm vào việc này không ngừng để ra nghi vấn, nhưng đối phương cứ đi như thế. Chính mình cùng sư huynh thân phận của hai người là giả, đối phương nếu là bắt lấy không thả, một mực hỏi tiếp, chỉ sợ thực sẽ để lộ. Chính là bởi vì hai người mình cùng cái này lục khách khanh ngồi cùng bàn, quan binh này mới nghĩ lầm chính mình hai cái là đồng bạn của hắn. Không sao. Thôi Du lạnh lùng nói: Hắn ngược lại là không nghĩ tới người sư muội này, ngược lại là tương đối hướng ngoại hay nói, ngược lại là người sư huynh này tương đối hướng nội, từ tọa hạ đến bây giờ trên cơ bản không chút lên tiếng, hiển nhiên những sự tình này đều là người sư muội này làm chủ. Thôi Du trong lòng ngược lại là cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, chính là mình cùng hai người ngồi chung một bàn sự tình. Nếu như bọn hắn thật sự là tiểu đao môn người, vạn nhất hành tung tiết lộ, đến lúc đó nói không chừng sẽ liên lụy đến chính mình. Thôi Du cũng không phải sợ, mà là lo lắng sẽ liên lụy Hạ Hinh Nguyệt. Hắn có thể đi thẳng một mạch, nhưng Hạ Hinh Nguyệt không được bởi vì chính mình cũng là muốn lỗ sơn an mệnh, cho nên đối tiểu đao môn hành vi cũng không bài xích. nhưng muốn nói giúp bọn hắn, thôi du cảm thấy mình bây giờ còn chưa khả năng kia. dù sao hắn không chỉ muốn đối chính mình phụ trách, càng phải đối quận chúa phụ trách. bởi vì hắn là quận chúa phủ khách hành, làm chuyện gì người ở bên ngoài xem ra không sai biệt lắm chính là đại biểu quận chúa, mà lại hiện tại giết lỗ sơn an hiển nhiên không thực tế, cũng giết không được. đương nhiên, thôi du cũng không có báo cáo hai người ý tứ. đến lúc đó thật muốn truy cứu tới, chính mình cũng có thể nói không biết bọn hắn. đây là sự thật. Không sợ cha, chính là sẽ cho quận chúa mang đến không ít phiền phức. Lục Tiên Bối, chúng ta đi trước. Bạch Lộ nhìn sư huynh một chút, sau đó đứng lên nói. Thôi Du nhẹ gật đầu. Đối với tiểu đao môn hành vi, hắn là có chút bội phục, nhưng bọn hắn dạng này không khác lấy trứng chọi đá. Đáng tiếc, chính mình cũng không tốt nói cái gì. Tiên Bối, cáo tử. Hồ Sơn đi theo chính mình sư muội hướng phía Thôi Du nói một tiếng. Bạch Lộ vừa mới quay người rời đi, mới đi hai bước, không khỏi giẫm chân xuống, quay đầu nói với Thôi Du, "Lục Tiên Bối, vừa rồi tìm ngài liệu bản là vẫn bối quá liều lĩnh." Lô Mãng, nếu như cho ngài mang đến không tiện, cái kia nếu là cho ngài mang đến phiền phức, ngài hay nói không biết văn bối. Chỗ nào? Không có gì không tiện." Thôi Du cười nói, "Thật sự là quá xin lỗi." Bạch Lộ hướng phía Thôi Du có chút thi lễ, sau đó mới rời khỏi. Nhìn xem hai người rời đi, Thôi Du trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn ra được, Bạch Lộ trong lòng có chút xoắn xuýt cùng ngài nãy. Đại khái là nàng lo lắng bọn hắn sẽ liên lụy chính mình đi. Dù sao bọn hắn là tiểu đạo môn người. Đối với người sư muội này tại dưới mắt chuyện này hình, còn tại thay mình lo lắng thôi dù đối với cái này không biết nên nói thế nào mới tốt nữa nếu quả thật có người truy cứu tới cũng không phải chính mình một câu không biết liền có thể chấm dứt không biết muốn sinh ra nhiều ít khó khăn chắt trở bất quá từ một điểm này đó có thể thấy được đối phương đấy lòng vẫn là rất hiền lành sư muội vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy vạn nhất bại lộ thân phận làm sao bây giờ ra quán rượu về sau hồ sơn không khỏi có chút lo lắng nói bất kể nói thế nào lần này là chúng ta có chút liều lĩnh lô mãng bạch lộ thở dài sư huynh nếu là chúng ta thất bại thân phận bại lộ cùng chúng ta tiếp xúc qua người chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Hắn vốn là cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, chỉ chúng ta liều mạng với hắn một chút bản, đến lúc đó, hắn sẽ rất khó nói rõ được. Sư muội, chúng ta nhất định có thể thành công." Hồ Sơn một mặt kiên định nói, mà lại chúng ta cũng sẽ không bại lộ thân phận. Bạch Lộ cười cười nói, "Đúng, chúng ta phải có lòng tin. Sư huynh, chúng ta vẫn là trở về đi." "Sư muội, hiện tại chúng ta tin tức gì cũng không đánh nghe được a." Hồ Sơn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Dựa vào chúng ta dạng này chỉ sợ không nghe được cái gì. Bạch Lộ lắc đầu nói, "Chúng ta bây giờ có thể biết đến, đại khái chính là tên kia còn tại chỗ ở." Hắn lần sau trở về sợ rằng sẽ càng cẩn thận. Hồ Sơn nói, "Đi thôi, chúng ta nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng." Bạch Lộ thở dài, vẫn là phải sư phụ sư thúc bá bọn hắn đến quyết định. Thôi du ngược lại là không có lập tức rời đi quán rượu, mai cho đến trời tối mới ra quán rượu. Hắn không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Lỗ Sơn An tin tức bị phong tỏa, hiện tại có khả năng nghe được, cũng bất quá là mọi người một chút phòng đoán thôi. Bởi vì Lỗ Sơn An sự tình, Thành Lạc Dương xem như giới nghiêm trời tối xuống về sau trên đường liền không có gì người đi đường mà lại so bình thường nhiều hơn không ít tuần tra quân mình. thôi du cũng không có ý định ở buổi tối còn nhìn chầm chầm lỗ sơn an bên kia một cái không tốt bị người phát hiện ngược lại là không tốt giải thích trở lại quận chúa phủ hắn mới phát hiện chính mình là trong ba người cái cuối cùng trở về Từ nô cùng vương á đô hai người cũng không có được tin tức hữu dụng gì hạ Hinh Nguyệt tự mình đơn độc đem thôi du lưu lại thôi du biết nàng muốn hỏi chính mình dù sao ba ngày là chính mình yêu cầu đi ra nói đi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì Hạ Hinh Nguyệt hỏi: "Mặc dù nói vừa rồi thôi Du mang về tin tức cùng Từ Nô hai người không sai biệt lắm, nhưng nàng vẫn cảm thấy Thôi Du hẳn phải biết cái gì? Nếu không ban ngày ra ngoài làm cái gì đây?" Ban ngày ta đi ra mục đích, kỳ thật không chỉ là nghe ngóng lỗ sơn an tin tức." Thôi Du đáp, "Trước đó ta từng phát hiện hữu hình dấu vết người khả nghi tiến vào lạc Dương." "Tiểu Đam Môn." Nghe được Thôi Du kiểu nói này, Hạ Hinh Nguyệt trong lòng hơi động nói: "Hẳn là?" Thôi Du gật đầu nói, "Lần này ra ngoài, ta nghĩ ta khả năng thật gặp bọn hắn người." "Trùng hợp như vậy?" Hạ Hinh Nguyệt mở to hai mắt. Chăm chú nhìn Thôi Du. Chính là trùng hợp như vậy. Thôi Du có chút không nói thở dài, ta lúc đầu. Thôi Du đem lúc ấy tại trên tiểu lâu sự tình nói một lần. chương 372, quá nóng nội. Xem ra bọn hắn quả nhiên còn không có từ bỏ a. Hạ Hinh Nguyệt thở dài. Thôi Du gật đầu nói, bọn hắn hiển nhiên còn tại tìm cơ hội, muốn lần nữa ám sát Lỗ Sơn An. Ở trong thành không có gì có thể có thể, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lỗ Sơn An ra khỏi thành lúc trở về mới có cơ hội. Hạ Hinh Nguyệt nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Bọn hắn hiện tại liền muốn thăm dò lỗ sơn an chân chính động tĩnh. Ngươi nói chúng ta có thể giúp đỡ bọn hắn gấp cái gì sao? Hạ Hinh Nguyệt chần chờ một chút, hỏi. Lời này để Thôi Du không khỏi cười khổ một tiếng nói, con chúa, coi như chúng ta muốn giúp cũng giúp không được a." "Đúng vậy a, không thể giúp a." Hạ Hinh Nguyệt thất vọng lắc đầu nói, "Ta là hận không thể lỗ sơn an bị tiên đào và quả, sẽ có cơ hội." Thôi Du an ủi, "Nhiều người như vậy muốn mệnh của hắn, cũng không thể vẫn luôn có thể trốn qua ám sát a. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm." Hạ Hình Nguyệt thở dài, Hy vọng lỗ Sơn An không có tốt như vậy mệnh. Đúng, ngày mai ngươi cùng ta đi một chút cô cô bên kia. Công pháp. Thôi Du hai mắt sáng lên nói, "Ân, chẳng vãng tối thời điểm, cô cô đã phái người tới nói là đã lấy mấy môn công pháp ma đạo, đến lúc đó ngươi đi xem một chút, có thích hợp tuyển cái một hai cửa, quá nhiều, ta nghĩ cô cô cũng không lớn có thể sẽ đáp ứng." Hạ huynh Nguyên nói. "Cho dù là một môn cũng tốt." Thôi Du cười nói. "Đó là đương nhiên, khẳng định so ngươi bây giờ dùng Lang Sơn Bang công pháp môn tốt. Vậy làm sao có thể so sánh?" Thôi Du lắc đầu nói có thể được thu vào đến triều đình kho vũ khí bên trong công pháp phẩm chất đương nhiên sẽ không quá kém thôi du trở lại chỗ ở của mình về sau ngồi xếp bằng trên giường tu luyện ma long ma công hắn hiện tại vẫn là đệ bất trọng muốn đột phá đệ cửu trọng chỉ bằng mình bây giờ tu vi còn chưa đủ mà lại cho dù có ngọc mặt dây truyền bên trong ma long chân khí chỉ sợ cũng không được thôi du mặc dù rất muốn cho công lực của mình kịch liệt tăng lên nhưng cũng biết những này ma công nguy hiểm một cái không tốt liền nguy hiểm đến tính mạng a lúc dạng sáng thôi du mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một tia kinh nghi trong phủ tựa hồ lại có vận động hiện nhiên có không ít người đi lên coi như phủ thượng hạ nhân sẽ khá sớm nhưng bây giờ cũng quá sớm một chút thôi du thoáng chú ý một chút phát hiện quần chúa bên ngoài phủ tựa hồ cũng có động tĩnh hắn lập tức mở cửa phòng đi ra lại xảy ra chuyện gì rồi thôi du rất nhanh liền đến cửa chính không ít hạ nhân từ trong khe cửa nhìn ra ngoài thấy là thôi du tới vừa cái trước hộ vệ vội vàng đáp trên đường đột nhiên nhiều hơn không ít quân binh tựa hồ tại bắt người thôi du tới thời điểm kỳ thật cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài không nhỏ Trước đó bên ngoài mặc dù nhiều không ít tuần tra quan binh, nhưng không có gì động tĩnh quá lớn. Hiện tại đích thật là đang khắp nơi bắt người, tìm người dáng vẻ. Tất cả mọi người tản trở về ngủ đi." Chu Má Má xuất hiện ở đây nói, "Chuyện bên ngoài, chúng ta đừng quản." Thôi Du ngược lại là không nói thêm gì, quay trở về gian phòng của mình. Lúc này, coi như trong lòng lại hiếu kỳ, cũng không tốt ra ngoài nghe ngóng. Có lẽ còn là lỗ sơn an bên kia xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ nói tiểu Đao môn xuất thủ? Nếu là như vậy, cũng quá ngoài dự đoán của mọi người." Thôi Du dám nói, phần lớn người cũng không lớn tin tưởng bọn họ dám làm như thế. bất quá nói đi thì nói lại, càng là mọi người cho rằng không có khả năng, có lẽ mới có một cơ hội nhỏ nhoi có thể thành công. tiểu đao môn đại khái chính là cái này tâm tư. trời đã sáng về sau, động tĩnh bên ngoài thoáng ít đi một chút. ngẫu nhiên có ít người xuất hiện ở trên đường, tuần tra quan binh ngược lại là không có quá khó xử những người này, thoáng để ra nghi vấn một chút liền cho đi. đương thôi du đến tìm hạ Hinh nguyệt thời điểm, hạ Hinh nguyệt vừa vẫn ăn được điểm tâm. ngươi biết sao? hạ Hinh nguyệt hỏi, dạng sáng sự tỉnh chưa đủ lớn rõ ràng thôi du lắc đầu nói, ta nghĩ vẫn là cùng lỗ sơn an có quan hệ, cũng chính là cùng hắn có liên quan sự tình mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. nghe được hạ hinh nguyệt hỏi như vậy, thôi du biết nàng hẳn phải biết một chút. đại khái là sớm đi thời điểm, quận chúa phủ liền có người ra ngoài nghe ngóng tin tức. tiểu đao môn tối hôm qua động thủ. hạ hinh nguyệt nói, ngươi có thể nghĩ đến. thôi du thoáng sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, vừa rồi ta cũng có nghĩ qua khả năng này, nói thực ra, ta còn là không hy vọng bọn hắn làm như thế. lỗ sơn an sẽ không có chuyện gì à? không nghe nói lỗ sơn an có chuyện gì? Hạ Hinh Nguyệt thở dài, chỉ là nghe nói Tiểu Đao Môn lần này người cơ hội tử thương hầu như không còn, chạy đi chỉ có mấy người, mà lại đều mang tổ thương, bọn hắn vẫn là quá nóng lòng. Thôi du trầm mặc một chút. Tiểu Đao Môn tâm tư, hắn cũng có thể lý giải. Bọn hắn tiếp xuống rất khó, lại nắm giữ lỗ sơn an hành tung, nếu là lại không ra tay, chỉ sợ cũng càng không cơ hội gì. Cho nên, cho dù là đầm rồng hắc hổ, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi sông. Đi thôi, đi lấy công pháp. Hạ Hinh mới nói, Tiểu Đao Môn chuyện lớn khái dừng ở đây rồi, còn lại coi như còn sống mấy người cũng là không nổi sóng gió gì, mà lại bọn hắn có thể hay không trốn qua đuổi bắt cũng còn khó nói. hiện tại chúng ta đi ra ngoài thích hợp sao? thôi du hỏi, có cái gì không thích hợp? hạ Hinh Nguyệt nói, ta đi cô cô bên kia, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cho là ta là thích khách? thôi du ngấp lại cũng thế, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. người đi trên đường vẫn là không nhiều, phàm là dám ra đây, bình thường đều là một chút có bối cảnh. đại bộ phận người bình thường khẳng định là đợi trong nhà, miễn cho ra gây phiền toái. một đi ngang qua đi, cũng không có lọt vào cái gì kiểm tra. Những quan binh này vẫn là nhận biết quận chúa phủ xe ngựa, an bình phủ công chúa. Thôi du còn là lần đầu tiên tới. Vẹn vẹn đại môn này khí thế liền vô cùng kinh người, trong thành lạc dương có thể cùng cùng so sánh đại khái chính là thư gia. Về phần giống tôi ra trở những thế gia này, ngược lại là điệu thấp một chút. Hạ Hinh Nguyệt thường xuyên tới phủ công chúa, cho nên thủ vệ bên này không nói gì thêm, trực tiếp cho đi. Cho dù là thôi du cái này lần thứ nhất tới, bọn hắn cũng không có ngăn lại để ra nghi vấn ý tứ. Quận chúa phủ có người nào, phủ công chúa nhiều người nữa đã sớm rõ ràng. Thôi du âm thầm suy nghĩ có lẽ cái khác người mới tiến vào những thủ vệ này không rõ ràng lắm nhưng khẳng định không bao gồm chính mình dù sao mình từng đánh đau khương thành đức dừng lại tin tưởng lạc dương bên này cũng không ít người đều biết nhất là chính mình mang theo mà nạ, quá rõ ràng lại thêm chính mình cùng quận chúa tới những thủ vệ này tự nhiên cũng hiểu thân phận của mình quận chúa điện hạ ngài chờ một lát công chúa điện hạ lập tức liền tới đây một cái thị nữ đem trà bưng lên về sau cung kính thanh âm biết hạ huynh nguyệt nhàn nhạt lên tiếng chờ thị nữ xuống dưới về sau hạ huynh nguyệt quay đầu nhìn ngồi tại bên cạnh mình thôi du một chút. Nàng vốn định lên tiếng, nhưng nghĩ đến đây không phải quận chúa phủ, chính mình vẫn là không được tốt cùng Thôi Du nhiều giao lưu, liên nhịn được, chỉ là yên lặng uống trà. Cái này chờ đợi dòng giá gần nửa canh giờ, Hạ Hinh Nguyệt cùng Thôi Du ngược lại không gấp. Giống An Bình Công chúa như vậy đại nhân vật, bình thường cũng bể bội nhiều việc. Bình thường có người muốn gặp nàng, kia đều phải sớm hẹn trước, thậm chí sớm đều không nhất định đạt được triệu kiến. Hạ Hinh Nguyệt mỗi lần tới, bình thường còn có thể nhìn thấy An Bình Công chúa, có thể thấy được An Bình Công chúa đối Hạ Hinh Nguyệt yêu thương. Chương 373 tuyển hai môn, tới. Thôi Du thấp giọng nói, Hạ Hinh Nguyệt để chén trà xuống, nàng biết Thôi Du là chỉ chính mình cô cô đến đây. Thôi Du dù sao công lực thâm hậu, xa xa liền nghe được tiếng bước chân. Hinh Nguyệt, để ngươi xốt ruột trở đi. Cổng vang lên một cái tiếng cười, ngay sau đó một nữ tử đi đến. Thôi Du vội vàng đứng dậy, thoáng quan sát một chút, liền thả xuống hạ ánh mắt. Đối phương là công chúa, chính mình cũng không tốt nhìn thẳng, kia là đại bất kính. Dù sao mình hiện tại là quận chúa phủ khách hành cũng không phải ngũ thần tông đệ tử, thân phận cùng công chúa chênh lệ quá lớn. An Bình Công chúa chân thực số tuổi hẳn là chỉ có 30 mươi mấy tuổi, nhìn qua giống như dáng vẻ trưởng 20, Hiển Hiện nhiên muốn so chân thực niên kỷ muốn trẻ tuổi không ít. Nếu là không biết đến, đương hạ Hinh Nguyệt cùng nàng đứng lên trước kia, sợ rằng sẽ bị cho rằng là tị muội. đương nhiên, An Bình Công chúa trên thân tản ra thành thuộc vận vị, kia là Hạ Hinh Nguyệt là có bản chất khác nhau, trừ cái đó ra, khí chất kia cũng hoàn toàn khác biệt. Dù sao An Bình Công chúa ở lâu thừa vị, tự nhiên mà vậy có một cô bức nhân tâm thần khí thế. Nào có, cô cô nơi này đều là tráng ngon ta còn không uống đủ đâu. Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười một tiếng tiến lên kéo an bình công chúa cánh tay liền ngươi nói ngọt an bình công chúa đưa tay điểm hạ hinh nguyệt cái chán một chút nói ta nói đều là nói thật vậy thì tốt ngươi nếu là thích chờ sau đó lúc trở về ta để người phía dưới chuẩn bị cho ngươi một chút đa tạ cô cô lục đông phong gặp qua công chúa thôi du túi người hành lễ nói an bình công chúa chỉ là nhìn thôi du một chút không nói gì trực tiếp đi tới thượng thủ vị ngồi xuống thôi du rất rõ ràng nếu không phải mình là hạ hinh nguyệt mang vào dẹp an bình công chúa thân phận chỉ sợ liền nhìn cũng không nhìn chính mình một chút cô cô Ngươi đã nói xong công pháp đầu." Hạ Hinh Nguyệt hỏi, "Cô cô có thể đã quên sao?" Lập tức liền đưa tới. An Bình công chúa cười cười nói, "Nàng vừa nói xong, một cái trên dưới 50 nam tử đi đến, trong tay hắn nâng một cái dương nhỏ. Vừa nói công pháp, cái này không liền đến nha." An Bình công chúa chỉ chỉ người tiến vào nói, "Hinh Nguyệt, ngươi để hắn tuyển hai môn công pháp đi, ta chỗ này chuẩn bị ngũ môn công pháp." Hai môn? Hạ Hinh Nguyệt không khỏi vội vàng hô, "Cô cô, đã ngươi đều cầm ngũ môn công pháp, vậy liền đều cho ta đi." Hô náo, có thể tất cả đều cho ngươi." Hai môn cũng có quý. 4 môn. kia 3 môn cũng được. Hạ Hinh Nguyệt gặp An Bình Công Chúa không có nói tiếp, không khỏi làm núng nói, cô cô, liền nhiều một môn nhà, có quan hệ gì. Ngươi nhà đầu này thật sự là không biết những công pháp này chân quý. An Bình Công Chúa có chút buồn cười nói, ngươi cũng đã biết ta phụ thưởng những này khách khanh có thể được đến mấy môn dạng này công pháp. Pham La vừa mới tiến tới, sẽ bị ban cho một môn công pháp, môn công pháp này so với nơi này đều muốn kém hơn một bậc. Nếu là lập xuống đại công, mới có thể ban thưởng một môn giống nơi này dạng này công pháp. Lục Đông Phong tại trường An xem như cho người là công. Ta cho hắn hai môn công pháp, ngươi vẫn còn chê ý. Hai môn liền hai môn nha. Hạ Hinh Nguyệt biết miệng nói, vậy cái này hai môn công pháp, nhưng phải để chúng ta hảo hảo lựa chọn. Hạ Hinh Nguyệt biết muốn có được càng nhiều công pháp hiển nhiên không thể nào, cô cô là không thể nào nhả ra. Có thể có được hai môn cũng là đầy đủ. Bất quá nàng cũng chính là như thế là mồ nào thôi. Nàng thế nhưng là biết thôi du, còn có cái gì công pháp ma đạo có thể so với được ma long ma công. Những này công pháp ma đạo lại nhiều, đối thôi du tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng sợ dĩ dạng này biểu hiện. Kỳ thật cũng là vì phù hợp nàng dĩ vãng tính tình. Nếu không chính mình cô cô chỉ sợ muốn hoài nghi, bởi vì đây mới là tính tình của mình. Năm bản bí kíp đều ở nơi này, chính là cho hắn chọn." An Bình công chúa nói. "Nơi này có năm bản bí kíp, ba môn nội công tâm pháp, hai môn công pháp chiêu thức." Cái này tiến đến nam tử đem cái dương đặt ở Thôi Du trước mặt, mở cái dương ra nói. "Thôi Du có thể nhìn thấy bên trong chính trưng bày năm bản bí kíp. Ngươi mau mở ra nhìn xem, nhìn xem cái nào bạn phù hợp." Hạ Huynh Nguyệt nói liền nghĩ qua tới bắt lên trong dương công pháp bí kíp. "Công chúa, xin dừng tay." Nam tử này tay chặn lại nói, làm sao? Hạ Hinh Nguyệt có chút không hiểu hỏi, những công pháp này không thể là xem. Nam tử nói, không nhìn làm sao biết có thích hợp hay không đâu. Hạ Hinh Nguyệt nháy nháy mắt hỏi, quận chúa không phải người trong giang hồ, đối với mấy cái này sự tỉnh khả năng không hiểu nhiều. Trung niên nhân cũng mặc kệ Hạ Hinh Nguyệt có phải hay không nghĩ minh bạch giả hồ đồ, giải thích nói, đối với người trong giang hồ tới nói, nhất là giống hắn dạng này thực lực, chỉ cần lật xem một chút, liền có thể ghi lại công pháp bí kiếp nội dung. Dạng này a? Hạ Hinh Nguyệt tựa hồ là bừng tỉnh đại Ngộ nói kia hoàn toàn chính xác không thể nhìn đâu. Đã nói xong hai môn, cũng không thể mang về ngũ môn. Liền không có cách nào biến báo một chút không. Không phải cái gì cũng không biết, làm sao chọn lựa đâu? Chỉ dựa vào công pháp này tên, chiêu thức tên, quá khó chọn. Ta chỗ này có ngũ môn công pháp bí kíp một chút giới thiệu văn tắt, có thể căn cứ những này chọn lựa. Nói hắn đem một trang giấy đưa tới thôi du trước mặt. Thôi du rỗi ra hai tay chuẩn bị đón lấy, thật không nghĩ đến mình tay vừa ngã vào một nửa thời điểm, tên kia tay liền bung lòng ra. Thôi du tay phải chụp tới, liền đem giấy nắm ở trong tay. Đạt Thôi Du nói cảm ơn, không khách khí. Trung niên nhân mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói. Hạ Hinh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng là đã nhìn ra, gia hỏa này là có chủ tâm. Nào có Thôi Du tay cũng còn chưa tiếp nhận giấy thời điểm, hắn liền đem giấy ném. Chỉ là đối phương là cô cô phụ thượng khách hành, nàng cũng là không tiện phát tác. Ngay cả Hạ Hinh Nguyệt đều ý thức được, Thôi Du sao có thể không rõ tâm tư của đối phương? Đối phương đây là muốn cho mình có xử, có thể coi là như thế, cũng không cần dạng này thấp kém chiêu thức a. Thôi Du trong miệng vẫn là nói lời cảm tạ. Nói thế nào chính mình đại biểu là quận chúa phủ, chí ít mặt ngoài muốn không có trở ngại. Hắn nhìn lướt qua phía trên giới thiệu, kỳ thật đều rất đơn giản, bất quá đều là đơn giản bên trong, vẫn còn có chút khác biệt. Thôi dù phát hiện trong đó ba môn giới thiệu thoáng tỉ mỉ một chút, đối với công pháp uy lực của chiêu thức tự thuật coi như rõ ràng, nhưng mặt khác một môn công pháp và chiêu thức, vậy liền có vẻ hơi đơn, đơn giản, đối phương đối với những này uy lực miêu tả liền rất là bình thường. Mặc dù mình đối với mấy cái này công pháp ma đạo cũng không thèm để ý, nhưng đã có thể lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không có tuyển kém lý do cái này ngũ môn công pháp bí kíp tuy nói là không sai biệt lắm nhưng dù sao vẫn là có chút khác biệt có tốt có xấu vậy liên cái này hai cuốn đi ngẫm lại ra hỏa này thái độ đối với chính mình thôi du chỉ chỉ trong dương hai quyển bí kíp nói cái này hai quyển chính là giới thiệu càng thêm giả lượng nhìn thấy thôi du chọn hai quyển trung niên nhân này trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc khẳng định trung niên nhân hỏi đương nhiên thôi du gật đầu nói vậy liên cái này hai quyển đi cô cô không có vấn đề a hạ Hinh nguyệt nhìn về phía chính mình cô cô hỏi lựa chọn bí kíp kia là Thôi Du sự tình, nàng sẽ không kháng dự, đã Thôi Du tuyển cái này hai quyển, kia nàng cũng sẽ không phản đối, dù sao nàng đối với mấy cái này công pháp bí kiếp cái gì không hiểu. Đã nói xong hai môn liền hai môn. An Bình công chúa gật đầu nói, chỉ cần là nơi này, đương nhiên có thể. Không nghĩ tới ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Trung niên nhân nói đem cái này hai quyển bí kiếp đưa cho Thôi Du. Thôi Du tiện tay tiếp nhận. "Bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, ngươi chọn môn nội công này tâm pháp uy lực là lớn, nhưng trong lịch sử tu luyện người, 89 phần 10 tẩu hỏa nhập ma mà chết." Trung niên nhân nói. A. Hạ Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng nói, nguy hiểm như vậy. Tiêu kiên nếu không đổi một bản, quân chúa, liền môn nội công này tâm pháp đi, không đổi. Thôi Du nói. Chương 374, Phong Ma công. Nhắc lại ngươi một câu. Trung niên nhân nghe được Thôi Du kiên trì về sau, không khỏi khé cười một tiếng nói, cũng không đủ công lực thâm hậu, tu luyện môn nội công này tâm pháp, trên cơ bản sẽ không có kết quả tử tế. Quân chúa nói đúng, ngươi tốt nhất đổi một bản. Đổi một bản. Hạ Hinh Nguyệt nhìn chằm chằm Thôi Du hỏi lần nữa. Thôi Du lắc đầu, liền bản này. Thôi Du kiên trì để người trung niên này không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Thật sự là thứ không biết chết sống. Gia Hỏa này đại khái là nghe nói qua môn công pháp này danh tự, nếu không hẳn là sẽ không lựa chọn mới đúng. Nhưng hắn tin tưởng gia hỏa này chỉ là nghe nói môn nội công này tâm pháp lợi hại, không biết tâm pháp bản thân mang đến nguy hiểm to lớn, nếu không cũng không dám tuyển môn nội công này tâm pháp. Hắn mới vừa nói, nhưng không có lựa gạt thôi Du, luyện bản này nội công tâm pháp người, 89 phần 10 đích thật là xảy ra vấn đề. Bất quá coi như như thế, hắn vẫn là không lớn muốn nhìn đến gia hỏa này lựa chọn bản này. Dù sao môn nội công này tâm pháp uy lực hoàn toàn chính xác vô cùng lớn, vạn nhất gia hỏa này đã luyện thành, bất kể như thế nào, khả năng lại nhỏ vẫn là tồn tại. Đối với công chúa điện hạ ban cho gia hỏa này hai môn công pháp, trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Giống bọn hắn phụ công chúa khách khanh, cũng không có vừa tiến đến liền được ban cho cho hai môn tầng thứ này công pháp, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Nhưng những sự tình này hắn quyết định không được, chỉ có thể ở công pháp bên trên làm chút tay chân. Chính mình tại viết giới thiệu vấn tát thời điểm, có ý thức muốn đem sức chú ý của đối phương dẫn tới mặt khác ba môn công pháp bên trên. So sánh với mà nói, cái này ba môn phải kém một chút. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà vượt quá dự liệu của mình. Hắn nghĩ đến đối phương hẳn nghe nói qua những công pháp này, nếu không làm sao có thể tuyển cái này hai môn tốt nhất? Chỉ là gia hỏa này chỉ là một cái Tam Lưu Ma Đạo môn phái đệ tử, làm thế nào biết? Theo đạo lý không nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có thể là tại quận chúa phụ thời điểm, gia hỏa này từ những khách khanh khắc trong miệng nghe được một chút. Đã ngươi nhiều lần kiên trì, vậy ta cũng liền không còn khuyên. Hạ Hinh Nguyệt thở dài một cái nói, đối với nàng mà nói, Môn này công pháp ma đạo đối những người khác có lẽ rất nguy hiểm, nhưng Thôi Du tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Công lực thâm hậu, Hạ Hinh Nguyệt trong lòng cười thầm, kẻ trước mắt này nhìn như hảo tâm, kỳ thật khắp nơi nhằm vào Thôi Du. Hắn đây là xem thường Thôi Du A. Thôi Du người mang ma long ma công, công lực có thể yếu, những việc này Hạ Hinh Nguyệt cũng lười so đo. Vậy ngươi cất ký đi. An Bình Công chúa gật đầu nói, nàng cũng không quan tâm những công pháp này. Lần này đi kho vũ khí tuyển công pháp thời điểm, quản lý kho vũ khí người nghe nói là An Bình Công chúa cần mấy môn công pháp ban thưởng người tự nhiên không dám thất lễ, lựa chọn sử dụng công pháp đương nhiên sẽ không quá kém. Hinh Nguyệt, còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ngươi liền đi về trước đi. An Bình Công chúa còn nói thêm, cô cô, hôm nay dạng sáng sự tình, Hạ Hinh Nguyệt trần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. nàng vẫn là muốn từ chính mình cô cô trong miệng đạt được một chút có quan hệ Lỗ Sơn An tin tức, chỉ dựa vào nàng quận chúa phủ có khả năng đạt được tin tức có hạn, liền biết ngươi sẽ hỏi. An Bình Công chúa cười nói, cô cô, đến cùng thế nào sao? Hạ Hinh Nguyệt hỏi, Lỗ Sơn An không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. An Bình công chúa đáp, hắn đã sớm không ở trong thành. A, Hạ Hinh Nguyệt kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ? Lần kia gặp chuyện hẳn không phải là bản nhân A, hắn làm sao lại không ở trong thành đây? Nếu là ngay cả ngươi cũng biết, Lỗ Sơn An có thể sống đến hiện tại. An Bình công chúa lắc đầu nói, hắn đã sớm vụng trộm ra khỏi thành, ta cũng là đêm qua mới đến tin tức. Chuyện này ngươi biết là được rồi, không muốn ở bên ngoài mụ chuyện. Vâng, cô cô, ta minh mạch. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói chính mình những người này còn đang suy nghĩ lấy lỗ sơn an tiếp xuống sẽ làm sao ra khỏi thành thời điểm không nghĩ tới tên kia đã sớm ve sầu thoát xác cô cô nói không sai nếu như nói ngay cả mình đều biết lỗ sơn an hành tung lỗ sơn an còn có thể sống đến bây giờ trở lại quận chỗ phủ hạ Hinh nguyệt không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi thôi du nói môn nội công này tâm pháp thật nguy hiểm như vậy mặc dù nàng cảm thấy đối thôi du ảnh hưởng không lớn nhưng đối với môn nội công này tâm pháp vẫn còn có chút hiếu kỳ thật đúng là rất hung hiểm thôi du đáp ngươi biết môn công pháp này hạ Hinh nguyệt hỏi Tại phủ công chúa thời điểm, ta ngược lại thật ra không nhớ ra được. Thôi Du cười nói, trở về trên đường, ta nhớ ra rồi, tại Ngũ Thần Tông thời điểm, từng nhìn qua một quyển sách, bên trong ghi chép trong giang hồ đi qua phát sinh một số việc, trong đó liền thoáng giới thiệu môn nội công này Tâm Pháp. Mau nói tới nghe một chút. Hạ Hinh Nguyệt cảm thấy rất hứng thú nói. Môn công pháp này gần nhất đại hiển thần uy chính là hơn 100 năm trước chuyện, đã từng có cái gọi như mang người đem phong ma công luyện tới lại thành, Ma Uy đại thịnh. Trong giang hồ danh tiếng thậm chí đều lấn át Linh xả Tông cùng Hoa Long Tông. Thôi Du nói, Phong Ma công chính là môn nội công này tâm pháp danh tự, công pháp tên rất tục, nhưng uy lực cực lớn. A, nghe nói như thế, Hạ Hinh Nguyệt rất là kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói Phong Ma công so cái này mà đạo hai tông công pháp còn muốn lợi hại hơn? Làm sao có thể? Thôi Du lắc đầu nói, chỉ là Newman đem công pháp luyện tới đại thành về sau, quá mức đắc ý quên mình, trong giang hồ trắng trợn rất chóc. Ngay lúc đó giang hồ, nghe được Newman thanh danh, người trong chính đạo vậy cũng là run sợ không thôi, đương nhiên, những cái kia tà ma bên trong người đồng dạng e ngại. Bởi vì Man rất chóc không phân chính tà, tùy ý rất chóc đã hiểu Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói chỉ là tại lúc ấy lực ảnh hưởng tương đối lớn nha đúng thế Thôi Du cười nói Linh Sả Tông cùng Hóa Long Tông tại Ma Đạo bên trong địa vị kia là không thể nghi ngờ có Ngũ Thần Tông tại hai tông này đệ tử một nửa cũng còn tính có chút khắt chế nếu là giống như Man dạng này phạm vi lớn lạm sát kẻ vô tội Ngũ Thần Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ hai tông này còn không có như vậy chuẩn đi khiêu chiến Ngũ Thần Tông bất quá trong mắt của ta Niu Man sở dĩ trắng trợn như vậy rất chóc vẫn là nhận lấy phong ma công ảnh hưởng dẫn đến hắn thần trí rối loạn Ngũ Thần Tông thế Cho dù là hai tông liên thủ cũng là không đủ. đương nhiên, ngũ thần tông thật muốn tiêu diệt hai tông, vậy cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Chỉ cần hai tông này làm việc không có như vậy quá phận, ngũ thần tông cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là song phương ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Là bởi vì công lực của hắn không đủ. Hạ Hinh Nguyệt hỏi: Có quan hệ? Thôi Du gật đầu nói, mặc dù hắn đem công pháp luyện tới đại thành, nhưng bản thân công lực vẫn còn có chút miết cưỡng. Còn có chính là cái này phong ma công bản thân đối tu luyện người thần trí ảnh hưởng liền rất lớn. Nói như vậy. Tiên nói tu luyện người 89 phần 10 sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng là thật đúng không?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi. "Không sai. Thôi dù đáp, phong ma công, chính như công pháp tên, danh tự bên trong mang theo điên chữ. Có thể thấy được tu luyện công pháp này người, bình thường đều là có chút điên điên khủng khủng dáng vẻ. Đây đều là nhận lấy công pháp ảnh hưởng. Giang Hồ truyền ngôn, muốn đem công pháp này luyện tới lại nhân, đó chính là muốn để chính mình lâm vào trong điên cuồng, để cho mình trở nên điên, dạng này mới có thể lĩnh ngộ công pháp này tinh túy." Chương 375, có ảnh hưởng. "Vậy ngươi cũng không thể dạng này?" Hạ Hinh Nguyệt vội và nói: "Quan Chúa, ta làm sao lại làm như thế? Đây không phải nói mò sao?" Thôi Du cười nói: "Ồ, lại có cái gì thuyết pháp? Ta đối với mấy cái này công pháp không hiểu nhiều." Hạ Hinh Nguyệt hỏi: "Cái gọi là điên, đó cũng không phải là để cho mình nổi điên. Tu luyện người càng phải bảo trì thanh tỉnh thần trí, dạng này mới có thể chống cự ma công đối thần trí ảnh hưởng. Tại bảo đảm chính mình thanh tỉnh phía dưới đi điên cuồng sự tỉnh mới có thể phát huy công pháp uy lực lớn nhất." Thôi Du nói: "Những này cũng là Thôi Du tại quyển sách kia bên trên nhìn thấy." Quyển sách kia là Ngũ Thần Tông tiền bối viết. Đối với công pháp này lý giải, hắn có một ít đánh dấu và giải thích. Thôi du tin tưởng dạng này lý giải hẳn là không sai. Cái gì thanh tỉnh, nội điên, ta nghe được mơ mơ hồ hồ. Hạ Hinh Nguyệt ngẩn người nói, Tiêm Lưu Man không phải liền là luyện được thật tốt sao? Dù là thần trí có chút không rõ, nhưng tiêu công lực hẳn là thật sự cường đại. Đúng. Thôi du gật đầu nói, ta không phủ nhận Lưu Man ngay lúc đó thực lực không yếu, nhưng nếu là hắn có thể bảo trì thanh tỉnh, thực lực đem lợi hại hơn một chút, đối ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng? Hạ Hinh Nguyệt nhưng không liên quan tâm người khác như thế nào. Nếu là vẻn vẹn công lực mà nói, Hạ Hinh Nguyệt tin tưởng Thôi Du khẳng định không có vấn đề. Nhưng cái này phong ma công ảnh hưởng thần trí, nàng liền không lớn xác định có thể hay không ảnh hưởng Thôi Du. Quân chúa, phàm là công pháp ma đạo, cái nào sẽ không ảnh hưởng thần trí đâu. Thôi Du cười nói, phong ma công mạnh hơn lại như thế nào có thể cùng ma long ma công so sánh đâu. Nghe nói như thế, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi thật dài hô một hơi, sau đó cười nói, đúng à, khẳng định không thể so được. Vậy ta cứ yên tâm. Còn chưa có nói xong, Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếc đây chẳng phải là nói ma long ma công đối thần trí ảnh hưởng càng lớn. Hạ Hinh Nguyệt không khỏi âm thầm mắng chính mình một tiếng, chính mình mới vừa rồi còn nói yên tâm, sao có thể yên tâm? Đương nhiên. Thôi Du gật đầu nói. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Hạ Hinh Nguyệt một mặt lo lắng nói, ma long ma công đối ngươi khẳng định có ảnh hưởng a? Đây chính là ma đạo lợi hại nhất ma công, nàng không tin Thôi Du sẽ không có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng. Thôi Du gật đầu nói. Chuyện này không có gì tốt dấu diếm. Ai dám nói tu luyện ma long ma công sẽ không có ảnh hưởng đâu? Nhìn thấy Hạ Hình Nguyệt một mặt lo lắng bộ dáng. Thôi Du không khỏi cười cười nói, kỳ thật ta còn là có hóa giải chi pháp, không cần quá lo lắng. Thật. Hạ Hinh Nguyệt có chút hoài nghi. Đây chính là Tà Đế tiền bối truyền thụ cho ta, hắn năm đó không phải liền là hào hào sao? Thôi Du cười ha ha một tiếng nói, hắn đem hóa giải chi pháp cũng truyền thụ cho ta. Thôi Du đây coi như là đang gạt hạ Hinh Nguyệt, thượng thanh tâm kinh sự tỉnh chính mình không tốt giải thích, mà lại lấy Tà Đế tiền bối danh nghĩa hiển nhiên có thể làm cho Hạ Hinh Nguyệt càng yên tâm hơn, cũng càng dễ dàng tin tưởng mình có thể hóa giải ma long ma công mang tới ảnh hưởng nhưng ta đến năm đó dù sao chưa từng đem ma công luyện tới đại thành hạ hinh nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm nói quân chúa ngươi bây giờ nghĩ những thứ này thật sự là quá sớm thôi du có chút im lặng nói muốn luyện tới đại thành nói nghe thì dễ dù sao chỉ cần không có đại thành ta thần trí vẫn là không có vấn đề hạ hinh nguyệt hì hì cười nói cũng đúng nha ta nghĩ đến nhiều lắm bất quá cái này ma long ma công dù sao cũng là công pháp ma đạo ngươi tu luyện thời điểm vẫn là phải cẩn thận ta minh bạch thôi du gật đầu nói vậy cái này là đao pháp a hạ hinh nguyệt nhìn về phía mặt khác một bàn sát lục đao pháp, ta dù sao cũng là dùng đao, ma long đao pháp dưới tình huống bình thường vẫn là không hiếu đọc dùng. Thôi du cười nói, ma đạo đao pháp lấy tên cũng là như thế trực tiếp, chuyên vị giết chóc chuẩn bị. Về phần uy lực, thôi du cảm thấy vẫn được. dạng này liền hoàn mỹ. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, đến lúc đó thì càng không có sơ hở gì. ngươi cảm thấy cần bao lâu mới có thể phong ma công cùng sát lục đao pháp luyện thành đâu? tranh thủ trong một năm đem đao pháp luyện tới đại thành. về phần phong ma công, thời gian một năm chỉ sợ không đủ. Thôi du suy nghĩ một chút nói, không sao. Bình thường cho dù là thi triển lang sơn bang công pháp cũng là đầy đủ. Hạ Hinh Nguyên nói, không, thời gian một năm cũng đầy đủ ta luyện thành phong ma công đại bộ phận, phát huy lực cũng không yếu, chỉ là muốn đại thành còn phải cần một quãng thời gian. Thôi Du nói, phong ma công nói thế nào cũng là một môn tương đối lợi hại nội công tâm pháp, muốn luyện tới đại thành, dù là có ma long ma công tại, cũng không có khả năng thời gian một năm liền luyện thành, đối với cái này Thôi Du vẫn là rất rõ ràng. Cái này sát lục đao pháp so sánh nội công tâm pháp liền muốn dễ dàng một chút mà lại, thôi dù phát hiện, phong ma công công pháp cấp độ hiển nhiên muốn so sát lục đạo pháp cao hơn. Có thể nói, phong ma công so với mặt khác bốn bản bí kíp vẫn là phải cao hơn một tầng. Phong ma công cuối cùng cùng với kia bốn bản quy về cùng một cấp độ, hơn phân nửa hay là bởi vì muốn tu luyện phong ma công tính nguy hiểm tương đối cao nguyên nhân. Có thể đối chính mình tới nói, cái này nguy hiểm có thể xem nhẹ. Đạt được phong ma công, xem như ngoài dự liệu của mình. Cái này ngược lại không gấp, ngươi vẫn là phải đem tinh lực chủ yếu thả trên ma long ma công. Hạ huynh nói, đương nhiên. Thôi Du chắc chắn sẽ không chậm trễ ma Long Ma công tu luyện. Con Chúa, vậy ta đi về trước. Thôi Du đứng lên nói, ta còn có cái vấn đề, cái Tiêu Lưu Man cuối cùng chết như thế nào. Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Thôi Du dừng bước lại nói, cuối cùng kinh động đến ngũ thần tông. A, ngẫm lại cũng thế. Hạ Hinh Nguyệt cười cười nói, có thể kinh động ngũ thần tông, để ngũ thần tông cao thủ xuất thủ đánh giết, có thể thấy được cái này phong ma công hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hạ Hinh Nguyệt đối với Thôi Du đạt được cái này hai môn bí kíp vẫn là rất hài lòng, cô công ngược lại là không có qua loa chính mình. Thôi du trở lại chỗ ở của mình về sau, tiếp tục đóng cửa tu luyện. Sư tỷ bên kia bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức. Không có tin tức, đó phải là tin tức tốt nhất. Thôi du chỉ có thể liều mạng tu luyện, chỉ có thực lực của mình cường đại, mới có thể cứu ra sư tỷ. Mặc dù Hạ Hinh Nguyệt đã từ cô cô bên kia biết lỗ sơn an đã sớm ra khỏi thành, nhưng phụ thượng người mỗi ngày vẫn là ra ngoài nghe ngóng tin tức mới nhất. Tất cả mọi người làm như thế, nếu là chính mình phụ thượng không phải người, khó tránh khỏi có vẻ hơi khác loại. Ngày thứ ba, Hạ Hinh Nguyệt ngay tại trong thư phòng, quên mà vội vã tiến đến. Chuyện gì? Nóng lòng như thế. Hạ Hinh Nguyệt nghe được động tĩnh, để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn một chút quên. Điện hạ, lang gia đại tiểu thư đến nhà bái phòng. Quên mà nói. Ai? Hạ Hinh Nguyệt ngần người nói. Lang đại nhi lang đại tiểu thư, điện hạ ngài quên rồi. Quên mà còn nói thêm. Nha đầu chết tiệt kia, ta có thể quên sao? Mau mời, mau mời. Hạ Hinh Nguyệt vội vàng đứng dậy. Nô tỳ đã mời nàng tại đại điện trở. Quên mà nói. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Hạ Hinh Nguyệt nói liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Kể từ khi biết Lăng Đại Nhi đưa chính mình chiếc xe ngựa kia lợi hại như thế về sau, nàng đối Lăng Đại Nhi kia là phi thường trọng thị. Nhất là chính mình phụ thượng sinh ý đều giao cho Lăng gia hiệu buôn hỗ trợ quản lý. Trọng yếu nhất vẫn là Lăng Đại Nhi cũng rất cho mặt mũi, phải không ít cao thủ tại chính mình phụ thượng xung làm hộ vệ khách khanh. Nàng lần này tới, chính mình làm sao cũng phải hảo hảo tạ ơn người ta, hả có thể lãnh đạm. Chương 376, chờ lâu một hồi. Lăng Đại Nhi ngồi trong đại sảnh, đứng phía sau huyên Hương. Nàng đến Lạc Dương đã có tầm một tháng rồi. Đã dùng hết bản thân tất cả thủ đoạn, còn không có tìm được Tiểu Du. Ngũ Thần Tông đối ngoại đã công bố Tiểu Du đã bỏ mình. Có thể nàng còn có là không chết tâm, một mực phái người dọc theo sông xuống hạ du tìm, đến bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức tốt truyền đến. Mà Ân giao Cầm mà nói, nàng ngược lại là đã nhận được một ít tin tức, hình như là bị điệp hậu bắt đi. Điệp hậu Dương Nhược Vi cùng Tả Vương Mạnh Triệu Hưng ân đoán, nàng là biết do đấy. Dương Nhược Vi chào Ân giao Cầm cũng là chạy Mạnh Triệu Hưng đi đấy. Đối với Ân giao Cầm, nàng không muốn nhiều quản, nàng đã đem tin tức này chuyển đưa cho Tả Vương. Về phần Tả Vương như thế nào cứu nữ nhi của hắn, đó là chuyện của hắn. Lăng Đại Nhi vốn định tìm Thôi Minh Cúc, có thể vừa nghĩ tới Thôi Minh Cúc hiện tại bị Thôi Gia cấm túc, đối với Tiểu Du đằng sau sự tình hẳn là không rõ ràng lắm rồi. Hơn nữa, bản thân Lăng Gia hiệu buôn cái này thân phận đều muốn đi Thôi Gia bái phỏng, Thôi Gia chỉ sợ còn có trướng mắt bản thân. Địa phương lên nhà giàu nhất, giống như Thôi Gia những thứ này danh môn thế gia là không để vào mắt đấy. Nhất là Lăng Gia mấy năm này mới qua thời, càng sẽ không bị Thôi Gia coi trọng. Bản thân đi bái phỏng, có thể nói xác định vững chắc gặp bị sập cửa và mặt. Cho nên hắn nghĩ tới Hạ Hinh Nguyệt, nàng biết rõ Hạ Hinh Nguyệt cùng Tiểu Du. Ân giao Cầm có giao tình, nhất là cùng Ân giao Cầm quan hệ không tệ, nói không chừng có thể từ Hạ Hinh Nguyệt bên này đạt được một ít có quan hệ tiểu du tin tức. Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, Lăng Đại Nhi từ trong trầm tư hồi thần lại. "Đại Nhi muội muội, lúc nào đến Lạc Dương đấy, cũng không cùng ta nói một tiếng, ta bỏ đi nên đón." Hạ Hinh Nguyệt hấp tấp vào được. "Con chúa, không cần đa lễ, không cần đa lễ." Hạ Hinh Nguyệt bước nhanh trở về, đỡ Lăng Đại Nhi. Nàng rất là thân mật địa lôi kéo Lăng Đại Nhi ngồi ở bên cạnh của mình. Lạc Dương chi nhánh bên này vừa mới thành lập, sự tình tiên đổi vạn tự đấy. Hơn nữa một tháng này Lạc Dương bên này không được yên ổn, sẽ không quá tới quấy rầy của chúa." Lăng Đại Nhi nói ra, Hiệu Buôn lên sự tình quan trọng hơn, hiện tại thế nào? Còn cần ta đây bên cạnh làm cái gì sao?" Hạ Hy Nguyệt hỏi. Lăng Gia Hiệu Buôn tại Lạc Dương giai đoạn trước chuẩn bị, Hạ Hy Nguyệt là giúp không ít bề bộn. Không thể không nói, đã có Hạ Hy Nguyệt, Lăng Gia Hiệu Buôn mở chi nhánh là dị thường thuận lợi. Tại phía trên này, Hạ Hy Nguyệt quận chúa thân phận vẫn rất có phân lượng. Tạm thời không phiền toái quận chúa rồi, cũng không sai biệt lắm, muốn không phải như vậy, ta sao có thể đến để chống đây?" Lăng Đại Nhi cười nói. Vậy là tốt rồi." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói. Nàng khi thật đối với Lăng Gia Hiệu Buôn còn là rất để tâm đấy. Đoạn thời gian trước, Chu Má Má còn có cùng mình nhắc lên tiền tài vấn đề. Bản thân hoàn toàn chính xác không thể một mực dựa vào cô cô, còn phải muốn tự mình giải quyết quý phụ chi tiêu. Lăng Gia Hiệu Buôn tại Lạc Dương coi như là khai trương, vậy có nghĩa là sản nghiệp của mình cũng có thể kiếm tiền, đây là chuyện tốt. Muội muội nếu như đã đến, vậy nhất định muốn theo giúp ta hảo hảo tâm sự, nếu không chúng ta đến thành Lạc Dương trong đi một chút, hoặc là ngoài thành một ít thú vị địa phương cũng được." Hạ hỏi, còn có ngươi không muốn lại quận chúa quận chúa hô. Tuy rằng hôm nay rảnh rỗi, nhưng lập tức vừa có không ít sự tình. Lăng Đại Nhi cười nói, rủ ngoạn một chuyện, chỉ sợ là muốn cho tỷ tỷ thất vọng rồi. Nói thực ra, hai nữ niên kỷ không sai biệt lắm, Lăng Đại Nhi thật đúng là không muốn hô hạ Hinh Nguyệt là tỷ tỷ đấy. Đầu là mình nếu như đến nơi này, vậy còn đến tuân thủ bên này quy củ. Đối phương là quận chúa, cái này tỷ tỷ cũng chỉ có thể làm cho nàng trở thành. Không sao, vậy nghỉ ngươi thật tốt một cái. Hạ Hinh Nguyệt cũng không phải lớn để trong lòng. Nàng biết rõ Lăng Đại Nhi cũng không giống như bản thân cả ngày không chỗ nào sự tình. Lăng Gia Hiệu buông lên sự tỉnh, Lăng Đại Nhi có thể cũng là muốn hỏi đến đấy, đối phương thời gian quý giá, cũng không giống như bản thân. Như vậy đi, ta làm cho người phía dưới chuẩn bị một ít lạc dương bên này đặc sắc đồ ăn, không nói gạt người, ta chỗ này tay cầm môi sư phó thế, nhưng là cô cô bên kia muốn đi qua đấy, trước kia là trong nội cung nữ chủ. Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Vậy ta còn thực muốn hảo hảo nếm thử rồi." Lăng Đại Nhi cười nói. Quyên Nhi, ngươi phân phó xuống dưới, muốn tốt nhất." Hạ Hinh Nguyệt nhìn Quân Nhi một cái nói. Quân Nhi vội vàng đi xuống. Muội muội Ngươi lần này tại Lạc Dương còn muốn lưu lại bao lâu?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Nói không tốt. Lăng Đại Nhi suy nghĩ một chút nói, nói không chừng sẽ ở Lạc Dương nhiều đợi một thời gian ngắn. Lăng Đại Nhi bây giờ còn không có tìm được Tiểu Du, đầu muốn không có tìm được Tiểu Du thi thể, nàng là sẽ không bông tha cho đấy. Vì vậy tại Lạc Dương đại khái hay là muốn chờ lâu một hồi rồi. Vậy là tốt rồi, coi như là ngươi bận rộn lấy không thể qua đến chỗ của ta, ta cũng có thể đi tìm ngươi nhà." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Tại Lạc Dương, nàng không có gì bằng hữu. Lăng Đại Nhi cùng mình nghiên kĩ tương tự, ngoại trừ Ân giao cầm bên ngoài, Nàng cảm giác mình cùng Lăng Đại Nhi có lẽ có thể trở thành thật tốt bằng hữu. Đương nhiên được a." Lăng Đại Nhi gật đầu nói, "Tỷ tỷ, có chuyện ta cũng muốn hỏi ngươi một cái." "Chuyện gì?" Ngay cả có quan hệ Ngũ Thần Tông thôi thiếu hiệp cùng. Còn chưa chờ Lăng Đại Nhi nói xong, hạ huynh nguyệt nụ cười trên mặt đã không có, người nghe được tin tức dĩ nhiên cũng là thật, Thôi thiếu hiệp chỉ sợ không có ở đây, mà Ngọc Cầm mội mội hiện tại tung tích không rõ, chỉ sợ cũng là lành ít giữ nhiều. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy?" Lăng Đại Nhi trên mặt lộ ra vẻ bi thông nói, "Nhớ ngày đó, bọn hắn còn có quá tới cứu ta." Chuyện này giống như là phát sinh ở ngày hôm qua. Lăng Đại Nhi hỏi Thôi Du cùng Ân giao cầm sự tình, Hạ Hinh Nguyệt cũng không nghi ngờ. Chính như Lăng Đại Nhi nói, lúc ấy bọn hắn còn có đi cứu quá nàng đấy. Mọi người cũng đều là có giao tình, hỏi thăm chuyện này quá bình thường nhất. Ngọc Cầm muội muội không tin tức, ta ngược lại là cảm thấy đây là tin tức tốt. Lăng Đại Nhi nói ra, ngược lại là Thôi Thiếu Hiệp, bên ngoài đồn đại, hắn đã chết, có thể ta không tin, như vậy thiên tài cao thủ làm sao lại như vậy chết. Nghe được Lăng Đại Nhi mà nói, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi âm thầm đánh giá Lăng Đại Nhi liếc sẽ không phải nàng đối với hắn cũng có hảo cảm đi." Hạ Hinh Nguyệt trong lòng thầm suy nghĩ nói. Nàng hay là nghe được đi ra, Lăng Đại Nhi tựa hồ đối với Thôi Du còn là rất quan tâm. Thôi Du đương nhiên là nổi tiếng, đối với nữ tử vẫn rất có lực hấp dẫn đấy. Ngũ Thần Tông cũng đã đối ngoại tuyên cáo rồi, coi như là chúng ta không muốn thừa nhận, chỉ sợ cũng đến tiếp nhận sự thật này." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu thở dài nói, "Tỷ tỷ, không đi tìm quá sao?" Lăng Đại Nhi hỏi, bọn hắn cùng tỷ tỷ quan hệ cũng rất tốt. "Đi tìm." Hạ Hinh Nguyệt cười khổ một tiếng, cũng không kết quả. Thôi Du còn sống sự tình bản thân khẳng định không sẽ tiết lộ ra ngoài đấy về phần ân giao cầm tung tích nàng đồng dạng không thật nhiều nói lăng đại nhi nhẹ gật đầu xem ra muốn từ hạ hinh nguyệt bên này được cái gì tin tức là khả năng không lớn rồi kỳ thật nàng lần này trở về đã biết rõ không có khả năng có cái gì thu hoạch có thể nàng bây giờ là cái gì cũng có thể làm trừ khi tuyệt vọng phàm là có bất kỳ khả năng cũng không muốn buông tha cho ồ đồng nhiên hạ hinh nguyệt kinh nghi một tiếng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì như vậy cãi nhau hay sao nàng nghe đi ra bên ngoài tựa hồ có chút động tĩnh động tĩnh còn không nhỏ điện hạ là từ khách khanh cùng lục khách khanh đang luật bàn. Quân nhi từ bên ngoài bước nhanh chạy vào nói, "Quý phủ không ít người đều đi xem, nô tài cái này đi ra ngoài để cho bọn họ yên tĩnh một ít." "Không cần." Hạ Hinh Nguyệt ngăn trở quân nhi, sau đó nhìn về phía Lăng Đại Nhi nói, "Đại Nhi muội muội, không bằng chúng ta cũng đi nhìn một cái." Gon góp tham gia náo nhiệt. "Tốt, tỉ tỉ quý phủ khách khanh khẳng định cũng không đơn giản." Lăng Đại Nhi cười nói. Nói thực ra, nàng bây giờ còn thực không tâm tình gì đi nhìn cái gì khách khanh luật bàn, trong nội tâm nàng còn là nghĩ đến tiểu Du sự tình. Có thể Hạ Hinh Nguyệt chủ nhân này nhà mời. Bản thân ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Cùng muội muội quý phủ so sánh với, vậy sai nhiều lắm." Hạ Hinh Nguyệt thở dài. Nàng vẫn còn có chút hâm mộ Lăng Đại Nhi có thể mời chào đến nhiều như vậy khách khanh cao thủ. Đó cũng không phải là dựa vào nhiều tiền liền có thể làm được, đối với Lăng Đại Nhi thủ đoạn, nàng còn là rất hâm mộ đấy. Còn chúa phủ có chuyên môn diễn võ trường, một loại trong phủ hộ vệ lại ở chỗ này luyện công. Về phần khách khanh, chỗ ở của bọn hắn càng thêm rộng rãi, một loại phải không lỗi nặng đến bên này. Cũng chính là song phương luận bàn trao đổi thời điểm, mới có thể đến diễn võ trường. Từ khách khanh như thế nào cùng Lục khách khanh luận bàn đi lên. Hạ Hinh Nguyệt trên đường hỏi Quên Nhi nói: "Từ khách khanh nghe nói Lục khách khanh vừa mới đạt được công pháp bí kíp, liền muốn muốn mở mang kiến thức một chút." Quên Nhi đáp: "Lục khách khanh lúc này mới đạt được bí kíp không vài ngày, Từ khách khanh cũng quá nóng lòng đi." Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói: "Đúng vậy à, nô tài cũng như vậy cảm thấy, bất quá Lục khách khanh đã đáp ứng Từ khách khanh, tin tưởng hắn khẳng định đã luyện thành một bộ phận." Quên Nhi nói ra: "Muội muội, phía trước chuyển biến đã đến." Hạ Hinh Nguyệt chỉ vào phía trước đối với bên cạnh Lang Đại Nhi nói ra: Lăng Đại Nhi đã sớm đã nghe được phía trước truyền đến giao thủ động Tĩnh. Giống như rất kịch liệt đâu." Lăng Đại Nhi cười nói, "Xem ra là đấy." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, "Nơi đây nàng cũng đã nghe được diễn võ trưởng lên truyền đến Đông Thành. Thấy là quận chúa trở về, vây xem trong phủ hạ nhân cùng hộ vệ cũng đội vàng tối lui, nhượng ra một con đường." Lục Lao Đệ, không nghĩ tới ba ngày thời gian ngươi cái này mới đao pháp thì có như thế bi lực, thật sự là quá bội phục rồi. Tứ nô thân thể hướng sau vừa lui, đứng lại về sau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc nói, "Còn là đao pháp này lợi hại." Thôi dù cười nói, cũng thế, triều đình vũ khố công pháp làm sao có thể kém, lại đến, tứ nô cười nói, quận chúa có thể nhìn đâu rồi, chúng ta mới hảo hảo đả một trận, tốt, lại đến, thôi du cũng cười nói, hạ huynh nguyệt các nàng trở về, hai người tự nhiên là chú ý tới, thôi du ngược lại là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được lăng đại nhi, bất quá nhớ tới các nàng lăng gia tại lạc dương mở chi nhánh, lại cùng hạ huynh nguyệt nhắc lên quan hệ, nàng xuất hiện ở quận chúa phủ liền một chút cũng không ngoài ý rồi, dù sao quận chúa quý phủ có không ít hộ vệ khách khanh đều là nàng lăng gia người, đại nhi muội muội. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Hinh Nguyệt cười nói, hai người bọn họ thế nhưng là ta trong phụ lợi hại nhất mấy cái khách khánh rồi. Tư Nô ý tứ, Thôi Du còn là minh bạch đấy. Hai người mặc dù có luận bàn ý tứ, nhưng theo Quận chúa trở về, luận bàn ngược lại là thứ yếu đấy, chủ yếu vẫn là muốn biểu diễn một cái, làm cho Quận chúa vui vẻ. Dù sao hôm nay còn có Quận chúa khách nhân ở, kỳ thật bọn họ luận bản vừa rồi không sai biệt lắm là kết thúc. Tư Nô chủ yếu vẫn là muốn muốn mở mang kiến thức một chút Thôi Du Dao pháp, về phần nội công tâm pháp, lúc này mới ba ngày, hắn không cho rằng Thôi Du có thể luyện thành bao nhiêu mà đao pháp bất động, cho dù là ba ngày, tổng có thể nhìn ra một ít đao pháp uy lực đến cùng như thế nào. Vừa rồi thôi du biểu hiện làm cho hắn chấn động. ngắn ngủn ba ngày, đối phương liền đem đao pháp luyện đến cảnh giới này, quả thực có chút khó tin. nhớ tới đối phương từ Lang Sơn bang như vậy một cái Tam Lưu Ma đạo môn phái đi ra, tự nhiên có chỗ hơn người. Từ nô tin tưởng, Lục Đông Phong đạt được cái này hai quyển bí kíp sau đó, thành tựu tương lai chỉ sợ gặp hơn xa bản thân. vì vậy, hắn còn có thì nguyện ý cùng đối phương cách giao. khó sợ lời của đối phương không nhiều lắm, không quá dễ dàng tiếp cận. Có thể mình và Vương Á Đô dù sao cũng là sớm nhất cùng hắn tiếp xúc người một chồng, bằng vào phần này giao tình, vì vậy mọi người quan hệ coi như không tệ. Lợi hại. Lăng Đại Nhi cười gật đầu nói, vị kia từ khách khanh ta ngược lại là nhận thức, mặt khác một vị phải là tỷ tỷ mới từ trường An đưa tới cái vị kia khách khanh đi. Nguyên Lai like muội muội cũng biết chuyện này. Hạ Hinh Nguyệt cười nói, đúng là hắn, hắn gọi Lục Đông Phong. Chuyện này thành lạc dương là chuyện khắp, Thương Thành Đức thân phận đã định trước sẽ trở thành tiêu điểm nha. Lăng Đại Nhi nói ra. Không nói tên kia rồi, đều chết hết. Hạ Hinh Nguyệt còn là không muốn nhấp lên khương Thành Đức, cũng thế, Lăng Đại Nhi híp mắt nhìn xem trên trận giao thủ hai người, nếu là có người chú ý tới mà nói, liền sẽ phát hiện Lăng Đại Nhi ánh mắt nhìn giống nhưng đang nhìn hai người, trên thực tế chính thức ánh mắt tất cả đều rơi xuống Thôi Du trên người. Tiểu Du, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Thôi Du trong đầu chợt nhớ tới Hoàng Thúc thanh âm. Làm sao vậy? Thôi Du có chút nghi ngờ hỏi. Ta mơ hồ cảm giác được có một đạo ánh mắt khác thường nhìn chầm chằm vào bên này. Hoàng Thúc có chút không quá xác định nói. Tuy rằng ngươi bây giờ thi triển là sát lục đao pháp, nhưng ta cho rằng ngươi còn là tranh thủ thời gian rời đi trước nơi đây cho thỏa đáng. Hoàng thúc, ngươi nói là ta có khả năng bại lộ thân phận. Thôi Du trong lòng cả kinh, là ai? Là người nào? Con chúa trong phủ chẳng lẽ trong bóng tối tiềm nhập cái gì cao thủ? Bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, vậy khẳng định là cao thủ, hiện tại khẳng định không phát hiện ngươi cái gì khác thường, có thể ánh mắt của hắn rơi xuống ngươi trên người chúng, còn là cẩn thận là hơn. Hoàng thúc nói ra. Nghe được Hoàng thúc vừa nói như vậy, Thôi Du cũng không dám khinh thường. Ken một tiếng. Thân thể hai người chấn động, nhau nhau lùi ra. tứ minh, hôm nay tới đây thôi đi. thôi du sách đào ôm quyền nói, tốt, hôm nay đánh cho không thông khoái, các loại lục lao đệ đem đao pháp luyện tốt rồi, chúng ta lại đến đọ sức một trận. tứ nô cười nói, bọn họ là khách hành, cũng không phải quận chúa dùng tới lấy lòng người công cụ. Thoáng ý tứ một cái, cũng liền không sai biệt lắm. thật cũng không thể có thể hoa quá nhiều tâm tư đi làm chút ít không ý nghĩa giao thủ. hai người hướng phía hạ hình nguyệt bên này ôm quyền thi lễ về sau, liền rời đi. chúc mừng tỷ tỷ mời chào đã đến một cao thủ a. Lăng Đại Nhi nhìn xem Thôi Du chuyển qua phía trước góc về sau, đối với Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Khì hì, Đại Nhi muội muội ánh mắt chắc chắn sẽ không sai, ta cũng hiểu được Lục khách khanh là khó được một cao thủ." Hạ Hinh Nguyệt cười hì hì nói. Nàng tuy rằng cười hì hì bộ dạng, nhưng trong bóng tối nhưng là cẩn thận chú ý đến Lăng Đại Nhi phản ứng. Lăng Đại Nhi nói như thế nào cũng là cùng Thôi Du người quen. Thôi Du vừa rồi ngay tại trước mặt nàng, thậm chí còn cùng từ nô giao thủ một lần. Cho nên hắn muốn nhìn Lăng Đại Nhi có thể hay không phát giác được Thôi Du thân phận. Lăng Đại Nhi phản ứng làm cho nàng thở dài một hơi. Đối phương thần tình không có thay đổi, gì, nhìn thôi Du bộ dạng, vậy hoàn toàn là lạ Lâm đấy. Tối đa cũng chính là nghe nói qua Lục Đông Phong người như vậy. Thôi Du mang theo mặt nạ, đầu muốn nhìn thấy, không sai biệt lắm cũng có thể biết hắn chính là Lục Đông Phong. Chương 377, Tiểu Điệp Kinh Phong. Tiểu thư, người có tâm sự. Trong xe ngựa, huyễn Hương thấy mình tiểu thư tựa hồ có chút thất thần bộ dạng, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Tại quận chúa phủ dùng qua món, ăn, về sau, Lăng Đại Nhi liền không có tiếp tục tại quận chúa phủ chờ lâu. Hạ Hinh Nguyệt tuy rằng muốn Lăng Đại Nhi có thể tại quý phủ ở lâu một hồi. Nhưng nàng cũng biết Lăng Đại Nhi hiệu buôn lên khẳng định còn có việc. Cùng lắm thì hai ngày nữa bản thân đi hiệu buôn tìm Lăng Đại Nhi. "Huyễn Hương, trong thành có thể có cái gì tốt nơi đi?" Lăng Đại Nhi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên nói. "A." Huyết Hương đối với tiểu thư nhà mình mà nói là phi thường kinh ngạc, "Tiểu thư, con chúa vốn không phải nói dẫn ngươi đi trong thành dạo chơi đấy sao? Ngươi cự tuyệt, hiện tại lại đi có thể hay không có chút không ổn đây?" "Cũng là a." Lăng Đại Nhi cười cười nói, "Chúng ta đây liền trở về đi, hôm khác lại đi dạo chơi." Huyễn Hương lần người, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi. Hiện tại không phải là phải đi về lấy sao. Nàng không khỏi âm thầm đánh giá tiểu thư nhà mình liếc, phát hiện tâm tình của tiểu thư tựa hồ đã có rất lớn chuyển biến. Đến quận chúa trước phủ, tiểu thư rõ ràng cho thấy ở vào nổi giận bên trong. Mặc dù tiểu thư biểu hiện ra không có gì biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng dù sao tiếp thân cùng theo tiểu thư nhiều năm, đối với tiểu thư tính tình vẫn còn có chút hiểu rõ. Tiểu thư rõ ràng cho thấy cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhưng bây giờ tiểu thư rõ ràng cho thấy rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời nàng có chút hồ đồ rồi, trở lại chi nhánh về sau, thì bà lục nữ cũng chú ý tới lang đại nhi tâm tình biến hóa. Bởi vì các nàng sáu cái chưa cùng lấy Lăng Đại Nhi đi quận chúa phủ, vì vậy liền đem huyễn Hương kéo đến một bên hỏi thăm. "Ta thật không biết." Đối mặt sáu cái tỷ muội hỏi thăm, nàng thực không biết mình nên giải thích thế nào. "Ngươi như thế nào lại không biết đây? Khẳng định tại quận chúa phủ phát sinh chuyện gì tốt rồi hả? Nếu không tiểu thư sẽ không vui vẻ như vậy đấy." Ngọc Tiêu nói ra. "Đúng, ngươi còn muốn muốn, đến cùng có chuyện gì a? Ngươi không phải nói một mực đi theo tiểu thư bên cạnh sao? Có thể không biết chuyện gì?" Huệ Hương thật sự là khóc không ra nước mắt. Ra. Mấy người tỷ muội không tin mình có thể bản thân thật không biết nên nói như thế nào. lúc ấy tại quận chúa phủ thật không có phát sinh chuyện gì, cái này làm cho mình nói như thế nào đây? ngươi khẳng định có cái gì bỏ sót, cẩn thận nhớ tới nha. Huyễn Hương rất nỗ lực nghĩ đến, các ngươi liền tha cho ta đi, ta thật không biết ta. Huyễn Hương cầu xin tha thứ nói. Lục nữ liếc mắt nhìn nhau, các nàng biết rõ Huyễn Hương sẽ không lừa gạt các nàng, xem ra nàng thật sự không chú ý tới. vậy ngươi đem dọc theo con đường này đến quận chúa phủ, kể cả tại quận chúa quý phủ chuyện phát sinh nói với chúng ta nói, cũng đừng có bất kỳ bỏ sót. Hàn Vũ nói ra. Huyễn Hương cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, tỉ mỉ cùng lục nữ nói một lần, không có gì đặc biệt đi. Huyễn Hương nói xong, thấy lục nữ lâm vào trong trầm tư không khỏi còn nói thêm, thật không có phát sinh chuyện gì, hình như là không có gì đặc biệt, chính là nhìn một trận luật bản, cái này chắc có lẽ không làm cho tiểu thư trở nên vui vẻ đi, chẳng lẽ nói vậy lão ngự chủ trùng nghệ tinh xảo, làm đồ ăn rất hợp tiểu thư khẩu vị, như thế có chút khả năng, dù sao cũng là ngự chủ nha, nếu không chúng ta tại lạc dương bên này tìm xem, tin tưởng vẫn là có một chút lão ngự chủ đấy, cái nào sợ không phải bản thân tìm mấy cái ngự chủ chuyển nhân đến lúc đó mang về ly biệt suy nghĩ nhiều như vậy dù sao tiểu thư hiện tại tâm tình tốt rồi chúng ta cũng cao hứng huyễn hương tức giận nói mọi người nhớ tới cũng thế đoạn thời gian gần nhất tiểu thư tính khí không tốt các nàng cũng là có chút ít nơm nớp lo sợ cảm giác Lăng đại nhi tại thư phòng của mình ở bên trong sau khi trầm tư một chút không khỏi hít một hơi thật sâu không sai được chẳng qua là hán khí tức trên thân làm sao sẽ cùng đỗ phi ngân lão gia hỏa kia công pháp khí tức có chút tương tự không đúng là giống nhau chẳng lẽ nói Đỗ Phi Ngân đưa hắn ma công truyền cho Tiểu Du rồi hả? Lăng Đại Nhi tại quận chúa phủ chứng kiến Lục Đông Phong lần đầu tiên thời điểm khiến cho nàng vô cùng kiếp sợ. Cũng không phải nói nàng liếc liền nhận ra Lục Đông Phong chính là Thôi Du, mà là nàng nhìn thấy Lục Đông Phong đao trong tay. Lục Đông Phong đao trong tay hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đao này nàng quá quen thuộc, hơn nữa nàng càng là chứng kiến trên thân đao có Minh Hồng hai chữ. Tuy rằng cái này không phải mình biết rõ đấy cái thanh kia Minh Hồng đao, nhưng Lục Đông Phong đao trong tay hình cùng mình biết Minh Hồng đao là giống như đúc. Trong thiên hạ có khéo như thế sự tình sao? Người nơi này làm thế nào biết cây đao này? Không chỉ là đao tên giống nhau, thậm chí là hình dáng của đao cũng giống như lúc Lăng Đại Nhi dù sao cũng là cao thủ, cho dù là lúc ấy trong lòng lại là kích động, trên mặt còn có là phi thường bình tĩnh, cũng không có làm cho người ta phát giác được khác thường. Bởi vì cây đao này nguyên nhân nàng về sau đem tâm tư đặt ở Lục Đông Phong trên người. Quả nhiên, khi nàng đem lực chú ý đặt ở Lục Đông Phong trên người, thậm chí là cái thanh Tiêu Minh Hồng Đao lên thời điểm nàng tại trên thân đao cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Cái loại này dị hỏa khí tức nàng quá quen thuộc nhất. Tuyệt đối chính là tiểu du trên cổ tay ấn ký khí tức. Cảm giác được cái này khí tức về sau, nàng trên cơ bản có thể kết luận cái này Lục Đông Phong chính là tiểu du rồi. Tuy rằng tiểu du khí tức thu liễm, nhưng nàng đã cảm thấy, vậy hẳn là là linh quy thai tức thuật, môn công pháp này nàng cũng đã biết, cũng là dựa vào môn công pháp này, nàng thu liễm khí tức, thông thường cao thủ căn bản không cách nào phát hiện thực lực chân chính của nàng. Cho dù là tại Đỗ Phi ngân trước mặt bọn họ, bọn hắn cũng mơ tưởng trực tiếp xem thấu bản thân. Có như vậy công pháp, ngoại trừ tiểu du còn có thể là ai? Chẳng qua là nàng không nghĩ tới Tiểu Du vậy mà người mang đố phi ngân ma công khí thức. Đối với Tiểu Du vừa mới đạt được một số ma đạo nội công tâm pháp, nàng ngược lại là đã biết. Tại quận chúa phủ thời điểm, Hạ Hinh Nguyệt đề cập tới là một số kêu phong ma công ma đạo công pháp. Dù sao lúc ấy Tiểu Du cùng Tứ Nô vừa mới luận bàn xong, nói đến đạo pháp, Hạ Hinh Nguyệt tự nhiên đem nội công tâm pháp cũng nói ra một cái. Nàng là cảm thấy Tiểu Du trên người có hai cố ma công khí thức, chẳng qua là có một cố là biểu hiện ra đấy, đó là phong ma công khí thức, nhìn như có chút cường đại kỳ thật cùng hắn giấu ở trong cơ thể trô sâu ma công khí tức so sánh với vậy thì thật là tiểu vu kiến đại vu rồi nhớ tới đỗ phi ngân chạy ra ngũ thần tông có tiểu du công lao như vậy hắn truyền thụ tiểu du ma công ngược lại là nói được thông dù sao lúc kia đỗ phi ngân chỉ sợ cũng không nghĩ tới bản thân còn có thể trốn tới đi trước khi chết đem công pháp của mình tìm người truyền thừa xuống dưới lại bình thường nhất mà tiểu du là một người duy nhất có thể tiến vào trận pháp tiểu bối đỗ phi ngân đại khái chỉ có thể lựa chọn truyền thụ cho hắn vừa nghĩ như thế lang đại nhi cảm thấy chuyện này liền toàn bộ đã thông. Tiểu Du đã tránh được Ngũ Thần Tông đuổi giết, cuối cùng gặp Hạ Hinh Nguyệt. Về phần Tiểu Du tiến vào Quận Chúa phủ làm khách khanh, nhất định là hai người thương lượng song. Đối với cái này điểm, Lăng Đại Nhi trong lòng có thể khẳng định. Nàng dám khẳng định Hạ Hinh Nguyệt biết rõ Tiểu Du thân phận. Ngay từ đầu, nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, đầu là mình phát giác được Tiểu Du thân phận về sau, lại hồi tưởng Hạ Hinh Nguyệt đối với Lục Đông Phong thái độ, nhìn về phía ánh mắt của hắn, có thể phát hiện quá nhiều nghi điểm rồi. Nếu như nói ngoại nhân không biết Tiểu Du thân phận chi tiết, như vậy đối với Hạ Hình Nguyệt những hành vi này, mọi người đại khái là sẽ không quá suy nghĩ nhiều bởi vì Hạ Hinh Nguyệt đối ngoại lý do thoái thác vẫn rất có sức thuyết phục đấy. cái kia chính là lúc ấy tại khách khanh tuyển chọn thời điểm, Lục Đông Phong hung hăng thu thập một cái Khương Thanh Đức. Hạ Hinh Nguyệt không chào đón Khương Thanh Đức, tất cả mọi người là rõ ràng. bởi vì nguyên nhân này, Hạ Hinh Nguyệt đối với Lục Đông Phong vài phần kính trọng, thậm chí còn chuyên môn giúp hắn từ triều đỉnh vũ khố trong chọn lựa hai môn lợi hại công pháp bí kíp. lúc trước bản thân không biết Lục Đông Phong chính là tiểu du thời điểm, mình cũng không nghĩ quá nhiều, cùng ý nghĩ của mọi người giống nhau. cũng biết sau đó, lại nhìn Hạ Hinh Nguyệt, nàng đủ loại hành vi đều tại tự nói với mình nàng là nhận thức tiểu du đấy, biết rõ tiểu du đấy, nhất là hạ hinh Nguyệt nhìn về phía lục đông phong ánh mắt hiển nhiên cùng mặt khách khách khanh có rõ ràng bất động, lộ ra có chút thân mật bộ dạng, cái này càng nói rõ hết thảy. lúc ấy tiểu du, tân giao cầm liền cùng hạ hinh Nguyệt quan hệ liền không tệ, coi như là còn sống chết giao tình. lăng đại nhi hiện tại tuy rằng không rõ ràng lắm tiểu du như thế nào tránh được ngũ thần tông đối bắt, nhưng có một chút có thể khẳng định, đây là cùng hạ hinh Nguyệt có quan hệ, hơn phân nửa là hạ Nguyệt giúp tiểu du, như thế làm cho lăng đại nhi đối với hạ hinh Nguyệt nhiều hơn một phần cảm kích. nói thực ra. Lúc trước nàng cùng Hạ Hinh Nguyệt kết giao, thuần túy chỉ là vì lợi dụng một chút Hạ Hinh Nguyệt mà thôi. Đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn nói là lợi dụng, coi như là cả hai theo như nhu cầu. Nàng cần Hạ Hinh Nguyệt thân phận làm cho chi nhánh tại Lạc Dương càng thêm thuận lợi, mà Hạ Hinh Nguyệt có thể đạt được không ít thu nhập, vậy chính là mình hiệu buôn giúp nàng quản lý một ít sinh ý. Cho nên hắn cũng không có quá đem Hạ Hinh Nguyệt để ở trong lòng, cho dù là lúc trước phái một số nhân mã đi hành động quận chúa phủ khách khanh hộ vệ, đó cũng là lẫn nhau hợp tác kết quả mà thôi. Hiện tại bất đồng, chỉ bằng Hạ Hinh Nguyệt đã giúp Tiểu Du, nếu là nàng về sau có chuyện gì bản thân vẫn là có thể rút Đỗ Phi Ngân Ma Công hẳn là Ma Long Ma Công Lăng Đại Nhi thầm suy nghĩ nói Đỗ Phi Ngân trên người Ma Công khí tức cũng không có che giấu nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Phi Ngân về sau đã từng phái người điều tra phát hiện cùng đồng phúc công pháp vậy mà cùng loại cho nên hắn có thể khẳng định Đỗ Phi Ngân luyện đúng là Ma Long Ma Công cũng chỉ có như vậy Đỗ Phi Ngân năm đó mới sông dưới lớn như vậy uy danh Ma Long Ma Công là Ma Long Tông chấn Tông tuyệt học Lăng Đại Nhi là biết do đấy nhớ năm đó Ma Long Tông thế lực so với Ngũ Thần Tông còn mạnh hơn có thể thấy được môn Ma Công này lợi hại ít nhất ở chỗ này, Lang Đại Nhi còn là nhận thức môn Ma Công này uy lực. Vốn Tiểu Du tại Ngũ Thần Tông, nàng cũng không phải tốt trong bóng tối truyền thụ hắn một ít công pháp. Vạn nhất tiết lộ, Tiểu Du có thể đã không tốt giải thích. Hơn nữa lúc kia, Tiểu Du tại Ngũ Thần Tông như vậy muôn vãi, nàng vẫn còn là yên tâm, trước hết làm cho Tiểu Du thực lực cường đại một ít, bản thân đằng sau đánh tiếp tính không muộn. Nhưng ai có thể tưởng đến Tiểu Du cùng Ân Giao cầm đã xảy ra chuyện như vậy? Tiểu Du không giống với bản thân, hắn lúc ấy không sao cả tiếp xúc công pháp bí kíp. Về phần vậy Linh Quy thai Tứ Thuật, không biết hắn là làm sao mà biết được tóm lại tiểu du ngoại trừ thượng thanh tâm kinh cũng không biết mặt khác lợi hại công pháp bí kíp hắn có lẽ còn chưa khôi phục trí nhớ lăng đại nhi suy nghĩ một chút tuy rằng không biết tiểu du làm sao biết linh quy thai tức thuật nhưng hiện tại hẳn là khôi phục một phần nhỏ trí nhớ nếu như tiểu du tất cả đều nhớ lại rồi biết mình tính danh lại thấy quá bản thân hắn không để ý từ không tìm đến mình vì vậy lăng đại nhi có thể khẳng định tiểu du trí nhớ còn không toàn bộ linh quy thai tức thuật nói không chừng là cha mình truyền thụ cho chẳng qua là không cùng mình rất lời rồi hiện tại tiểu du không có ở đây ngũ thần tông rồi Ta đây cũng không có thể cái gì cũng không làm. Lăng Đại Nhi thầm nghĩ, công pháp phương diện, Ma Long Ma công ở chỗ này là đầy đủ dùng, còn không biết Tiểu Du muốn hao phí bao lâu mới có thể luyện đến đại thành. Ngoại trừ công pháp mà nói, phương diện khác chiêu thức, thân pháp gì gì đó không đúng, Ma Long Kinh lên đối ứng chiêu thức hẳn là có, tin tưởng Đỗ Phi Ngân hẳn là đem những thứ này cùng nhau truyền thụ cho Tiểu Du rồi. Lăng Đại Nhi cảm thấy Đỗ Phi Ngân rất có thể đem Ma Long Kinh nguyên vẹn truyền thụ cho Tiểu Du, dù sao đây coi như là Lâm Trung truyền thừa, không để ý tự còn có điều giữ lại. Bất quá, coi như là Tiểu Du Ma Long Kinh không hoàn chỉnh, đợi đến lúc hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, cùng lắm thì bản thân tìm đỗ phi ngân đổi lấy đến tiếp sau công pháp. ngược lại là có không ít ma công tương quan chiêu thức công pháp, chẳng qua là muốn như thế nào cho tiểu du đây. Lăng đại nhi khẽ to mày, nàng biết rõ đấy công pháp có rất nhiều, không ít cũng là có thể cùng ma long ma công phối hợp chiêu thức. nếu như tiểu du trí nhớ còn chưa khôi phục, nàng tạm thời còn có không muốn làm cho hắn biết mình thân phận, muốn là loại này lời nói, mình muốn cho tiểu du công pháp, vậy cũng có chút nói không thông rồi. tại tiểu du xem ra, một cái người xa lạ đột nhiên đưa hắn công pháp, vậy hay là quá đột nhiên? Xem ra lần này cho tiểu du công pháp không thể nhiều a, trước chọn một số nói nữa, chẳng qua là tiến đưa một số mà nói, mới có thể đủ tìm được lý do chứ. Lăng Đại Nhi thì thào một tiếng, vốn âm công ngự khí, âm công hóa khí như vậy chiêu thức còn là rất kinh người, đáng tiếc không ai chỉ điểm tiểu du âm công phương diện đấy, coi như là cho hắn rồi, hắn chỉ sợ cũng rất khó luyện thành, hơn nữa khởi điểm cũng quá cao, không thích hợp. Còn La Vệ Bá Bá a, có lẽ tương đối phù hợp. Lăng Đại Nhi lập tức mở ra trang giấy. Thiên Ma Cửu Điệp Kình Phong. Lăng Đại Nhi rất nhanh liền viết xuống năm chữ đã viết cái này năm chữ về sau dừng một cái Nàng nhìn chăm chăm vào cái này năm chữ nhìn một hồi lâu khẽ lắc đầu tiện tay đem tờ giấy này bỏ vào một bên một lần nữa tại mới trên tờ giấy trắng viết xuống cửu điệp kình phong ba chữ vệ ba bá, bá thiên ma cửu điệp kình phong thật muốn viết xuống đến lấy tiểu du công lực căn bản không cách nào tu luyện Lăng đại nhi không có lập tức tiếp tục nữa mà là đang trong lòng thầm suy nghĩ nói nhất điệp kình phong không sai biệt lắm là đủ rồi không biết tiểu du có thể hay không đại thành a khá tốt vệ ba bá, bá đằng sau đem điệp kình phong mảnh phân ra một cái nếu không vậy cửu điệp kình phong lấy bên này người công lực căn bản không cách nào tu được nha. Lăng đại nhi trong miệng vệ bá bá tự nhiên là vệ dịch điệu rồi. Thiên ma cửu điệp kình phong là vệ dịch điệu tự nghĩ ra tuyệt học. vốn có cửu trọng, đằng sau vì có thể làm cho thực lực hơi thấp tiểu bối có thể tu luyện, hắn đem cửu trọng mảnh chia làm 81 trọng, cũng chính là mỗi nhất điệp kình phong cũng chia làm cửu trọng. vì vậy lăng đại nhi lần này chuẩn bị viết xuống đúng là đệ nhất điệp kình phong cửu trọng. đây là đối với ma đạo công pháp nội lực vận dụng một loại đặc thù pháp môn, chưa tính là nội công tâm pháp. bất quá. Một loại ma đạo công pháp có thể không pháp thi triển vệ dịch điệu điệp kình phong. Vậy ma đạo chân khí uy lực không đủ để thi triển? Tại Lang Đại Nhi xem ra ma long ma công uy lực coi như có thể, dù sao cũng là nơi đây đệ nhất ma đạo ma công. Tin tưởng cái này đệ nhất điệp kình phong vẫn có thể đủ thi triển. Chỉ cần Tiểu Du có thể luyện thành, vậy thực lực của hắn sẽ có một cái kinh người tăng lên. Đến lúc đó coi như là gặp được Đỗ Phi Ngân, dù là Đỗ Phi Ngân công lực so với Tiểu Du thâm hậu, chỉ cần Tiểu Du ma long ma công số trọng cùng hắn không phải là trên lệch quá lớn mà nói, không nhất định liền sẽ thua bởi Đỗ Phi Ngân. Chương 378: Ưu tiên địa vị. Lăng Đại Nhi rất nhanh đem cựu điệp kình phong viết xong, hơn nữa đóng sách thành sách. Nhìn xem quyển bí kíp này, Lăng Đại Nhi thân thể hướng sau khẽ dựa. Tìm cái dạng gì lý do đưa cho Tiểu Du đây? Lăng Đại Nhi thấp giọng nói. Vô duyên vô cớ đưa cho Tiểu Du, hiển nhiên không được. Hắn hiện tại còn không biết cùng quan hệ của mình, làm sao có thể tiếp nhận? Còn muốn muốn, không nhanh. Lăng Đại Nhi khe cười một tiếng. Biết rõ Tiểu Du còn sống, lòng của nàng liền hoàn toàn buông xuống. Bạn đến chính mình trở về Lạc Dương chủ yếu là vì Tiểu Du sự tình. Hiện tại Tiểu Du không sao, vậy bản thân liền thuận tiện xử lý một cái chi nhánh sự tình. Lúc trước nàng đến là Dương, căn bản không tâm tư quản chi nhánh sự tình. Chuyện nơi đây trên cơ bản còn là tôn cắt phàm tại một tay xử lý. Đối với tôn cắt phàm nàng còn là tin đảm nhận đấy, cũng tin tưởng năng lực của hắn. Lạc Dương chi nhánh hết thể thuận lợi, ngoại trừ hạ hình nguyệt nguyên nhân bên ngoài, tôn cắt phàm năng lực của bản thân cũng vô cùng mấu chốt. Vậy ân giao cầm, Lăng Đại Nhi khẽ to mày. Lúc trước bản thân lo lắng Tiểu Du, ân cầm sự tình căn bản vô tâm để ý tới. Dù là biết rõ Tiểu Du cùng Ân giao cầm sự quan hệ giữa hai người, có thể đối với nàng mà nói, bản thân nhất định là trước quan tâm Tiểu Du. Hiện tại Tiểu Du còn sống, như vậy bản thân kế tiếp có lẽ muốn cân nhắc một cái ân giao cầm rồi. Chỉ bằng nàng cùng Tiểu Du quan hệ, mình cũng không thể ngồi xem bỏ qua. Hơn nữa, hiện tại Tả Vương coi như là cạnh mình người, nữ nhi của nàng, bản thân dù sao cũng phải ra thêm chút sức. Lăng Đại Nhi tâm tư chuyển biến, đây hết thảy đều là thành lập tại Tiểu Du còn sống điều kiện tiên quyết. Nếu không nàng căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Đều muốn trực tiếp làm cho Dương Nhược Vi thả người chỉ sợ rất khó. Lăng Đại Nhi thẩm nghĩ, bất quá bảo chủ Ân giao cầm tính mạng, không cho Dương Nhược Vi làm vậy, có lẽ còn có có thể làm được đi. Ân, chuyện này làm cho Tả Đế Nhai ra mặt tương đối phù hợp, uy hiếp một cái Ngọc Diệp Cung, tin tưởng các nàng không đến mức đem Ân giao cầm như thế nào. Tiểu thư, Huyễn Hương bưng một ly trà vào được. A, ngươi đi làm cho tôn cắt phàm trở về. Lăng Đại Nhi nhìn Huyễn Hương một cái nói, đúng, tiểu thư. Huyễn Hương cho Lăng Đại Nhi đổi một ly trà. Khi nàng đem trà đặt ở trên bàn sách thời điểm, tự nhiên thấy được trên bàn sách quyển bí kíp này. Nàng nhìn thấy Cựu Điệp Tình Phong có thể nàng cũng nhìn thấy bên cạnh một trang giấy lên viết Thiên Ma Cựu Điệp kinh Phong. "Tiểu thư, công pháp này?" Huệ Hương không khỏi hỏi. "Tiểu thư nếu như làm cho mình thấy được môn công pháp này bí kíp, vậy bản thân hỏi một tiếng có lẽ còn là không thành vấn đề." "A, chuẩn bị tặng người." Lăng Đại Nhi nói ra. Huệ Hương ngược lại là không có nhiều hơn nữa hỏi. "Tiểu thư đến cùng có bao nhiêu công pháp, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Ngược lại chính tự mình tỉ mọi công pháp đều là tiểu thư truyền thụ cho, trừ các nàng, Kỷ phượng Linh bọn hắn những thứ này khách hành." Đồng dạng có tiểu thư truyền tụ cho công pháp chiêu thức. Những công pháp này chiêu thức uy lực vượt xa bọn hắn nguyên lai like đấy. Cho nên nói, tiểu thư nói đem công pháp tặng người, nàng làm một chút cũng không hỏi ý. Chẳng qua là không biết tiểu thư muốn tặng cho người nào. Hẳn là người nào lập nhiều đại công rồi a. Huyễn Hương xuống dưới về sau, Lăng Đại Nhi trước đem công pháp thu vào. Tôn Cắt Phạm đạt được huyễn Hương truyền tin, lập tức đã tới. "Tiểu thư." Tôn Cắt Phàm hô một tiếng. Hắn hiện tại gia nhập Lăng gia hiệu bơn, đối mặt Lăng Đại Nhi tự nhiên là hô tiểu thư. Bất quá hắn đối với Lăng Đại Nhi tâm tư vẫn không thay đổi. Lăng Đại Nhi đương nhiên biết rõ Tôn Cát Phàm tâm tư, đáng tiếc cái này là không thể nào đấy. Mình bây giờ lưu lại hắn cũng chính là coi trọng hắn kinh thương một đạo năng lực. Đương nhiên, Tôn Cát Phàm hiện tại cũng rất thất thời, không hề sách những sự tình này, nếu là còn có đang dây dưa, vậy mình coi như không giết hắn, cũng sẽ trực tiếp đổi người. Lạc Dương bên này còn có cần gì, ngươi cùng nhau nói đi." Lăng Đại Nhi nói ra. Nghe nói như thế, Tôn Cát Phàm âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng Lăng Đại Nhi đến Lạc Dương ứng với một tháng, nhưng chưa bao giờ hỏi đến hiệu buôn lên sự tình. Điều này làm cho Tôn Cát Phàm trong lòng có chút không nghĩ ra Lăng Đại Nhi đến Lạc Dương dụng ý. Dù là bản thân chủ động đến tìm nàng, đều muốn báo cáo một cái Lạc Dương chi nhánh sự tình, có thể Lăng Đại Nhi một mực chưa từng tiếp tới mình. Hắn cũng hướng Huyền Hương các nàng nghe ngóng quá, Huyền Hương các nàng cũng không dám nhiều lời. Hắn về sau cũng có chút hiểu rõ, cái kia chính là Lăng Đại Nhi tâm tình tựa hồ không được tốt. Có thể coi là tâm tình không được tốt, hiệu buôn lên sự tình cũng không thể mặc kệ đi. Mình là Lạc Dương chi nhánh người phụ trách, nhưng rất nhiều sự tình cũng phải Lăng Đại Nhi đến đánh nghiệm, nhất là chi nhánh vừa mới thành lập, còn là cần Lăng Đại Nhi ủng hộ. Dù sao mình vừa mới gia nhập Lăng gia hiệu bơn, còn có không có gì hy vọng, tại hiệu buôn bên trong, bản thân ra mặt rất khó cân đối, điểm ấy còn cần Lăng đại nhi xử lý, ít nhất tại kế tiếp trong một đoạn thời gian còn phải muốn Lăng đại nhi ra mặt mới được. "Tiểu thư, ta cảm thấy đến ngân quang hai phương diện còn có phải tăng ra." Tôn Cắt Phàm nói ra. "A, muốn bao nhiêu?" Lăng đại nhi hỏi. "Ta nghĩ tận khả năng nhanh đến lấy Lạc Dương làm trung tâm, trước tiên ở phụ cận mấy đại thành mở chi nhánh." Tôn Cắt Phàm nói qua lấy ra một tấm bản đồ bày tại trên bản sách, "Tiểu thư mời xem, những thứ này vẽ vùng thành chính là ta cho rằng cần phải nhanh một chút mở chi nhánh đấy." Lăng Đại Nhi nhìn trên bản đồ vòng lên đến thành, lấy Lạc Dương làm trung tâm, có vài chục tòa, nói cách khác muốn mở hơn 10 nhà chi nhánh. Thoáng cái mở nhiều như vậy chi nhánh, coi như là tiền cùng mà vượn, nhân thủ trong lúc nhất thời sợ là chưa đủ. Lăng Đại Nhi khe tao mày nói, "Lăng Gia Nội tình dù sao vẫn là cạn đi một tí." "Tiểu thư, nhân thủ phương diện ta tin tưởng ngươi khẳng định có chuẩn bị." Tôn Cát Phàm cười nói, "Thật muốn chưa đủ, nguyên bản đầu ra hiệu buôn một số người cũng là có thể dùng đấy." "Đậu ra người nha, ta là có tụ tập được một ít." Lăng Đại Nhi gật đầu nói, "Tiểu thư Đại Khái còn có không tin tưởng lắm bọn hắn đi." Tôn Cắt Phàm nói ra, "Vì vậy hiện tại cũng không sao cả dùng bọn hắn." Tôn Cắt Phàm lời này ngược lại là nói đến Lăng Đại Nhi trong tâm thầm rồi. Nàng đích xác là cái tâm tư này. Lúc ấy đậu ra xong đời, nàng còn là tụ tập được không ít nguyên bản thay đậu ra người làm việc. Lúc này nhóm người này, bản thân còn không như thế nào trọng dụng. "Ý của ngươi là dùng bọn hắn?" Lăng Đại Nhi hỏi. "Tiểu thư, nếu là còn có đưa bọn chúng đặt ở giang nam đông đạo, ta phải không đại phóng tâm đấy." Tôn Cắt Phàm nói ra. Bọn hắn tại bản địa còn có là có không ít quan hệ, vạn cùng nhau dị tâm, rất dễ dàng giấu kín tiểu thư. Nếu là đưa bọn chúng phái tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, coi như là đều muốn ra lận, muốn tìm được người phối hợp, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lăng đại nhi minh bạch Tôn cắt Phàm ý tứ. Nguyên bản đậu ra những người kia, một loại đều là cùng địa phương quan phủ cùng một ít nhà giàu quan hệ rất tốt, cho nên nói, bản thân dùng bọn họ thời điểm, rất có ban quan. Đầu là mình lăng ra vừa mới tiếp thủ Tôn gia sinh ý, vừa tiếp thu đậu ra đấy, thoáng cái cũng không nhiều người như vậy, vì vậy tạm thời còn phải dùng bọn hắn hiện tại chỉ có thể đưa bọn chúng từ mấu chốt trên vị trí rời, nếu như có thể, Lăng Đại Nhi gặp dùng bản thân đằng sau bổ giữa người thay thế bọn hắn. Nếu như phái tới Lạc Dương bên này, thật đúng là một cái thật tốt mạch suy nghĩ. Có thể, Lăng Đại Nhi gật đầu nói, ta nghĩ các ngươi tôn gia những người kia cũng có thể trở về. Cái này, Tôn Cắt phàm là người, đi theo hắn trở về Lăng gia vẫn có một số người đấy. Nhất là những cái kia trước kia Tôn gia hiệu buôn một ít trưởng quầy, kinh nghiệm phong phú. Không dùng băn khoăn quá nhiều, đậu ra người ta đều có thể dùng, các ngươi Tôn gia bên kia, chẳng lẽ không đi? Lăng Đại Nhi cười nói, "Ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi muốn tránh hiểm nghi, bất quá nâng hiền không tránh thân, chỉ cần có năng lực, sẽ phải đặt ở vị trí thích hợp trên phương diện này, ta tin tưởng ngươi." "Đã minh bạch." Tôn Cát Phạm gật đầu nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì Tôn gia đậu ra, hiện tại cũng là Lăng gia hiệu bọn người. Thật sự là hắn có cái này bản khoăn. Dù sao mình hiện đang phụ trách Lạc Dương bên này sự vụ, nếu là dùng quá nhiều hơn mình Tôn gia người, sợ sẽ khiến chỉ trích. Vì vậy hắn nghĩ đến nếu Lăng gia người bên kia không đủ lời nói, vậy dùng đậu gia người. Ngoại trừ những thứ này, còn gì nữa không? Lăng Đại Nhi hỏi: "Tiểu thư, kỳ thật ta còn có một ý tưởng, cái kia chính là Trường An cũng phải mở một nhà chi nhánh." Tôn Cát Phàm nói ra: "Trường An?" Lăng Đại Nhi nhướng mày nói: "Ngươi Phạm Vi này bên trong cũng không có Trường An." "Đúng vậy, so sánh với ta trong vòng đấy, Trường An khoảng cách lạc dương hơi chút viễn đi một tí, chẳng qua là Trường An vị trí này còn là rất là thủ." Tôn Cát Phàm nói ra: "Nếu như tiểu thư thật sự đều muốn đem Lăng Gia Hiệu buồn kiêu ngạo mà nói, Trường An là nhất định phải trước bố cục đấy." "Nói một chút ý nghĩ của ngươi." "Trường An đi về phía tây có thể đi thông Tây vực." Hướng Bắc có thể tiến vào đột quyết, dị vực hàng hóa một loại cũng sẽ ở Trường An trung chuyển. Trường An vị trí thập phần trọng yếu. Tôn Cát Phạm nói ra, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi muốn nói chúng ta hiệu buồn tương lai còn phải hướng dị vực khai thác. Lăng Đại Nhi hỏi, đương nhiên, cùng dị vực lũi tới, vậy tiền lợi so với Trung Nguyên không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Tôn Cát Phạm nói ra, Lăng Đại Nhi cười nói, đồng dạng, mạo hiểm cũng lớn không biết bao nhiêu gấp bội. Lời này làm cho Tôn Cát Phạm sắc mặt có chút lung túng. Đúng vậy à, bất quá chỉ cần thực lực đầy đủ, ta nghĩ đây là lợi nhiều hơn hại đấy. Tiểu thư. Đây là của ta một cái mơ ước, đáng tiếc tôn gia ai không nói cái này. Bây giờ nói khai thác dị vực kỳ thật còn có quá sớm. Bất quá Trường An bên kia khắc thường vực không ít thương nhân ngược lại thật sự, chúng ta tạm thời có thể ở nơi nào thu mua dị vực một ít vật hi hãn, sau đó lại chuyển giao Trung Nguyên các nơi, như vậy tiền lời đồng dạng không ít. Ngươi cái ý nghĩ này ngược lại là tương đối sự thật một ít. Lăng Đại Nhi gật đầu nói, trực tiếp đi dị vực mua sắm hàng hóa, sau đó đem hàng hóa trở về Trung Nguyên, chỗ tốt này đương nhiên là lớn nhất. Có thể lúc này không điều kiện này, bởi vì Tây đi đường đã chặt đứt. Đại Tề. Lúc trước Hạ thị Đại Hạ Triều nhất cường thịnh thời kỳ, là đã thông đi thông tây vực đường. Lúc kia, Tây vực cùng Đại Hạ thương đạo thông suốt, lui tới thương đội vô số kể. Mà bây giờ, đại tề quốc lực suy yếu không ít, đi thông tây vực thương đạo đã bị Cao Sơn quốc cắt đứt. Trực tiếp từ tây vực bên kia thu mua hàng hóa liền không dễ dàng như vậy rồi. Nhiều khi đến đường vòng tây bất quyết, không chỉ có đường xá xa xôi, nguy hiểm cũng rất lớn. Tuy rằng đại tề cùng Tây đột quyết quan hệ không giống cùng Cao Sơn quốc như vậy ác liệt, nhưng Tây đột quyết tập kích đại thương đội sự tình còn là lúc có phát sinh. Không phải nói là tập kích thương đội rồi. Tây đột quyết thỉnh thoảng còn có thể quấy nhiều Tây Bắc biên cương. Cái này khiến cho Tây vực tới hàng hóa càng ngày càng quý, so với Di Vãng không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. "Vậy lại thêm Trường An một chỗ đi." Bên kia liền trước mắt mà nói, "Tạm thời có thể thả thứ yếu vị trí, ít nhất trước phái người quen thuộc bên kia, để cho chúng ta hiệu buồn có một điểm dừng chân. Đợi đến lúc Lạc Dương bên này ổn định lại, tin tưởng Trường An bên kia có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ." Tôn Cát Phàm nói ra. "Không, không phải là thứ yếu vị trí, có lẽ ngang nhau trọng yếu, ân, thậm chí có thể đặt ở ưu tiên địa vị." Lương Đại Nhi suy nghĩ một chút nói. Lời này thật ra khiến Tôn Cắt Phàm có chút kinh ngạc. Triều đình cùng Cao Sơn quốc quan hệ là càng ngày càng kém rồi, ta cảm giác phía Tây chỉ sợ sẽ có đại chiến, chắc có lẽ không quá lâu." Lăng Đại Nhi nói ra. "Tiểu thư, nếu là như vậy, chúng ta có lẽ khoảng cách chiến sự viễn một ít mới tốt, Trường An bên kia có thể tạm thời chấm dãi." Tôn Cắt Phàm nói ra. "Nếu là Triều đình đánh bại Cao Sơn quốc, thu phục đất đai bị mất, lần nữa đã thông đi thông tây vực thương đạo đây." Lăng Đại Nhi hỏi. "A." Tôn Cắt Phàm biến sắc, "Cái này tiểu thư ngươi là nghĩ như vậy hay sao? Ta cảm thấy đến vẫn có khả năng đấy." Khả năng không quá." Tôn Cắt Phàm lắc đầu nói, Thương đạo đoạn tuyệt đã mấy chục năm rồi, Triều Đình đã từng nhiều lần xuất binh đều muốn đạt thông thương đạo, có thể cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt. Cao Sơn Quốc không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Mặc kệ được hay không được, Trường An bên kia ta vẫn cảm thấy muốn đi đầu một bước." Lăng Đại Nhi nói ra, chỉ cần xuất binh, những thứ này lương thảo cung ứng, tin tưởng tin cũng là một cái mấu chốt buôn bán, càng là một cơ hội." Tiểu thư, những thứ này một loại đều là bị Lạc Dương cùng Trường An mấy cái lớn hiệp buôn lũng đoạn đấy, bọn hắn sau lưng có người, không phải là trong Triệu Đình một phương quá to." chính là hoàng thân quốc thích gì gì đó chúng ta chỉ sợ rất khó kiếm một chén canh có cái gì không thể đấy chúng ta bên này không phải là có hạ hinh nguyệt nhà nàng nói như thế nào cũng là quận chúa hơn nữa phụ thân nàng còn là đương triều thái tử Lăng đại nhi cười nói nếu là hảo hảo mưu đồ một phen không thể không cơ hội tôn cát phạm muốn muốn nói hạ hinh nguyệt là quận chúa thân phận không sai giúp đỡ hiệu buôn tại thành lạc dương đặt chân vậy còn không có vấn đề có thể muốn cùng mấy cái hiệu buôn tranh đoạt trong triều đình một ít lợi ích hạ hinh nguyệt thân phận chỉ sợ cũng không đủ bất quá hắn nghe được đi ra lang đại nhi hiển nhiên là đã định ra rồi Bản thân nói nữa đại khái cũng không cải biến được cái gì. Nếu Lăng Đại Nhi nói lời thật có thể thực hiện, vậy đối với Lăng Gia Hiệu Buôn mà nói, đích xác là một lần thiên đại kỳ ngộ. Nếu như có thể tiếp triệu Đình một ít sống, vậy có nghĩa là cùng Triệu Đình dựng lên quan hệ. Đến lúc đó tại Trung Nguyên các nơi, tin tưởng địa phương lên khó xử Lăng Gia Hiệu Buôn sự tình sẽ ít đi rất nhiều, đối với hiệu Buôn phát triển là cực kỳ có lợi đấy. Tiểu Thương, nếu như nói như vậy, ta cảm thấy đến biện pháp tốt nhất còn có là thông qua quận chúa cùng An Bình công chúa dựng lên quan hệ." Tôn Cắt Phàm nói ra, lấy An Bình công chúa thân phận, tin tưởng vẫn là không thành vấn đề. Chẳng qua là mọi sự đều là tính hai mặt, chúng ta Lăng Gia Hiệu Buôn đến lúc đó cũng sẽ bị cho rằng là an bình công chúa người bên kia, sẽ gặp đến khương gia các loại thế lực chèn ép. Những sự tình này còn sớm, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ." Lăng Đại Nhi cười nói, dù sao trước đem trường an bên kia chuẩn bị đứng lên nói nữa. "A, trường an bên kia đồng dạng có thể cho Hạ Hinh Nguyệt hỗ trợ." Minh Bạch. Tôn Cát Phạm gật đầu nói. Điểm ấy ngược lại là cùng Lạc Dương bên này không sai biệt lắm, từ Hạ Hinh Nguyệt ra mặt, bản thân Lăng Gia Hiệu Buôn đều muốn tại Trường an mở một nhà chi nhánh tin tưởng vẫn là dễ dàng cũng sẽ phải chịu trường an quan phủ bên kia một ít chiếu cố tiểu thư còn có có chuyện tôn cát phàm nói ra chính là lạc dương chi nhánh bên này thương đội một ít vấn đề về an toàn a cái này có vấn đề gì không Lăng đại nhi hỏi tiểu thư tuy rằng phái không ít hộ vệ nhưng thứ cho ta nói thẳng tiểu thư làm như vậy kỳ thật có chút không biết trọng nhân tài rồi tôn cát phàm nói ra ồ ta biết rõ tiểu thư phái hộ vệ cũng là cao thủ so với mặt khác hiệu buôn lên hộ vệ lợi hại hơn rất nhiều để cho bọn họ đi hộ tống hiệu buôn đoàn xe thật sự là không biết trọng nhân tài rồi Tôn Cát Phàm nói ra, còn không bằng trực tiếp mời Tiêu cục hộ thống, cũng chính là tốn chút ngân lượng mà thôi. Tiêu cục a." Lăng Đại Nhi suy nghĩ một chút nói, "Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở ta, bằng không ta tại thành lập một nhà tiêu cục tốt rồi." Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chương 379: Tham dự. Nghe được Lăng Đại Nhi vừa nói như vậy, Tôn Cát Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào rồi. Khi hắn xem ra, Lăng Đại Nhi chỉ sợ gặp đem những hộ vệ này lấy tới mới thành lập trong tiêu cục đi. Vậy còn không phải như vậy sao? Hoàn toàn là không biết trọng nhân tài rồi. Hắn không rõ ràng lắm Lang Đại Nhi là từ đâu chiêu đến nhiều như vậy hộ vệ cao thủ. Lang gia hộ vệ thực lực rất mạnh, nếu là phóng tới trước kia bản thân Tôn gia, đại bộ phận cũng có tư cách trở thành khách khanh rồi. Có thể tại Lang gia, chỉ có thể là hộ vệ. Vậy khách khanh thực lực càng kinh người hơn. Làm cho như vậy hộ vệ hộ tống hiệu buôn đoàn xe, Tôn Cát Phàm lòng tham xoắn xuýt, thật sự là quá xa xỉ. Không phải là dùng bọn hắn. Lang Đại Nhi đoán được Tôn Cát Phàm ý tưởng, tiêu cục sống cũng là cần người đặc biệt để làm. Xem ra đến tìm một cái chút ít quen thuộc tiêu của người, làm cho hắn chịu trách nhiệm tiêu cục sự tình. Nghe được Lăng Đại Nhi vừa nói như vậy, Tôn Cát Phàm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Là mình đã hiểu lầm, như vậy ngược lại là không vấn đề gì. "Tiểu thư, ta cảm thấy đến chúng ta có thể trực tiếp bắt lại một nhà tiêu cục, như vậy có lẽ sẽ rất tốt." Tôn Cát Phàm nói ra. "A." Lăng Đại Nhi lông mày nhíu lại nói, "Ngươi có thích hợp tiêu cục?" "Thật là có." Tôn Cát Phàm cười nói, "Thần Phong tiêu cục." "Thần Phong tiêu cục?" Lăng Đại Nhi thoáng tưởng tượng nói, "Thế nhưng là có đệ nhất thiên hạ tiêu cục danh xưng là Thần Phong tiêu cục." "Tiểu thư, vậy lúc trước rồi." Tôn Cắt Phàm đáp. Bây giờ Thần Phong Tiêu Cục không sai biệt lắm muốn suy sụp rồi. Nói nghe một chút, Lăng Đại Nhi ngược lại là không có chú ý những thứ này. Chẳng qua là biết rõ Thần Phong Tiêu Cục tại Lạc Dương, trước kia tại Tiêu Cục một chuyến này tuyệt đối cũng coi là long đầu lão đại, hắn xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Thần Phong Tiêu Cục mấy năm trước tiếp An Bình công chúa một chuyến tiêu, đáng tiếc nửa đường bị cắt. Hắc Sơn môn. Nguyên Lai tiểu thư biết rõ à, đúng, là một thứ tên là Hắc Sơn môn môn phái cướp đi một khối bạch ngọc thạch. Bạch ngọc thạch mất đi, bọn hắn coi như là đắc tội An Bình công chúa. Lãng Đại Nhi sở dĩ biết rõ chuyện này hay là bởi vì tiểu du quan hệ. Nàng nhận ra tiểu du thân phận về sau, từng đem tiểu du đi tới vài năm sự tình cũng tra xét một lần, chuyện này tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Đã minh bạch, bọn hắn cái này là muốn dựng lên An Bình công chúa quan hệ, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng, ngược lại là đắc tội An Bình công chúa. Lăng Đại Nhi rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, như vậy kế tiếp thần phong tiêu cục cuộc sống sát thực gặp dường như khó quá, dù là An Bình công chúa không tự mình động thủ, những cái kia phụ thuộc thực lực của nàng hơn phân nửa cũng sẽ đối với thần phong tiêu cục động thủ. Đúng vậy. Tôn Cắt Phàm gật đầu nói. Thần Phong Tiêu Cục bị đồng hành hữu ý vô ý xa lánh, rất nhiều duy trì hiệu buồn cũng kết thúc cùng bọn họ hợp tác, làm cho Thần Phong Tiêu Cục tổn thất không ít. Còn có chính là Thần Phong Tiêu Cục đi tiêu trong quá trình, bị cấp tiêu số lần tăng nhiều không ít, đổi thường chủ hàng tổn thất, cũng để cho bọn họ có chút sức đầu mẹ chán. Bỏ đan xuống giếng, cái này quá bình thường nhất. Lúc trước Thần Phong Tiêu Cục nhất phong quang thời điểm, đi tiêu trên đường, các nơi giang hồ môn phái, địa đầu sáng nghe được danh hào của bọn hắn về sau, bình thường sẽ không quá khó xử. Có thể bọn hắn đắc tội An Bình công chúa, mà khác Tiêu Cục khẳng định có trong bóng tối hạ độc thủ. Dù sao thần phong tiêu cục có đệ nhất thiên hạ tiêu cục tên tuổi, làm cho mặt khác tiêu cục người rất là đỏ mắt. Hiện tại có cơ hội đem thần phong tiêu cục kéo xuống, bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Vì vậy những thứ này tiếng gió liền là thông qua bọn hắn rõ rệt tối lấy truyền ra ngoài. Thần phong tiêu cục đệ nhất thiên hạ tiêu cục y danh tổn hao nhiều sau đó, nguyên bản không dám động thế lực của bọn hắn, vậy gặp rục dịch, cuối cùng chính là hơn nhiều không ít cướp tiêu người. Tuy vậy thần phong tiêu cục dù sao cũng là có mấy trăm năm nội tình, không đến mức như vậy vài năm sẽ phải suy sụp rồi A Lang đại nhi hỏi tiểu thư. Phong bị rột trời mưa cả đêm à? Thần Phong Tiêu Cục là họa vô đơn chí, họa đến rồn rập. Tôn Cát Phạm giải thích nói, hai năm trước, Thần Phong Tiêu Cục tổng tiêu đầu đột nhiên mất, chưa kịp làm cho người thừa kế thượng vị. Theo đạo lý là con lớn nhất tiếp nhận tổng tiêu đầu, có thể hắn mặt khác hai cái huynh đệ không phục, vì tổng tiêu đầu vị trí, ba người tranh đoạt kịch liệt. Vậy thì thật là loạn trong giặc ngoại à? Lăng Đại Nhi cười nói, nói như vậy, Thần Phong Tiêu Cục muốn suy sụp cũng có thể hiểu. Không phải nói bên ngoài rồi, bản thân bên trong cũng không ổn, vậy Thần Phong Tiêu Cục đích xác là có vấn đề lớn rồi. Một năm trước, trận này tranh đoạt coi như là rơi xuống màn tre. Con lớn nhất Thi Trấn Phong tiếp nhận tổng tiêu đầu, có thể hắn hai cái huynh đệ riêng phần mình mang theo một nhóm người khác lập môn hộ. Tôn Cát Phạm nói ra, mang đi bao nhiêu người? Lang Đại Nhi hỏi. Đây coi như là ở riêng rồi, vốn con trai trưởng kế thừa gia nghiệp coi như là một cái quy củ bất thành văn, có thể lão tổng tiêu đầu đột nhiên liền đã qua đời, mới khiến cho hai người khác đã có tranh đoạt tâm tư. Nếu như Thần Phong Tiêu Cục nguyên lai like có năm phần gia nghiệp mà nói, bây giờ còn lưu cho Thi Trấn Phong chỉ còn một phần, hai người khác riêng phần mình hai phần. Bất quá thi Trấn Phong ngược lại là bảo vệ Thần Phong Tiêu Cục danh hào, hắn hai cái huynh đệ riêng phần mình thành lập một nhà mới tiêu cục. Tại sao có thể như vậy? Cái này Lão Đại cũng quá thất bại rồi. Tiểu thư, Thần Phong Tiêu Cục phân liệt, sau lưng thế nhưng là có không ít thế lực đứng tay. Chủ yếu chính là An Bình phủ công chúa cùng thứ gia. Nghe nói như thế, Lang Đại Nhi khẽ gật đầu. Xem ra còn là cái này hai thế lực lớn nhìn chúng Thần Phong Tiêu Cục. Vậy bây giờ Thần Phong Tiêu Cục ít nhất còn có một phần gia nghiệp, cũng không trở thành sụp đổ mất đi. Hẳn là còn có chuyện gì xảy ra. Bị tính kế rồi. Thần Phong Tiêu cục trong khoảng thời gian này ra tiêu, toàn bộ gặp chuyện không may rồi. Hơn nữa, thi trấn Phong vì có thể trọng trấn uy danh, đều muốn áp chế mặt khác hai nhà, tiếp đều là trọng tiêu. Lần thứ nhất thất thủ về sau, đại khái là nghĩ đến lại tới một lần, đáng tiếc tiếp một lần mất một lần, càng là thất bại, càng muốn thành công một lần. Vì thể diện, lang đại nhi hỏi, "Đúng vậy a, thi trấn Phong là lão đại, đều muốn áp hắn hai cái huynh đệ một đầu." Đáng tiếc Tôn Cắt Phàm nói xong lời cuối cùng lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, thất bại cái mấy lần, hoàn toàn có thể dừng lại. Có thể thi trấn Phong kế thừa thần Phong Tiêu cục, Tự nhiên không muốn đọa thần phong tiêu cục quý danh, đồng thời cũng là muốn muốn cho ngoại nhân biết rõ, bản thân thần phong tiêu cục như trước cường thế. Đáng tiếc không như mong muốn, ngược lại là càng ngày càng không xong. Ta minh bạch ý tứ của ngươi." Lăng Đại Nhi nói ra, có thể thần phong tiêu cục đắc tội An Bình công chúa và Khương gia, chúng ta nếu tiếp nhận mà nói, chẳng phải là tự tìm phiền toái. "Tiểu thư, tình thế thay đổi, bây giờ thần phong tiêu cục đã ở riêng rồi, An Bình công chúa và Khương gia riêng phần mình đã nhận được một bộ phận, còn giữ lại, bọn hắn cái nào vẫn quan tâm." Tôn Cắt Phàm cười nói, nói nữa Chuyện này nếu để cho quận chúa ra mặt, có lẽ sẽ rất tốt. Chủ yếu vẫn là thi trấn phong có hay không cái này mục đích." Lăng Đại Nhi trầm tư một cái nói. "Hiện tại đã không phải do hắn." Tôn Cát Phàm nói ra, "Theo ta được biết, Thần Phong Tiêu cục bởi vì là trong khoảng thời gian này không ngừng mất tiêu, không sai biệt lắm đem của cải cũng lấy hết rồi, bên ngoài chỉ sợ còn có mấy mười vạn lượng còn nợ. Hắn hai cái minh đệ cũng tới cửa, nói là có thể giúp hắn trả nợ, với tư cách trao đổi, Thần Phong Tiêu cục đến chuyển nhượng cho bọn hắn. Thi trấn phong tự tuyệt, có thể hắn đã tìm không thấy có thể vay tiền người. Nếu là không ai nhúng tay, Cùng thần phong tiêu cục bảng hiệu hắn là không giữ được, xem ra hắn còn là rất coi trọng thần phong tiêu cục a, có thể để cho chúng ta tiếp nhận. Lăng đại nhi hỏi, tin tưởng vẫn là có thể tìm hắn nói chuyện đấy. Tôn cắt phàm nói ra, chúng ta cùng hắn hai cái huynh đệ bất đồng, kỳ thật chúng ta cũng chính là đều muốn mượn thần phong tiêu cục cái này danh hào mà thôi. Lăng đại nhi trong lòng đương nhiên minh bạch điểm ấy, nếu như nói bản thân mới làm ra một cái tiêu cục, vậy muốn phí không ít tâm tư suy nghĩ đi mở rộng thanh danh. Tuy rằng thực lực mới là căn bản, nhưng muốn là người khác không biết thực lực của ngươi, luôn trở về cướp tiêu vậy đúng là vẫn còn một kiện chuyện phiền toái. Tiêu cục các tải, một khi phát sinh xung đột, hàng hóa bị hao tổn không thể tránh được, vậy cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cục danh dự. Vì vậy một cái tiêu cục, một loại cũng là muốn đi qua không ít năm tháng, mới có thể tại đây đi sông ra một chút thanh danh. Tiêu cục không phải mình bên này chủ yếu nhất, hao phí quá nhiều tinh lực không cần phải. Thần phong tiêu cục hiện tại coi như là lại chán nản, vậy cũng gặp so với chính mình mới thành lập tiêu cục tốt. Vì vậy tôn cắt phàm đề nghị, lăng đại nhi cảm thấy vẫn là có thể nếm thử một chút. Nơi đây là dương, tìm hạ hinh hoàn toàn chính xác gặp thích hợp hơn một ít. Lăng Đại Nhi khẽ mỉm cười nói, có lẽ có thể cũng coi như nàng một phần. A. Tôn Cát Phàm có chút không hiểu nhiều lắm nói, tiểu thư, tính quận chúa một phần. Làm cho ngoại nhân biết rõ Thần Phong Tiêu cục có hạ huynh nguyệt đúng tay trong đó, tin tưởng đối với chúng ta mà nói là phi thường có lợi đấy. Ít nhất An Bình phủ công chúa bên kia sẽ không lại nhằm vào chúng ta, về phần Khương gia bên kia, tin tưởng cũng sẽ thu liêm đi. Lăng Đại Nhi nói ra, tuy nói thi trấn phong bên này chỉ còn lại có Thần Phong Tiêu cục cái này tấm bảng, An Bình phủ công chúa cùng Khương gia có lẽ không quá để trong lòng, thật là phải có người tiếp nhận nhất định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức nhất là thi trấn phong vậy hai cái huynh đệ muốn là bọn hắn ở trong đó suối rủ cái này hai thế lực lớn khó bảo toàn sẽ không lại ra tay làm cho hạ huynh nguyệt thêm vào đi có thể cho chúng ta ít không ít phiền toái tiểu thư vậy chuyện này ta đến xử lý tôn cát phàm nói ra thi trấn phong bên kia ngươi trước tiếp xúc một cái tìm kiếm ý về phần hạ huynh nguyện bên này ta tự mình đến lang đại nhi nói ra lang đại nhi kéo lên hạ huynh nguyệt tự nhiên có dụng ý của nàng không chỉ có riêng là nàng mới vừa nói những lý do kia nàng cảm thấy có thể mượn cơ hội này tiếp xúc tiểu du sau đó lại tìm thời cơ đem cựu điệp kình phong đưa cho tiểu du. bất quá chuyện này còn có phải hảo hảo kế hoạch một cái, làm cho tiểu du có thể tiếp nhận. lăng đại nhi không có trực tiếp đi tìm hạ huynh nguyệt, nàng biết do hạ huynh nguyệt nhất định sẽ tìm đến mình đấy. ba ngày sau, hạ huynh nguyệt cảm thấy tại quý phủ không có việc gì, liền đến tìm lăng đại nhi. đại nhi muội muội, không phải rời ngươi đi? hạ huynh nguyệt cười hỏi. không có. lăng đại nhi cười nói, người phía dưới làm việc rất ăn say, ta ngược lại cũng không cần quá quan tâm. vậy là tốt rồi. hạ huynh nguyệt gật đầu nói. Lần này trở về liền là muốn tìm ngươi tâm sự, cái này thành lạc dương tuy lớn, nhưng không, có ta nghĩ đi địa phương, thật sự là nhàm chán cực độ. Hai người Hàn Huyên một lát sau, Lãng Đại Nhi nói ra, "Tỷ tỷ, có chuyện rất có thú, không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự. Đúng không?" "Vậy thật sự là quá tốt, ta chính cảm thấy nhàm chán đâu. Nếu như mọi mọi nói thú vị, tin tưởng không sai được, là chuyện gì?" Hạ Hinh Nguyệt lập tức cảm thấy hứng thú vô cùng rồi. "Ta chuẩn bị thành lập một nhà tiêu cục." Lãng Đại Nhi nói ra, "Có muốn hay không tính tỷ tỷ một phần đây?" "A." Hạ Hinh Nguyệt chớp chớp một đôi mắt to, "Ta ta cũng có thể." Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Đại Nhi biết nói chuyện như vậy, tiêu cục. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. "Đương nhiên có thể." Lăng Đại Nhi cười nói, "Kỳ thật đâu rồi, chuyện này còn cần tỷ tỷ hỗ trợ. Tỷ tỷ xuất lực, muội muội ta xuất tiền." "Này làm sao không biết xấu hổ?" Hạ Hinh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. "Nàng minh bạch, nơi này là Lăng Đại Nhi biến đổi pháp địa cho mình chỗ tốt. Kỳ thật Lăng gia tại Lạc Dương chi nhánh thu nhập, cũng có một phần của nàng." Lăng Đại Nhi ngay lúc đó thuyết pháp, chính là cái này. Chuyện này thật đúng là muốn tỉ tỉ ra mặt mới được." Lăng Đại Nhi nói ra. "Được, ngươi nói ta muốn làm như thế nào? Ta chuẩn bị bắt lại Thần Phong Tiêu Cục." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Tôn Cát Phàm đã cùng Thi Trấn Phong tiếp xúc qua rồi, Thi Trấn Phong đồng ý tiến thêm một bước nói chuyện. Không phải nói mới thành lập một nhà tiêu cục sao?" Hạ Hinh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Thần Phong Tiêu Cục tình huống, nàng tuy rằng không thế nào chú ý, nhưng là loáng thoáng nghe nói đi một tí, Thần Phong Tiêu Cục tình huống tựa hồ không được tốt. Nói như thế nào đã từng có đệ nhất thiên hạ tiêu cục danh xưng là đấy, dù là bản thân không đi chú ý, quý phụ hạ nhân Bọn hộ vệ cũng sẽ nói đến. Đã có săn thì tốt hơn. Lăng Đại Nhi đáp, nếu như nói có thể cùng Thần Phong Tiêu cục bên kia thỏa đảm, kế tiếp tiêu cục một việc sẽ phải mượn Tỷ Tỷ danh hào rồi. Không có vấn đề. Hạ Hinh Nguyệt hì hì cười nói, chỉ cần ngươi cảm thấy ta đây danh hào còn có chút tác dụng mà nói. Đương nhiên. Lăng Đại Nhi gật đầu nói, bất quá vì để cho người ở phía ngoài càng có thể xác nhận là Tỷ Tỷ thân dự, ta hy vọng đang cùng Thần Phong Tiêu cục trao đổi thời điểm, Tỷ Tỷ quý phụ cũng phái người trở về. Đó không phải là ta nha, ta đi thích hợp nhất. Hạ Hinh Nguyệt chỉ mình nói, Khi thật muội muội chính là cái này ý tứ." Lăng Đại Nhi cười nói, "Tốt, ngươi đây là cầm ta vui vẻ đâu." Hạ Hinh Nguyệt giả bộ cả giận nói, "Tỷ tỷ, chỉ đùa một chút. Ta cùng Thi trấn Phong ước hẹn tại buổi sáng ngày mai, đến lúc đó ta đi trước ngươi bên kia, sau đó lại cùng đi thần phong tiêu cục." "Tốt." Hạ Hinh Nguyệt vẻ mặt chờ mong nói, "Tiêu cục có lẽ rất có ý tứ." "Còn có, tiêu cục sau khi chuyện thành công, ta hy vọng tỷ tỷ quý phủ cũng có thể phái ra mấy người đến tiêu cục." Lăng Đại Nhi nói ra, "Cái này có thể cũng không phải là tỷ tỷ, tỷ tỷ quý phụ khách khanh hoặc hộ vệ cũng có thể." để cho bọn họ đi làm tiêu đầu. Hạ Hinh Nguyệt hỏi, nếu như là khách khanh mà nói, vậy làm sao cũng phải là phó tổng tiêu đầu, hộ vệ mới là tiêu đầu. Lăng Đại Nhi cười nói, về phần tổng tiêu đầu, vậy còn phải là thi trấn phong, không, có biện pháp, chúng ta cũng chính là mượn hắn tiêu cục tên, cái này tổng tiêu đầu hay là muốn làm cho hắn để làm, bất quá hắn cũng chính là trên danh nghĩa đấy. Đã minh bạch. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, ta đến lúc đó liền phái mấy người, bất quá mọi mọi người cũng biết ta quý phủ những hộ vệ kia khách khanh số lượng không nhiều lắm, phái ra nhân số có hạn. Dù là chỉ có một cũng được ít nhất có thể hướng ra phía ngoài người biểu hiện ra, Thần Phong Tiêu Cục thật sự có quận chúa tham dự đấy, mà không phải trên miệng nói một chút." Lăng Đại Nhi nói. Hạ Huynh Nguyệt đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Đối với Lăng Đại Nhi tâm tư, Hạ Huynh Nguyệt cảm giác mình rất rõ ràng. Năm đó cô cô hiến cho tổ mẫu bạch ngọc bị cướp, bảo vệ tiêu đúng là Thần Phong Tiêu Cục. Bởi vì này sự kiện, cô cô là đại phát lôi đỉnh. Thần Phong Tiêu Cục nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như mình tham dự Thần Phong Tiêu Cục, cô cô bên kia chắc chắn sẽ không lại vì khó Thần Phong Tiêu Cục rồi. Về phần kia thế lực của hắn, tin tưởng còn không đến mức khó xử bản thân đi, chỉ là một cái tiêu cục, bản thân còn không đến mức uy hiếp bọn hắn bao nhiêu lợi ích. Bởi như vậy, thần phong tiêu cục có lẽ không cách nào khôi phục ngày xưa uy danh, có thể ít nhất có thể lập tức bắt đầu dùng. Đây đối với Lạc Dương bên này chi nhánh mà nói, vẫn tương đối trọng yếu. Chương 380, uống rượu độc giải khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Lang đại nhi liền đi quận trỗ phủ. Nàng không có tiến quận trỗ phủ, liền ở bên ngoài các loại hạ hình nguyệt. Tiểu thư, vậy thì trấn phong dám không đáp ứng." Huệ Hương nói ra. Nàng thấy mình tiểu thư tựa hồ có chút tâm sự không khỏi nói ra. Đúng đấy, Thần Phong Phiêu cục bây giờ căn bản không ai dám giúp đỡ. Tỷ bà nói ra, nếu bỏ qua lần này, hắn Thần Phong Phiêu cục liền không còn là hắn. Mà khác chúng nữ cũng là nhao nhao gật đầu. Tại các nàng xem ra, bản thân tiểu thư hơn phân nửa vẫn còn là muốn Thần Phong Phiêu cục sự tỉnh. Kỳ thật, lần này tiểu thư tự thân xuất mã, thì trấn phong có thể không đáp ứng. Nếu cự tuyệt, đại khái thực không ai dám đi giúp hắn. Hắn hai cái huynh đệ sau lưng có An Bình phủ công chúa cùng Khương gia bóng dáng, coi như là mặt khác một ít tiêu cục cùng thế lực đều muốn nhúng chàm Thần Phong Phiêu cục có thể nghĩ đến đây hai thế lực lớn, bọn hắn cũng liền buông tha rồi. vì vậy thời điểm này, thi trấn phong đi tìm người hỗ trợ, tìm người vay tiền, cũng bị cự tuyệt. ai dám vì thi trấn phong đắc tội vậy hai thế lực lớn? ngại mệnh dài sao? đối với thi trấn phong mà nói, hắn không sai biệt lắm là đến bước đường cùng rồi. ân, Lăng đại nhi tùy tiện lên tiếng. nàng hiện tại cũng không phải là suy nghĩ thần phong phiêu cục sự tình. đối với thần phong phiêu cục, nàng kỳ thật cũng không như vậy để tâm, chưa nói nhất định sẽ phải bắt lại. nếu là thi trấn phong không đồng ý, vậy mình cũng sẽ không miễn cưỡng. Cũng lắm thì bản thân từ mặt khác tiêu cục đào một số người trở về một lần nữa thành lập một nhà tiêu cục, thậm chí có thể trực tiếp đào đi Thần Phong Phiêu cục một số nhân mã. Bây giờ Thần Phong Phiêu cục nhân tâm di động, chỉ cần mình ra tay, tin tưởng vẫn là có thể đào trở về đại bộ phần người. Đương nhiên đây là cuối cùng thủ đoạn, nếu như thi trấn phong thức thời mà nói, vậy tất cả đều vui vẻ rồi. Liên trước mắt mà nói, nhà này tiêu cục chủ yếu vẫn là sẽ ở Lạc Dương phụ cận đi tiêu, ngược lại cũng không cần quá lớn thanh danh. Về phần Giang Nam Đông Đạo bên kia, bản thân Lăng gia đã có chủ hộ tại, còn có không dùng được nơi đây tiêu cục. Làm ra tiêu cục như vậy một sự tình, chính là làm cho mình có thể cùng Tiểu Du tiếp xúc mà thôi. Thời điểm này, Hạ Hinh Nguyệt đi ra. Lăng Đại Nhi chứng kiến Tiểu Du đi theo Hạ Hinh Nguyệt bên cạnh. Cái này đều tại dự liệu của nàng bên trong. Lấy Tiểu Du cùng Hạ Hinh Nguyệt quan hệ, Hạ Hinh Nguyệt nhất định là tín nhiệm Tiểu Du đấy. Nếu là có chuyện trọng yếu gì, nhất định sẽ làm cho hắn đi làm. Vì vậy thần phong phiêu cục chuyện này, nàng ngày hôm qua liền có thể xác định, Hạ Hinh Nguyệt nhất định sẽ làm cho Tiểu Du chịu trách nhiệm. Bởi như vậy, bản thân liền có thể tìm tới cơ hội đem Cửu Điệp Kình Phong Tông xuất đến. Tiểu Du trước kia tại Ngũ Thần Tông, nàng có thể không cần quá lo lắng Tiểu Du an toàn. Nhưng bây giờ Tiểu Du không phải là Ngũ Thần Tông người, càng là Ngũ Thần Tông đuổi giết đối tượng, vậy lại bất đồng. Bản thân chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho Tiểu Du tận khả năng tăng thực lực lên, như vậy mới có thể bảo chứng an toàn của hắn. Bất quá Tiểu Du bây giờ đang ở Hạ Hinh Nguyệt nơi đây, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tiểu Du đã có Linh Quy thai Tức Thuật, như vậy thân phận bại lộ khả năng liền không lớn. Hạ Hinh Nguyệt tuy rằng không quá lớn thế lực, nhưng nàng chúa thân phận, đã định trước tại nàng quý phủ làm khách khanh chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẫn tương đối an toàn. Lăng tiểu thư, quận chúa mời ngươi đi xe ngựa của nàng. Thôi Du trở về nói ra. "Tuất." Lăng đại nhi nở nụ cười một tiếng, xuống xe ngựa, "Lục khách khanh, chúng ta trước kia là hay không đã gặp nhau ở nơi nào?" "Ồ." Thôi Du cất đưa tiếp theo, quay đầu nói ra, "Lăng tiểu thư, tại hạ là lần thứ hai nhìn thấy tiểu thư, lần đầu tiên là vài ngày trước, không biết tiểu thư vì sao có này vừa nói." "Lục khách khanh, đừng để ý, vừa rồi nhìn bóng lưng của ngươi có chút giống ta biết một người bạn." Lăng đại nhi lắc đầu thở dài một tiếng nói. Thôi Du ngược lại là không có lên tiếng rồi. Chẳng qua là đi ở phía trước lấy, hắn nhưng trong lòng thì chấn động. Chẳng lẽ nói thân ảnh của mình thật sự bị Lăng Đại Nhi nhìn ra cái gì? Dù là Nàng không có nhận ra mình, có thể nói đến bóng lưng của mình, chẳng lẽ nói bóng lưng của mình thật sự gặp bị người quen nhận ra? Như thế phải chú ý rồi. Lăng Đại Nhi đây cũng không phải thuận miệng nói một chút đấy. Tiểu Du Ngụy Trang còn là rất thành công, muốn không phải của hắn cây đao này đưa tới chú ý của mình, bản thân chỉ sợ còn có không cách nào phát hiện hắn thân phận. Bất quá cái này không có nghĩa là Tiểu Du Ngụy Trang liền không sơ hở tí nào rồi. Ít nhất bóng lưng Phương Diện vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt. Bản thân vừa nói như vậy, tin tưởng tiểu du gặp chú ý. Thần Phong Phiêu cục cũng không tại Thành Lạc Dương ở bên trong, mà là đang khoảng cách Thành Lạc Dương ngoài 30 dặm thần phong trên thị trấn. Vốn chỗ đó cũng không kêu thần phong trấn, bởi vì thần phong phiêu cục thanh danh lan xa, về sau liền đổi tên thần phong trấn. Thần Phong Phiêu cục tại thần phong trấn vị trí trung ương. Thi trấn Phong mang theo mười mấy người đã tại bên ngoài trấn vài dặm bên ngoài một chỗ giao lộ chờ. Thị trấn Phong hơn 40 tuổi niên kỷ, có thể tóc mai đã hoa râm, tinh thần cũng không phải quá tốt, có chút bộ dáng tiểu tuy có thể thấy được thần phong phiêu cục sự tình cho hắn áp lực quá lớn tổng tiêu đầu ngươi thật muốn làm như vậy Trấn hổ thúc nếu như bọn hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta nghĩ tới chúng ta không lựa chọn khác rồi thi chấn phong thở dài một cái nói hai người bọn họ rời khỏi người sau người có vài chục trượng viễn thanh âm vừa giảm thấp xuống cũng không phải sẽ bị người phía sau nghe được lô chấn hổ là thần phong phiêu cục phó tổng tiêu đầu cũng là trước tổng tiêu đầu thi chấn phong phụ thân anh em cân nghĩa vì vậy liền bối phận mà nói hắn thật đúng là thi chấn phong thúc thúc bình thường thi chấn phong cũng rất kính trọng lô chấn hổ nhất là thần phong phiêu cục kịch biến sau đó lô chấn hổ còn có thể lưu lại giúp mình thi chấn phong trong lòng càng là cảm kích lô chấn hổ thân là trước tổng tiêu đầu anh em kết nghĩa lại là phó tổng tiêu đầu tại trong tiêu cục có rất cao hy vọng cho nên khi hắn lưu lại ủng hộ thi chấn phong thời điểm mới khiến cho không ít người cũng giữ lại nếu không phải lô chấn hổ chỉ sợ không có nhiều người còn có thể ở lại thần phong phiêu cục tổng tiêu đầu ngươi tin tưởng bọn họ thực chỉ là vì mượn thần phong phiêu cục danh hào sao lô chấn hổ hỏi hắn cũng không đồng ý thi chấn phong ý định chấn hổ thúc ta biết rõ ngươi lo lắng thi chấn phong đáp có thể cửa ải này nếu không qua, thần phong phiêu cục bảng hiệu lập tức sẽ rơi vào vậy hai cái hôn đạn trong tay, ngươi nói ta còn có thể làm sao? Mặc kệ đối phương có phải là thật hay không tâm đấy, ít nhất có thể cho chúng ta thở một ngụm. Uống rượu độc giải khác, ta lại làm sao không biết? Vạn nhất đối phương thực chẳng qua là mượn thần phong phiêu cục danh hào đây, nói như thế nào cũng vẫn có một đường hy vọng. Lô trấn hổ miệng ngập ngừng, cuối cùng không có lên tiếng. Hắn biết rõ thi trấn phong làm ra quyết định này cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Chính như thi trấn phong nói, lúc này thần phong phiêu cục đã không có mặt khác tốt hơn lựa chọn. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng đối phương có thể hết lòng tuân thủ lữ hẹn. Như vậy bọn hắn còn có thể bảo trụ Thần Phong Phiêu Cục. Đã đến, Thi Chấn Phong híp mắt, hắn đã chứng kiến phương xa xuất hiện một đội nhân mã. Xem ra, phải là muốn quá tìm đến mình người. Ngừng. Thôi Du tay vừa nhấc, sau đó hắn một mình rục ngựa đi về phía trước vài bước, cao giọng nói, phía trước thế nhưng là Thần Phong Phiêu Cục bằng hữu. Thi Chấn Phong cùng Thi Chấn Phong đã dẫn người hướng phía bên này đã tới. Tại hạ Thi Chấn Phong, dẫn đầu Tiêu Cục mọi người đang như thế đợi chư vị đại giá quan Lâm. Thi Chấn Phong đáp, nguyên lai like là tổng tiêu đầu thật sự là hành ngộ. Thôi Du liền ôm quyền nói, "Xin chờ một chút." Thôi Du lập tức quay đầu đi tới hạ hình nguyệt bên cạnh xe ngựa. "Quân chúa, Lăng tiểu thư, thi tổng tiêu đầu đã tại chỗ này chờ đợi rồi." Thôi Du nói ra. Thanh âm của hắn không quá, có thể người ở chỗ này cũng nghe được rồi, đương nhiên kể cả thần phong phiêu cục mọi người. "Quân chúa, Lăng tiểu thư." Thi trấn phong trong lòng mọi người. Mấy ngày hôm trước cùng mình trao đổi chính là Lăng gia hiệu buôn tại Lạc Dương người phụ trách tôn cấp phàm. Khi hắn biết được là một người tuổi còn trẻ tiểu tử thời điểm, vốn định trực tiếp đưa hắn hoành ra đi phái một cái mau đầu tiểu tử trở về, đây là quá xem thường thần phong phiêu cục rồi. Có thể nghe người phía dưới nói, vậy Lăng gia hiệu buôn tại Giang Nam Đông Đạo có nhà giàu nhất danh xưng, hắn mới đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn hiện tại chính là thiếu tiền, phía ngoài khoản nợ nếu sẽ không còn có, liền không cách nào khai báo. Nếu là Giang Nam Đông Đạo nhà giàu nhất, vậy ngân quang hai phương diện khẳng định không là vấn đề. Bọn hắn nếu như phái người trở về, vậy bản thân không ngại gặp một lần. Làm cái này cái tiểu tử tự giới thiệu thời điểm, làm cho thi trấn phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Khi hắn xem ra Tôn Cát Phạm tối đa cũng liền khoảng tuổi 20, còn trẻ như vậy người có thể với tư cách lạc Dương Chi nhánh người phụ trách. Mặc kệ đối phương là như thế nào lên làm đấy, như là như vậy thân phận, vậy bản thân đương nhiên không tốt chậm trễ. Hai người liền thần phong phiêu cục sự tình trao đổi mấy canh giờ. Sau đó, hắn cũng phái người chuyên môn điều tra qua Tôn Cát Phạm cùng Lăng Gia. Cái này một điều tra, hắn mới biết được Tôn Cát Phạm thân phận vốn là Tôn Gia hiệu buôn Thiên Tài, hiện tại gia nhập Lăng Gia, bị ủy thác trách nhiệm ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Tôn Cát Phàm năng lực là bị mọi người nhận thức đấy. Về phần Lăng Gia. Bản thân Thần Phong Phiêu cục điểm ấy khoản nợ đối với bọn họ mà nói quả thực chính là mưa bụi. Vốn hắn lấy vì lần này còn là Tôn cắt Phàm quá tìm đến mình, thật không nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện quận chúa cùng Lăng tiểu thư. Lăng tiểu thư mà nói, vậy hẳn là là Lăng gia người, rất có thể chính là Lăng gia đại tiểu thư Lăng đại nhi. Điều tra thời điểm, có quan hệ Lăng gia cái này tiểu nữ nhi, hắn đương nhiên cũng đã nhận được một ít tin tức. Lăng gia thành tựu hiện tại, đại bộ phận đều là xuất từ Lăng đại nhi tay. Vậy mặt khác quận chúa là ai? Thành Lạc Dương trong có quá nhiều quận chúa, hắn bây giờ căn bản đoán không được rút cuộc là vị nào quận chúa rồi của chúa, Lăng tiểu thư, mời. Thi trấn Phong đội Vàng Hồ, mặc kệ đối phương là người nào, hay là muốn mời đối phương đi quý phủ nói nữa. làm Hạ Hy Nguyệt cùng Lăng Đại Nhi tại Thần Phong Phiêu cục cửa ra vào xuống xe thời điểm, Lô Chấn Hổ hai mắt mở to. Tổng tiêu đầu là vĩnh ninh của chúa. Lô trấn Hổ vội vàng tại Thi trấn Phong bên thai nhỏ giọng nói, Lô Chấn Hổ là nhận thức là nhận thức Hạ Hy Nguyệt đấy, dù sao vậy một lần áp giải ngọc thạch thời điểm, hắn bái kiến Hạ Hy Nguyệt. Nghe được Lô Chấn Hổ nhắc nhở, Thi trấn Phong lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai like là vĩnh ninh quận chúa a. Không nghĩ tới là nàng đã tới. Nghĩ đến nàng cùng An Bình Công chúa quan hệ, Thi Trấn Phong trong lòng ngược lại là có chút phức tạp. Bản thân Thần Phong phiêu cục biến thành cái dạng này, cùng An Bình phụ Công chúa còn là không nhỏ quan hệ. Có thể lời nói còn nói trở về, Hạ Hinh Nguyệt bây giờ cùng lăng gia người cùng một chỗ trở về, không biết là đại biểu chính nàng đâu rồi, còn là đại biểu An Bình phụ Công chúa. Thi Trấn Phong thở dài trong lòng một tiếng, mình bây giờ chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước. Trước giới thiệu một cái, Thôi Du nói ra, vị này chính là Vĩnh Ninh của chúa, vị này chính là Lang gia hiệu Lang Đại tiểu thư. Thi Trấn Phong bái kiến quận chúa điện hạ. Thi Trấn Phong gấp vội vàng hành lễ nói, tại tiêu cục đợi chờ mọi người là biến sắc, đồng dạng gấp vội vàng hành lễ. Người trong giang hồ có lẽ đối với triều đình quan phủ chẳng phải kính sợ, có thể tiêu cục có chút đặc thủ. Tiêu cục là cái gì thế lực cũng không tốt các tội, đối mặt một cái quận chúa, tiêu cục người tự nhiên không dám lãnh đạo. Không cần đa lễ. Hạ Hinh Nguyệt nhàn nhạt nói, quận chúa điện hạ, Lăng tiểu thư mời. Thi Trấn Phong cung kính nói, đại sảnh cửa đóng lại rồi, trong đại sảnh còn lại năm người. Hạ Hinh Nguyệt, Lăng Đại Nhi cùng tôi Du ba người. Thần Phong Phiêu cục bên này liền thi trấn phong cùng lô trấn hổ hai người. "Thi tổng tiêu đầu, mấy ngày hôm trước Tôn trưởng quỹ cùng ngươi trao đổi đấy, tin tưởng ngươi còn là nhận được ca." Lăng Đại Nhi nói ra. "Lần này trao đổi, tự nhiên là Lăng Đại Nhi chịu trách nhiệm, Hạ huynh nguyệt chẳng qua là trở về đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi." "Đúng vậy." Thi trấn phong gật đầu nói, bất quá ta đang tại Lăng tiểu thư trước mặt, cũng muốn hỏi hỏi, các ngươi Lăng gia hiệu buôn thực chẳng qua là mượn dùng Thần Phong Phiêu cục danh hào sao? "Đương nhiên." "Tin tưởng điểm ấy Tôn trưởng quỹ cùng ngươi nói đến rất rõ ràng." Lăng Đại Nhi khẳng định nói, trong tiêu cục nhân thủ Chúng ta có thể bản thân mời chào, đương nhiên, lúc đầu Thần Phong Phiêu cục người cũng có thể lưu lại, mỗi người lương tháng tại bây giờ trên cơ sở gấp bội. Lời này làm cho Thi Chấn Phong cùng Lô Chấn hổ khỏe mắt kìm lòng không được run dậy. Đối phương cho lúc đầu Thần Phong Phiêu cục mọi người đãi ngộ tốt như vậy, tương lai bọn hắn còn có thể lại cùng bản thân sao? Có thể cạnh mình thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nếu là mình bởi vì là điều kiện này mà cự tuyệt, người phía dưới nếu biết rõ, nhân tâm chỉ sợ là thật sự tàn. Còn có một chút tại hạ có chút nhớ nhung không thông. Thi Chấn Phong lại hỏi: "Mời nói." Lăng Gia Hiệu Buôn sẽ không sợ đã bị ta Thần Phong Phiêu cục liên lụy sao?" Thi trấn phong hỏi, "Ta Thần Phong Phiêu cục đắc tội quá nhiều người, nếu là sợ mà nói, ta tiểu cũng không tới tìm ngươi rồi." Lăng Đại Nhi cười cười nói, quần chúa ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Không biết quần chúa điện hạ là?" Lô trấn hổ lên tiếng hỏi. "Quận chúa cũng có một phần." Lăng Đại Nhi nói ra, "Có quận chúa tại, những sự tình này các ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng. Nói nữa, thật muốn có chuyện gì, cũng là chúng ta lo lắng mới đúng." Thi trấn phong nhớ tới cũng thế. "Lăng Gia Hiệu Buôn nếu là không có nắm chắc?" Đại khái còn không dám cùng hợp tác với mình, ngựa dùng thần phong phiêu cục danh hảo, Vĩnh ninh quận chúa hắn đương nhiên là biết do đấy, tất cả mọi người cảm thấy nàng không có gì quyền thế, có thể địa vị của nàng vẫn còn có chút đặc thù, nàng tại An Bình công chúa trước mặt rất được sủng, cái này có nghĩa là An Bình phủ công chúa bên kia sẽ không lại vì khó thần phong phiêu cục. Về phần Khương Gia, Khương Gia bây giờ còn sẽ không đối với hoàng gia người độc thủ, thực tế Hạ Hinh Nguyệt còn là thái tử con gái, vì vậy Khương Gia bên kia coi như là giải quyết, chỉ cần cái này hai thế lực lớn không thành vấn đề, những thứ khác đều là một ít vấn đề nhỏ rồi. Vậy tổng tiêu đầu? Thi trấn Phong thoáng chần trừ một chút hay là hỏi nói, tổng tiêu đầu tự nhiên cũng là ngươi." Lăng Đại Nhi cười nói, "Bất quá tiêu cục về sau cụ thể sự vụ sẽ phải từ chúng ta bên này phái phó tổng tiêu đầu chịu trách nhiệm." Thi trấn Phong cùng Lô trấn Hổ hai người thở dài trong lòng một tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng, cạnh mình có tổng tiêu đầu danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng không có gì quyền lực. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá lo lắng chúng ta gặp tranh đoạt quyền lực." Lăng Đại Nhi vừa cười nói, lúc đầu tiêu cục đội ngũ còn là thuộc về tổng tiêu đầu thống Lĩnh. Nếu là cần tổng tiêu đầu người bên kia, chúng ta trước đó sẽ cùng tổng tiêu đầu thương lượng, tổng tiêu đầu có thể cự tuyệt, chúng ta tuyệt không bắt buộc. Nghe nói như thế, Thi Chấn Phong hai mắt hơi hơi sáng lên. Kỳ thật hắn đã làm tốt xấu nhất ý định. Vậy chính là mình thật sự liền làm một cái trên danh nghĩa tổng tiêu đầu. Thật không nghĩ đến đối phương cũng không có cấp đoạt quyền lực của mình, cạnh mình người còn có là mình thống lĩnh. Lô Chấn hổ âm thầm thở dài, đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Chương 381: Trên danh nghĩa. Thi tổng tiêu đầu, nếu như không vấn đề gì mà nói, ta nghĩ chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ta làm việc từ trước đến nay rất trực tiếp, được thì được, không được thì không được, miễn cho lãng phí mọi người tinh lực. Lăng Đại Nhi nhìn Thi Trấn Phong cùng Lô Trấn Hổ một cái nói, tin tưởng có quận chúa tham dự, Thần Phong Tiêu Cục gặp khôi phục ngày xưa vinh quang. Thi Trấn Phong hít sâu một hơi, hắn biết rõ, đều muốn dựa vào chính mình không phải nói trọng Trấn Thần Phong Tiêu Cục rồi, liền bảng hiệu đều muốn giữ không được. Hiện tại có lăng gia hiệu buôn cùng Vĩnh Linh quận chúa gia nhập lời nói, hoàn toàn chính xác rất có hy vọng làm cho Thần Phong Tiêu Cục khôi phục lại. Dù là không cách nào nữa thành là đệ nhất thiên hạ tiêu cục, tin tưởng tại tiêu cục một chuyến này vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn nhất là bản thân vậy hai cái huynh đệ, hắn cảm giác mình là không thể để cho bọn họ kia vượt mặt. Vậy quyết định như vậy đi." Thi Chấn Phong gật đầu nói, "Bất quá Thần Phong tiêu cục thiếu nợ phía ngoài 30 và lượng." "30 và lượng? Ta Lăng Gia Hiệu vốn hôm nay chậm chút thời điểm sẽ đưa đến." Lăng Đại Nhi tay vừa nhấc đã cắt đứt Thi Chấn Phong mà nói nói, "Mà khác còn có thể một lần nữa cho tổng tiêu đầu 10 và lượng." "10 và lượng? Hàng năm không phải là 5 vạn lượng sao?" "Thi Chấn Phong hỏi, "Đây là 2 năm. Lúc trước bọn hắn đã nói tốt, lang Gia Hiệu vốn mượn dùng Thần Phong tiêu cục danh hiệu phí tổn là mỗi năm 5 năm và lượng." Sau đó mỗi năm năm gia tăng một vạn lượng, trước ước định 20 năm. 20 năm về sau, Song Vương có hay không lại hợp tác, đến lúc đó bàn lại. Hàng năm năm và lượng, đối với Thi trấn Phong mà nói, nhưng thật ra là phi thường hài lòng rồi. Nhớ tới trước kia thần phong tiêu cục nhất phong quang thời điểm, một năm thu nhập đại khái là hai mươi mấy và lượng. Hiện tại cạnh mình những người còn lại không đến hai thành, hơn nữa thần phong tiêu cục đi qua lần này thì biến, thanh danh tổn hao nhiều. Muốn là mình đi đón tiêu, một năm không phải nói buôn bán lời, chỉ sợ còn phải góp đi vào không ít. Tựa như mấy lần trước, có chính mình hai cái huynh đệ trong âm thầm hạ độc thủ cạnh mình căn bản không cách nào tiếp tiêu hiện tại tốt rồi bản thân hàng năm có thể cầm nhiều như vậy không có gì mạo hiểm còn có cái gì không hài lòng hay sao về phần đối phương có khả năng liêu đồ bản thân thần phong tiêu cục thi trấn phong coi như là trong lòng có cái này băn khoăn nhưng bây giờ đã không có lựa chọn đường sống một năm đấy mặt khác năm vạn lượng coi như là bản hiệu buôn một chút thành ý cái này năm vạn lượng liền giao cho thi tổng tiêu đầu rồi về phần thi tổng tiêu đầu như thế nào phân phối cho người phía dưới ta bỏ qua Lăng đại nhi cười nhạt một tiếng nói đa tạ tiểu thư thi trấn phong cảm kích nói Bởi vì tiêu cục gần nhất khó khăn, người phía dưới mỗi tháng phát ngân lượng kỳ thật đều là chưa đủ đấy, đã có khoản này ngân lượng, hoàn toàn có thể đem lúc trước khất nợ bổ sung, còn có thể nhiều hơn nữa phát không ít. Như thế làm cho một bên lô trấn hổ đều là trong lòng vui lên, thầm nghĩ cái này lăng ra tiểu thư ra tay chi hảo phóng. Năm vạn lượng có thể không là số lượng nhỏ gì, liền trực tiếp như vậy đưa cho mình, hơn nữa là cho thi trấn phong, đây ý là nói, nàng cũng không có lôi kéo lúc đầu thần phong tiêu cục mọi người ý tứ. Nếu không nàng hoàn toàn có thể đợi đằng sau lại đem năm vạn lượng chia lúc đầu thần phong tiêu cục mọi người, bởi như vậy Những người này nhất định sẽ cảm kích Lăng Đại Nhi. Mà bây giờ, khoản này ngân lượng tại thi trấn phong trong tay, từ thi trấn phong đến phân phối, tin tưởng người phía dưới còn là có thể so với so sánh nhận thức hắn cái này tổng tiêu đầu. Vị này chính là quận chúa phụ khách khanh lục đông phòng, về sau tiêu cục sự vụ tạm thời liền từ hắn chịu trách nhiệm, vị trí là phó tổng tiêu đầu. Lăng Đại Nhi nói ra, đương nhiên, lô phó tổng tiêu đầu như cũ. Làm cho Thôi Du làm tiêu cục người phụ trách, Lăng Đại Nhi cùng Hạ Hinh Nguyệt ở trên xe ngựa thương lượng xong. Vốn Hạ Hinh Nguyệt phải không đại đồng ý đấy. Dù sao thôi du bây giờ tâm tư hay là muốn đặt ở luyện công lên. Nói nữa, nàng cảm thấy thôi du trước kia chưa từng tiếp xúc qua Tiêu cục sự tình, làm cho hắn chịu trách nhiệm chỉ sợ có chút không ổn. Bất quá đằng sau nàng vẫn bị Lăng Đại Nhi thuyết phục. "Lục Khách Khanh, à, Lục Phó tổng Tiêu Đầu đối với Tiêu cục sự tình chỉ sợ có chút lạ lẫm, còn cần quen thuộc, hy vọng hai vị có thể hỗ trợ nhiều hơn." Lăng Đại Nhi nói ra. "Đương nhiên." Thi Chấn Phong gấp vội vàng gật đầu nói. Chứ lần đó ra, ta đây bên cạnh còn sẽ có người gia nhập thần phong tiêu cục, hy vọng hai vị cũng có thể mang dẫn bọn hắn." để cho bọn họ quen thuộc tiêu cục một nhóm quý cũ. Mời Lăng tiểu thư yên tâm." Lô Chấn Hổ cũng nói, "Đối phương nếu như cho tổng tiêu đầu ban đầu quyền lực, vậy cạnh mình ngược lại cũng không có thể quá phận. Bọn hắn khẳng định phải có người của mình, điểm ấy không hề nghi ngờ. Giúp bọn hắn, kỳ thật tới một mức độ nào đó, cũng là giúp mình Thần Phong tiêu cục. Về phần tương lai sẽ như thế nào, Lô Chấn Hổ hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Thôi du trong lòng ngược lại là ngầm cười khổ. Vừa rồi Hạ Hinh Nguyệt cùng mình nói lên chuyện này thời điểm, hắn còn là thật bất ngờ đấy. Làm sao lại làm cho mình làm cái này phó tổng tiêu đầu rồi?" Bất quá, Hạ Huynh Nguyệt cũng nói, chính hắn một cũng chính là tạm thời. Đợi đến lúc Lăng Gia Hiệu Vân người bên kia đúng chỗ, là hắn có thể bứt ra rồi. Dựa theo Lăng Đại Nhi lời nói, quận chúa phủ bên này muốn phái một cái tương đối rõ ràng khách khanh đi thần phong tiêu cục, mà bản thân cũng rất dễ làm người khác chú ý rồi. Bởi vì Khương Thành đức sự tình, hơn nữa mang theo mặt nạ, quả thực quá tốt nhận biết. Ta chuẩn bị tại Lạc Dương mở một nhà thần phong tiêu cục chi nhánh, chủ yếu là vì để cho Lạc Dương khách nhân có thể dễ dàng hơn một ít." Lăng Đại Nhi nói ra. "Những sự tình này tiểu thư làm chủ là được rồi." Thi trấn Phong nói ra. Như vậy còn có hy vọng thi tổng tiêu đầu có thể cùng người phía dưới nói rõ ràng. Lăng Đại Nhi nói ra, nếu như nói thi tổng tiêu đầu có một chút người thích hợp, cũng có thể giới thiệu vào đi, chúng ta lăng giá hiệu buôn cầu hiền như khác. Mặc dù nói bản thân tạm thời bắt lại thần phong tiêu cục, nhưng hiện tại trong tiêu cục người, bản thân còn là không tốt trực tiếp chỉ huy. Đối với cái này Lăng Đại Nhi ngược lại cũng không phải quá để ý. Tin tưởng chỉ cần làm cho cạnh mình người đang tiêu cục một đoạn thời gian, khẳng định có thể chậm dãi thích dưỡng. Đến lúc đó thi trấn phong nếu không phải phối hợp, vậy bản thân hoàn toàn có thể dứt bỏ hắn những người kia bản thân thật đúng là chỉ là vì thần phong tiêu cục danh hảo nếu như thi trấn phong thất thời vậy tốt nhất rồi có thể cho tiêu cục nhanh hơn thành hình tại hạ còn là nhận thức một ít một chuyến này người tin tưởng có thể mời chào một ít thi trấn phong nói tốt lang đại nhi nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía hạ hinh nguyệt nói quân chúa ngươi còn có cái gì muốn bổ sung đấy sao không có hạ hinh nguyệt cười nói nếu như mọi người nói đã thành vậy thật tốt quá thôi du một đoàn người lúc trở về đã là ban đêm bọn hắn lúc trở về vậy 40 vạn lượng bạc cũng đưa đến thần phong tiêu cục chứng kiến bạc về sau, thi Trấn Phong Tâm là hoàn toàn buông xuống. hắn lập tức phái người đi truyền tin những cái kia chủ nợ, đem thiếu nợ tất cả của bọn hắn cũng còn rồi. Bởi vì Lăng Đại Nhi muốn tại Lạc Dương mở một nhà chi nhánh, vì vậy Lô Trấn Hổ mang theo mấy cái tiêu cục người cùng đi Lạc Dương. ít nhất còn cần quen thuộc tiêu cục người đang trận mới tốt. Lô Trấn Hổ mấy người làm cho Tôn Cắt Phạm an bài hiện tại thành Lạc Dương trong ở lại. Về phần chi nhánh địa điểm, Lăng Đại Nhi đã sớm làm cho Tôn Cắt Phạm tại trong thành mua một chỗ trạch viện, lập tức có thể thành lập. Đại Nhi muội muội, ngày mai ta nhất định đến. Lần trước Lăng Gia Hiệu chi nhánh khai trương thời điểm, ta chưa kịp đi tới, lần này có thể sẽ không bỏ qua. Thách ra trước, Hạ Huỳnh Nguyệt lôi kéo Lăng Đại Nhi tay nói, "Chúng ta đây liền sáng mai hẹn gặp lại." Lăng Đại Nhi cười nói, "Hả? Tỷ tỷ, ngươi ngày mai cũng không nên đến quá sớm." "Minh bạch minh bạch, ngươi đã nói ra nhiều lần." Hạ Huỳnh Nguyệt hì hì cười nói, "Ta ngược lại là muốn nhìn xem ai dám quá tới quái rối." Lăng Đại Nhi làm việc hấp tấp, nếu như muốn làm, vậy tuyệt không chần chờ. Nàng quyết định ngày mai tiểu thành lập Thần Phong Tiêu cục chi nhánh. Ngày mai một khi bảng tên thành lập nhất định sẽ có người đến tìm phiền toái, chủ yếu chính là thi trấn phong vậy hai cái huynh đệ. Nàng tin tưởng bọn họ hai cái hiện tại hẳn là đã nghe được một ít tiếng rõ. Dù sao mình cũng không có làm cái gì dấu diếm, chỉ cần hai người bọn họ giảm đến, đến lúc đó chính là Hạ Hinh Nguyệt xuất tràng thời điểm. Tại Lạc Dương, đối phó thi trấn phong hai huynh đệ nhân vật như vậy, Hạ Hinh Nguyệt thân phận còn là vậy là đủ rồi. Trở lại quận chúa phủ, Hạ Hinh Nguyệt để lại Thôi Du, có muốn hay không làm cho Từ Nô hoặc Vương Á Đô đi tới giúp ngươi một cái? Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Không dùng. Thôi Du cười nói, kỳ thật đâu rồi? ta cũng là trên danh nghĩa đấy, ta làm sao quản tiêu của ta, không thể nhỏ nhìn bản thân. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, tuy rằng ngươi là tạm thời, nhưng ta còn là lo lắng có thể hay không ảnh hưởng công pháp của ngươi tu luyện, cũng không thể một mực luyện công. Thôi Du nói ra, cái này coi như là ta thích hợp nghỉ ngươi đi. vậy là tốt rồi. Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói, kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi như vậy có thể hay không bại lộ thân phận, dù sao cùng ngoại nhân tiếp xúc hơn nhiều. quân chúa, ta cảm thấy đến càng là lo lắng bại lộ, ngược lại sẽ bại lộ. Thôi Du cười nói ta nghĩ ngũ thần tông đại khái cũng không nghĩ ra ta gặp lớn mật như thế, liền dám khi bọn hắn không coi vào đâu lúc cần lúc hiện. nói thì nói như thế không sai. Hạ Hinh Nguyệt dừng một cái nói, ngươi còn có muốn chú ý một chút? ta biết rõ. thôi du đáp, không nghĩ tới ta còn có thể làm phó tổng tiêu đầu, nghe giống như là phó trưởng môn giống nhau. Quyền cao trước trọng a, ngươi muốn làm trưởng môn cũng không có vấn đề gì. Hạ Hinh Nguyệt che miệng cười nói, con la được rồi, ta liền nếm thử một chút. cái gì kia tiêu cục tổng tiêu đầu không thích học ta. thôi du lắc đầu nói, quân chúa, ngươi sớm chút đừng nghĩ. Ngày mai sẽ phải có náo nhiệt nhìn a. Ngày hôm sau, Lang Đại Nhi liền sai người đem sớm liền đêm làm không nghỉ đi ra Thần Phong Tiêu cục bảng hiệu phủ lên. Sau đó lại làm ra pháo, đùng đùng, không dứt. Một hồi, lập tức hấp dẫn trên đường vô số người chú ý. Thần Phong Tiêu cục danh hảo, Thành Lạc Dương người đương nhiên là biết được đấy. Nhất là trong khoảng thời gian này Thần Phong Tiêu cục một ít loạn giống như, trong thành cũng là có một số người tại chuyện đấy. Vì vậy chứng kiến Thần Phong Tiêu cục bảng hiệu xuất hiện ở trong thành, hãy để cho người có chút kinh ngạc. Không phải nói Thần Phong Tiêu cục không sai biệt lắm muốn suy sụp sao? Chẳng lẽ nói thi Chấn Phong đã đem Thần Phong Tiêu cục bảng hiệu bán cho hai cái huynh đệ? Bởi vì hắn hai cái huynh đệ khác lập muốn hộ, cũng lăn lộn đến không tệ. Ít nhất so với thi Chấn Phong trưởng quản Thần Phong Tiêu cục muốn thật tốt hơn nhiều. Lô Chấn Hổ đứng ở cửa ra vào hướng phía mọi người chắp tay. Chư vị, tại hạ Lô Chấn Hổ, Thần Phong Tiêu cục phó tổng tiêu đầu, tương lai có bảng hữu nếu là muốn tìm ta Thần Phong Tiêu cục đấy, không cần đi Thần Phong trấn rồi, chỉ cần tới nơi này là được rồi." Lô Trấn Hổ la lớn. Lô Trấn Hổ tên, người ở chỗ này trên cơ bản cũng nghe qua, nhận thức người của hắn cũng có không ít. Lô Phó Tổng tiêu đầu, nghe nói Thần Phong Tiêu Cục giống như muốn đóng cửa rồi. Đúng vậy a, tất cả mọi người nói như vậy. Đó là lời đồn. Lô Trấn Hổ nói ra, đó là một ít bọn đạo trích nhận không ra người thủ đoạn. Ta Thần Phong Tiêu Cục rất tốt, Thần Phong Tiêu Cục mấy trăm năm, cơ nghiệp làm sao có thể nói thất bại có thể bại. Cũng thế, Thần Phong Tiêu Cục đã trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, đều có thể ngật đứng không ngã. Bây giờ là gặp một ít phiền vãi nhỏ, thế nhưng không coi vào đâu. Lô Trấn Hổ còn nói thêm, hoàn toàn phủ nhận đó là chỗ dại. Vì vậy Lô Trấn Hổ còn là thừa nhận có một chút phiền vãi. Bất quá. Đó cũng là lúc trước chuyện. Hiện tại có Lăng Gia Hiệu Buôn gia nhập, Thần Phong Tiêu cục không có sụp đổ mất nguy hiểm. Ở chỗ này, ta còn muốn tuyên bố một cái tin tức tốt." Lô Trấn Hổ nói ra. "Tin tức tốt gì?" "Đó chính là chúng ta Thần Phong Tiêu cục cùng Giang Nam Đông Đạo Lăng Gia Hiệu Buôn hợp tác." Lô Trấn Hổ nói ra, "Vì vậy bên ngoài truyền lưu Thần Phong Tiêu cục thiếu nợ vô lực hoàn lại, đó là không có khả năng sự tình." "Lăng Gia Hiệu Buôn, ngươi không biết." Trước đó không lâu, Lăng Gia Hiệu Buôn không phải là tại Lạc Dương cũng mở trí nhanh sao? Một cái 20 không đến tiểu tử làm trưởng quầy, tại Lạc Dương đưa tới không ít doanh động. Nhìn, chính là lô chấn hổ bên cạnh vậy cái tiểu tử. Thiệt hay giả Ta vừa hồi lạc dương mới vài ngày, không biết chuyện như vậy. Lăng ra hiệu buồn yên tâm sao? Một cái hai mươi không đến tiểu tử làm trưởng quài. À, ta biết rõ, hắn nhất định là lăng ra một cái nhân vật trọng yếu nhi tử hoặc cháu trai các loại đi. Không biết liền chớ nói lung tung. Tránh ra? Tránh ra? Đám người vây xem trong đống nhiên nổi lên một hồi bạo động. Không ít người bị thô bạo đẩy ra. Lô chấn hổ, làm cho thi chấn phong lăn ra đây. Thật sự là lẽ nào lại như vậy Ta thi gia mấy trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy bán cho người ngoài. Hai người mà nói lập tức đưa tới trung quanh vây xem mọi người đều nghị luận. Bọn hắn nhận ra, hai người này chính là thi trấn Phong hai cái đệ đệ, thi trấn Sơn cùng thi trấn Hạ. Đây là thần phong tiêu cục sự tình cùng hai vị không quan hệ. Lô trấn Hổ nhàn nhạt nói, lẽ nào lại như vậy? Thi trấn Sơn chỉ vào Lô trấn Hổ phẫn nộ quát một tiếng nói, chúng ta là thi gia người, ngược lại là ngươi lão gia hỏa này tính là cái gì? Nói, có phải hay không thi trấn Phong đem thần phong tiêu cục bán đi? Bán cho cái này cái gì lăng ra hiệu buồn hai người các ngươi đừng ở chỗ này quấy rối. Lô Trấn Hổ nói ra. Hừ. Thi Trấn Hà Hư lạnh một tiếng nói. Chỉ cần chúng ta hai cái không đồng ý, chuyện này lại không làm được mấy. Làm cho Thi Trấn Phong Lan ra đây. Như thế nào? Bại Hoại Tổ Tông gia nghiệp phá ra chi tử. Đây là không mặt mũi đi ra gặp người sao? Tổng Tiêu đầu không ở chỗ này. Lô Trấn Hổ sắc mặt trầm xuống nói. Nói lên Bại Hoại Thi ra gia, gia nghiệp đấy. Hai người các ngươi có mặt nói. Vì tư lợi của mình, thật không thể bán sạch Thần Phong Tiêu cục. Các ngươi có cái gì thể diện cầm lấy Thi gia Tổ Tông nói sự tình chúng ta thi ra sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận. thi trấn xuân quát nếu như thi trấn phong không coi ở đây, tốt lắm, người tới, đem bảng này cho ta tháo xuống, đợi chút nữa ta lại đi tìm thi trấn phong tính sổ. tiếng nói hạ xuống, phía sau hắn lao ra mấy cái tráng hán đã nghĩ đi lên chọc nhãn hiệu biển. đây là lăng gia tôn cắt phạm vội vàng tiến lên, đều muốn ngăn trở. cút ra thi trấn hà tiến lên đưa hắn đẩy ra nói, tốt một cái lăng gia hiệu buồn, không muốn chết cũng đừng đúc kết ta thi ra sự tình, nếu không ta cho các ngươi lăng gia hiệu buồn cút ra dương. trên cho ta hái biển. khẩu khí thật lớn. Ai vậy muốn đem Lăng Gia Hiệu buôn đổi ra lạc Dương a?" Thanh âm của một cô gái vang lên. Người nào, lăn ra đây, là cái kia đàn bà thúi dám quản chuyện của lão tử?" "A ơ?" Thi Chấn Sơn vừa mới dứt lời, một đạo nhân ảnh vọt đến trước mặt hắn, một bạn thai đùng một tiếng trùng trùng điệp điệp cánh tại trên mặt hắn, trực tiếp đưa hắn cánh bay ra ngoài một trường viễn. "Quân chúa ở đây, ngươi cũng dám nói năng lỗ mãng." Chương 382, khai Trương. "Ngươi ngươi là ai?" Dám thi Chấn Sơn có chút chóng váng. Không nghĩ tới cái này mang mặt nạ ra hỏa đột nhiên liền động thủ đánh chính mình, thực sự là lẽ nào lại như vậy? "Tổng tiêu đầu, hắn nói của chúa." Thi Chấn Sơn một cái thủ hạ vội vàng tới đem hắn đỡ dậy, thuận tiện nhỏ giọng nói một câu. Lời này để cho Thi Chấn Sơn thanh tỉnh không thiếu. Vừa rồi đối phương tựa như là nhắc tới cái gì của chúa. "Của chúa?" Hắn vội vàng hướng về chung quanh nhìn lại. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Hạ huynh Nguyệt đi tới lạnh nhạt nói. Thi Chấn Sơn sau khi thấy, biến sắc. Gặp qua quận chúa điện hạ. Thi Chấn Sơn vội vàng hành lễ đạo. Thi Chấn Hà cũng vội vàng đến đây. Không biết quận chúa đến đây, nhiều tiểu nhân có đất tội, mong thứ tội. Thi Chấn Hà hô Bọn hắn vẫn là nhận biết Hạ Hy nguyện, thấy được nàng tới, trong lòng có chút nghi hoặc. Quận chúa này tại sao lại ở chỗ này, coi như ở đây cũng không đến nỗi sẽ quản chính mình những chuyện nhỏ nhặt này a? Bọn hắn người của Tiêu Cục, đối mặt quan phủ, nhất là thành viên hoàng thất tự nhiên không dám bất kính. "Là các ngươi muốn chọc nhãn hiệu biển?" Thi Chấn Sơn cùng Thi Chấn Hà hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được quận chúa ý đồ đến. "Là, quận chúa, đây là chúng ta Thần Phong Tiêu Cục việc nhà." Thi Chấn Hà nói. "Làm càn." Thôi du quát lên, bây giờ Thần Phong Tiêu Cục đã cùng quận chúa hợp tác, Các ngươi cũng dám tới chọc nhán hiệu, ai cho các ngươi gan chó? A. Thi trấn Hà cùng Thi trấn Sơn hai người có chút trận tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Như thế nào đột nhiên liền bước lên Vĩnh Ninh quận chúa cũng cùng Thần Phong Tiêu cục hợp tác? Không phải Lăng Gia Hiệu buôn sao? Hạ huynh nguyện hồn qua đi Thần Phong chấn chuyện, bọn hắn vẫn còn không biết. Bất quá, Lăng Gia Hiệu buôn cùng Thi trấn Phong tiếp xúc chuyện, bọn hắn đã chú ý tới. Cho nên bọn hắn cũng liền cho là Thi trấn Phong là cùng Lăng Gia Hiệu buôn hợp tác. Lăng Gia Hiệu buôn tại Giang Nam chủ nhà có lẽ có thế lực không nhỏ, nhưng nơi này là Lạc Dương, bọn hắn có thể lật lên sóng gió gì? lại thêm hai người mình bây giờ đều có dựa vào, Lang gia hiệu buôn thật muốn không thất thời, vậy bọn hắn sẽ không khách khí. Muốn đánh Thần Phong Tiêu Cục chú ý quá nhiều người, nhưng bởi vì chính mình hai người nguyên nhân, những người kia cho dù có lòng này cũng không căn này. An Bình phủ công chúa cùng cương gia, ai dám gây? Cho nên tại hai người bọn họ xem ra, cái này Thần Phong Tiêu Cục đến cùng sẽ rơi xuống trong tay ai, cũng chính là hai người bọn họ bên trong tranh đoạt thôi. Không nghĩ tới Lang gia hiệu buôn đi ra đâm một cước, bọn hắn vẫn là cho rằng Lang gia hiệu buôn vừa tới lặng dương chỉ sợ còn thấy không rõ tình thế, không biết Thần Phong trong Tiêu Cục đến cùng là gì tình huống mới có thể cùng Thi Trấn Phong hợp tác, rất có thể nhận lấy Thi Trấn Phong che đậy, bằng không Lăng Gia Hiệu Buôn nếu là biết bên trong chân chính nội tình, chỉ sợ cũng không dám nhúng tay à. Chỉ cần mình hai người đem bên trong quan hệ lợi hại để cho Lăng Gia Hiệu Buôn biết, Lăng Gia Hiệu Buôn hẳn là sẽ biết khó mà lui. Thi Trấn Phong muốn từ Lăng Gia Hiệu Buôn bên này lấy tới bạc, mơ tưởng. mắt thấy đem Thi Trấn Phong dồn đến tuyến cảnh, há có thể để cho hắn lấy tới bạc, lại kéo dài hơi tàn. Quan Chúa, ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Thi Trấn Sơn nhỏ giọng hỏi. Nếu như nói Vĩnh Ninh Quận Chúa thật muốn tham gia đi vào vậy chuyện này liền không dễ làm có cái gì hiểu lầm thôi du lạnh lùng nói hôm qua thần phong tiêu cục thi tổng tiêu đầu đã cùng quân chúa lang ra đi hảo nói xong tam vương hợp tác ở đây cũng có quận chúa một phần các ngươi đây là an tim hùng gan báo thi trấn sơn sắc mặt hai người tái đi bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới thi trấn phong vậy mà kéo theo hạ hinh nguyệt cái kia tính chất lại khác biệt lan thôi du quát lên tổng tiêu đầu thủ hạ hai người đều nhìn về bọn hắn thi trấn sơn hai người trên mặt thần sắc biến ảo cuối cùng cắn răng chúng ta đi cứ đi như thế Thôi Du âm thanh lạnh lùng nói, hai người dừng bước lại, thi trấn Hà ngược lại là dứt khoát, rút mạnh chính mình mấy cái miệng. "Quân chúa điện hạ, tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng người đại nhân đại lượng, không nên cùng tiểu nhân tính toán." Thi trấn Sơn gặp thi trấn Hà làm như vậy sau, tự nhiên cũng đi theo. Hạ Hinh nguyệt không để ý đến hai người, tự mình đi về phía cửa. "Cút đi." Nghe được Thôi Du lời nói, hai người xám xịt mang theo mình người rời đi. "Quân chúa điện hạ, mời ngài vào bên trong." Lư trấn Hổ vội vàng tiến lên cung kính nói. Hạ Hinh nguyệt gật đầu một cái, đi vào. "Chư vị" Thần Phong Tiêu Cục mặc dù đã trải qua không ít chuyện, nhưng lần này có Quận chúa Điện hạ cùng Lăng gia hiệu buôn gia nhập vào, tin tưởng Thần Phong Tiêu Cục vẫn là đáng tin cậy. Nơi này chi nhánh hôm nay liền xem như khai trường, đại gia nếu có cần, hoan nên chiếu cố. Lưu Trấn Hổ tiếp tục nói. Hạ Hinh Nguyệt tiến vào trong phòng sau, phát hiện Lăng Đại Nhi đã sớm ở chỗ này. Muội muội, ngươi trốn ở bên trong ngược lại là rơi cái thanh tĩnh. Hạ Hinh Nguyệt cười nói. Tỷ tỷ tới, những cái kia bọn chuột nhắt còn không chạy chối chết. Lăng đại Nhi đáp, cũng chính là có thể dọa một chút bọn hắn. Hạ Hình Nguyệt ngồi xuống đạo. Ta lo lắng bọn hắn, bọn giá hỏa này sẽ không cứ tính như vậy. Hạ Hinh Nguyệt cũng là Minh Bạch Lăng Đại Nhi không ở bên ngoài hiện thân nguyên nhân. Nàng dù sao cũng là nữ tử, lại lớn lên đẹp như vậy, tại cái này thành lặc dương có quá nhiều những cái tia chơi bởi lêu lổng hoàn khố tử đệ. Nếu như bị bọn hắn Chu ý tới, Lăng Đại Nhi cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Đó là khẳng định. Lăng Đại Nhi gật đầu nói, bởi vì duyên cớ của ngươi, phụ công chúa cùng Khương gia bên kia sẽ không quá mức trực tiếp quan hệ thần phong tiêu cục nơi này, nhưng âm thầm tuyệt đối sẽ động tay chân. Cô cô bên kia, ta tin tưởng vẫn là không có vấn đề chủ yếu là khương gia bên kia." Hạ Hy Nguyệt nói, "Ân, những thứ này tránh không được." Lang đại nhi gật đầu nói, "Bất quá những sự tình này chúng ta còn có thể ứng phó." Thi trấn Sơn cùng Thi trấn Hà hai người sau lưng kỳ thật vẫn là dính đến lợi ích của không ít người, An Bình công chúa và khương gia cao tầng chắc chắn sẽ không để ý tới tại những này. Nhưng vấn đề là khương gia người phía dưới cũng không nhất định liền sẽ đem Hạ Hy Nguyệt để vào mắt. Bọn hắn có lẽ sẽ không quá mức trực tiếp đối phó thần phong tiêu cục, nhưng âm thầm hạ độc thủ vẫn phải có. Tỷ như để người khác ra tay, để cho khác tiêu cục liên thủ chiếm đoạt thần phong tiêu cục sinh ý Đối với Thi Trấn Sơn cùng Thi Trấn Hà tới nói, bọn hắn cũng là rất muốn đạt được Thần Phong Tiêu cục cái bảng hiệu này. Ta còn tưởng rằng hai tên kia có thể ngạnh khí một chút, không nghĩ tới cứ như vậy nhận đúng, thật là không có ý tứ." Hạ Hinh Nguyên nói. "Bọn hắn khẳng định muốn đi về hỏi sau lưng những người kia ý tứ, chỉ bằng bọn hắn, làm sao dám cùng tỷ tỷ lang càn?" Lăng Đại Nhi cười nói. "Tiêu cục địa vị mặc kệ tại giang hồ vẫn là tại quan phủ bên này, địa vị đều không ra hồn. Chủ yếu vẫn là những thứ này trong Tiêu cục cao thủ nếu là đặt ở trong giang hồ, chỉ có thể coi là là bình thường cao thủ." Cao thủ như vậy đi tiêu bình thường là đủ. Dù sao nhưng có kia thực lực cao thủ hoặc môn phái bình thường sẽ không đối với tiêu cục ra tay. Thân là tiêu cục, dọc đường thế lực cùng môn phái, bọn hắn hàng năm đều sẽ thu xếp. Những môn phái kia cùng thế lực đương nhiên cũng minh bạch tiết kiệm đạo lý, hàng năm có thể có một bút ổn định thu vào, cớ sao mà không làm đâu? Cho nên nói, tiêu cục y danh, thực lực của bản thân là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi là có hay không có thể cùng số đông thế lực giao hảo. Đây đều là cần nội tình, cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể ổn định lại cái này cũng là Lăng Đại Nhi mượn dùng Thần Phong Tiêu Cục danh hiệu một cái nguyên nhân trọng yếu. Thần Phong Tiêu Cục dù sao cũng là vừa mới bị một chút nguy cơ, những quan hệ này vẫn là tại. Chỉ cần một lần nữa thoáng thu xếp một phen, coi như không trở về được lấy trước kia loại trình độ, thế nhưng đầy đủ. Thật muốn làm kiểu khác, muốn làm ra một cái để cho các đạo đều biết Tiêu Cục, cái kia không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Muội muội, ta lo lắng bọn hắn không đối với chúng ta đấu thủ, mà là sẽ đối với những khách nhân kia hạ thủ. Hạ Hinh Nguyệt nói, bọn hắn hoàn toàn có thể đe dọa bọn hắn, để cho bọn hắn không tới Thần Phong Tiêu Cục nắm tiêu bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy." Lăng Đại Nhi cười nói, Người còn cười được? Nếu là không có người tới, đây không phải là một mực hao tổn." Hạ Hinh Nguyệt hỏi, "Tỷ tỷ, ta lộng cái này tiêu cục, chủ yếu vẫn là vì Lăng gia hiệu buôn." Lăng Đại Nhi giải thích nói, "Cho nên nói, kế tiếp Thần Phong tiêu cục chủ yếu vẫn là phụ trách Lạc Dương chi nhánh bên này thương đội, đến nỗi có hay không khách nhân khác, ta cũng không thèm để ý." "Dạng này à?" Hạ Hinh Nguyệt minh bạch một chút, hiệu buôn dùng chính mình tiêu cục, Tiêu liền càng thỏa. "Đương nhiên, chúng ta cũng không biết cái gì đều không làm." Lăng Đại Nhi lại nói, Tại phí tổn phía trên, hoàn toàn có thể so khác tiêu cục hơi rẻ. Ngươi muốn dùng cái này tới hấp dẫn khách nhân. Trong thời gian ngắn chắc chắn còn không được." Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, chỉ có chờ đến chúng ta ngăn cản được những tên kia hắc thủ sau, những khách nhân khác mới có thể không có lo lắng lựa chọn chúng ta." Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi." Hạ Hy Nguyệt cười nói, tin tưởng những tên kia chắc chắn là có đến mà không có vẻ." Hạ Hy Nguyệt ở phương diện này vẫn là rất tín nhiệm Lăng Đại Nhi. Nàng biết Lăng Đại Nhi đã đem Lăng gia hiệu buôn không thiếu hộ vệ cùng khách khanh đều tạm thời nhập vào tiêu cục. Có bọn hắn cao thủ như vậy, Thi chấn sơn cùng thi chấn hà bọn hắn muốn đối với thần phong tiêu cục bên này động thủ, đó chính là tự tìm cái chết. Chỉ cần thần phong tiêu cục mỗi lần ra tiêu đều có thể an toàn hoàn thành. Tin tưởng khác ở vào ngắm nhìn khách nhân cuối cùng chọn thần phong tiêu cục, bọn hắn bắt đầu không hẳn sẽ lựa chọn thần phong tiêu cục, chủ yếu vẫn là sợ thần phong tiêu cục không cách nào cam đoan hàng hóa an toàn. Dù là thần phong tiêu cục sẽ bồi thường hàng hóa thiệt hại, nhưng đối với hàng hóa chủ nhân đến nói, vẫn sẽ có không ít thiệt hại. Dù sao thần phong tiêu cục biểu hiện gần nhất đích thật là làm cho người rất thất vọng. Hạ huynh nguyện biết. Lăng Đại Nhi cần một chút thời gian đi chậm rãi khôi phục Thần Phong Tiêu Cục uy tín, để cho những khách nhân kia nhặt lại đối với Thần Phong Tiêu Cục lòng tin. Ta nghĩ kỹ, tiếp đó sẽ tại Lạc Dương Trung Quanh mở mười mấy nhà hiệu buôn chi nhánh, đến lúc đó Thần Phong Tiêu Cục liền sẽ bận rộn. Lang Đại Nhi nói, lập tức mở mười mấy nhà. Hạ Hinh Nguyệt hơi kinh ngạc đạo, tỷ tỷ có phải hay không cảm thấy cái này bước chân bước quá lớn? Lang Đại Nhi hỏi, những thứ này ta không hiểu. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu nói, tất nhiên muội muội muốn làm, vậy khẳng định không có vấn đề. Ta thế nhưng là muốn để cho Lang Gia hiệu buôn trải rộng các đạo cũng không thể từ từ sẽ đến, bằng không thì giấc mộng này ngày tháng năm nào mới có thể thực hiện đâu." Lăng Đại Nhi nói. "Ta tin tưởng sẽ rất nhanh. Tỷ tỷ, có chuyện chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi." Nói đi, "Ta chuẩn bị tại Lạc Dương cũng mở một nhà chi nhánh." Lăng Đại Nhi nói. "Nghe nói như thế, Hạ Hinh Nguyệt không chút do dự gật đầu nói, "Ta hiểu được, chuyện bên kia liền giao cho ta tốt, ta sẽ cho người an bài tốt. À, trung quanh chi nhánh ta muốn hay không cũng đi trước tiên đánh em thanh gọi." Trung quanh những cái kia cũng không cần, Tôn Cắt có thể xử lý. "Trưởng An bên kia trọng yếu hơn." Cho nên còn phải tỉ tỉ đứng ra mới được." Lăng Đại Nhi nói. "Đi, nếu là có chuyện gì, ngươi để cho Tôn Cắt Phàm trực tiếp tới tìm ta." Hạ Hinh Nguyên nói. Nàng biết Lăng Đại Nhi không có khả năng một mực chờ tại Lạc Dương, về sau thật muốn có chuyện gì, khẳng định vẫn là cái này Tôn Cắt Phàm phụ trách. "Ta đi trước, hôm nay phải đi cô cô bên kia một chuyến." Hạ Hinh Nguyên nói, tiêu cục chuyện này hay là muốn cùng nàng nói một tiếng tốt hơn. 6. Thôi du ban ngày tại Thần Phong tiêu cục tại Lạc Dương chi nhánh, buổi tối bẩm quận chúa phủ. Hắn kỳ thực không có việc gì, Bình thường có chuyện gì cũng là người phía dưới làm, Lương trấn hổ đã sớm đem mỗi ngày sự tình tất cả an bài xong. Lăng Gia Hiệu buôn người bên kia lục tục ngo ngoe đến đây, bây giờ đã có hơn trăm người, những người này có một nửa là Lăng Gia Hiệu buôn hộ vệ cùng khách khanh, còn lại một nửa là vừa mới thu nhận. Những thứ này vừa thu nhận người, cũng là tất cả tiêu cục tiêu sư, đi tiêu kinh nghiệm phong phú. Có chút là chính mình tới cửa, có chút là thi trấn phong giới thiệu. Dù sao Lăng đại nhi cho ra đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Mặc dù thần phong tiêu cục tình hình bây giờ không được tốt, nhưng kể từ tuân gia Vĩnh Ninh quận chúa cũng gia nhập vào tiêu cục sau làm cho những này gia nhập trong lòng người cũng là ổn định không thiếu, thực sự là một bóng người cũng không có. Thôi Du mở hai mắt ra, thật dài thở ra một hơi, nhìn phía ngoài một mắt, lại là ban đêm, Thái Dương cũng nhanh xuống núi. Từ khai trương cho tới hôm nay đã là ngày thứ năm, cái này năm ngày, ngoại trừ thoáng làm quen một chút tiêu cục sự vụ, hắn liền ở đây lui công. Bởi vì cái này năm ngày một người khách nhân cũng không có. Đối với điểm ấy, hắn là có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, những khách nhân kia còn không dám tới cửa. Thi trấn Sơn cùng Thi trấn Hạ bọn hắn mặc dù không có gì trên mặt nội động tác, Nhưng Thần Phong Tiêu cục bên này đã sớm phát hiện chung quanh có không ít người của đối phương đang giám thị. Đối với những người này, Thôi Du bọn hắn lười nhắc quảng, bọn hắn thích làm sao giám thị, liền theo bọn hắn đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, lang Gia Hiệu buồn những người kia vừa vặn có thể thích đứng một chút quy củ của Tiêu cục. Những sự tình này chủ yếu là lưu trấn hộ phụ trách, Thôi Du nhìn ra được, lưu trấn Hổ ngược lại là không có tàng tư ý tứ, bắt đầu chỉ điểm tận tâm tận trách. Đối với điểm ấy, hắn vẫn là rất hài lòng. Lúc này mới đối, tất nhiên đại gia hợp tác, vậy sẽ phải lấy ra lớn nhất thành ý. Nếu như nói thần phong tiêu cục người bên kia không phối hợp tốt, có chỗ giữ lại, lấy Lăng Đại Nhi năng lực, đến lúc đó bọn hắn nhất định bị biên giới hóa, cuối cùng rơi vào kết cục gì cũng không biết được. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, giống thi chấn phong kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá tốt. Thôi Du không dám nói đối với Lăng Đại Nhi có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng hắn nhìn ra được, Lăng Đại Nhi tuyệt không phải nhân từ nương tay nữ tử. Một nữ tử để cho một nhà hiệu buôn tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa nhanh chóng quật khởi, há có thể nhân từ nương tay. Tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán nữ tử. Nếu như thi trấn phong bọn hắn thật đi tới một bước kia, Thôi Du cũng sẽ không thông cảm. Dù sao bây giờ Lăng Đại Nhi cho bọn hắn điều kiện đã là vô cùng ưu đãi, nếu là dạng này còn chưa đầy đủ, kia thật là lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Trở về, Thôi Du rũ cái lưng mệt mỏi. Chương 383, ra Tiêu, Sư muội. Ngày này sao? Cách thần phong Tiêu cục một cái giao lộ địa phương, một cái sắc mặt không dễ nhìn lắm người trẻ tuổi thấp giọng hỏi. Sư minh, còn có biện pháp khác sao? Thiếu nữ một mặt tiểu tùy nói, có thể coi là muốn tìm Tiêu cục chúng ta cũng phải tìm một nhà thích hợp a sư minh suy nghĩ một chút nói thần phong tiêu cục gần nhất áp tiêu luôn xảy ra vấn đề sư minh cái khác tiêu cục chúng ta giao nổi ngân lượng sao thiếu nữ một mặt đau thương nói coi như chúng ta còn lại điểm ấy bạc thần phong tiêu cục bên này cũng không đủ a dù là phí dụng của hắn so cái khác tiêu cục thấp ta mấy ngày nay quan sát qua bọn hắn từ khai trương đến bây giờ không ai tới cửa nắm tiêu thiếu nữ nói ta nghĩ chúng ta là cái thứ nhất tới cửa nói không chừng có thể càng hơi rẻ thần phong tiêu cục hiện tại đắc tội không ít người sở dĩ không ai tới cửa là bị người uy hiếp. Nếu là ra tiêu, sẽ rất nguy hiểm. Sư phụ hiện tại nhưng chịu không được giày vò a. Sư Minh nói, coi như như thế, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Thiếu nữ hít sâu một hơi nói, ngươi cũng đã nói, sư phụ tình huống kéo không nổi, lại không ra ngoài chưa thường, liền thật trễ. Đi, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải hỏi một chút đi. Thôi Du mới vừa đi ra gian phòng, liền nhìn thấy một cái thủ hạ chạy tới. Lục Phó tổng tiêu đầu, tin tức tốt ta. Tin tức tốt, thật sao? Nói nghe một chút. Thôi Du không rõ ràng lắm đối phương nói rất hay tin tức là cái gì hiện tại thần phong tiêu cục đừng xuất hiện cái gì tin tức xấu cũng không tệ rồi, lại còn có tin tức tốt, tiêu thật là quá ngoài ý muốn. có khách tới cửa. a, ở đâu? thôi du biến sắc, có chút kinh hỉ nói. cái này thật đúng là một tin tức tốt. mặc dù nói hiện tại thần phong tiêu cục đại môn mở rộng, nhưng bọn hắn thật không nghĩ qua có người nào sẽ lên cửa. chí ít trong thời gian ngắn là khả năng không lớn. không nghĩ tới có người tới. lư phó tổng tiêu đầu ngay tại chiêu đái, hắn để tiểu nhân tới xin ngài. lư phó tổng tiêu đầu cảm thấy, mặc kệ đối phương là năm cái gì tiêu, chúng ta bây giờ cũng không thể lãnh đạo. Đúng." Thôi Du gật đầu nói, mặc kệ là cái gì tiêu, dù là ngân lượng ít hơn nữa, cũng phải coi trọng, dù sao cũng là cái thứ nhất tới cửa. "Đi, ta đi xem một chút." Đương Thôi Du đi đến cửa đại sảnh thời điểm, liền nghe được bên trong truyền ra Lư Chấn Hổ thanh âm, "Mười mười lượng, Bạch Cô Nương, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" "Không có." Bên trong truyền ra một cái lực lượng không đủ nữa từ thanh âm. Thanh âm này để Thôi Du khẽ cho mày, hắn nhận ra chủ nhân của thanh âm này là ai. "Bạch Cô Nương, nói thật, đây cũng có a, Lục Lao Đệ, ngươi đã đến." Lư Chấn Hổ nhìn thấy Thôi Du đi đến, Lô Hinh, có vấn đề gì không? Thôi du hỏi. A, Lục Tiên Bối, ngài ở chỗ này a. Bạch lộ hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiến đến thôi du.